Sáng sớm, bầu không khí trong mục giam của Hoàng thị hết sức căng thẳng, tất cả tù nhân trên mặt đều viết rõ hay chứ? Đè nén Bọn họ biết tối qua trong mục xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Một vài người liếc nhìn về phía cột nhà, nơi đó treo một thi thể mặt mũi bầm dập, không còn nhận ra là ai, nhưng thương tích trên người hàn khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy rùng mình. Hắn dám vượt ngục, thật sự là một kẻ có gan, điều này ngay cả bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Chưa kể đến việc dám mạo hiểm như vậy, đột nhiên, có người hô lên. Trưởng mục giam tới, ào ào ào nghe thấy thông báo, tất cả tù nhân đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhanh chóng đứng thẳng, chẳng ai dám cử động, mọi người nhìn vào đều phải thán phục. Bọn họ không thể tưởng tượng được nhóm tù nhân này lại có thể giống như được huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng khi hiểu rõ hơn, sẽ nhận ra tất cả những điều này đều nhờ có một vị trưởng mục giam rất giỏi, người mà khi xuất hiện, tất cả những thói hư tật xấu của tù nhân đều sẽ biến mất, chu dương sụ mặt, bước đi từ bên cạnh. đám tù nhân theo sự di chuyển của hắn mà đưa mắt nhìn có một vài người bị khí thế của chu dương trần nhiếp không kìm được mà nuốt nước bọt bọn họ thực sự e ngại chu dương điều này xuất phát từ sự sợ hãi thật sự trong lòng chu dương bước lên đài nhìn chăm chú và tất cả tù nhân ở đây ánh mắt của hắn làm cho bọn họ cảm thấy hoang mang lo sợ khụ khụ chu dương ho khan một tiếng bất luận ai là lãnh đạo khi lên tiếng đều có thói quen ho khan vài tiếng đừng coi thường việc này nó có tác dụng lớn một là để thông báo cho những ai còn chưa chú ý rằng lãnh đạo đã đến, mời họ chú ý và tập trung tinh thần. hai là để làm ấm giọng trước khi bắt đầu phát biểu. ba, chu dương đột ngột vỗ mạnh lên bàn, âm thanh lớn đến mức khiến tù nhân sợ hãi. tất cả đều giật mình, thân thể không kìm được mà run rẩy. không ngờ quản lý ngục giam lại có người dám vượt ngục, hắn thật sự gan lớn mật, ăn hùng tâm báo tử. chu dương tức giận nói, tất cả tù nhân đều cảm nhận được sự phẫn nộ từ trưởng ngục giam. hắn hiện tại phải chịu phạt nặng vì tội vượt ngục. ỉ vào bản thân là giáp tình giả Hắn dám phá hỏng song sắt ngục giam Rồi chạy trốn Thậm chí còn dám động thủ với ta khi ta vừa xuất hiện Hắn thật sự quá cuồng vọng Chu Dương khí thế rất mạnh Chỉ bằng vài câu đã khiến tất cả tù nhân cảm thấy tinh thần căng thẳng Bọn họ đều nhìn thấy thương tích của Lữ Tiên Nếu những vết thương ấy là của bọn họ Chắc chắn họ đã sớm không thể chịu đựng nổi Và chẳng mấy chốc đã bị đưa đến phòng giam đặc biệt Từ khi vào tù Bọn họ đã hoàn toàn phục tùng Chu Dương Chỉ mong có thể ngoan ngoãn ở lại Chờ đợi cơ hội cải tạo Hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời Giờ phút này Tình huống này làm chu Dương cảm thấy khá hài lòng Hiệu quả đã thấy rõ Sau đó giọng nói của ông trở nên nhẹ nhàng hơn Mặc dù có người dám vượt ngục Nhưng lại có người biểu hiện rất tốt Khi phát hiện người khác vượt ngục Không cùng đối phương thông đồng làm bậy Mà lại tích cực báo cáo Tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của tôi Tôi đặc biệt muốn khen ngợi một người ở đây đầu chọc lên đây Trong đám tù nhân, đầu chọc ngượng đầu ướn mực bước đi dưới ánh mắt ngượng của mọi người, hắn cảm thấy lúc này thật sự là thời điểm sáng chói nhất của mình. Cảm giác cao quý này vẫn là khi còn học tiểu học, khi đó trường tuyển chọn cán bộ, cả ngày hắn chỉ biết làm những điều phá hoại, khiến thầy cô và bạn bè không ưa, thành tích học tập lại đặc biệt kèm, thậm chí bài thi toán không qua được. Nhưng trong một lần tuyển chọn nhân viên quản lý vệ sinh, hắn lại được đồng học bầu chọn, khi lên bục giảng nhận bảng hiệu nhân viên vệ sinh. cảm giác kích động và tay run dày thật khó tả giờ đây hắn lại được trải qua khoảnh khắc sáng chói này nước mắt xít nữa rơi ra từ mắt trưởng ngục giam tốt đầu chọc cung kính cúi đầu gọi chu dương rất hài lòng gật đầu nói ừm hành động của ngươi ta đều thấy rõ mặc dù tận thế đã đến khiến ngươi thay đổi không còn là chính mình nhưng bây giờ tại hoàng thị ngục giam ngươi tích cực cải tạo tìm lại chính mình giờ ngươi lại có một sự thể hiện quan trọng ta tin rằng ngươi sẽ có tên trong danh sách cải tạo thành công tiếp theo Nghe lời của trưởng mục giam, đầu chọc không khỏi run lên, hắn không phải vì sợ mà run, mà là vì kích động. Trưởng mục giam, tôi có thể thay đổi như bây giờ, tất cả đều là nhờ vào sự dạy bảo tận tâm của trưởng mục giam, nếu không có trưởng mục giam thì không có tôi ngày hôm nay. Đầu chọc nói bằng giọng chân thành, lữ tiên, đang bị trói ở góc, có ý thức nghe thấy những lời này từ đệ tử cũ của mình, trong lòng không khỏi tức giận đến mức muốn đá chết hắn. Ta trước kia đối với ngươi không tệ, ai ngờ ngươi lại nói ra những lời như vậy. Chu Dương nói, bây giờ ngươi có thể nói chuyện với mọi người, hãy để chính ngươi chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người. Đúng, trưởng mục giam, đầu chọc bước lên mục, thẳng lưng đối diện với mọi người, hít sâu một hơi, chuẩn bị phát biểu, đối diện với hàng loạt tù nhân. Hắn cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn, nhất định phải truyền đạt lại những kinh nghiệm và sự thay đổi của mình, hy vọng họ cũng có thể cải tạo tốt trong tù, giống như hắn. mọi người đều tốt tên của ta không cần phải nói tất cả những ai biết ta đều gọi ta là đầu chọc trưởng mục giam bảo ta phát biểu ta không biết nên nói gì nhưng ta hiểu rõ mình phải nói gì ở đây ta cảm tạ lâm phàm cảm ơn hắn đã gặp ta vào lúc tâm tối nhất kéo ta ra khỏi bóng tối đưa ta đến hoàng thị ngục giam trong tù ta cũng cảm ơn trưởng mục giam nếu không có sự nghiêm khắc dạy bảo của ông ta cũng sẽ không nhận ra vấn đề của chính mình hắn tên lữ tiên Không dối gạt mọi người, hắn từng là lão đại của ta, đối với ta cũng không tệ. Khi hắn vào Hoàng thị Ngục Giam, ta đã biết hắn muốn đi theo con đường Quang Minh, nhưng ta không ngờ vào ban đêm, hắn lại vượt ngục. Điều này ta không thể tưởng tượng nổi, thấy hắn là lão đại của ta. Ta có thể giả vờ ngủ say, coi như không biết, nhưng có thể ta không thể làm như vậy. Ta nhớ những lời dạy bảo của trưởng Ngục Giam, ta không muốn hắn lại phạm sai lầm nữa. Ta đã lấy hết dũng khí để báo cáo, ta nhất định phải kéo hắn ra khỏi bóng tối. để hắn hiểu rằng cải tạo trong tù là lựa chọn sáng suốt nhất chúng ta cần phải cùng nhau nỗ lực cải biến bản thân cố gắng cải tạo thành công sớm nhất cảm ơn mọi người ta nói xong rồi sau khi đầu trọc nói xong hắn cúi đầu thật sâu về phía mọi người ở dưới đài chu dương dẫn đầu vỗ tay và các tù nhân cũng vỗ tay tiếng vỗ tay vang dội không ngừng đầu chọc lặng lẽ nhẹ lấy những tiếng vỗ tay của mọi người cảm giác thật khó tả phấn khởi vô cùng hắn cảm thấy những gì mình làm đều rất đáng giá đều là đúng Lữ Tiên bị chói, cố gắng mở đôi mắt mờ mịt của mình. Mặc dù ánh mắt có phần mờ đục, nhưng hắn vẫn muốn nhìn rõ mặt đầu trọc, hồn kiếp, sớm biết hắn sẽ phản bội mình, Lúc trước đã nên giải tán nơi ẩn núp rồi, trực tiếp giết chết hắn. Chu Dương tiến gần, vỗ vai Lữ Tiên nói: "Rất tốt, nói rất hay, ta hy vọng đại ca sẽ nỗ lực cải tạo tốt, tận thế không phải là lý do để chúng ta làm hỏng bản thân, chúng ta đều nhận qua giáo dục văn minh, dù tận thế có tàn tạ thế nào, Khó khăn đến đâu, chúng ta vẫn phải có lòng hướng về phía trước Như mặt trời mọc, là trưởng ngục giam Chu Dương tổng kết mọi chuyện rất hợp lý Ca Bát đứng ở nơi hẻo lánh lặng lẽ nhìn Chu Dương Nói những lời có phần kiêu ngạo mà không tranh đấu Hắn biết, Hoàng thị ngục giam quan trọng đến mức nào Đó là nơi giúp người sống sót giữ lại nhân tính Đồng thời cũng là cơ hội để những người đã phạm lỗi có thể sửa sai Không ai là thành nhân, không ai không phạm sai lầm Quan trọng là sau khi phạm sai lầm Có thể sửa chữa hay không Ba, ba lời tổng kết của chu dương nhận được những tràng vỗ tay vang dội như sấm sét mặc dù tay đã đỏ lên vì vỗ nhưng không ai dừng lại cuối cùng chu dương vẫn phải ép một chút tay ra hiệu cho mọi người buông xuống mọi người mới từ từ thả tay ra kết thúc cuộc họp sướng giờ không cao bắc vỗ và bả vai chu dương cười ha hả, hả hỏi ngươi bây giờ làm trưởng mục ngày càng thuần thục rồi chu dương cười đáp cái này có gì mà sướng chưa thật ra tôi cảm thấy gánh nặng rất lớn Mục giam này có thể coi là nơi duy trì trật tự cuối cùng của nhân loại. Trước đây tôi nghĩ làm trưởng mục rất uy phong, nhưng sau này tôi nhận ra, mục giam thật sự rất quan trọng. Cao bác trừng mắt, không ngờ Chu Dương lại nói như vậy. Hai người nhanh chóng đến văn phòng, "Người kia ngươi định treo bao lâu?" Cao bác hỏi. Về việc lữ tiên vượt mục, quả thật là Cao bác không ngờ tới, được Lâm phàm đưa đến đây, không chịu cải tạo tốt, lại còn muốn vượt mục vào ban đêm. Quả thật là một nhân tài. Chu Dương kéo ghế ngồi xuống, lấy một quyển sách ra xem và trả lời. Treo vài ngày thôi. Hắn là giác tỉnh giả, thể chất rất tốt. Dù treo 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Cũng để cho các tù phạm khác thấy một chút. Đừng nghĩ đến chuyện vượt ngục, cải tạo mới là điều quan trọng. Cả bác cũng gật đầu đồng ý. Thật sự như Chu Dương nói, treo một thời gian để không xảy ra chuyện cũng có thể tạo tác dụng cảnh cáo cho các tù phạm khác. Người thấy sao về quyển sách này? Cả bác nhìn kỹ. Lật đến một trang sách Không ngờ sách lại có tên là Theo trăm năm hành trình xem sơ tâm cùng sứ mệnh Chu Dương bình tĩnh nói Bây giờ tôi làm trưởng mục, Hơn nữa là người có trách nhiệm Tôi phải đảm bảo rằng lòng mình không thay đổi Nhưng bất cứ ai có thể từ nơi này ra ngoài Thì đó chắc chắn là người thật sự cải tạo thành công Sau khi tận thế kết thúc Tôi sẽ giữ vững đạo đức cuối cùng của mình Không thể có tư tâm Cao bái, cao bác dựng thẳng ngón tay Tán thưởng Chu Dương Tư tưởng giác ngộ như vậy không phải ai cũng có thể có chu dương cười nói chúng ta thế hệ giác tỉnh giả trước đây phải sống lâu một chút phải ổn định những gì chúng ta đã khó khăn giành được nếu trong tương lai có giác tỉnh giả nào nghĩ rằng bản thân có thực lực hơn người một bậc chúng ta vẫn phải mạnh mẽ giao hồn những người có suy nghĩ như vậy ha ha ha cao bác không nhịn được cười làm sao lại có tình huống như vậy chu dương ngậm đầu nhìn cao bác rất nghiêm túc nói ngươi đừng xem thường tình huống này thật sự có khả năng xảy ra cao bác thấy chu dương nói thật lòng như vậy Cũng không nói thêm gì nữa Vì chuyện này không ngừng xảy ra Chu Dương đã nói với hắn Và đàm lão ca cũng có cuộc trò chuyện với hắn Tuy nhiên May mắn là bây giờ mọi chuyện đã ổn Phỉ phỉ hiện tại là đại tỷ đại Các đứa trẻ đều rất nghe lời nàng Văn Văn lại là một người có năng lực niệm lực Sức chiến đấu của cô ấy trong Dương Quang Nơi ẩn núp Có thể xếp vào top 5 Năng lực niệm lực càng về sau càng mạnh chưa đừng nói đến khi vào giai đoạn cuối Dù đàm thanh lão ca có dùng hết sức lực cũng khó mà vượt qua được văn văn. Ta xem sách, thật tốt để hấp thụ những lý niệm trong sách. Chúng ta phải nâng cao tư tưởng của mình, không thể để suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến mình. Chu Dương nói xong, liền nghiêm túc nhìn vào sách, không để bất cứ điều gì bên ngoài ảnh hưởng đến mình. Bên cảnh, vương, khi trái chi chủ, cơ bản linh nhất nhìn về phía mảnh lãnh thổ này. Vương, chúng ta đi thôi. Khi trái chi chủ cảm thấy rất an bình, đã đến biên cảnh, nguy hiểm như vậy đã qua. Nghĩ đến thực lực của Lâm Phàm Hắn cảm thấy như một ngọn núi lớn đè lên người mình, khiến hắn không thể thở nổi. Bây giờ dù tình huống có thế nào, hắn nhất định phải dẫn Vương đi về phía một tương lai tươi sáng hơn. Vương phải tiến hóa đến hoàn hảo, nếu không hắn sẽ không dẫn Vương trở về. Đi thôi, Vương ngậm cao đầu, tiến về phía trước. Sau quá trình tiến hóa, hình thể của Vương cũng dần trưởng thành, chỉ còn tâm tính là có chút non nớt nhưng ngoài ra không có vấn đề gì. Cương bản linh nhất chăm chú nhìn về phương xa. đó là hướng dương quang nơi ẩn núp một hành trình đầy khó khăn chịu đựng vô vàn tra tấn tuy nhiên hắn có cúi đầu không không bao giờ vì hắn là con dân của một dân tộc vĩ đại có khả năng kháng áp mạnh mẽ dù có là ma cố trứng cũng không khiến dân tộc hắn phải cúi đầu huống chi là những chuyện như hiện tại ta nhất định sẽ trở lại hắn nắm chặt nắm đấm trong lòng thầm thề tiểu nhân báo thủ mười năm cũng không muộn người thực sự phải sợ hãi chính là lâm phàm vì hắn cơ bản linh nhất luôn nhớ đến Đó mới thực sự là việc đáng lo ngại. Khi họ chuẩn bị rời khỏi bên cảnh, đột nhiên có động tĩnh ở phương xa. Chuyện gì xảy ra vậy? Cường bản linh nét lộ về nghi hoặc trong lòng suy nghĩ, không phải là Lâm Phàm đang truy đuổi đến đây chứ? Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể. Vì hắn biết cách ra sân của Lâm Phàm, nếu có thể nhảy thì chắc chắn không phải là bước đi bình thường. Tạo thành động tĩnh từ khoảng cách gần 2.800 m cũng có thể nghe thấy rõ ràng là sáng tạo giả. Vương, cảm nhận rất mạnh mẽ về tang thi. đã cảm nhận được khí tức của sáng tạo giả sáng tạo giả sau lại tới đây khi trái chi chủ nhíu mày có vẻ nghi hoặc vào lúc họ đang thảo luận đội ngũ sáng tạo giả từ phương xa đã ngửi thấy mùi đặc biệt của vương và đang vội vã tiến về phía họ tất cả có ba vị sáng tạo giả trình độ tiến hóa của bọn họ đều không có sai sót ít nhất là chưa từng xuất hiện dị dạng quá lớn ba vị sáng tạo giả bước vào trước mặt vương do bị huyết mạch áp chế nên rất cung kính chào hỏi vương vương vương, vương, vương. Ba vị sáng tạo giả hướng Vương quỳ lạy và thăm hỏi chân thành. Các người định đi đâu Khi trá chi chủ hỏi Hắn là quản gia trung thành nhất của Vương Mọi chuyện đều do hắn lo liệu Không cần Vương phải ra tay Còn cương bản linh nhất thì không dám chủ động hỏi thăm Vì hắn biết phải xem xét xem có đủ tư cách hay không Nhất là đối với ba vị sáng tạo giả Có ai mà không thể đem cương bản linh nhất đánh cho tôi tả Lại không cần phải kêu cứu cha mẹ Một vị sáng tạo giả có sừng trên đầu lên tiếng Nơi này chúng ta không thể sống nổi Còn người lâm phàm trắng trợn san giết tăng thi, ngay cả sáng tạo giả gặp hắn cũng không thể sống sót. Vì vậy, chúng ta phải rời đi chỗ này, tìm một nơi khác để ẩn nấp. Việc một sáng tạo giả phải nói ra những lời tuyệt vọng như vậy, đủ để chứng minh lâm phàm đã gây tổn thất lớn đến mức nào cho bọn họ. Nếu các sáng tạo giả khác nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ không tin vào tai mình. Vì dù sao, sáng tạo giả có thể được xem là siêu việt, sao lại bị một người thường như lâm phàm làm cho sợ hãi như vậy. Điều này thật khó mà tưởng tượng. hai vị sáng tạo giả còn lại cũng rất đồng tình với lời nói của vị có sừng bọn họ đều là những sáng tạo giả bị hãm hại trước đây các sáng tạo giả đều chiếm cứ thành phố và coi đó là địa bàn riêng của mình nhưng giờ đây dưới sự săn đuổi trắng trợn của lâm phàm thành phố đã trở thành nơi hiểm nhất không biết có bao nhiêu sáng tạo giả chưa kịp phản ứng đã bị tiêu diệt một cách thê thảm vương người sẽ đi đầu một sáng tạo giả hỏi họ biết vương là một trong những tang thi đặc biệt một sinh vật siêu việt hơn cả sáng tạo giả Nhưng giờ Vương lại xuất hiện tại bên cạnh, điều này thật sự khiến tình huống có vẻ không hợp lý. Vương định trả lời nhưng khi Trá chi chủ nhanh chóng giải thích, Vương chưa hoàn toàn hoàn thiện, cần thời gian để tiến hóa. Tuy nhiên, nhân loại lâm phàm sẽ không cho Vương thời gian đó, nên chúng ta phải mang Vương rời khỏi nơi này, đến một quốc gia khác để tìm cơ hội. Vương liếc nhìn khi Trá chi chủ, như thể đảm bảo, người nói dối mà không biết xấu hổ à. Cương bản linh nhất nói tiếp, các người muốn đi theo Vương về một quốc gia khác chứ? Đây là thời khắc Vương bắt đầu khởi nghĩa, nếu các ngươi sớm đi theo Vương, tôi tin rằng tương lai các ngươi sẽ có một tiền đồ rộng mở. Vương nhìn cương bản linh nhất với vẻ hài lòng, cương bản linh nhất đã làm tốt chuyện này, lời nói của hắn không có chút sơ hở nào, đã giúp Vương lấy lại được một chút tôn nghiêm và mặt mũi. Ba vị sáng tạo giả quỳ một chân xuống đất nói, nguyện theo Vương sáng tạo một thế giới tận thế tốt đẹp, đây chính là lời thề trung thành của họ. Cũng trong lúc đó Vương suy nghĩ đến việc tìm một chỗ vững chắc để dựa vào. dù sao giờ đây tận thế đối với bọn sáng tạo giả mà nói thật sự rất nguy hiểm ta tiếp nhận sự trung thành của các ngươi vương đứng cao nhìn xuống bọn chúng từ từ mở miệng đối với bọn sáng tạo giả trong tận thế này khi chúng bị đẩy vào tình cảnh như vậy đó là một chuyện hết sức đau lòng nghĩ lại lúc tận thế mới bùng phát chúng còn có thể sống trong niềm vui sướng tự do nhân loại là gì nhân loại chỉ là những món đồ chơi nhỏ trong tay chúng mà thôi nhưng giờ đây xuất hiện một con người như lâm phàm Điều này khiến bọn chúng hoàn toàn bị đẩy vào con đường tuyệt vọng, chúng chỉ có thể rời xa những thành thị mà chúng yêu thích, hướng về những quốc gia xa lạ tìm cách trốn thoát. Mấy ngày sau, đây là thành phố cuối cùng ở khu vực Tây Bắc, dọn dẹp xong nơi này, chỉ còn lại khu vực Tây Nam. Lâm Phàm tâm trạng vô cùng vui vẻ, hắn nhìn những thây ma đang lê bước trong thành phố, biết rằng chúng sẽ bị năng lượng từ Frostmourne tiêu diệt ngay sau đó. Đối với đám tang thi này mà nói, đây cũng là một kiểu giải thoát. Ê, đám zombie Lâm Phàm hô lớn, ôi ôi, ôi, theo tiếng gọi của hắn, âm thanh khuếch tán khắp bốn phía, đám zombie trong thành phố hoàn toàn phát điên, đôi mắt vô hồn của chúng tràn ngập sự thù hận, chúng điên cuồng lao về phía Lâm Phàm, giống như những con sói đói tìm mồi. Đứng trên mái nhà, Lâm Phàm nhìn xuống mọi thứ dưới chân, chậm rãi rút thanh kiếm Frostmourne ra, đưa tay vung lên, bình tĩnh nhắm thẳng về phía xa xa, trong giây lát, màu sắc của thân kiếm thay đổi, vô số sợi tơ bắt đầu chen trúc và phóng ra. Trong châm bắt lào về phía dưới, nơi đảm do mì đang tràn lan, Frostmourne đã được tăng cường vô tận, quy lực của nó mạnh mẽ đến mức không cần phải giải thích thêm. Từ khi trở thành chân thần khí, nó đã không ngừng hỗ trợ lâm phàm tiêu diệt Tang thi. Thông thường, Tang thi đối với những đường cong lan tràn không hề có chút sợ hãi, nhưng khi những đường cong này đến gần, một số Tang thi cao cấp ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên tốc độ chạy của chúng trông có vẻ nhanh, nhưng thực tế, trong mắt lâm phàm, chúng chẳng khác gì ốc sên. thành phố này sẽ để ta phục hồi lại mặc dù không thể như trước đây phồn vinh nhưng tương lai nhất định không có tang thi tồn tại lâm phàm lặng lẽ nhìn đám tang thi bị hủy diệt trong thành phố một lúc sau những đường cong lan tràn dần dần quay trở lại vào trong thanh kiếm frost màu sắc của thân kiếm chuyển thành bạc trắng mũi kiếm nhẹ nhàng chạm vào các công trình xung quanh băng sương lan tràn bao phủ ngay lập tức bao trùm toàn bộ thành phố trong một lớp băng một tiếng vỡ vụn vang lên băng sương ngứt vỡ những xác tăng thì bị nghiền nát thành vụn băng bày tùng tòe khắp nơi thật là một cảnh tượng đẹp lâm phàm từ tận đáy lòng khen ngợi khu vực tây bắc đã được thanh lý hoàn tất giờ hắn hướng đến khu vực tây nam lâm phàm lấy ra bản đồ thấy ba khu vực trong thành phố đã bị vây kín chỉ còn khu vực tây nam là sạch sẽ chưa bị quay lại tòa thành đầu tiên trong khu vực tây nam là hoán thành ưm lâm phàm nhìn về phía thành phố trước mặt chiếu bày tòa thành này chưa được thanh lý Thậm chí không có lấy một con tang thi Điều này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ Nhìn kỹ hơn Hắn bất ngờ phát hiện trên những con phố chính có vết máu Còn có rất nhiều xác người bị cụt tay Cụt chân Hắn hạ xuống mặt đất Xung quanh không có dấu vết của bất kỳ trận chiến nào Không giống như là đã bị ai đó thanh lý Huống chi việc thanh lý một thành phố đầy tang thi Và nhân loại là việc không hề dễ dàng Hắn chưa bao giờ gặp ai có thể làm được điều này Trừ bản thân hắn Đột nhiên Lâm Phạm nghe thấy tiếng động từ một hướng xa xa truyền đến xem ra muốn biết những tăng thi trong thành phố này đi đâu ta vẫn phải đến đói nhìn thử hắn tăng tốc lao về phía trước nhảy vọt qua các công trình chỉ trong chốc lát hắn đã đến hiện trường cảnh tượng trước mắt khiến hắn cảm thấy mơ hồ chỉ thấy hai tòa nhà kiến trúc ở giữa có một đầu tăng thi với miệng mở rộng miệng nó rộng tới vài chục mét trong khi phần thân sau của tang thi chỉ cao khoảng bốn năm mét mà thôi cảnh tượng này không hài hòa chút nào khiến lâm phàm rất khó hiểu tại sao miệng của nó lại to đến như vậy Trong thành, các tàng thì đứng như mê muội xếp hành hàng dài tiến vào miệng của thâm uyên. Lâm phàm không làm kinh động đến chúng, mà chỉ đưa máy ảnh lên và chụp lại cảnh tượng trước mắt. Tạp sát, tạp sát, lợi hại, thật sự là lợi hại, Lâm phàm lầm bầm, thân thể nhỏ như vậy, mà miệng lại lớn đến vậy. Nếu không tận mắt thấy, tôi cũng không thể tin được, sau khi chụp xong ảnh, Lâm phàm hàng giọng một cái rồi nói Này, ngươi đang làm gì vậy? Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang. khiến đàm tang thi đang đứng yên bỗng dừng lại cái miệng khổng lồ của tang thi từ từ phép lại và thu nhỏ lại rõ ràng là rất lớn nhưng trong chớp mắt lại trở về hình dạng bình thường sáng tạo giả người có trí tuệ nghe thấy âm thanh liền quay lại khi nhìn thấy lâm phàm sắc mặt của hắn thay đổi ngay lập tức nhân loại lâm phàm sáng tạo giả là những sinh vật thông minh và trong tận thế này tất cả chúng đều biết lâm phàm là ai và cũng hiểu tại sao số lượng của chúng lại ít ỏi. đó là vì chúng đã bị những con người như lâm phàm săn lùng và tiêu diệt người biết tôi là ai rồi à xem ra tôi cũng khá nổi tiếng trong các ngươi thật vinh hạnh lâm phàm mỉm cười nói dù không bị tang thi nuốt chửng nhưng không có sáng tạo giả nào có thể không cảm thấy e ngại lâm phàm tuy nhiên đám sáng tạo giả lúc này lại bộc lộ rõ sự tham lam chúng muốn nuốt lấy những tang thi trước mắt để thỏa mãn cơn đói và tăng thêm sức mạnh không có sáng tạo giả điều khiển đám tang thi hung hãn lao tới phía lâm phàm Nhưng Lâm Phàm chỉ nhẹ nhàng vung lên moon khiến một lan sóng sôi trào bao phủ toàn bộ đám tang thi. Trong chớp mắt chúng bị hút thành những thây khô, sáng tạo giả đứng nhìn mà không dám đúc nhít. Nội tâm của nó lo lắng, không biết làm sao. Nó cũng muốn chạy trốn, nhưng lại không nỡ bỏ lại đám tang thi trong thành phố. Nó định nuốt hết chúng để tăng cường sức mạnh, rồi mới tìm cơ hội chạy đi. Ai ngờ Lâm Phàm lại xuất hiện ở đây, nó biết mình có thể sẽ không chạy thoát, nhưng vẫn không cam lòng cứ như vậy mà chết. Đúng vậy, thành danh của người rất lớn, không có ai trong số chúng ta không biết đến ngươi, sáng tạo giả trả lời. Nó nhớ lại ba sáng tạo giả đã tìm đến nó trước đây, hy vọng nó có thể đi cùng họ rời khỏi đây. Tuy nhiên, nó đã từ chối, không phải vì không nữa, mà vì thấy ba sáng tạo giả kia bị sợ hãi đến như vậy. Nó nghĩ mình cần phải giữ thể diện trước mặt chúng, thậm chí còn phải giả vờ mạnh mẽ, phát ngôn đầy tự tin. Chuyện này có gì mà phải sợ, các ngươi sợ lâm phàm, nhưng ta thì không. ta có thể là sáng tạo giả mạnh nhất về niệm lực nếu muốn đi các ngươi cứ đi ta thì muốn xem xem lâm phàm có dám xuất hiện trước mặt ta hay không sau khi nói xong câu này đầy hào khí ba vị sáng tạo giả nhìn nhau với ánh mắt quái dị rồi im lặng rời đi từ ngày đó trở đi hắn cảm thấy tâm trạng có chút bất an khi xác nhận ba vị sáng tạo giả đã rời đi hắn lên tranh thủ đóng gói những vật phẩm trong thành thị chuẩn bị rời đi đáng tiếc hắn vẫn bị bắt lâm phàm nói ừm người chắc hẳn đã biết tình huống tiếp theo đi sáng tạo giả không biết đáp, ta biết ta sẽ bị ngươi giết chết, nhưng chúng ta có thể nói một chút không, ta chuẩn bị rời khỏi quốc gia này, đi đến nơi khác, ta có thể cam đoan sẽ không quay lại, không biết ngươi có thể tha cho ta một mạng không, không thể, lâm phàm trả lời dứt khoát, tận thế có rất nhiều sáng tạo giả, nếu ngươi tha cho ta, thì có thể làm gì, ta đã nói rồi, ta muốn đi khỏi nước này, Hà cớ gì còn dây dưa, không thả ta đi, không, ngươi hiểu lầm rồi, người đã gây ra phiền toái lớn như vậy trong quốc gia của mình giờ lại định mang phiền toái sang nơi khác mặc dù ngươi là tang thi nhưng mỗi lời nói và hành động của ngươi đều đại diện cho quốc gia này người ngoài thấy ngươi như vậy họ sẽ nghĩ chúng ta cũng giống như thế vì vậy ngươi không thể đi được lâm phàm cảm thấy những lời mình nói chẳng có gì sai mỗi câu đều hợp lý mỗi câu đều là sự thật sáng tạo giả không nói gì chỉ ngây ngưởi nhìn lâm phàm nó khi trở thành sáng tạo giả chưa bao giờ nghĩ tới rằng Sẽ nghe phải những lời đáng sợ như vậy Rõ ràng là Lâm Phàm không định tha cho mình Điều này khiến nó có chút mê muội Vậy thì những sáng tạo giả khác đều đã rời đi Đến nước khác Sao người không nói gì Hà, ta biết rồi Nhưng đừng vội, quốc gia của chúng ta ở khu vực Tây Nam Còn rất nhiều việc chưa được dọn dẹp Khi ta dọn dẹp xong Ta sẽ ra ngoài Đến lúc đó ta sẽ tìm các ngươi. Lâm Phàm nói với giọng điệu rất ôn hòa đối mặt với sáng tạo giả không hiểu hẳn cũng bất lực chỉ có thể hy vọng rằng nó sẽ từ từ hiểu ra sáng tạo giả nhận ra mình không thể thuyết phục được lâm phàm nó biết việc buông tay là không thể nên quyết định hành động ngay lập tức đất sung núi chuyển sáng tạo giả điều khiển một tòa nhà lớn bên cạnh bằng nhiệm lực muốn đập chết lâm phàm lâm phàm thấy tòa nhà vụt lên từ mặt đất lập tức giật mình dùng thanh kiếm frost chỉ vào đối phương giọng nói nghiêm khắc buồng xuống ngay lập tức thả tòa nhà xuống sáng tạo giả bị khí thế của lâm phàm dọa sợ nhìn thoáng qua tòa nhà rồi lại liếc nhìn lâm phàm như thể chỉ cần không buông tay là lâm phàm sẽ ra tay cuối cùng nó chọn cách nhận thua, thu hồi niệm lực để cho tòa nhà rơi xuống vị trí ban đầu một cách vững vàng người rốt cuộc muốn thế nào sáng tạo giả không thể hiểu được hành động của lâm phàm lâm phàm nói người có biết không một dãy nhà muốn xây dựng cần phải bỏ ra bao nhiêu công sức và mồ hôi người tùy tiện phá hủy kiến trúc người có thấy hành động của mình có quá đáng không Sáng tạo giả bối rối, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi, mồ hôi, quá đáng Tên này thật là đáng ghét, tên này thật là đáng ghét Sáng tạo giả cảm thấy mình đang bị trêu đùa Cảm giác này khiến hắn rất khó chịu Khiến hắn nhớ lại những lần trước khi đối mặt với nhân loại Hắn cũng từng coi họ như đồ chơi Và khi họ không thể phản kháng Hắn đã giết chết họ dưới ánh mắt tuyệt vọng của họ Cảm giác đó thật sự rất sảng khoái Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình như đang ở trong hoàn cảnh của nhân loại trước kia còn lâm phàm thì giống như trình hắn ánh mắt của sáng tạo giả biến sắc không gian xung quanh như bị nghiền nát một cỗ niệm lực mạnh mẽ đột ngột hướng về phía lâm phàm một tiếng chầm đục vang lên nếu là người thường chỉ với một cú trùng kích như vậy cơ thể họ đã bị nghiền nát lâm phàm nhìn sáng tạo giả rồi nói năng lực niệm lực của ngươi không ngờ lại là cái này thật không tệ ít nhất trong số các sáng tạo giả mà ta gặp không có mấy ai có năng lực như ngươi lâm phàm đánh giá cao sức mạnh của sáng tạo giả này năng lực của hắn rất mạnh Và nếu gặp phải một người sống sót khác, kết quả sẽ rất thảm khốc. Thậm chí những người như Lão Trung cũng chỉ có con đường chết nếu đối đầu với sáng tạo giả này. Sáng tạo giả cảm thấy vô lực, tuyệt vọng hoàn toàn. Ta sẽ không để ngươi giết ta. Hắn bạo phát ra, rồi vụt lên từ mặt đất, định bay xa khỏi nơi này. Lâm phàm chỉ lặng lẽ nhìn, nhẹ nhàng vùng frostmoon lên, sau đó mạnh mẽ vung kiếm. Kiếm mang như một cơn lốc, vụt lên từ mặt đất, tạo thành một chảm kích cực kỳ mạnh mẽ. sáng tạo giả cảm nhận được sức ép lớn, quay đầu lại, hoảng sợ và giận dữ gầm lên. phốc phốc, thân thể hàn bị kiếm mang bao trùm máu và thịt rơi xuống đất áo áo. lần này tây nam khu vực đã thanh lý dễ dàng. lâm phàm vừa cười vừa nói, loại sáng tạo giả này máu thịt đầy đủ và quý giá. lâm phàm đi đến, nhìn vào sáng tạo giả bị phá hủy, máu thịt rơi vãi. trong quá khứ, khi nghĩ đến sáng tạo giả quý giá trong đầu lâm phàm thường nghĩ đến hoàng cảnh quan, nhưng giờ đây tình hình của hoàng cảnh quan mà hàn đã chứng kiến không còn cần những thứ đó nữa hoàn cảnh quan đã tiến hóa đến mức này phần lớn nhờ vào sự trợ giúp từ thế giới ngoài qua một quá trình liên tục tích lũy đã đến một mức độ kinh người tiếp theo sự tiến hóa còn phải phụ thuộc vào chính bản thân hoàn cảnh quan Frostmourne chĩa mũi kiếm vào những mảnh máu thịt đang vỡ vụn chỉ thấy sợi máu và thịt tuôn ra từ mũi kiếm ngay lập tức bao phủ sáng tạo giả thảm làm hút lấy sức mạnh trong máu thịt của sáng tạo giả với sự tiến hóa hiện tại của chân thần khí thật sự rất tốt Lâm Phạm có thể cảm nhận được sự thay đổi của Frostmourne. Hắn buông lòng tay, chỉ thấy Frostmourne tự động lơ lửng. Trước đây Frostmourne không có khả năng này, nhưng sau khi hấp thu niệm lực từ máu thịt của sáng tạo giả, hắn có thể rõ ràng cảm nhận sự thay đổi trong Frostmourne. Được bổ sung, tiến hóa sao, Lâm Phàm nhìn Frostmourne nở một nụ cười hài lòng. Đây chính là điều Frostmourne xứng đáng có được. Kể từ khi tận thế mới bắt đầu, Frostmourne luôn đồng hành cùng hắn. Không một lời than vãn, chỉ âm thầm trợ giúp hắn cho đến bây giờ. Hắn giơ tay lên, một tiếng vủ, Frostmourne bay với tốc độ cao vào lòng bàn tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt thân kiếm của Frostmourne. Đối với người khác, thân kiếm có thể rất lạnh, nhưng đối với Lâm Phàm nó lại có một nhiệt độ đặc biệt. Mặc dù không thể cảm nhận rõ ràng qua đầu ngón tay, nhưng nếu chú ý, có thể cảm nhận được. Tiếp tục tiến về phía trước, khu vực Tây Nam chính thức bắt đầu thanh lý. Lâm Phàm sẽ đi khắp thành thị và hoang dã, dọn dẹp đám tang thi, tương lai không cần sự tồn tại của chúng. mọi thứ sẽ được kiến thiết lại khi hắn bắt đầu nghĩ đến việc thanh lý tang thi hắn không hề hối hận về quyết định này Tôn thúc thúc, leo núi mệt mỏi quá hắn hiểu hiểu thở hồn hển, ngồi xuống bậc thang trên núi khuôn mặt đỏ bừng, chán đầy mồ hôi cảm giác của nàng là mình còn trẻ mà đã phải trải qua sự khổ sở khi leo núi thật sự rất khó chịu Tôn năng mỉm cười nói leo núi giúp rèn luyện thân thể ngươi xem tiểu hà vui vẻ như thế hắn hiểu hiểu quay lại nhìn thấy cậu từ tiểu hà đang chơi rất vui. người người những bông hoa dại ven đường thỉnh thoảng dùng móng vuốt gảy nhẹ những bông hoa dại khi thấy có người chú ý tiểu hà lại cười ngây ngô rồi tiếp tục vuốt về hoa dại tôn năng quay đầu nhìn về phía xa nói hiểu hiểu chúng ta hiện tại đang leo lên ngọn núi này gọi là tùng sơn phong cảnh rất đẹp tận thế đã đem đến những thảm họa cho nhân loại nhưng đối với tự nhiên mà nói những tai họa này thật ra rất nhỏ bé Hàn hiểu hiểu hiểu rõ thói quen của tôn thúc thúc thỉnh thoảng ông lại cảm thán vài câu Dưới sự dẫn dắt của Tôn Thúc Thúc, họ không trực tiếp đối mặt với tang Thi, mà thay vào đó đi ngắm nhìn những phong cảnh đẹp đẽ của đất nước. Dùng lời của Tôn Thúc Thúc mà nói, ông bảo, trước kia, việc học đã làm người mệt mỏi, người đã từng đến những nơi này chưa? Hàn Hiểu Hiểu chắc chắn là chưa từng đến. Trong thời kỳ hòa bình, việc học đã ép nàng đến mức không có lấy một chút thời gian để chơi đùa, huống chi là có thể rời khỏi quê hương để đi du lịch. Thúc Thúc, tận thế này sẽ kết thúc sao? Hàn Hiểu Hiểu hỏi, Tôn Năng cười đáp. sẽ ngươi không nhận thấy là chúng ta đã rất lâu rồi không gặp tang thi sao hiểu hiểu là một đứa trẻ đáng thương lần đầu gặp hiểu hiểu tôn nàng thực sự động lòng chắc ẩn có lẽ ông nghĩ về sự tương đồng giữa nàng và bản thân cả hai đều là những người lưu lạc trong thế giới tận thế ông có khả năng tự bảo vệ mình nhưng hiểu hiểu thì không có đúng vậy thật sự rất lâu rồi không thấy tang thi hàn hiểu hiểu cúi đầu suy nghĩ một lúc đúng là như vậy lúc trước nàng không chú ý đến điều này nhưng khi tôn thúc thúc nhắc nhở nàng mới nhận ra tôi nàng nói tiếp Ngươi đừng quên, lầm thúc thúc ở nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang. Ông ấy luôn luôn thanh lý tang thì, tốc độ thanh lý cực kỳ nhanh, thật sự vượt xa tưởng tượng, Tôi năng thực sự rất bội phục lầm phàm. Ông ấy quả thật rất xuất sắc, nếu như là người khác làm việc này, chắc chắn sẽ cảm thấy mệt mỏi, nham chán. Từ đó nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ được một vùng an toàn là đủ, còn những nơi khác thì cứ để yên, chậm rãi cũng được, hẳn hiểu hiểu hỏi. Sau khi tận thế kết thúc, nhiều thành phố như vậy liệu có còn người sống không? Đúng vậy, người sống thực sự là rất ít, muốn khôi phục lại dáng vẻ như trước đây thì không biết phải mất bao lâu. Một trăm năm thì tôi nghĩ là không thể, ít nhất phải hai trăm năm hoặc ba trăm năm. Tôi đang tính toán một hồi rồi tự nhủ có lẽ còn lâu nữa. Việc nhân khẩu sinh sôi phụ thuộc vào người sống, nếu như mọi người đều không muốn sinh con đẻ cái thì cũng vô ích mà thôi. Đúng lúc này, tôi đang nghe thấy một tiếng động, một cây tên bay vút qua không trung, mục tiêu không phải bọn họ mà là ngăn chặn con đường của bọn họ. Cây này xuyên qua tảng đá trên bậc thang và đâm thẳng và đâm thẳng. Người bình thường không thể có sức mạnh như vậy. Nếu có thể tạo ra tình huống này, thì chắc chắn người đó là giáp tỉnh dạ. Chớ lo lắng, chúng ta không phải người xấu. Tôn năng nhìn lên bậc thang, phía sau một cây, có một người sống sót đứng đó. Khoảng cách giữa hai bên không quá xa. Việc trao đổi là hoàn toàn có thể. Người xấu cũng sẽ không tự nhận là người xấu. Người đứng ở đó đáp lại. Người có thể nhìn một chút. Ta chỉ mang theo một đứa bé và một con chó. Trên người cũng không có bất kỳ vũ khí gì, người cho rằng chúng ta giống như là người xấu sao? Tôn năng không nóng không vội nói chuyện với đối phương, không ngờ rằng, dù mang theo hiểu hiểu leo núi, hắn vẫn gặp phải những người sống sót. Xem ra trong tận thế, người sống sót còn nhiều hơn những gì hắn tưởng. Lúc này, người sống sót đang cầm cung tên không nói gì, sau một lúc, lại có một người khác xuất hiện, trong tay cầm một thanh đao, đang trò chuyện với đồng bạn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôn năng, dù họ trao đổi rất nhỏ tiếng. Nhưng Tôn Năng có thể nghe rất rõ ràng, bởi vì năng lực tiến hóa của hắn đã đạt đến trình độ rất cao, các giác quan của hắn rất nhạy bén. Bọn họ nhìn không giống người xấu lắm. Một người trong nhóm người sống sót nói, cẩn thận một chút, hiện nay tình huống không ai dám tự nhận mình là người tốt hoàn toàn. Người khác đáp lại, đúng vậy, vậy giờ phải làm sao, không biết. Ta nghĩ cứ mang họ về trước rồi hỏi cho rõ, xem họ và trang phục có vẻ như là người bị ảnh hưởng bởi tận thế hay không. Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh tình hình của Tôn Năng và hiểu hiểu. Đối với bạn họ, bên ngoài đều là tang thi Hầu hết mọi người đều sống trong tình trạng thiếu thốn Tinh thần suy sụp So với những người này, tôn năng và hiểu hiểu không giống như vậy Thậm chí con chó của họ cũng rất mạnh mẽ Chắc chắn là ăn uống đầy đủ, không giống như những người sống sót khác Một người cầm đao đi xuống bậc thang Trong khi người cầm cung tên thì vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm Nếu có vấn đề gì, chắc chắn sẽ bắn tên ngay lập tức Các người đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta đưa các người lên Khép tay đi là được rồi, người cầm đao nói, tốt, cảm ơn, tôn năng mỉm cười đáp lại, hắn hiểu được sự thận trọng của đối phương, bởi vì trước đây hắn cũng như vậy, tuy nhiên, sau khi trải qua rất nhiều, thực lực bản thân lại mạnh mẽ hơn, có năng lực tự vệ, nên không còn cảnh giác như vậy nữa, hai người dẫn đường một trước một sau, biểu hiện đều rất cảnh giác, tôn năng đi theo, tò mò quan sát xung quanh, không khí trong núi rất mới lạ, hắn hít một hơi thật sâu, và cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Hắn nhận thấy xung quanh có nhiều bẫy dập Và một số bẫy còn được gắn lon nước Khi tang thi đi qua sẽ khiến lon nước rơi xuống Phát ra tiếng động Các người sống ở đây lâu chưa Tôn năng hỏi Đây là điều lâm phàm đã dạy hắn Hỏi chuyện một cách nhẹ nhàng thường giúp mở lòng đối phương Từ đó có thể trao đổi sâu hơn Trước khi xác định tình hình của người Chúng ta sẽ không nói chuyện với ngươi. Người, người cầm đao trả lời Tôn năng cười ngượng ngủ Được rồi xem ra phương thức trao đổi Không phải ai cũng có thể tiếp nhận rất nhanh họ đã đến mục tiêu tôn năng cũng hiểu tại sao họ có thể sống yên ổn ở đây vì phía trước có một mỏm núi nhỏ muốn qua được phải dùng xe cáp dù có tăng thi xuất hiện ở đây muốn vượt qua mỏm núi chúng cũng phải ngồi lên xe cáp hơn nữa còn phải tự mình điều khiển khi hai người sống sót nhìn họ với ánh mắt soi mói tôn năng và hàn hiểu hiểu lên xe cáp họ nằm lấy dây cung của người sống sót bắt đầu điều khiển bằng tay xe cáp phát ra tiếng nổ lốp bốp có thể là khi tôn năng và nhóm đến tùng sơn họ đã bị phát hiện Mỏm núi bên kia có người đang đợi. Đến mỏm núi, Tôn Năng thấy mọi người xung quanh đều cảnh giác nhìn họ. Hắn mỉm cười và chào hỏi. Chào các bạn, tôi là Tôn Năng. Đây là Hàn Hiểu Hiểu, còn đây là cậu tử Tiểu Hà. Chúng tôi du lịch trong mặt thế, muốn nhìn xem đất nước tươi đẹp của mình. đến đây làm phiền các bạn, thật sự rất xin lỗi. Nhưng chúng tôi không phải là người xấu. Mong các bạn yên tâm, đây là lần thứ hai Hàn nói mình không phải là người xấu. Tôn Năng tỏ ra thiện trí, khiến cho nhóm người sống sót cảm thấy hơi thả lỏng. Tuy nhiên, họ vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, mang theo nhóm người sống sót về phía xe cáp. Người cung tiễn đang trò chuyện xa xa với một người phụ nữ trung niên. Xem tình hình, người phụ nữ trung niên này có vẻ là người có uy tín và quyền lực ở đây. Lan tỷ từ lúc chúng ta đi đến đây, tôi thấy đối phương hình như không có vấn đề gì. Giờ phải xử lý thế nào, ngô minh hỏi. Nói thật, từ cảm giác của hắn, tôn năng và hàn hiểu hiểu hoàn toàn không giống những người xấu. Tuy nhiên... bây giờ tình hình bên ngoài rất nguy hiểm họ có thể sống an toàn ở nơi này cũng là nhờ trả giá một cái giá rất lớn họ không muốn vì quá dễ dàng tin tưởng ai đó mà khiến nơi ẩn náu duy nhất bị hủy diệt lan tỉ có vẻ bình tĩnh cho người ta cảm giác rất già dặn phong cách hành sự quyết đoán và nhanh chóng nghe ngô minh nói vậy nàng trầm ngâm hít mắt quan sát kỹ tôn năng và hàn hiểu hiểu thấy cảm giác đầu tiên của mình về họ đúng là họ không giống những người xấu bình nhiên. Người xấu cũng không dễ dàng để lộ bản chất của mình. Lan tỉ nhớ lại thời gian tận thế vừa bùng nổ. Khi nàng cùng người bạn thân đến đây du lịch, nơi này có khá nhiều du khách. Đột nhiên, tàng thi xuất hiện. Mọi người hoảng loạn chỉ nghĩ đến việc chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Họ đều chứng kiến tang thi đáng sợ đến mức nào. Người bị cắn, chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành tang thi. Tốc độ lây lan thực sự rất nhanh. Trong lúc chạy trốn để bảo vệ mạng sống, trong thời gian ngắn, Nàng đã tiếp nhận quá nhiều điều mà bản thân không thể tin được, người xa lạ gây tổn thương, bạn bè thân thiết phản bội, tất cả những tai nạn bi thương xảy đến cũng chỉ vì sự an toàn của bản thân. Vào khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu tận thế đã đến, và đối với những người sống sót mà nói, đó là một thử thách vô cùng lớn, trước hết chúng ta đi tiếp xúc một chút. Lan Tỷ nói, được, ngô minh gật đầu, cảm thấy việc tiếp xúc trước hết là cần thiết. Lúc này, tôn nàng đã quan sát tình hình xung quanh, mỏm núi không quá lớn. nhưng ít nhất cũng có sáu bảy trăm mét vuông. Những người sống sót ở đây đã khai hoang đất đai, trồng rau dại và nuôi một số chim hoang dã. Các vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt cũng không thiếu. Họ đã có thể duy trì cuộc sống bình thường. Giỏi thật, thật sự rất giỏi. Tôn năng cảm thán, đám người sống sót này thật sự rất xuất sắc. Để có thể sống sót qua tận thế, họ không chỉ có dũng khí, mà còn có đầu óc và tâm tính vững vàng. Mỗi người đều thiếu một thứ cũng không thể sống sót lâu dài. Trao nuôi, khách đến từ xa, ta tên lan. Tuổi ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta là Lan Tỷ. Lan Tỷ đi tới, bình tĩnh trò chuyện với Tôn Năng. Ngươi nói các ngươi đang du lịch trong mặt thế, muốn xem tổ quốc tuyệt vời của mình. Ta rất muốn biết, các ngươi làm thế nào để tránh tang thi. Câu hỏi của nàng thẳng thắn, không chút giải thích thực tế, du lịch. Bên ngoài tang thi khắp nơi, làm sao có thể đi du lịch được. Dù sao dân số của đất nước chúng ta cũng rất ít. Chẳng cần phải nói nhiều, ai ai cũng hiểu rõ. Tôn Năng ngạc nhiên, nói... lan tỷ các ngươi không từng nghe nói đến tang thi sách họa sao tang thi sách họa là gì lan tỷ không chỉ cảm thấy lạ mà những người sống sót xung quanh cũng cảm thấy rất kỳ lạ chưa từng nghe nói qua tang thi sách họa quả thật ta nghĩ các ngươi sao lại không biết hóa ra các ngươi không có nhặt được tang thi sách họa xem ra sách họa của lâm phàm phát hành chưa đủ rộng rãi tôn năng cười nói hắn biết bên phía hoàng thị vẫn luôn phát hành sách họa và những nội dung trong đó rất có ích đối với người sống sót Người sống sót đã xem qua sẽ khác hẳn với những người chưa từng nhìn thấy nó. Người nói cái gì vậy? Lan tỉ nhíu mày cảm thấy không hiểu gì, nhưng từ ý nghĩa của các chữ, hình như là có liên quan đến tang thi. Đừng vội, xem qua cái này trước đã. Ha. Tôn năng mang theo, tang thi sách họa. Bên người, đây là để phòng những tình huống như thế này. Hơn nữa, hắn đã từng gặp những người không biết về sách họa. Sau khi xem xong, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Lan tỉ thấy tôn năng đưa tới cuốn sách vẽ. Lúc này đang nghi ngờ tình huống dưới. Nhưng vẫn nhận lấy, mọi người xung quanh, những người may mắn còn sống sót, cũng dần tiến lại gần, rõ ràng bọn họ rất tò mò về cuốn sách mà Tôn Năng đưa cho. Xem xong cuốn này, các người sẽ hiểu, tận thế không giống như các người nghĩ âu. Tôn Năng nói xong, liền lặng lẽ chờ đợi, vì việc xem cuốn sách này cần một chút thời gian, Lan tỷ tò mò mở ra xem. Lúc đầu, mọi người vẫn rất bình tĩnh khi nhìn vào, vì cuốn sách chỉ giới thiệu về các tang thi, rồi lại nói về khả năng thức tỉnh của chúng. Ngô Minh Ca, người lực lớn vô cùng. lại là một giấc tỉnh giả trong cuốn sách vẽ ghi lại thật rõ ràng một người sống sót kinh ngạc nói lan tỷ nhìn qua tô năng một cái rồi tiếp tục xem cuốn sách biểu cảm trên mặt nàng dần dần thay đổi từ bình tĩnh ban đầu bắt đầu chuyển sang sự khiếp sợ tô năng hài lòng cười hắn biết đây là phản ứng tự nhiên đối với những người chưa từng nhìn qua cuốn sách này những thông tin trong đó sẽ là một cú sốc lớn sau một hồi lâu lan tỷ cầm cuốn sách vẽ không nhịn được hỏi những gì trong cuốn sách này đều là thật sao tô năng trả lời ngươi nghĩ có ai lại nhàn rỗi không có việc gì làm mà viết ra những thứ này sao không chỉ lan tỉ mà tất cả mọi người vây xem cũng đều trợn tròn mắt không ai nói được gì đối với họ nội dung trong cuốn sách này quả thật khiến họ sợ hãi đến mức không nói nên lời vậy lâm phàm là tôi năng hàng giọng rồi chậm rãi nói ta sẽ cố gắng giới thiệu cho các ngươi trong cuốn sách này các ngươi đã thấy lâm phàm chính là tác giả biên soạn quyển sách này hắn cũng là hoàng thị dương quang nơi ẩn náu của thủ hộ giả Nơi đó là nơi ẩn náu lớn nhất mà nhân loại biết đến Nơi này luôn được bảo vệ trong suốt thời gian qua Hắn từ lâu đã bắt đầu thanh lý tang thi trong quốc gia chúng ta Nếu các ngươi hiện tại xuống núi nhìn thử Thật sự rất khó để gặp được tang thi Thậm chí còn khó hơn là gặp được người sống sót Khi tôi Năng nói đến tình huống này Mọi người xung quanh đều không thể tin vào tai mình Mỗi người đều nhìn nhau Trên đầu họ hiện lên những dấu chấm hỏi lớn Không thể nào, đúng vậy Số lượng tang thi nhiều như vậy Làm sao có thể bị thanh lý hết được Quốc gia chúng ta có hơn một tỷ dân. Nếu nói tàng thi có một tỷ, thì cần bao lâu để dọn dẹp hết? Chắc đầu óc ta bị choáng Nghĩ mãi mà không hiểu, không dám nghĩ tiếp nữa. Mọi người kinh ngạc, không thể tin được. Rồi bắt đầu thảo luận. Tôn năng không nói gì. Hắn biết mọi người cần thời gian để tiêu hóa những gì đã nghe. Một lát sau, lan tỉ lên tiếng. Đến giờ, ta vẫn còn một chút không thể tin nổi. Tôn năng cười nói. Tin hay không? Thực tế là như vậy. Hắn đã chia khu vực của chúng ta thành bốn phần, Tây Bắc. Tây Nam, Đông Bắc và Đông Nam. Trong đó tôi biết khu Đông Bắc và Đông Nam đã được thanh lý sạch sẽ, khu Tây Bắc chắc chắn cũng sẽ sớm sòng. Còn lại là khu Tây Nam, mà các người ở trong khu Đông Bắc, thật ra nơi này đã được thanh lý từ lâu, các người vẫn luôn ở trên tùng sơn, không ra ngoài nhìn xem, cho nên không biết thôi. Quả thật, như hắn suy nghĩ, những khu vực đã được thanh lý chắc chắn sẽ có người sống sót ẩn náu. Chỉ là ban đầu không bị phát hiện mà thôi. Lan tỷ có chút tin tưởng vào những gì tôi đang nói, nhưng miêu tả của hắn lại khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin được thực tế thế nào các ngươi có thể tự mình đi xem thử mặc dù các ngươi sinh sống ở đây không tồi nhưng rốt cuộc là sống xa lánh xã hội hiện đại người ta đều sống quần tụ tôi nghĩ các ngươi có thể đến dương quang nơi ẩn náu tôn năng cảm thấy như mình là sứ giả của lâm phàm trong thế giới tận thế gặp được người sống sót liền khuyên họ đến nơi an toàn nơi đó mới là sự lựa chọn sáng suốt điều này hắn đã gặp phải rất nhiều lần nếu là thời kỳ hòa bình chắc chắn sẽ được thưởng công Lan tỉ không vội đưa ra câu trả lời, mà nhìn mọi người, rõ ràng là đang tham khảo ý kiến của họ, vì nơi này có tất cả kỷ niệm của họ, có công sức của họ, nhưng vào lúc này, từ xa trong dãy núi đột nhiên truyền đến một âm thanh thở dốc trầm muộn, âm thanh tiếng hít thở rất trầm thấp, vang vọng trong dãy núi, như thể có một con quái thú khủng khiếp nào đó đang ẩn nấp, nghe được âm thanh này, sắc mặt tôi năng lập tức thay đổi, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn về phương xa, các ngươi có biết đây là tình huống gì không? Tôn năng từ trong tiếng hít thở trầm thấp cảm nhận được một sự đè nén khó tả, trong lòng lo lắng nghĩ, không lẽ có sáng tạo giả nào đang ẩn núp ở đây. Tuy nhiên, cảm giác này có chút không đúng, nếu đúng là sáng tạo giả ẩn núp, thì sao những người sống sót ở đây vẫn có thể sống sót được. Dù sao ngọn núi này chỉ có thể lên bằng xe cáp, nhưng đối với sáng tạo giả mà nói, đâu có chỗ nào là không thể đến được. Lan Tỷ nói, đây là âm thanh xuất hiện từ một tháng trước, hầu như mỗi ngày đều nghe thấy tiếng hít thở trầm muộn như vậy. Chúng ta đã lặng lẽ đi dò xét qua Nhưng không phát hiện gì cả Không, không phải vậy Chắc các người đã không phát hiện được đâu Ta nghĩ nên gọi Lâm phàm qua Tôn năng rất chú ý đến những tình huống này Không có chuyện gì mà không có nguyên nhân Tất cả những điều kỳ lạ đều có lý do Anh ta ngay trước mặt lan tỉ Và mọi người lấy ra điện thoại vệ tinh Rồi bắt đầu gọi điện Sau đó, anh ta cũng nhắc nhở một cách thân thiện Ta gọi điện cho Lâm phàm Ở nơi ẩn nấp của Dương Quang Các người yên tâm, đừng nghĩ ta đang thông báo gì đó khi hắn đến các người sẽ hiểu rằng mọi lo lắng đều không tồn tại điện thoại đã được kết nối tôn năng nói rõ vị trí và tình hình nơi đây cho lâm phàm đồng thời đề nghị hắn mang theo trúc thành và hạ giáo sư và tốt nhất là mang thêm thiết bị dò xét tôn năng biết lâm phàm là người rất tỉ mỉ loại cẩn thận này là cần thiết nhưng khi gặp phải tang thi lâm phàm lại rất thẳng tay và dứt khoát chẳng để lại chút gì sót lại cúc điện thoại tôn năng mỉm cười gật đầu với mọi người Ta và các ngươi vừa trao đổi những chuyện bên kia. Giờ đợi một chút hắn sẽ đến rất nhanh. Lan tỷ nói, hoàng thị đến đây sao mà nhanh như vậy? Không, rất nhanh thôi, các ngươi sẽ thấy nhận biết của các ngươi sẽ bị vượt qua. Tôn năng không giải thích thêm. Có những chuyện càng giải thích càng dễ khiến người khác cảm thấy như mình đang khoác lác. Đến khi thấy tận mắt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Lan tỷ và những người sống sót khác nhìn nhau, ánh mắt trong đó đầy mơ hồ. Những lời của Tôn Năng thật sự khiến họ khó hiểu Cuối cùng họ chỉ có thể im lặng Không nói gì Họ đành phải tin rằng lát nữa sẽ biết rõ mọi chuyện Tôn Năng thấy ánh mắt của họ Khóe miệng khé nhếch lên cười Không biết tại sao Anh cảm thấy khi được giải thích những điều chưa biết cho người khác Lại mang đến một cảm giác thỏa mãn khó tả Không lâu sau Từ phương xa truyền đến tiếng nổ vang rền Âm thanh này khiến Lan tỉ và những người khác hoảng hốt Trên mặt lộ vẻ bối rối Từng lo, hắn đến rồi Tôn Năng bình tĩnh nói Lan Tỷ và những người khác nhìn Tôn Năng, không hiểu hắn nói, hắn đến, là ám chỉ Lâm Phàm, người ẩn náu ở Hoàng thị Dương Quang, tuy nhiên, họ không thể nghĩ ra đối phương đến bằng cách nào, nếu là phi cơ, thì tiếng nổ này không giống tiếng máy bay, Tôn Năng đứng dậy nhìn về phương xa, và thấy Lâm Phàm, âm thanh rõ ràng, hắn nhìn rõ, người này đang khiêng một chiếc hộp sắt màu đen, khi Lâm Phàm hạ xuống đất, Lan Tỷ và mọi người trố mắt nhìn, không thể tin vào mắt mình, họ nghĩ đủ các phương thức, nhưng không thể nghĩ rằng đối phương... Lại xuất hiện bằng cách này Điều này gây ra một cú sốc lớn đối với họ Lan tỷ, hắn, hắn Một người sống sót dường như bị dọa sợ Chỉ thấy lâm phàm rơi xuống đất Muốn nói gì đó nhưng lại lắp bắp Không thể thốt ra lời Lan tỷ giơ tay, ra hiệu cho hắn im lặng Nàng lúc này đã hiểu vì sao tôi nắng nói Đợi đến hắn đến Và bảo mọi người tin rằng Đối phương không có ác ý Vì nếu đối phương có thể đến bằng cách này Thì thực lực của hắn chắc chắn không thể tưởng tượng được nếu thực sự muốn làm gì họ liệu còn cần phải thỏa thuận hay lừa gạt sao lâm phàm mở hộp sắt ra hạ giáo sư và chúc thành tháo dây an toàn rồi bước ra chiếc hộp sắt này là sản phẩm công nghệ cao do hạ giáo sư chế tạo vì biết lâm phàm cuối cùng sẽ dẫn người sống sót trở về đôi khi phương tiện giao thông không an toàn Sẽ gây hoang mang nhưng bây giờ có chiếc hộp này khi ra ngoài dẫn người về không cảm thấy chút lo lắng nào chào các bạn lâm phàm vui vẻ chào hỏi rồi tiến lại gần tôn năng vỗ vai hắn Cảm ơn, không cần cảm ơn, có gì đâu mà cảm ơn, Tôn Năng vừa cười vừa nói, sau đó, Tôn Năng giới thiệu Lâm Phàm với những người xung quanh Lan, khi biết rằng họ đã sống ở đây lâu như vậy, Lâm Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn nhớ mình đã từng thanh lý khu vực này, nhưng lúc đó không để ý, thật xấu hổ khi để họ đợi ở đây lâu như vậy, quả thật, khi thanh lý tăng thi, nếu đầu nhập quá sớm, dễ bỏ sót điều gì đó, chào các bạn, tôi là Lâm Phàm, rất vui được gặp các bạn, Lâm Phàm tiến tới, Đưa tay ra và tỏ vẻ thân thiện, hy vọng mọi người cảm nhận được thiện ý của hắn, từ đó sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Xung quanh Lan nhìn Lâm Phàm, người mang kiếm vào khuôn mặt đầy nụ cười ấm áp, nụ cười của hắn đã làm họ cảm thấy dễ chịu và dần bỏ xuống sự cảnh giác trong lòng. "Chào ngươi, tôi là Xung quanh Lan." Lâm Phàm nói, "Dương Quang nơi ẩn náu là một địa điểm rất tốt, mọi người ở đó đã trải qua một thời gian hòa bình, không biết các ngươi có muốn đến đó sinh sống không? Hắn không ép buộc ai phải đến nơi ẩn náu." Tất cả đều tùy thuộc vào ý nguyện của mỗi người, tuyệt đối không ép buộc, nhưng có vẻ như từ trước đến nay, chẳng có ai từ chối, có lẽ do sức hút của nhân cách của hẳn. Nguyện ý, ta nghĩ chúng ta đều nguyện ý. Lan Kiên Định nói, nàng cảm nhận được từ Lâm Phàm một cảm giác an toàn, không chút do dự mà đồng ý. Tôn Nam bên cạnh thì có chút bất đắc dĩ, khi trước khi ra ngoài, mọi người đều giữ thái độ hoài nghi, không ngờ Lâm Phàm đến đây rồi, lập tức được đồng ý. Sự khác biệt giữa con người với con người quả thật là rất lớn. Lâm Phàm mỉm cười, hỏi Tôn Năng, ngươi có cảm thấy tiếng hít thở kia đến từ đâu không? Ừm, ngươi có nghe thấy ạ? Không, ta chỉ cảm thấy vậy Lâm Phàm nhìn về phía xa xăm Nơi đó không có âm thanh hít thở cho muộn Nhưng khi cẩn thận cảm nhận Hắn có thể cảm nhận được ở đó có sự sống Tôn Năng nói Bọn họ bảo là từ một tháng trước mới có Ta cảm thấy đó hẳn không phải là sáng tạo giả Nếu là sáng tạo giả Họ chắc chắn không thể sống đến bây giờ Lâm Phàm gật đầu đồng ý Đúng là vậy Cảm giác của sáng tạo giả rất mạnh, nếu có người sống ở gần đó, chắc chắn sẽ bị phát hiện, dù địa hình nơi này khá ưu ái, nhưng đối với sáng tạo giả mà nói, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thì sẽ dễ dàng bị phát hiện, lan tỉ, và những người khác không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, bởi vì chuyện này vượt qua khả năng hiểu biết của họ, nếu có câu hỏi gì, họ chỉ cần Thành thật trả lời là được. Trúc Thành, ngươi nghĩ sao? Lâm Phàm hỏi, Trúc Thành nhìn kỹ một lát, lắc đầu nói, không phải sáng tạo giả, ta chẳng thể nhìn ra gì cả. Lâm Phàm thu lại ánh mắt. nói: chúng ta đi xem một chút đi. Được, lộ trình không xa lắm. Lâm Phàm dẫn theo Trúc Thành và hạ giáo sư nhảy vọt đi rất nhanh và chỉ một lát sau đã đến nơi. Tôn Năng cũng nhảy xuống từ trên núi. Nhìn cảnh tượng này, Lan Tỉ và những người khác không khỏi ngạc nhiên. Không ngờ không chỉ có Lâm Phàm là một đại lão, ngay cả Tôn Năng cũng là một đại lão. Lúc này, họ đang ở trong một chỗ hẻm sâu của dãy núi. Lâm Phàm cảm nhận một lúc, Rồi nói, nó ở phía dưới Hạ giáo sư lấy ra một thiết bị bằng bàn tay Đây là dụng cụ có thể cảm nhận sự sống Khi mở thiết bị ra, nó phát ra tiếng tít tít Có sự sống Lâm phàm nói Ta cảm thấy, nếu muốn biết rõ chân tướng Chúng ta nhất định phải phá vỡ mặt đất nơi chúng ta đứng Sau đó giao cho Frostmourne xử lý Nói xong, hắn liền ném Frostmourne ra ngoài Trong khi ánh mắt của Tôn Năng và những người khác đầy khiếp sợ Frostmourne tự nhiên lơ lửng trong không khí Không có ai điều khiển mà bắt đầu thanh lý núi đá kiếm này là chuyện gì vậy? tôn năng không nhịn được hỏi. lâm phàm cười đáp, nó hấp thu niệm lực từ máu thịt và tinh thể của sáng tạo giả, từ đó phát sinh tiến hóa. ta và nó có một loại liên hệ từ lâu, thần khí mà có chút thay đổi là rất bình thường. tôn năng, trúc thành nhìn thấy dụng cụ của hạ giáo sư, mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Frostmourne. hạ giáo sư cảm nhận ra rằng thế giới này không còn là nơi của khoa học, không còn có cái gì gọi là khoa học đúng đắn nữa. nếu muốn nói về khoa học thì trước hết hãy giải thích cho ta về thanh kiếm này tất nhiên hắn không thể hỏi lâm phàm bởi vì tiểu phàm tuyệt đối sẽ chỉ nói đây là năng lượng tự nhiên giống như khi tìm kiếm ánh sáng quang minh hội sẽ cho người sức mạnh ánh sáng chẳng mấy chốc tình huống trước mắt đã khiến bọn họ kinh ngạc phía dưới núi đá đã bị gọt sạch lộ ra một lớp máu thịt nảy múa và bên cạnh đó là những mảnh hài cốt vung vãi nhìn vào tạo hình hai cốt họ biết ngay đó không phải là của nhân loại mà là của sáng tạo giả trong đám tang thi Tôn Nam kinh ngạc nói, sáng tạo giả chết đi, biến thành thi cốt, mà máu thịt lại hấp thu sức sống của đại địa sao. Trúc Thành lắc đầu đáp, đừng nhìn ta, ta thật sự không thấy gì cả, hạ giáo sư nói, tiểu phàm, tình huống này giống hệt như lần trước mang về vật kia, bản thân nó đầy áp sinh mệnh lực mạnh mẽ. Lâm phàm nhìn không hiểu, nhưng hắn nhận thấy thảm thực vật xung quanh có chút không bình thường, liền vội vàng đi qua, ngồi xuống quan sát, hạ giáo sư những thực vật này có vấn đề gì không? Hạ giáo sư tiến đến chỗ thực vật, nắm lấy một chiếc lá, chỉ thấy trên phiền lá có những hoa văn màu đỏ, nhìn kỹ có vẻ như chúng hòa vào nhau thành một thể. Sau đó hạ giáo sư đào lên bộ rễ bạc phủ dưới đất và phát hiện bộ rễ cũng đã xuất hiện dị biến. Hắn không thể trả lời Lâm Phàm về chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chỉ có thể nói, nó không bình thường. Tình huống như thế này đối với Lâm Phàm không phải là lần đầu tiên gặp phải. Khi hiện tượng này liên tục xảy ra, rõ ràng là có điều gì đó bất thường. Lâm Ca. Để ta thử phân tích một chút, các người nghe thử xem sao, trước tiên chúng ta có thể xác định rằng cái thi cốt kia chính là sáng tạo giả, nhưng thi cốt này rất hoàn chỉnh, không hề bị tổn thương bởi bất kỳ ngoại lực nào, đầu cũng không có vết cắt, lại không có tinh thể. Ta nghĩ có thể là, có phải sáng tạo giả lại tới đây, máu thịt rời khỏi thân thể, hấp thu lực lượng từ tinh thể rồi dung nhập vào lòng đất, mà xung quanh thảm thực vật, đã nhận ảnh hưởng từ sinh mệnh lực của máu thịt, bắt đầu xuất hiện biến hòa. giống như chúng ta là giác tỉnh giả vậy hấp thu tinh thể để tăng cường năng lực các thực vật xung quanh nhận ảnh hưởng từ máu thịt cũng xuất hiện một loại tiến hóa nào đó Trúc Thành phân tích một cách bình tĩnh đưa ra giả thuyết của mình Lâm Phàm, Hạ giáo sư và Tôn Năng nhìn nhau trong ánh mắt Hạ giáo sư hiện lên sự tuyệt vọng đối với khoa học cảm giác bất lực Lâm Phàm và Tôn Năng đều cảm thấy lời nói của Hạ giáo sư có chút lý Hạ giáo sư cố gắng nói vậy tại sao chỉ có một ví dụ Tôi nghĩ có thể là một tình huống đặc biệt. Lâm phàm và Tôn Năng gật đầu, cảm thấy hạ giáo sư cũng có lý. Trúc Thành nói, hạ giáo sư, thật ra tôi cảm thấy không phải là ví dụ, mà là thực tế, những người sáng tạo thuộc về trạng thái rất hoàn mỹ. Ngài xem, cuộc gia chúng ta sắp bị Lâm Ca thành lý hết tất cả những người sáng tạo đó. Dù có người sáng tạo nào muốn tiến hóa đến hoàn mỹ thì cũng không có cơ hội. Vì vậy tôi nghĩ, nếu như Lâm Ca không thành lý họ và để cho họ phát triển, thì tình huống như thế này chắc chắn sẽ trở thành phổ biến. Lâm Phàm và Tôn Đăng lại gật đầu, cảm thấy Trúc Thành nói rất có lý. Hạ giáo sư cúi đầu trầm tư. Một lát sau, hắn thốt ra một câu khiến Lâm Phàm và mọi người đều không thể bình tĩnh. Nhân loại và tam thi thực ra là tồn tại ngay nhau, có thể nói là bổ sung cho nhau. Vậy nếu như giáp tỉnh giả tiến hóa đến hoàn mỹ, có phải cũng sẽ xuất hiện tình huống giống như những người sáng tạo này không? Khi lời này vừa thốt ra, Tôn Đăng kinh ngạc. chúc Thành trợn mắt, còn Lâm Phàm thì quay đầu lại nhìn hạ giáo sư, biểu cảm rất kinh ngạc, thậm chí có chút lo lắng. Một trận gió thổi qua, cảnh vật trong sơn cốc yên tĩnh, nhưng lại có một luồng khí lạnh lan tỏa từng chút một. Dù rõ ràng không có gì ảnh hưởng đến Lâm Phàm, nhưng toàn thân hắn bất chợt run lên, cảm giác như bị lạnh thấu xương. Hạ giáo sư sao lại thế này? Chúng ta không cần phải tự dọa mình đâu, theo tôi thấy, đó chỉ là một ví dụ thôi. Lâm Phàm vung tay. Liên tục phủ định lời giải thích của hạ giáo sư Sau đó nắm chặt Frostmoon, Trực tiếp cắm thanh Kiếm vào trong máu thịt Cái này nhìn mà thấy phiền phức quá Thanh lý nó đi cho xong Frostmoon hút lấy máu và thịt Cuối cùng chỉ còn lại một lớp màng đỏ thẫm Ha, đúng rồi, đúng rồi Tôi lại nói mấy lời mê sảng rồi Hà giáo sư làm sao không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của lâm phàm Vội vàng thay đổi lời nói Trúc Thành và Tôn Nắng liếc nhau Không nói gì Nhưng ánh mắt của cả hai đều hiểu ý Nếu như vậy Khi phải tạm dừng lại, không thể nói tiếp nữa. Chúng ta về thôi. Lâm Phàm nhìn họ bằng ánh mắt chân thành. Được, chúng ta về. Hạ giáo sư trả lời. Trúc Thành cũng tự nhiên đi theo. Tôn Năng còn muốn tiếp tục đưa Hiểu Hiểu đi tham qua những thắng cảnh tuyệt đẹp của đất nước. Mặc dù vừa mới cãi vã xong, nhưng hắn chẳng mấy để tâm đến kết quả. Hắn nghĩ rằng tương lai sẽ sáng lại. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể bình thản chấp nhận. Dù sao đã sống đến bây giờ cũng coi như đủ rồi. Tại nơi ẩn náu Dương Quang, Chu Lan cùng những người sống sót đi theo Lâm Phàm trở về. Mọi người nhìn thấy khí thức sinh hoạt tràn đầy ở Dương Quang. Tất cả đều lộ ra vẻ mặt hứng khởi. Không ngờ trong tận thế lại có một nơi tốt đẹp như vậy. Nếu như trước đây, nếu họ dũng cảm hơn, có thể đã đến Tùng Sơn để xem, có lẽ sẽ nhận ra rằng, xung quanh không còn bóng dáng tang Thi. Từ đó họ có thể tìm thấy cuốn tang Thi sách họa và tự lái xe vào nơi ẩn náu này. Lúc này, Trúc Thành, hạ giáo sư... Cố Hàng và Lão Trung đang tụ tập trong phòng thí nghiệm. Cố Hàng nghe Trúc Thành và Hạ Giáo sư kể về sự việc sau đó, vẻ mặt thay đổi, thậm chí không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cố Hàng không nhịn được hỏi, liệu tình huống như vậy thật sự sẽ xảy ra sao? Trúc Thành trả lời, tôi và Hạ Giáo sư cũng không dám chấp, nhưng đây là những gì chúng tôi đã tận mắt chứng kiến, vì vậy chúng tôi mới giải thích ngay tại hiện trường. Tuy nhiên, chúng tôi đã không để ý đến cảm xúc của Lâm Ca. Khi chúng tôi nói về tình huống này, Lâm ca có vẻ rất nghiêm túc, thật sự, tôi chưa từng thấy Lâm ca nghiêm túc như vậy bao giờ. Cố hàng chậm rãi nói, ta là người quen biết tiểu phàm sớm nhất, nên có thể hiểu được tâm tình của hắn. Hắn coi nơi ẩn náu dương quang như là mái nhà cuối cùng, xem tất cả chúng ta sống ở đây như gia đình. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì bất chắc, e rằng hắn sẽ rất khó chấp nhận. Từ lúc tận thế bắt đầu, trải qua bao gian khổ cứu giúp người khác cho đến nay đã là một quãng thời gian dài. Cố hàng đã quá quen thuộc với Lâm phàm. hiểu rõ những gì hắn suy nghĩ trong lòng cũng biết người dân sinh sống ở nơi này quan trọng với hắn đến nhường nào đã từng hắn cảm thấy tiểu phàm là người vui buồn thất thường nhưng sự thất thường đó không phải là bệnh tật mà là ở cách hành xử đôi khi khiến người khác cảm thấy kỳ lạ vì vậy hắn vẫn hiểu được lý do tận thế đến bất kể là thể xác hay tinh thần đều khiến con người phải chịu áp lực to lớn người thân bạn bè bên cạnh bỗng chốc biến thành những con dã thú chỉ biết cảm xé điều này đủ để khiến bất kỳ ai cũng bị tổn thương sâu sắc trong lòng nhưng từ khi nơi ẩn náu dương quang được lập nên càng có nhiều người sống sót xuất hiện mọi người đồng lòng cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng tâm trạng và tinh thần của tiểu phàm cũng dần trở nên ổn định hơn cố hàng nhớ rất rõ một câu nói mà tiểu phàm từng thốt ra ta giúp đỡ các người cung cấp cho các người một khu vực sinh sống an toàn nhìn qua như là ta đang giúp các người nhưng thật ra chẳng phải các người cũng đang chữa lành ta sao. có lẽ với những người không hiểu rõ tiểu phàm họ sẽ cho rằng đó là lời khiêm tốn, nhìn trong mắt cố hàng, đó là lời nói chân thành từ tận đáy lòng. nhe một lúc lâu, lão trung mở miệng hỏi, hạ giáo sư, người là chuyên gia, ngươi thử nói xem, tình huống này thật sự có thể xảy ra sao? hạ giáo sư vội vàng khoát tay, đừng gọi ta là chuyên gia gì cả, nói thất lòng, tình huống hiện tại đã vượt quá toàn bộ sự hiểu biết của ta, ta cũng không thể lý giải được. à, nhưng ngươi là nhà khoa học mà, nếu ngay cả ngươi còn không hiểu nổi, vậy ai có thể hiểu được nữa? Lão Trung kinh ngạc trước mắt, trong mắt hắn, một người trình độ không cao. Thì hạ giáo sư là người đáng tin cậy nhất, không có gì có thể làm khó được ông ta. Nhưng giờ đây chính miệng hạ giáo sư thừa nhận như vậy, khiến lão Trung cảm thấy khó mà chấp nhận được. Ôi, ta cũng chỉ là con người, đâu phải thần thánh biết hết mọi điều. Lúc tận thế vừa mới bắt đầu, ta còn có thể dẫn đội ngũ dùng phương pháp khoa học để tìm hiểu tình hình. Nhưng nay, mọi biến hóa của tận thế đã vượt khỏi sức tưởng tượng, không thể dùng khoa học mà lý giải được. Hạ giáo sư buông tay xuống Trong khoảnh khắc ấy dường như già đi rất nhiều Trước đây ông từng nghĩ bản thân đã già Nhưng vẫn có thể dựa vào kiến thức cả đời Để giúp ích phần nào cho thế hệ sau Đó là điều khiến ông cảm thấy an ủi Nhưng ai có thể ngờ Tận thế lại phát triển thành như thế này Đúng là một đòn cảnh tỉnh Khiến ông choáng váng Đâu cũng bắt đầu thấy choáng váng Cố hàng nói Đã như vậy ta sẽ nói một biện pháp Đại gia xem thử có được hay không Ừ hàng cả Ngươi nói đi Trúc Thành hỏi, Cố Hằng nói, nếu tất cả đều muốn đạt đến mức hoàn mỹ, ta nghĩ giác tỉnh giả không cần phải dùng tinh thể nữa, chỉ cần giữ nguyên trạng như hiện tại là được. Bây giờ tiểu phàm đã gần hoàn tất việc thanh lý khu vực cuối cùng, tận thế sắp kết thúc, sức mạnh của giác tỉnh giả mạnh hay yếu cũng không có ảnh hưởng nhiều, các người thấy sao? Lão Trung nói, ta tán thành, không có vấn đề gì, ta không muốn lâm phàm vì những chuyện này mà lo lắng, chúng ta là giác tỉnh giả, lúc trước muốn tăng cường năng lực. là vì hy vọng có thể có thực lực thanh lý tam thi, nhưng hiện tại nhìn tình hình, tận thế sắp kết thúc rồi, việc tăng cường năng lực giờ không còn quan trọng nữa. Trúc Thanh nói, đúng vậy, ta cũng nghĩ năng lực bây giờ chẳng có tác dụng gì, cho đến giờ ta cảm thấy như vậy là đủ rồi, không cần tăng thêm nữa, Cố Hàng nói, hiện tại chỉ có chúng ta biết, lát nữa ta sẽ đi tìm Vương Khai và Quan Hạo, bảo họ đưa tất cả giác tỉnh giả ở nơi ẩn núp của chúng ta vào, như đã quyết định, vậy là không cần dùng tinh thể nữa. bọn họ là những người lão luyện của dương quang nơi ẩn núp đương nhiên có thể tự mình đảm đương không thể để tiểu phàm bận rộn mãi được hắn đã gánh vác quá nặng rồi tốt ta đồng ý ta cũng đồng ý tất cả đều hy vọng tương lai có thể tốt đẹp hơn mặc dù họ chưa rõ liệu việc nâng cao năng lực của giác tỉnh giả đến mức hoàn mỹ có gây ra sự cố gì hay không nhưng họ không muốn lâm phàm phải lo lắng họ cũng không muốn có ai ở bên cạnh đạt đến mức năng lực hoàn mỹ mà lại gây ra rắc rối đây là điều không ai muốn trải qua Mọi người rời đi. Cố hàng tìm vương khai và quan hạo, không giấu giếm gì về chuyện này. Khi nghe xong, bọn họ cũng rất ngạc nhiên và không biết nói gì. Thậm chí ánh mắt của họ nhìn cố hàng tràn đầy hoài nghi. Họ tự hỏi có phải hàng ca đang lừa dối mình không? Tuy nhiên, thấy cố hàng nói thật lòng như vậy, họ cuối cùng cũng tin tưởng. Họ tìm bảng đăng ký, bắt đầu từng người đưa giác tình giả vào. May mắn là thái độ của bọn họ rất tốt, nên khi ai đó trong nơi ẩn núp trở thành giác tình giả, đều có thể đăng ký vào án. Việc kéo người vào bầy đối lập giờ đây đơn giản rất nhiều Trạng vạng tối Khi việc kéo người đã kết thúc Tin tức liên tục vang lên Rất náo nhiệt Chu dương Đây là cái gì bầy Có phải có chuyện vui không? Cười gian Trần Hạc Má ơi Trong điện thoại di động không có gì mới Chỉ là bầy đủ nhiều Vương khai người thân là chủ nhóm mà lại làm chuyện bí mật gì thế Khương Vĩ nói Ta xem một vòng Sao có thể kéo vào được Giống như tất cả đều là giác tỉnh giả Có phải bọn họ muốn điểm phẩm chất tinh thể cao cấp không? Ta hiện tại mới chỉ ở giai đoạn thứ ba, không cần tới đâu, hạ khánh đáp, sự tình này không đơn giản đâu, ta cảm thấy có gì đó không ổn, chú dường nói, hạ gia, nghe nói tiểu tử, tử có tin vui, thật không hổ là hạ gia, bảo đào chưa lão, già mới có con, chúc mừng, chúc mừng, mọi người theo nhau đi vào trong đám đông, không khí ngay lập tức trở nên náo nhiệt. Đối với họ, việc xây dựng mục đích đã không còn quan trọng, chỉ cần trò chuyện vui vẻ trong đám là đủ, tuy nhiên, vào lúc này, một thông chi được phát ra trong đám đông. Khiến không khí ngay lập tức lắng xuống đến mức không ai dám mở miệng. Vương Khai lên tiếng, vương Khai lên tiếng, thông báo quan trọng, sau này giác tình giả không thể dùng tinh thể để tăng cường năng lực, căn cứ vào tình báo mới nhất, khi sáng tạo giả tiến hóa đến một mức độ hoàn mỹ nhất định thì năng lực giác tình giả sẽ không thể tăng lên nữa. Đây là để tránh tình huống tương tự xảy ra. Sau khi Vương Khai phát thông báo, hắn đợi đám người đáp lại nhưng không ai phản ứng, khiến hắn hoài nghi liệu có phải mình đã bị ngắt kết nối mạng, không thể nhìn thấy các phản hồi. nghĩ đến đây vương khai hỏi mọi người đều có ở đây không thấy thông tin của mình đã được phát ra ngoài hắn biết lưới mạng của mình không có vấn đề gì nên khi hắn định tiếp tục gửi thêm thông tin đám người cuối cùng cũng phản ứng chu dương hạ khánh trần hạc văn văn ồ ồ ồ văn văn phải chết sao diệp thiến văn văn không sao đâu chỉ cần không tiếp tục dùng tình thể là được thật sự không có vấn đề gì đâu thỏ thỏ văn văn tỷ, đừng sợ ta tin chắc sẽ không có chuyện gì vì có trẻ em là giáp tình giả Diệp Thiến không tiếp tục trò chuyện nữa mà đi tìm văn văn và thò thò, trần A những đứa trẻ sợ hãi trong lòng. Nếu bây giờ không dùng tinh thể, có thể hạn chế được nguy hiểm. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Cao bác hỏi, chuyện này thật hay giả vậy? Phương Khai đáp, dù thật hay giả, sau này chúng ta phải thu lại tất cả tinh thể. Duy nhất không phải giác tỉnh giả, cố hàng, cũng có mặt trong đám. Cố hàng nói, thật hay giả không quan trọng. Dù chỉ có một phần trăm khả năng, chúng ta cũng không thể mạo hiểm, thức tỉnh năng lực. là để giúp chúng ta đối phó tang thi, sống sót tốt hơn trong tận thế. Nhưng bây giờ tận thế sắp kết thúc rồi, khu vực cuối cùng cần thanh lý cũng sắp xong. Vì vậy, việc tăng cường năng lực không còn quan trọng, hãy thu lại tinh thể đi. Cố hàng là người có địa vị rất cao tại nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang. Mọi người thường nghe theo lời hắn, hiểu rồi, thu lại thôi, hiểu rồi. Cả đám giáp tỉnh giả đều tích cực đáp lại, nhìn thấy mọi người đều hưởng ứng mạnh mẽ. Cố hàng cũng thở phào nhẹ nhõm, ban đêm. Lâm Phàm nhìn tin nhắn Hàng ca gửi đến, phía trước là an ủi hắn, nói rằng chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra. Phía sau, Hàng ca lại nói cho hắn biết về tinh thể phong tồn, rằng nhóm giác tỉnh giả nơi ẩn núp sẽ không sử dụng tinh thể để tăng cường năng lực. Những giác tỉnh giả ở Dương Quang có năng lực cao như vậy cũng sẽ không có tác dụng gì, vì xung quanh đã không còn tang thì. Nếu có, thì chỉ có ở tây nam khu vực, nhưng hắn sẽ thanh lý sạch sẽ rất nhanh. Trong đầu Lâm Phàm lúc này chỉ toàn là những hình ảnh hắn đã thấy vào ban ngày. Lần trước, khi mang về một con tang thi hồ hấp máu thịt, nó đã dùng hợp và hấp thu huyết dịch, rồi bị ngọn lửa bao trùm, dẫn đến sự tiến hóa, trong đó ẩn chứa sức sống mạnh mẽ. Đến mức không cần phải nói nhiều, dù vậy, lâm phàm không bận tâm đến những điều đó, sức sống mạnh mẽ ra sao cũng chẳng liên quan đến hắn. Mấu chốt là hắn không hiểu nổi, tất cả những hiện tượng này từ đâu mà có, tại sao máu thịt của sáng tạo giả lại thoát ly và hòa vào đại địa đồng thời làm ảnh hưởng đến thảm thực vật xung quanh. tất cả những biến hóa này đều làm hắn bối rối lâm phàm lấy điện thoại vệ tinh ra gọi cho hoàng cảnh quan rất nhanh cuộc gọi được kết nối uy chưa kịp để lâm phàm mở lời hoàng cảnh quan đã chủ động nói hoàng cảnh quan ta có chuyện muốn nói với ngươi hôm nay và ban ngày chúng ta gặp phải một chuyện câu chuyện là như thế này lâm phàm giải thích những gì trúc thành và hạ giáo sư phân tích sau đó nói tiếp hoàng cảnh quan ngươi không thể tiếp tục tiền hóa nữa mọi chuyện đã đến đây là kết thúc quốc gia chúng ta tang thi sắp bị ta dọn sạch không cần tiếp tục tiền hóa để trở nên mạnh mẽ hơn nữa sau khi lâm phàm nói xong bên kia điện thoại của hoàng cảnh quan rời và im lặng lâm phàm không thúc giục mà chỉ lẳng lặng chờ đợi Một lúc sau giọng của hoàng cảnh quan mới vang lên trầm tĩnh ta là tang thi đồng thời cũng là cảnh sát nhiệm vụ của ta là giữ gìn trị an cho quốc gia này tương lai của nhân loại không thuộc về ta ngươi bảo vệ họ là đủ ta không cần ngươi quan tâm hoàng cảnh quan ngươi có thể nghe lời khuyên không được rồi không cần nói thêm nữa tương lai của ta chính ta nắm lấy hoàng cảnh quan trả lời dứt khoát rõ ràng là từ chối lâm phàm lâm phàm nghe xong cảm thấy trong lòng nặng nề hoàng cảnh quan dường như đã quyết định một khi đã quyết thì sẽ không quay lại lâm phàm còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại đã bị cúp cầm điện thoại trong tay lâm phàm cảm thấy một sự ngột ngạt trong lòng hắn hiểu rằng hoàng cảnh quan đã không nghe lời khuyên của mình và một khi đã quyết định hắn sẽ tiếp tục đi theo con đường của mình đến cùng Theo những gì đã quen biết từ trước, làm sao hắn lại chưa quen thuộc với hoàn cảnh quan chứ? Đi đến ban công, nhìn xa xa về phía bóng đêm, bầu trời đêm đầy những vì sao sáng. Nếu chỉ nhìn vào bầu trời, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng đây là thời kỳ tận thế. Hắn đưa tay ra, từ góc tường, Frostmourne bay vù một tiếng, và rơi vào lòng bàn tay, thanh lý, ta phải tăng tốc quá trình thanh lý. Chỉ cần trong thời gian ngắn, ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ khu vực Tây Nam, rồi tất cả sẽ kết thúc. Lâm Phàm hiểu rõ cách giải quyết vấn đề, hắn mong muốn Hoàng Cảnh Quan không tiếp tục tiến hóa nữa, đây là lựa chọn duy nhất, cho dù không có tang thi, hắn cũng muốn xem xem Hoàng Cảnh Quan còn có thể tiến hóa đến mức độ nào, vì dù sao, không có gì có thể khiến Hoàng Cảnh Quan cảm thấy bị áp bức hay đe dọa, hắn nhảy ra và biến mất vào bóng đêm mịt mù, đám zombie ở khu vực Tây Nam sẽ gặp xui xẻo, chúng vốn tưởng rằng ban đêm sẽ an ổn sinh sống. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, trong thời gian tới, khu vực Tây Nam sẽ hoàn toàn bị bao phủ trong uy thế khủng khiếp của Lâm phàm Lúc này tại khu vực Tây Nam, Hoàng cảnh quan đang đợi trên mái nhà của một tòa nhà bốn tầng trong một thị trấn nhỏ. Dưới ánh trăng mỏng manh, hắn có thể thấy rõ những thi thể tang thi trên đường, tất cả đều do chính Hoàng cảnh quan thanh lý. Hiện nay, Hoàng cảnh quan đã tiến hóa rất cao. Tư tưởng, trí tuệ và lý trí của hắn đều đã phát triển giống như lúc trước, không có gì khác biệt. hắn từ đầu đến cuối đều biết lâm phàm đang giúp đỡ những người sống sót trước kia khi hoàng cảnh quan gặp phải những kẻ bạo lực hắn luôn xử lý nghiêm khắc nghĩa là giết chết đối phương không để họ có cơ hội làm loại tuy nhiên sau khi quen biết lâm phàm và lý trí của bản thân dần được nâng cao ngoại trừ những kẻ cực kỳ hung ác hắn bắt đầu cho những kẻ khác cơ hội cải tạo hắn hiểu rằng tận thế sẽ kết thúc và thế giới tương lai sẽ thuộc về nhân loại còn tang thi như hắn dù đã phát triển vẫn là một yếu tố không ổn định vì vậy những lời lâm phàm nói gần đây hắn cũng không để tâm bởi vì hắn đã định ra con đường cho mình trong tương lai cái chết không phải là điểm cuối mà là để tạo ra một môi trường sống an toàn cho nhân loại hoàn cảnh quan ngượng đầu nhìn bầu trời đêm nơi hắn và lâm phàm từng ngưỡng vọng hắn luôn giữ vững lời thề khi nhận huy chương coi đó là chuẩn mực cả đời hắn biết đối với một số người lời thề chỉ là một công việc phải hoàn thành trong quá trình tuy nhiên hắn luôn ghi nhớ lời thề trong lòng và xem đó là kim chỉ nam trong cuộc sống hắn không đồng ý với một nhóm người cũng không cần phải theo những lời thuyết giảng của họ nếu cần sống tốt hãy sống một cuộc sống chất lượng không cần phải chọn con đường chuyên nghiệp nếu ngươi không làm được điều đó không có nghĩa là người khác không thể có rất nhiều người mang trong lòng nhiệt huyết mong muốn được làm điều gì đó cho quốc gia cho nhân dân của quốc gia này hoàng cảnh quan đứng bật dậy từ trên mái nhà nhảy vò xuống nhanh chóng nhặt lấy tinh thể trong đầu một xác tang thi đã chết do dung hợp rồi ném thẳng vào miệng Hắn muốn tiến hóa, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo vệ được những điều mà hắn muốn bảo vệ. Khi còn sống làm người, hắn đã chẳng sợ cái chết, huống chi là bây giờ. Vài ngày sau, tại địa bàn nước Nga, cương bản linh nhất nhìn vị vương hiện tại, thật sự là mỗi ngày một khác. Mỗi ngày trôi qua đều không giống ngày trước, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tình trạng của vương đang từng ngày thay đổi. Đây chính là sự tiến hóa mà trùy tăng từng nhắc tới. từ khi đến sát biên giới quốc gia hắn đã không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi như trước nữa trước kia hắn thật sự rất sợ bị lâm phàm bắt được nếu như lúc ấy gặp phải với tình trạng của vương khi đó chắc chắn sẽ bị lâm phàm dễ dàng tiêu diệt còn đại kế báo thủ của hắn cũng sẽ theo đó mà tiêu tan như khói mây không còn chút hy vọng nào tuy vậy điều khiến cương bản linh nhất cảm thấy khó chịu nhất chính là địa vị của hắn đang bị đe dọa nghiêm trọng hắn thật không ngờ những kẻ đi theo vương gọi lạ sáng tạo giả lại có thể suy nịnh đến mức như thế, có kẻ thậm chí còn cam tâm tình nguyện nằm dưới cho vương ngồi ngay trên người mà không một lời oán trách. Uy uy đại ca, ngươi có thể là sáng tạo giả, coi như người tôn kính vương, kính sợ vương cũng không cần phải hành động như thế. Xem như chỗ ngồi của vương như vậy hoàn toàn là không tôn trọng chính mình, thân là sáng tạo giả, không coi trọng tôn nghiêm của bản thân. Cơ bản linh nhất nhìn thấy nữ sáng tạo giả mịn nọt quỳ bên cạnh vương, thậm chí còn cúi xuống cho vương nằm chân. Hắn cảm thấy vô cùng buồn nôn, hắn không muốn thấy cảnh tượng này Như vậy chỉ là sự lãng phí của sáng tạo giả Rời khỏi kiến trúc, hắn bước ra ngoài, ngậm đầu nhìn bầu trời Khi hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ, thanh âm của khi trá chi chủ vang lên bên tai Vút mông ngựa không thể đi suốt con đường theo vương Chỉ có những ai thật sự dành hết tâm huyết, có khả năng phát triển mạnh mẽ Mới có thể đi cùng vương đến cuối cùng Khi trá chi chủ nhận thấy cơm bản linh nhất có vẻ mất phương hướng Dù cho hắn là một sáng tạo giả đại tài, am hiểu sâu sắc về các chiến lược, nhưng vẫn phải hiểu rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không ai dám nói mình là mạnh nhất. Nếu bản thân không có đủ năng lực, rất dễ bị đào thải, đà tạ trùy tang dạy bảo, ta ghi nhớ trong lòng, cường bản linh nhất cúi đầu cảm ơn. Trước đây, khi đến được chỗ vương, hắn định thử thách trùy tang nhưng sau khi nhận thấy vị trí hiện tại của mình đang bị đe dọa, hắn bắt đầu tỏ ra rất lễ phép, như thể đã hiểu rõ tình thế. Khi trá chi chủ cười mỉm, sao có thể không nhận ra bản tính của cơm bản linh nhất, nhưng điều đó không quan trọng, dù sao, đối phương cũng có thể mang đến sự giúp đỡ cho vương, vì vậy hắn sẵn sàng nhượng bộ và tiếp nhận cơm bản linh nhất. Lúc này một sáng tạo giả khác bước ra, đây chính là người mà họ gặp ở bên cạnh, người có đầu sừng độc đáo, được gọi là diễn viên được yêu thích, vì hắn có một chiếc sừng độc trên đầu, diễn viên được yêu thích. Xem ra người cũng nhận thấy Sáng tạo giả nước Nga thực sự rất không có điểm nào nổi bật Vì thế ta chỉ nguyện cùng trùy tang Và diễn viên được yêu thích tang thành làm bạn có những người khác Hừ, chẳng đáng để quan tâm Cương bản linh nhất mỉa mai sáng tạo giả nước Nga Trong lời nói lộ rõ sự phinh bỉ Diễn viên được yêu thích tán đồng đánh giá của cương bản linh nhất Trong khi đó Khi trả tri chủ chỉ im lặng Không nói gì Nhưng những lời sáo rỗng này Hắn cũng không bạch trần Sau khi bước vào nước Nga khi trái chi chủ cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất tạm thời không phải đối mặt với lâm phàm, điều này cũng có thể coi là một điều đáng mừng. Vương có đủ thời gian để phát triển. Những sáng tạo giả gặp phải một chút rắc rối đều sẽ được giải quyết, từ đó giúp cho sự tiến hóa của các sáng tạo giả đi nhanh hơn. Điều này giống như lúc cương bản lĩnh nhất đi theo vương trước đây, rất yếu, gần như chỉ cần một cú đánh là có thể tiêu diệt. Nhưng dưới sự trợ giúp của vương, hắn tiến hóa nhanh chóng và đã đạt đến giai đoạn của sáng tạo giả. Nhưng vào lúc này. Khi trái chi chủ nhíu mày, nhìn về phía chân trời, sau khi phát hiện ra vấn đề, diễn viên được yêu thích và cơm bản linh nhất cũng nhận ra có điều không ổn, họ đồng loạt nhìn lên bầu trời, quỷ tang, chuyện gì xảy ra vậy? cương bản linh nhất hỏi, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, và khi nhìn kỹ, trong đám mây đen chợt lấy lên một ánh sáng đỏ, khiến cho cảnh tượng thêm phần kỳ lạ, sấm chớp mưa bão đến rồi, khi trái chi chủ liếc mắt đã nhận ra tình huống, vì hắn rất quen thuộc với sấm chớp mưa bão, sau khi tận thế bùng nổ Sấm chớp mưa bão thường xuyên xuất hiện theo chu kỳ, đây không chỉ có lợi cho tàng thịt mà cũng có lợi cho nhân loại Giác tình giả của nhân loại đều được thức tỉnh sau khi trải qua sấm chớp mưa bão Sấm chớp vang lên, ánh sáng lóe sáng, tiếng nổ vang vọng không ngừng, mưa ào ào đổ xuống, trong nháy mắt phủ kín cả vùng trời đất này tưới đi càng mạnh mẽ càng tốt, cường bản linh nhất đang rộng hai cánh tay, ngậm đầu lên, hưởng thụ dòng nước mưa Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình, sự tác động của sấm chớp mưa bão. khi trá chi chủ quay lại trong kiến trúc nhìn về phía cương bản linh nhất với ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngốc dưới tình huống mưa bão nếu không cần phải trải qua nước mưa để rửa sạch còn có thể làm ướt quần áo thì đó rõ ràng là hành động hết sức mù xuẩn. tuy nhiên không quan trọng cứ để hắn tự cảm nhận đi diễn viên được yêu thích cũng không mua theo hành động điên rồ của cương bản linh nhất mà chỉ đi theo khi trá chi chủ trở lại trong kiến trúc ra đây đi cương bản linh nhất vẫy tay với bọn họ khi trá chi chủ mỉm cười nói người vui là được rồi Diễn viên được yêu thích đáp, ở đâu cũng giống nhau cả, cương bản linh nhất cảm thấy bọn họ thật là không hiểu gì, không giống như hắn, không ngần ngại thân cận với sầm chớp mưa bão như vậy. Lúc này ở khu vực Tây Nam, Lâm Phàm cũng đang dọn dẹp tang thi, nậm đầu nhìn lên bầu trời, sầm chớp mưa bão, hắn biết công dụng của sầm chớp mưa bão, trước đây hắn luôn nghĩ rằng sau mỗi cơn mưa bão, sẽ có tang thi tiến hóa, hay có người sống sót thức tình, nhưng hiện tại, hắn không còn có chút thiện cảm nào với sầm chớp mưa bão nữa. nhân loại may mắn sống sót không cần thức tỉnh nữa đã không còn cần thiết lâm phàm nắm chặt frost mori nhìn chăm chú vào bầu trời hai đầu gối anh co lại rồi một tiếng phịch như tên lửa tốc độ cao lâm phàm bay lên không trung lao vào giữa sấm chớp mưa bão đều cho ta tiêu tán đi quốc gia này không cần sấm chớp mưa bão lâm phàm siết chặt kiếm lẩm nhẹ một tiếng rồi vung cánh tay kiếm mang bùng nổ không gian xung quanh như bị đè ép thời gian dường như ngừng lại đột nhiên một tiếng nổ vang dội lôi bạo cuồn cuộn áp chế mạnh mẽ như thủy triều cuốn đi bao phủ ra xa bầu trời đen kịp nhưng chỉ trong chớp mắt ánh sáng từ chính nghĩa với tốc độ kinh khủng đã chiếu sáng xua tan bóng tối đây là điều không ai có thể ngăn cản chỉ một chiêu kiếm từ lâm phàm đã làm được tại nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang cố hàng ngậm đầu nhìn lên nhận thấy sấm chớp mưa bão đến chắc chắn giáp tỉnh giả sẽ xuất hiện nếu là trước đây hẳn chắc chắn sẽ cầu Bồ tát cầu mong mình có thể thức tỉnh thành giáp tỉnh giả nhưng giờ đây Hắn chẳng còn chút hứng thú nào, theo những gì họ đã nói, khi sầm chớp mưa bão đến, người thức tỉnh sẽ giống như cầm trên tay bùa đòi mạng, người nào thức tỉnh cũng sẽ phải lo sợ. Đúng lúc cố hàng chuẩn bị tránh mưa, hắn nhìn lên bầu trời, mắt co lại, rồi kinh ngạc nhìn thấy một làn sóng khí cuốn tới, trực tiếp thổi tan sầm chớp mưa bão, làm trùng biến mất không dấu vết. Lúc nhìn ra xa, cố hàng thấy ánh sáng từ thái dương một lần nữa phủ kín, cả vùng với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Đây là tiểu phàm làm sao? cố hàng lẩm bẩm bẩm mình hắn nhận ra ngoài tiểu phàm chẳng ai có thể làm được điều này gần đây tiểu phàm thanh lý tam thi với tốc độ nhanh đến mức gần như mỗi lần ra ngoài khi trời sáng mới trở về cố hàng hiểu rằng tiểu phàm đang phải chịu rất nhiều áp lực chắc chắn chuyện này như một ngọn núi đè nặng trong lòng hắn hắn đang lo lắng cho tất cả mọi người cố hàng cảm thấy tâm trạng nặng chiều hắn hiểu rằng Tiểu Phạm rất mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả tinh thần, những lo nghĩ và nỗi lo âu như đang tra tấn tinh thần hắn. Cố hàng biết Tiểu Phàm không phải rất tỉnh giả, nhưng có lẽ hắn chính là người được trời cao ban cho nhiệm vụ cứu thế khi nhân loại đang đối diện với tuyệt vọng. Nếu là người khác, họ có thể mặc kệ, miễn là không phải mình rơi vào tình cảnh ấy. Nhưng Tiểu Phàm không phải là người như thế, hắn luôn sống vì những người khác, luôn hy vọng sẽ có ai đó nhìn thấy tia hy vọng trong tương lai. Mọi người ở nơi ẩn náu dương quang đều ngừng lại công việc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Có lẽ có người còn đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra Nhưng chắc chắn cũng có những người hiểu rõ Ai là người đã tạo ra tất cả những hiện tượng này Lưu Lan Lan Vừa mới nói lời yêu thương với quan hạo buông tay bạn gái Nhìn lên bầu trời, đôi mắt đỏ bừng Nước mắt không kìm được Lăn dài trên má Thật một khóc chết mất Lầm ca thật là lúc nào cũng bảo vệ chúng ta Hắn đất sự coi trọng chúng ta hơn bất kỳ ai Quan hạo lầm bầm nói xong Lưu Lan Lan nhìn bạn trai Lại ngậm lên nhìn bầu trời Có rất nhiều thắc mắc trong lòng nàng, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nhìn lên trời, không biết tại sao. Nàng cảm thấy ánh nắng chiếu lên người thật ấm áp, một cảm giác trước đây nàng chưa từng có. Tại khu vực Đông Bắc, nhóm Lão Trung đang tìm kiếm những người sống sót ẩn náu. Họ dừng xe gần ven đường, mọi người ngồi trong xe, nhìn qua cửa sổ lên bầu trời. Dưới sự bảo vệ của đàm thanh, họ leo lên trạm cơ sở, chuẩn bị tiếp nhận thông tin từ nhóm truyền tin trong cơn mưa bão. Mọi người đều ngớ người nhìn lên bầu trời đã sáng lại. Lúc này. Tất cả những người sống sót được Lâm Phàm bảo vệ đều đang nhìn lên bầu trời, đắm chìm trong sự chứng kiến. Có lẽ là họ bị tình huống này cảm động, hoặc cũng có thể từ sâu trong lòng, họ cảm nhận được rằng luôn có ai đó bảo vệ họ. Tại nước Nga, cơn sấm trước mơ bão đã kết thúc. Lâm Phàm một kiếm này cũng không làm ảnh hưởng đến nước Nga. Cương bản lĩnh nhét lộ ra nụ cười hài lòng, mặc dù toàn thân ướt sũng nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng tốt của hắn. Trùy tàng, diễn viên được yêu thích, cây dâu... trận sấm chớp mưa bão này mang đến cho ta biến hóa không lớn nhưng ít nhất có một chút tiến hóa thật hy vọng mỗi ngày đều có sấm chớp mưa bão Cương bản linh nhất nói một câu đơn giản nghe có vẻ như đang mong đợi một tương lai tươi đẹp nhưng thực chất là thể hiện lòng tham của hắn nếu mỗi ngày đều có sấm chớp mưa bão nhân loại đã sớm bị tiêu diệt từ lâu những giấc tỉnh giả sẽ mãi mãi không thể theo kịp sự tiến hóa của tam thi khi trái chi chủ đang đứng trong tòa nhà định lên tiếng thì lại nhận thấy thứ vị sáng tạo giả vốn đang ngồi trên ghế tựa, lại đứng dậy và đi ra ngoài thậm chí không thèm để ý đến họ tình huống này khiến khi trái tri chủ cảm thấy rất khó tin Thứ vĩ tang, ngươi định làm gì không để cho vương ngồi ngoan ngoãn trên ghế sao? cường bản linh nhất nói với vẻ ôn hòa nhưng thực ra là đang châm trọng đối phương thế nhưng thứ vĩ sáng tạo giả không hề quan tâm không nói một lời mà chỉ bước ra khỏi tòa nhà và đi về phía xa cảnh tượng này khiến họ rất ngạc nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ Khi họ định mở miệng hỏi tiếp thì một cảnh tượng khiến họ khiếp sợ đã xảy ra, thứ vị sáng tạo giả vẫn đứng đó, nhưng sau đó, trên người hắn xuất hiện tình trạng máu thịt phồng lên, da đầu lật ra, và cái cổ hắn giống như cánh hoa nở ra, máu thịt trực tiếp chóc ra khỏi khung xương. Không lâu sau, máu thịt hoàn toàn rời khỏi cơ thể, chỉ còn lại khung xương gãy nát ngã xuống đất, máu thịt đang nhảy nhót, lao mạnh xuống đất, họ đứng nhìn, ánh mắt đầy khiếp sợ, lớp bùn đất bị phá vỡ để lộ ra một cửa hang nhỏ. chỉ thấy một cây cỏ cao chừng mười mấy phân mọc lên trên thân cây mọc đầy những sợi gai nhọn màu trắng nếu không nhìn kỹ thì trông vô cùng tầm thường thậm chí khó mà thu hút được sự chú ý chuyện này đây là chuyện gì thế này cơ bản linh nhất vô cùng bối rối đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống kỳ lạ như vậy vừa mới mang được thứ vĩ tang về sao lại biến thành món đồ chơi kỳ quặc này rồi vương chạm rãi bước ra từ trong kiến trúc vương chạm rãi bước ra từ trong kiến trúc qua thời gian tiến hóa Thân thể của vương giờ đã cao gần 1 m chín, cường tráng và vạm vỡ, các đường cong trên cơ thể rõ ràng, thoát ra một sức mạnh tiềm tàng, khiến người khác cảm nhận được áp lực rất mạnh, dù cho dung mạo có phần thô, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng hắn chính là vương của đám tang thi. Ngoại trừ đôi đồng tử vàng kim, không giống người thường, mọi thứ còn lại không có gì khác biệt với con người. Nếu một cô gái chỉ nhìn vẻ ngoài của vương, có lẽ sẽ phải kinh ngạc và thốt lên, ta muốn làm vợ của vương. bởi vì thường thì chỉ cần dùng mạo đẹp đẽ có thể phá vỡ rành giới chủng tộc chuyện gì xảy ra vương ngồi yên trên ngai, đôi chân gần như không thể cử động khi hắn cố gắng đứng dậy suýt nữa đã ngã xuồng hắn đang bận rộn nghĩ cách làm sao để duy trì uy nghiêm của mình thì bỗng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài hắn biết cương gần đây tâm trạng không tốt có lẽ là vì mâu thuẫn với vài sáng tạo giả nước nga thấy chỗ ngồi của vương đã bị xâm phạm vương đoán rằng cương sẽ nóng lòng muốn gặp mặt và chắc chắn sẽ có xung đột Nhưng khi ra ngoài, vương không thấy thư vĩ sáng tạo giả đâu, khiến hắn cảm thấy rất hoang mang, suốt cuộc là đã đi đâu. Khi trái chi chủ đến gần vương, báo cáo chi tiết về tình hình. Sau khi biết được mọi chuyện sắc mặt vương nghiêm túc hơn bao giờ hết, không nói nhiều lời, hắn vội vàng tiến về phía khu vực của thứ vĩ máu thịt thoát xương. hô, họ, Tiếng hít thở trầm muộn vang lên, khi trái chi chủ nói, vương, bắt nãy ở đây không có bất kỳ tiếng hít thở nào. Dù cho hắn là người người am hiểu rộng rãi, đối mặt với tình huống này, cũng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Trước đây hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, và lần này cũng là lần đầu tiên ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt, vương cũng cảm thấy rất rõ rệt. Dù cho cách một lớp đất đá, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự sống đang tràn vào dưới mặt đất. Khi trái chi chủ tiếp tục, sau khi thứ vĩ máu thịt hòa vào dưới đất, cỏ gai sẽ mọc lên, hắn chứng kiến một bụi cỏ mọc lên từ dưới đất, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vương bước đến chỗ bụi cỏ, hôm người, sờ lên những gai nhọ trên cỏ, hắn có thể cảm nhận được cây cỏ này đang hấp thụ một nguồn sức sống nào đó, và dần dần phát triển, soạt Vương giật mạnh, nhổ cỏ ra khỏi đất, lúc này, hắn nhìn thấy dưới bộ rễ của cây cỏ có một khối máu thịt đang nhảy lên, chính là nơi nó đang hấp thụ sức sống căn bản, Vương nhìn về phía khi trá tri chủ, rồi ánh mắt chuyển sang diễn viên được yêu thích, và cuối cùng dừng lại ở cơm bản linh nhất, hắn thấy ánh mắt cơm bản linh nhất, trừng trừng, nhìn vào, như thể đang hỏi thăm vương có điều gì cần phân phó không cương luôn sẵn sàng xông pha núi đao biển lửa vì vương chỉ cần vương có lệnh, hắn sẽ không hề do dự tuy nhiên đôi mắt hẹp của cương dường như không hề lọt qua sự chú ý của vương vương chuyển ánh mắt nhìn về phía một vài sáng tạo giả khác cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một vị sáng tạo giả người nga người này chính là người đã bóp chân cho nữ sáng tạo giả ngươi tới đây nữ sáng tạo giả nghe theo lệnh vương bước đến trước mặt và cung kính nói vương có dặn dò gì Vương lấy một khối cây cỏ hệ máu thịt, xe rách xuống, và ném cho nữ sáng tạo giả, nói, đưa nó nuốt vào, khi trái chi chủ lập tức hiểu ra. Từ đầu đến cuối hắn cảm thấy món đồ này có chút kỳ lạ, giờ nhìn Vương hành động, rõ ràng là Vương đã biết rõ tình huống và cố ý muốn thử nghiệm với nữ sáng tạo giả bên cạnh. Nữ sáng tạo giả không phải là người ngốc, mặc dù cô ta nghe theo lệnh Vương, nhưng đột nhiên bảo cô nuốt một thứ không rõ nguồn gốc như vậy, thật sự khiến cô có chút khó tiếp nhận, ta đã theo người lâu như vậy. Xung quanh lại có nhiều sáng tạo giả như vậy Sao ngươi không chọn họ mà lại chọn ta Có phải ngươi nghĩ ta là quả hồng mềm dễ bóc không Thì trong lòng nghĩ vậy Nhưng cô biết vẫn phải nghe theo lệnh vương Dù sao cô cũng cảm nhận được khối máu thịt này Ẩn chứa một sức sống kinh người Thậm chí cô nghĩ nếu nuốt nó vào Chắc chắn sẽ có biến hóa kỳ diệu xảy ra Được Vương, nữ sáng tạo giả không do dự Hé miệng và nuốt khối máu thịt xuống Cả vương và những sáng tạo giả khác Đều chú ý vào nữ sáng tạo giả chờ đợi xem cô ta sẽ có biến hóa gì nhưng mà lúc này nữ sáng tạo giả bất ngờ khôn người cổ họng phát ra một tiếng giống trầm thấp ngoài cương bản linh nhất tất cả các sáng tạo giả đều rất nhạy cảm với những biến hóa của bản thân mình nên ngay lập tức nhận ra điều gì đó bất thường đến rồi biến hóa bắt đầu vương nói xong tất cả mọi người nhìn thấy xương trắng từ trong cơ thể nữ sáng tạo giả vươn ra biến hóa này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc nếu không nhầm đây không phải là thứ vĩ đặc thủ sao ngay sau đó xương của nữ sáng tạo giả lại tiếp tục phát triển mạnh mẽ sinh trưởng ra một chiếc đuôi chiếc đuôi này cũng mang theo xương trông như một cái gai lang nhà bổng vương nàng đang tiến hóa khi trá chi chủ kinh ngạc nói sau khi trở thành sáng tạo giả muốn tiếp tục tiến hóa là việc vô cùng khó khăn thế nhưng chỉ sau khi nữ sáng tạo giả nuốt khối máu thịt này biến hóa kỳ lạ đã xảy ra nói thật điều này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của khi trá chi chủ đúng nàng đang tiến hóa nhưng là một sự tiến hóa thất bại Sức mạnh có tăng lên nhưng cũng không thể coi là tiến hóa Tiến hóa thực sự là khi cơ thể trở nên hoàn mỹ hơn Mạnh mẽ hơn Vương liếp mắt nhìn ra vấn đề và đưa ra đánh giá Thất bại Không, đây là thành công Ngươi không hiểu đâu Vương yêu quý Nữ sáng tạo giả tiến hóa xong Thẳng tắp đứng lên Thân thể giống như làn nho bổng Cái đuôi vỗ nhẹ xuống đất Chỗ lực lượng phát ra thật kinh người nhìn như một cái vỗ nhẹ Nhưng mặt đất lại nứt ra Vết nứt lan rộng vài chục mét Đủ để chứng minh rằng một cái vỗ nhẹ ấy ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Ừ, vương nghe thấy lời của nữ sáng tạo giả, không khỏi nhíu mày, sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, lông mày dương lên. Mới cho rằng mình đã tiến hóa, thực lực mạnh hơn, liền không coi ta ra gì sao. Đúng vậy, sáng tạo giả đều hiểu tình huống của vương, nếu có thể đút ngươi, ta chắc chắn sẽ tiến hóa lên một mức độ cao hơn. Nữ sáng tạo giả này tự nhận đã tiến hóa, giống như đã từng hợp thể với tang thi. Giờ đây coi vương chỉ như một con mồi, không còn coi trọng nữa Chưa kịp khi trá tri chủ mở miệng, cương bản linh nhất không nhịn được, nhảy ra ngoài Vào thời khắc quan trọng này nếu không biểu hiện tốt Thì khi nào mới có cơ hội, khốn nạn, lại dám phản bội vương vĩ đại Cương bản linh nhất chỉ vào nữ sáng tạo giả mà phun ra một tràng giận dữ Hắn phải thể hiện thật tốt, cho vương thấy rõ hắn là kẻ trung thành nhất bên cạnh Còn những kẻ khác đều là lừa gạt, soạt, nữ sáng tạo giả vẫy đuôi, một cây cốt thư phòng ra nhanh như chớp lao tới đầu cơm bản linh nhất tốc độ quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng trong tầm mắt của hắn cây cốt thứ như đang lao vào đồng tử của mình phóng đại không ngừng ta muốn động à cơm bản linh nhất trong lòng kêu thảm cảm giác như mình sắp xong rồi nhưng vào lúc này hắn nhận ra cây cốt thứ đã dừng lại ngay trước mặt mình chỉ cách có vài cm trong chớp mắt cốt thứ ấy bị một lực lượng vô hình phá hủy vỡ vụn thành những mảnh vụn bay từ tung cơm bản linh nhất thở phào nhẹ nhõm có thể làm được như vậy Chỉ có thể là vương, hắn lập tức thay đổi biểu cảm, lệ rơi đầy mặt nói, đa tạ vương đã cứu ta, nếu không có vương, ta thật sự không biết phải làm sao. Một bên khi trái chi chủ đối với tính cách của cương bản linh nhất thật sự không thể làm gì, đúng là bẩm sinh liếm cẩu, ngươi có thể không làm vậy sao, trong lòng ngươi không biết ngươi có năng lực gì sao. Nghĩ vậy, khi trái chi chủ không muốn liếc hắn một cái, vương chậm rãi nói, chóc ra máu thịt bên trong để ẩn chứa sức sống giúp người tiến hóa. nhưng đây chỉ là hiện tượng bên ngoài mà thôi người có thực lực thì muốn khiêu khích uy nghiêm của ta nếu ta nghiền chết ngươi như nghiền chết một con kiến. ngươi tin không hài hước ngươi có biết ta hiện tại mạnh đến mức nào không nữ sáng tạo giả ánh mắt hung ác trên người toát ra vẻ bạo ngược tính tình đã thay đổi vừa người nhiều mắt một cỗ niệm lực mạnh mẽ bùng nổ phịch một tiếng cánh tay phải của nữ sáng tạo giả lập tức nổ tung máu thịt văng tung tay khắp nơi ai aicer nữ sáng tạo giả lộ ra vẻ hoảng loạn Nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ một cú trùng kích, cánh tay phải của nàng đã biến mất, thấy không, như lời ngươi nói, tiến hóa trong mắt ta chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Vương bình tĩnh nói, giọng nói của hắn trong lúc nói chuyện tắt ra một khí chất khó mà diễn tả bằng lời, khiến người ta không thể không công nhận hắn là một vị vua hoàn mỹ nhất. Âm, uhm, một đạo niệm lực bùng nổ tiếp theo, cơ thể nữ sáng tạo giả nghiêng sang bên trái, nhìn kỹ lại, cánh tay trái cũng trong nhé mắt nổ tung, máu thịt vang khắp nơi, chỉ trong chốc lát. không còn chút gì ngăn cản hai tay nàng đã hoàn toàn biến mất ta sai rồi nữ sáng tạo giả cầu xin tha thứ nàng đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và vương là lớn đến mức nào trước mặt vương nàng như một con rối không thể phản kháng chút nào không ngươi không sai ngươi rất tốt vương mỉm cười từ từ nâng tay lên ngón tay như thể muốn bắt lấy nàng và một màn kinh hoàng xảy ra cơ thể nữ sáng tạo giả đột ngột không bị khống chế tựa như bị một đôi bàn tay vô hình bao phủ thân thể lơ lửng trôi nổi lên biến hóa đột ngột khiến nữ sáng tạo giả hoảng sợ nàng run rẩy như cầy sấy hét lên cầu xin tha thứ vương tha cho ta xin tha cho ta đi đối mặt với lời cầu xin vương không có bất kỳ biểu hiện thay đổi nào hắn chỉ từ từ thu tay lại khi năm ngón tay thu lại cơ thể nữ sáng tạo giả như bị nghiền ép bởi một lực vô hình cơ thể nàng bị ép chặt trong không trùng máu tươi từ miệng và mũi nàng phun ra ngoài vương ta thật sự biết sai rồi nữ sáng tạo giả hoảng loạn cầu xin nàng đã cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch dù nàng đã tiến hóa nhưng vẫn không thể nhảy vọt qua sự chênh lệch này đừng nói ngươi sai sai là ngươi chưa tiến hóa đến một mức độ cao hơn vương cười ha hả nói khi năm ngón tay sắp nắm thành quả đấm hắn hạ xuống một cú mạnh mẽ và ngay lập tức nữ sáng tạo giả bị đổ tung thân thể nàng vỡ nát máu thịt văng ra khắp nơi chỉ còn lại cái đầu của nàng lan lóc trên đất các sáng tạo giả khác đứng xung quanh tất cả đều bị sự uy hiếp của vương làm cho khiếp sợ Họ biết Vương rất mạnh, nhưng không thể ngờ rằng hắn lại mạnh đến mức này. Trong thời gian tiếp xúc gần gũi, họ đã chứng kiến những thay đổi khác biệt mỗi ngày của Vương. Mặc dù họ không nhìn thấy gì rõ ràng, nhưng không ai có thể ngờ được sức mạnh khủng khiếp của hắn. Vương, ngài thật sự quá mạnh mẽ. Cái tên nhân loại lâm phàm kia, nếu gặp được Vương, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất mà cầu xin tha thứ thôi. Cương bản linh nhất nhìn nữ sáng tạo giả thế thảm vô cùng, trong lòng có chút chấn động. nhưng rất nhanh liền cúi đầu nịnh nọt theo bầu không khí xung quanh vương khẽ mỉm cười đầu của nữ sáng tạo giả nứt ra một viên tinh thể nổi lên rồi rơi vào tay cương bản linh nhất thưởng cho người tạ ơn vương cương bản linh nhất tỏ vẻ như sắp quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ với tình trạng hiện tại của hắn việc dùng tinh thể của sáng tạo giả chính là một đại bổ hiếm có có thể mang lại sự tăng tiến vô cùng lớn cho bản thân trá chi chủ nhìn nữ sáng tạo giả tan xác thành một đống thịt rồi lại lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của vương Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra tính tình của vương đã có thay đổi Trước kia, tuy hình dáng và chiều cao của vương mỗi ngày đều thay đổi Nhưng tâm tính thì vẫn còn non nớt Dù sao thì với ngoại hình hiện tại Người thường phải mất vài chục năm mới trưởng thành đến mức ấy Còn vương chỉ mới mấy, mấy tháng đã đạt được Vì chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài Tâm tính non nớt cũng là điều dễ hiểu Nhưng hiện giờ thì khác rồi Thủ đoạn của vương này càng trở nên tàn bạo Bên ngoài thì vẫn ôn hỏa Nhưng trong lòng lại giấu một con ác ma, trá tri chủ cũng từ từ thay đổi cái nhìn. Hắn không còn nghĩ đến chuyện khuyên ca nữa, mà đã hoàn toàn chấp nhận lấy ý chí của vương làm tất cả, tuân theo mọi mệnh lệnh không chút nghi ngờ. Vương bây giờ không còn là vương của ngày trước nữa. Đột nhiên, các sáng tạo giả nhìn về phía xa, tại chân trời xa tít, xuất hiện mấy thân ảnh đang chậm rãi tiến về phía họ. Nhìn kỹ lại, những thân ảnh kia không phải nhân loại, mà chính là những sáng tạo giả như họ. Sự xuất hiện của bọn chúng mang ý nghĩa gì? không cần nghĩ nhiều. Chúng tuyệt đối không phải đến để khiêu chiến vương mà chắc chắn đã bị uy thế của vương khuất phục đến đây để đầu nhập. Mà kẻ lo lắng nhất lúc này, đương nhiên là cương bản linh nhất. Hắn phát hiện một vài sáng tạo giả kia có khả năng, liềm vô cùng lợi hại. Loại năng lực nịnh nọt đó quả thật có thể khiến trời đất kinh động ai trông thấy cũng phải giật mình. Vài ngày sau, tại khu vực Tây Nam một vùng hoang dã, bang viên mặc chiến giáp phung cự phủ một đòn chém nang khiến một tàng thi có hình thái lực lượng lập tức bị chặt làm đôi thân thể cao lớn của nó ầm ầm ầm đổ xuống đất hắn dưa chân dẫm nát đầu tang thi khiến một viên tinh thể lan ra ta bên này đã xong bảng viên hô lên ta bên này cũng giải quyết rồi chủ lỗi đáp lại chỗ ta cũng thế quý thư nguyệt liếc nhìn những thi thể tang thi xung quanh cũng không để tâm mà tiến lại gần chỗ các đồng đội bảng viên lấy bánh mì và nước khoáng từ trong ba lô ném cho bọn họ quý giáo thụ Hiện tại khả năng chỉ còn lại khu vực này có tang thi Người nói địa phương khác tang thì Sẽ không thật đều bị Lâm Phàm tiêu diệt hết rồi Đến bây giờ Bàng viên cảm thấy có chút khó tin Quý Thu Mượt nói Ừm, cơ bản đều bị hắn tiêu diệt hết rồi Nàng đến bây giờ vẫn không rõ Vì sao Lâm Phàm lại có thể mạnh mẽ đến mức độ này Thật sự vượt quá tưởng tượng Nhưng dù sao Hắn cũng là ánh sáng hy vọng của nhân loại trong tương lai chủ lỗi cắn bánh mì Ta chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đi đến tình trạng này hắn cảm kích quý thu nguyệt và bảng viên đã giúp đỡ khiến hắn tìm lại được giá trị bản thân nếu không có họ dẫn dắt hắn cũng không biết tương lai sẽ ra sao có lẽ bây giờ hắn đã chết ở đâu đó rồi cũng không chừng quý thu nguyệt nói đừng nói thế tương lai tận thế tan biến có công lao của ngươi chu lỗi ngựa ngùng gãi đầu không dám nhận phần công lao này lúc họ đang nghỉ chân chờ tiếp tục lên đường một bóng người xuất hiện từ xa họ lập tức cảnh giác không có gì đâu là lâm phàm quý thu nguyệt nhìn thấy rõ người đó từ xa Nhận ra ngày là Lâm Phàm, không ngờ lại gặp được Lâm Phàm ở đây Bàng viên và Chu Lỗi thở phào nhẹ nhõm Lâm Phàm chính là người họ muốn gặp nhất Là thần linh trong lòng họ, rất nhanh Lâm Phàm đến trước mặt họ, mỉm cười chào hỏi Quý giáo thụ, không ngờ lại gặp được các người ở đây Hắn lại gật đầu chào bàng viên và Chu Lỗi Coi như là chào hỏi Hai người này đi theo quý giáo thụ Có thể nói, con đường này đi đúng đắn Họ vẫn đang tìm kiếm hy vọng Đúng vậy, cũng không nghĩ tới lại gặp được người ở đây Quý thu nguyệt cười, nàng cảm thấy tâm trạng rất tốt, không như trước kia, lúc nào cũng lo âu. Trước đây, tận thế gây cho nàng rất nhiều áp lực, khiến nàng có cảm giác như không thể nhìn thấy tương lai. Nhưng bây giờ, cảm giác ấy đã không còn nữa. Các nàng tại sao lại đến đây? Cũng bởi vì nơi khác gần như không còn tang thi, chỉ có thể đi tìm kiếm mãi, cuối cùng mới đến được khu vực Tây Nam. Lâm Phàm nhận ra tinh thần của họ bây giờ tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, khi còn chụp ảnh chung với nhau trước khi chia tay, rõ ràng là... Giờ đây tận thế không còn ảnh hưởng quá lớn đến họ, không như trước, áp lực nặng nề. Trước kia tần thị tập đoàn và dị biến giả tổ chức là những mối đe dọa lớn đối với quý thu nguyệt. Nhưng bây giờ cả hai tổ chức đó đều đã bị tiêu diệt, áp lực giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, tăng thì cũng sắp được thành lý hết. Bốn người ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện thoải mái, quý giáo thụ, ta nghĩ các người có thể trở về nơi ẩn náu rồi. Tây Nam khu vực sắp được ta dọn dẹp sạch sẽ, không cần thiết phải tiếp tục ở ngoài này. Lâm Phạm nói, Quý Thu Nguyệt cười nói, nói đúng vậy, hoàn toàn chính xác, không có gì là cần thiết cả, ta nghĩ cũng nên quay lại nồi ẩn nấp, xem thử hạ gia ra thế nào, nếu là trước kia Quý Giáo Thụ chắc chắn sẽ từ chối vì nàng có quan điểm riêng của mình. Nếu thực sự có thể nghe theo người khác, lúc trước nàng cũng sẽ không để mình vào may mắn tế bào, từ đó không còn là người thuần túy nữa, mà trở thành dị biến giả. Nói về thí nghiệm dị biến giả, có lẽ Quý Thu Nguyệt chính là người đầu tiên thử thí nghiệm lên chính mình. lòng dũng cảm này không phải ai cũng có lâm phàm tiếp tục gần đây hạ giáo sư gặp phải một số phiền toái hắn bắt đầu nghi ngờ khoa học rơi vào một vòng lặp ta nghĩ nếu như quý giáo thụ có thể giúp đỡ có lẽ sẽ giúp hạ giáo sư thoát ra khỏi vòng lặp này ai quý thu nguyệt không thể tin vào những gì lâm phàm vừa nói hạ ra ra lẽ ra phải là một ngôi sao sáng sao lại có thể hoài nghi khoa học lâm phàm kể lại một số tình huống đã xảy ra trước đây nghe xong quý thu nguyệt cảm thấy mơ hồ đồng thời cũng lộ vẻ khiếp sợ Cô bắt đầu cảm thấy lòng hiếu kỳ về chuyện này, muốn biết hạ Gia ra do rốt cuộc có điều gì kỳ diệu, khiến cho người ta phải rơi vào trạng thái mê muội như vậy. Quý Thu Nguyệt đứng dậy, vuốt ve cái mông bị dính bụi cho. Ta chuẩn bị trở về dương quang nơi ẩn núp, nhưng không cần ngươi dẫn đường, chúng ta sẽ tự lái xe về. Ít nhất đoạn đường này còn có thể quan sát xem có phát hiện gì mới. Tận thế đã phát triển nhanh chóng và sắp kết thúc giai đoạn. Nàng tự nhiên không còn muốn cố chấp sông sáo nữa Đến lúc kết thúc thì sẽ kết thúc Tốt, không vấn đề gì Lâm Phàm cười Hắn hôm nay ra ngoài với mục đích tiếp tục thanh lý Nếu gặp phải những người sống sót ở khu vực Tây Nam Hắn sẽ nói với họ rằng Tăng thi ở khu vực Tây Nam sắp được dọn dẹp sạch sẽ Không cần phải tiếp tục chờ đợi Có thể quay lại dương quang nơi ẩn núp Nỗ lực của họ mọi người đều nhìn thấy trong mắt Trong nhân loại Những người như họ thật sự là những người may mắn còn sống sót Chu lỗi và bàng viên nhìn nhau. Ánh mắt trao đổi ý nghĩa rất rõ ràng Muốn quay về dương quang nơi ẩn núp cũng không sao Đến nơi đó cũng tốt Có thể sống cuộc sống an nhàn huống chi bây giờ là thời kỳ bách phế đại hưng Dù không thanh lý tang thi Vẫn còn rất nhiều công việc phải làm Lâm Phàm Khi nào quốc gia chúng ta thanh lý hết tang thi Còn nước ngoài thì sao Quý thu nguyệt hỏi Lâm Phàm trả lời Cũng sẽ thanh lý hết Quý thu nguyệt hỏi tiếp Thế giới lớn như vậy Nếu thanh lý theo cách này Thì cần bao lâu Đối mặt với câu hỏi như vậy Lâm Phàm không khỏi cười nói, chủ nghĩa nhân đạo hỗ trợ, thường thi rất nhanh, ách, quý thu nguyệt ngây người, dường như hiểu ra điều gì đó, không khỏi cười, nhưng lại không nói thêm gì. Đúng vậy, chủ nghĩa nhân đạo hỗ trợ, rất khó đảm bảo thành phố sẽ hoàn chỉnh. dù sao, họ đã sống trong hoàn cảnh sôi sụp như thế này, cá và hùng trưởng không thể cùng lúc nắm giữ, mong muốn tương lai không còn tận thế, phải thanh lý hết tất cả tang thi trên thế giới, chỉ có làm vậy mới bảo vệ được sự an toàn. Dù nhìn vào có vẻ như là một công trình khổng lồ, thực ra khi bung tay để thanh lý, tốc độ sẽ rất nhanh. Sau khi chia tay Quý Thu Nguyệt và những người khác, Lâm phàm tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại moon không cần hắn điều khiển. Khi hắn nhảy vọt về phía trước, Frostmourne liền tự do đi quanh, gặp Tam Thi ngoài trời liền sẽ phát ra tiếng hưu. Trực tiếp giết chúng, tốc độ và hiệu suất đều cực kỳ cao. Những người hiểu biết đều nhận ra rằng, Lâm phàm đang chịu rất nhiều áp lực. Nhóm giác tình giả ở nơi ẩn núp rất nghe lời. Không sử dụng tinh thể để tăng cường năng lực, chỉ có mỗi hoàng cảnh quan là không nghe lời, không chịu theo sự khuyên bảo, mà vẫn muốn tiếp tục tiến hóa. Lâm Phàm sẽ không để hoàng cảnh quan có cơ hội gặp phải sáng tạo giả. Hắn nhất định phải trong thời gian cực ngắn, dọn dẹp khu vực Tây na một cách triệt để, liên tục mấy ngày trôi qua. Trong quá trình thanh lý, Lâm Phàm tự nhiên gặp phải nhóm quân phản kháng của Hoác Phấn. Trong nhóm của họ, số lượng gia tỉnh giả rất ít, phần lớn dựa vào hỏa lực bao trùm để chiến đấu. lâm phạm đã bảo họ quay về dương quang nơi ẩn núp không cần tiếp tục tiêu diệt tang thi ở khu vực tây nam nữa vì phạm vi thanh lý quá nhỏ với tình hình hiện tại dù là phạm vi nhỏ nhưng nếu gặp phải tăng thi cao cấp chắc chắn họ sẽ phải trả giá rất lớn vì vậy không cần thiết phải mạo hiểm ngoài kia sau khi lâm phạm nói xong hắn nhận thấy biểu cảm của hóc phấn và mọi người đều có chút ngơ ngác hoặc phấn thậm chí không nhị được mà lẩm bẩm lại nhanh như vậy kết thúc sao câu hỏi đầy ngạc nhiên của hắn vang lên nhưng sự thật chính là như vậy, mọi thứ kết thúc thật sự quá nhanh. Hoắc phấn và nhóm của hắn đã quen với việc sống lang thang trong mặt thế, giờ mà nói kết thúc nhanh như thế, ai nghe cũng sẽ cảm thấy mơ hồ, nhưng họ vẫn quyết định nghe theo lời khuyên của Lâm Phàm chỉnh quân chờ lệnh và quay lại hướng dương quang, nơi ẩn núp của Hoàng thị. Sau đó, trong quá trình thanh lý, Lâm Phàm phát hiện ra rằng, sáng tạo giả đã hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết nào, hành tung của chúng chẳng thể phát hiện được, Thật sự là chúng đã bỏ chạy rồi sao, Lâm Phàm tự hỏi. Mặc dù sáng tạo giả có thể trốn, nhưng cảm giác của hắn cho thấy đó là điều không thể. Trừ khi tất cả chúng đã rời khỏi khu vực Tây Nam, còn không có lý do gì khác để giải thích. Sau khi thanh lý xong một thành phố, Lâm Phàm để lại một con tang thi dung hợp hình dạng. Con tam thi này có tứ chi dài nhỏ, nhìn xung quanh, những đồng bào của nó đã hóa thành thầy khô. Trước đây thành phố này rất náo nhiệt, nhưng giờ đây lại im lìm, không có lấy một tiếng động. lâm phàm hạ xuống trước mặt con tang thi dung hợp hình frost mồi lơ lửng trong không trung như có linh tính quấn quanh con tang thi nhẹ nhàng xẹt qua cổ nó cử chỉ ấy như muốn nhắc nhở đừng có động đậy nếu không sẽ cắt đứt đầu ngươi và lúc đó ta sẽ không liên quan gì đến ngươi nữa Người có biết vì sao ta để lại ngươi không lâm phàm mỉm cười hỏi đứng trước mặt con tang thi con tang thi dung hợp không dám cử động ngoài sáng tạo giả và tang thi chiến đấu chuẩn nhà ra giờ đây nó không dám làm gì cả Phải nói, thời đại của tang thì đã kết thúc rồi. Ta biết ngươi có thể hiểu được lời ta nói. Vì ngươi là một con tang thi dung hợp, có trí tuệ. Ta muốn biết sáng tạo giả đã đi đâu. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Lâm Phàm luôn đối xử rất ôn hòa với bất kỳ ai. Hắn lo lắng rằng sáng tạo giả có thể đang ẩn nấp ở một nơi mà hắn không biết. Và nếu tình huống đó xảy ra, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Vì vậy, hỏi rõ mọi chuyện là điều rất quan trọng. Ta, ta, đừng vội, cứ từ từ mà nói. Ta tin rằng ngươi có khả năng. nhìn dáng vẻ bị dọa sợ đến mức như vậy của người bị dung hợp với tang thi hình người nếu là trước kia ai dám tin được chứ quả nhiên có lẽ lời trấn an của lâm phàm thực sự đã có tác dụng tang thi hình người sau khi dung hợp đã trở nên ổn định hơn rất nhiều các sáng tạo giả đều đã rời khỏi quốc độ này thật sự rời đi rời đi rời đi nghe được kết quả như vậy lâm phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm rời đi cũng tốt sau này việc thanh trừ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều cảm ơn người đã phối hợp Ta biết việc ngươi trở thành tang thi dùng hợp không phải là do ngươi mong muốn Ngươi từng là con người nhất định trong lòng vẫn còn kháng cự Chỉ là không thể kiểm soát được hành vi của bản thân Hãy yên tâm Ý thức con người còn sót lại trong ngươi sẽ giúp nhân loại tiếp tục sinh sôi. Phụt phụt Ngay sau khi Lâm Phàm vừa dứt lời thanh Frostmourne khẽ rung lên Đâm xuyên qua đầu tang thi dùng hợp Hút sạch viên tình thể cùng máu thịt trong cơ thể đối phương Frostmourne Sau này giác tỉnh giả sẽ không cần tinh thể nữa Toàn bộ tinh thể đều để cho ngươi. Lâm Phàm biết Frostmourne đã tiến hóa vượt xa mọi thứ khác Hắn không rõ nếu đem tinh thể dung nhập vào vũ khí và tích lũy đến một mức độ nhất định Liệu các vũ khí khác có thể trưởng thành như Frostmourne hay không Điều này chưa từng được thử nghiệm Nhưng đương nhiên không cần đến thí nghiệm ấy Chỉ có một thanh Frostmourne là đã đủ rồi Frostmourne dường như có thể nghe hiểu lời hắn Thân kiếm khẽ rung nhẹ Tạo nên một cảm giác kỳ lạ và thân bí Khó lòng tưởng tượng được Tiếp tục thanh trừng thôi Lâm Phàm tung người lên trong ngày mắt đã biến mất về phía xa, ninh thành, thành thị xinh đẹp ngày nào giờ trở nên hoang vu tiêu điều, giống hoàn cảnh quan tức giận gầm lên, theo tiếng gầm của hắn, những tang thi thường xung quanh đều run lẩy bẩy như tội phạm gặp quan, sợ hãi ôm đầu ngồi xuống, chẳng dám phản kháng. hoàng cảnh qua lao vào đám tang thi trong thành, ra tay giết chóc không chút do dự, ý nghĩ của hắn từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, thanh trừ đám tang thi phá hoại hòa bình, trả lại sự yên ổn cho dân chúng còn sống trong thành thị. tang thi thường bị hắn giết không chút chống cự nhưng khi gặp phải tang thi cấp cao chúng sẽ không dễ dàng tha thứ tuy nhiên lúc này hoàng cảnh quan đã không còn là người của ngày xưa nữa ngay cả khi một sáng tạo giả xuất hiện trước mặt hắn cũng chẳng hề sợ hãi trên mái nhà một toà kiến trúc trong thành lâm phàm lặng lẽ xuất hiện hoàng cảnh quan chỉ liếp mắt hắn cảnh quan đã thấy hoàng cảnh quan đang chém giết trong đám tang thi nếu là trước kia hắn nhất định sẽ ngạc nhiên mà tán thưởng rằng hoàng cảnh quan thật mạnh mẽ cuối cùng cũng trưởng thành. Nhưng nay, giữa thời mà thế đầy tang thi này, hắn tuyệt đối không cho phép hoàng cảnh quan càng ngày càng vượt qua giới hạn. Đã đến lúc kết thúc, ta sẽ giúp người dọn dẹp sạch sẽ. Frustmull phóng ra những sợi tơ, trùng nhanh chóng kéo dài ra. Hoàng cảnh quan vừa định đánh nổ một con tang thi cao cấp, nhưng không ngờ sợi tơ trong nháy mắt đã bao phủ lấy nó, trực tiếp hút hết sinh lực của con tang thi ngay tại miệng hẳn. Hoàng cảnh quan quay lại, nhìn thấy Lâm Phàm đứng trên mái nhà, vẫy tay về phía hắn gương mặt sáng rực với nụ cười tươi hoàn cảnh quan hít một hơi thật sâu định tiếp tục dọn dẹp tang thi nhưng khi hắn quay lại tình hình trước mắt trong thành thị khiến hắn nói dối không biết phải làm sao để tiếp tục sợi tờ rút lại toàn bộ thành phố đầy xác tang thi giờ đã hóa thành những sắc khô chưa kịp để hoàn cảnh quan phản ứng lại một cơn băng phong bao phủ lên tất cả toàn bộ thành thị biến thành một thành phố băng giá một tiếng tạp sát vang lên băng vỡ tan hóa thành cho cạn bay lên không trung Toàn bộ thành phố bị bao phủ bởi vụ băng. Hoàng Cảnh Quan, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Hoàng Cảnh Quan, mỉm cười chào hỏi. Hoàng Cảnh Quan im lặng, không biết phải nói gì. Hoàng Cảnh Quan, thật ra người không cần phải tiếp tục tiến hóa, tận thế đã gần kết thúc rồi. Lâm Phàm nói, tiếp tục nhắc lại những lời trước đó, hy vọng Hoàng Cảnh Quan có thể hiểu được. Nhưng nhìn thần sắc của Hoàng Cảnh Quan lúc này, hắn biết rằng nói gì cũng vô ích. Ô, oh, Hoàng Cảnh Quan đáp một cách ngắn gọn. trong giọng nói hàm chứa sự phức tạp hoàng cảnh quan sắp chiến của ngươi có vẻ hơi bẩn ta có thể tắm cho ngươi không lâm phàm cười nói không cần hoàng cảnh quan lãy lùng trả lời tắm một cái tốt duy trì sạch sẽ là thói quen tốt mà lâm phàm tiếp tục nhưng thấy hoàng cảnh quan chỉ nhìn mình mà không trả lời hắn anh phải bất đắc sĩ buông tay không muốn tiếp tục làm phiền hoàng cảnh quan tiếp theo ngươi muốn đi thanh lý khu vực nào ta vừa vặn có thể cùng ngươi thay đổi hướng chia binh hai đường chúng ta phối hợp lại Tốc độ thanh lý sẽ nhanh hơn, Lâm Phàm hỏi. Hoàng cảnh quan chỉ tay về phía tây. Ồ, oh, Lâm Phàm gật đầu rồi nói, vậy ta đi thanh lý bên kia. Nếu chúng ta phối hợp lại, chắc chắn sẽ làm sạch hết nhanh chóng. Người cứ làm việc của mình đi. Hoàng cảnh quan phất tay, bước chân mạnh mẽ tiến về phía tây. Lâm Phàm còn muốn nói gì đó với Hoàng cảnh quan, nhưng thấy hắn đã bước đi thẳng về phía tây, liền im lặng, hắn giả vờ đi về phía bắc. tạo ra một khoảng cách nhất định rồi quan sát hoàng cảnh quan, thầy hắn vẫn tiếp tục tiến về phía tây. lâm phàm nghĩ thầm, hoàng cảnh quan, ta không thể để ngươi tiếp tục dọn dẹp hết đâu. sau khi xác định vị trí, lâm phàm liền quay người đổi hướng đi. hôm nay dù thế nào, hắn cũng sẽ thanh lý sạch sẽ toàn bộ tang thi phía tây, không để hoàng cảnh quan có bất kỳ cơ hội nào. tận thế đã gần đến hồi kết, mảnh đất này sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào nữa. ban đêm, đêm đã khuya. những người trong nhóm ẩn nấp đều đã chìm vào giấc ngủ lâm phàm lặng lẽ đi trên con đường vắng trên mặt mang theo nụ cười tinh quái sau khi xác định xong phương hướng thanh lý của hoàng cảnh quan hắn liền bắt đầu tiến hành công việc dọn sạch hết tang thi ở phía tây ừm chờ khi hoàng cảnh quan thấy quỷ thành trống rỗng chắc chắn đầu óc sẽ đầy những dấu chấm hỏi lâm phàm nghĩ vậy trong lòng rất mong được chứng kiến phản ứng của hoàng cảnh quan nhưng ngay sau đó hắn lại sợ bị hoàng cảnh quan đánh nghĩ rằng vẫn là nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn hắn bước vào thang máy, tiến tới cửa chống trộm, định mở cửa thì bỗng nghe thấy tiếng nói của nhan ni ni chưa ngủ à, lâm phàm quay lại thấy nhan ni mặc đồ ngủ, tóc dài xõa vai, dù nàng trang điểm hay không cũng vẫn rất xinh đẹp. nếu là trước kia, lâm phàm chắc chắn sẽ đỏ mặt, nhưng bây giờ vì quen thuộc, hắn đã không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, không ngủ được. nhan nini nhẹ nhàng đáp, hai gò má ửng đỏ, không rõ là vì cảm thấy thẹn thùng khi mặc đồ ngủ trước mặt lâm phàm, hay vì nhiệt độ ban đêm hơi lạnh làm nàng cảm thấy ấm mắt. Lúc ngủ không được thì cứ nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, giả vờ đếm cừu, một con dê, hai con dê, ba con dê, đếm mãi thế nào cũng ngủ thiếp đi thôi, ta đã thử, thấy cũng có hiệu quả đấy." Lâm Phàm cười nói, rồi vẫy tay với Nha Nini, đóng cửa lại đi vào phòng ngủ. Nha Nini đứng đó, ngơ ngác nhìn cửa trống trộm đã đóng chặt, bực tức dậm chân, ngốc tử, không hiểu phong tình, đêm nay có người ngủ rất say, nhưng cũng có người về đến phòng rồi mà chẳng thể ngủ được, giống như Lâm Phàm nói. Hoàng Cảnh Quan cũng đang tràn trọc đầu óc đầy mộng mị Mục tiêu của Hoàng Cảnh Quan là bằng vào khả năng của mình Dọn dẹp tang thi đã chiếm thành Để thành phố không còn bị ảnh hưởng bởi tận thế Mang lại chút ấm áp và hy vọng Ừm, trong bóng tối Dưới ánh trăng, Hoàng Cảnh Quan đi qua vùng đất hoang vu Tiến vào thành phố Trong lòng khẳng định rằng sẽ gặp phải tang thi Tuy nhiên, điều làm hắn nghi ngờ lạ Hắn không gặp được bất kỳ con tang thi nào Dù chỉ gặp một con tang thi bình thường hắn cũng sẽ cảm thấy tận thế này cần có hắn đến thanh lý nhưng giờ thì chẳng có con nào không có gì ngoài sự vắng lặng hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn tang thi đâu rồi hoàng cảnh quan lẩm bẩm vừa hỏi tang thi vừa tự hỏi mình có phải hắn đi sai đường không liệu có phải mắt hắn bị hoa đến nỗi không thể nhìn thấy tang thi tình huống không nên thế này bình thường thì sẽ gặp rất nhiều tang thi hung dữ nhưng giờ thì lại chẳng thấy đâu phải chăng là lâm phàm đột nhiên Hắn nghĩ đến việc ban này Lâm Phàm đã hỏi thăm mình chuẩn bị thanh lý ở đâu. Với câu hỏi như vậy, một người chính trực, đáng tin như hoàng cảnh quan chắc chắn sẽ không giấu giếm, mà sẽ thành thật chỉ ra hướng đi, dù sao Lâm Phàm cũng đã nói muốn thanh lý tang thi, nếu hai người hợp tác thì việc thanh lý sẽ hiệu quả hơn. Ta bị hắn lừa dối, thật là tức giận thằng tiểu tử này. Hoàng cảnh quan đứng trên con đường vắng vẻ của thành phố, ánh trăng chiếu lên thân hình cô đơn của hắn. Hắn nghĩ về việc thay đổi hướng đi, nhưng trong lòng lại lo lắng. Nếu chỉ dọn dẹp thành phố này, khu vực phía Tây vẫn còn chưa được thanh lý, vậy phải làm sao? Những suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy rất đau đầu, cảm giác giống như khi chơi vé số. Biết rõ sẽ không trúng giải, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói thúc giục, nếu lần sau trúng giải thì sao? Vậy mà lại bỏ qua cơ hội sao? Quyết định mua một tầm vé số, rồi cứ thế bước vào cõi vô tận thâm uyên. Lúc này, Hoàng Cảnh Quan cũng đang trong tâm trạng như vậy. Hắn tiếp tục bước về phía Tây, nghĩ đến thành phố kế tiếp chắc chắn sẽ có tang thì... Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Lâm thúc thúc, phỉ phỉ đeo ba lô sách chuẩn bị đến trường, thấy Lâm phàm liền nở nụ cười tươi, vui vẻ chạy tới. Phỉ phỉ, buổi sáng tốt lành, Lâm phàm mỉm cười chào hỏi, những đứa trẻ hoạt bát, với khuôn mặt dạng dỡ, chính là động lực để hắn không ngừng thanh lý tang thi. Hắn không thể nào chấp nhận được việc những đứa trẻ dễ thương như vậy, vì tang thi mà trở thành thi thể, thành tang thi. Đối với bọn trẻ, Lâm phàm có một tình cảm đặc biệt. Chính hắn đã trải qua sự cô đơn, không có ai quan tâm, nên hắn không muốn để những đứa trẻ sống trong tận thế phải đi con đường như mình. Vì vậy, hắn yêu quý mỗi đứa trẻ, mong rằng có thể thấy nụ cười chân thành trên gương mặt chúng. Lâm thúc thúc, ngươi muốn đi đâu vậy? Phỉ phỉ kiến lại gần. Ngậm đầu lên hỏi, vẻ mặt tò mò, lâm phàm vút nhẹ đầu phỉ phỉ cười nói. Ra ngoài thanh lý tam thi, không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ an toàn thôi. À, đình đình đâu, văn văn đâu, các tiểu tỉ muội của ngươi đâu hết rồi. Lâm Phạm biết Phỉ Phỉ là đại tỷ lớn, chắc chắn sẽ có nhiều bạn bè đi cùng. Bên cạnh nàng luôn có nhiều tiểu tỷ muội, mà đám tiểu tỷ muội đó đều rất nghe lời Phỉ Phỉ. Lâm Phàm yên tâm giao Phỉ Phỉ làm đại tỷ. Vi phẩm hạnh của cô bé hắn rất tin tưởng và hài lòng. Phỉ Phỉ thở dài như quả bóng xì hơi, vẻ mặt uất ức. Lâm thúc thúc, hiện giờ đình đình và văn văn không học chung lớp với ta nữa. Ta đã lên cấp trên, ngươi xem. Bây giờ 6 giờ rưỡi ta phải đến lớp, còn các nàng có thể tới lớp lúc 7 giờ. Thúc Thúc có thể đổi chút thời gian không? Ta muốn cùng các nàng học chung một lớp. Nghe được yêu cầu của Phỉ Phỉ, Lâm Phàm cười nói, ta đã nói mà, Phỉ Phỉ làm sao lại thấy tai nhiệt tình như vậy, hóa ra là có mục đích đằng sau. Ta làm gì có, ta Phỉ Phỉ là người thích nhất Lâm Thúc Thúc, Lâm Thúc Thúc hiểu rõ ta nhất, có đúng không? Phỉ Phỉ vừa lắc lư cánh tay Lâm Phàm vừa nũng điệu nói, tốt tốt, nếu Phỉ Phỉ đã nói vậy, ta sao có thể không đồng ý chứ? Ôi, oh, ta biết mà, Lâm Thúc Thúc hiểu ta nhất. Phỉ phỉ vui mừng nhảy cẫng lên, sống như một tiểu tinh linh, Nhìn rồi, ừm, cái đó, Lâm thúc thúc bây giờ muốn nói với các thầy cô, về sau tất cả các lớp sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, như vậy phỉ phỉ có thể cùng các tiểu thư đi học cùng nhau. Lâm phàm mỉm cười, nụ cười ấm áp, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia không thiện ý đối với phỉ phỉ. À sao, phỉ phỉ ngỡ ngàng, mắt mở to, lập tức như bị hóa đá, nhìn về phía Lâm thúc thúc với ánh mắt ngốc trệ, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều bị ngừng lại. Phỉ Phỉ muốn khóc, nhưng không thể nào khóc nổi, cô thích Lâm Thúc Thúc, nhưng khi nhớ lại quá khứ, cô nhận ra dường như mình chẳng bao giờ chiếm được lợi lộc gì từ Lâm Thúc Thúc. Trong lòng Phỉ Phỉ, Lâm Thúc Thúc có rất nhiều danh hiệu, lễ vật sát thủ, ban thưởng bánh vẽ chuyên gia, tỉ mỉ chọn lượng người, và bây giờ, Phỉ Phỉ lại phải thêm một danh hiệu mới, Ta sao có thể không đồng ý chứ? Lâm Phàm thấy Phỉ Phỉ kích động, ngây người, liền cười nói, "Phỉ Phỉ, người cũng biết Lâm Thúc Thúc luôn sủng ái ngươi, những yêu cầu nhỏ như vậy" Lâm Thúc Thúc chắc chắn sẽ vô điều kiện đồng ý Đợi lát nữa Ta sẽ bảo các thầy cô và các tiểu thư của ngươi nói với nhau Vì Phì Phì rất muốn học cùng các ngươi. Hy vọng mọi người đều có thể đến lớp sớm hơn nửa giờ Ta nghĩ các nàng cũng sẽ rất vui mà Ôi, Phì Phì chỉ muốn khóc Lâm Thúc Thúc sao lại trở nên nghiêm khắc như vậy Trước đây không phải lúc nào cũng như thế Mỗi lần cô làm bài thi không tốt Chính Lâm Thúc Thúc đã giúp cô Nếu để cho Văn Văn và Đình Đình biết Rõ ràng giờ học đã được đổi từ 7 giờ sang 6 giờ rưỡi vậy thì hình ảnh của cô đại tỷ còn có thể giữ được không liệu các tỷ muội có còn tin tưởng cô không phỉ phỉ vội vàng xoay chuyển suy nghĩ cố gắng che giấu tâm trạng bất an trong lòng lâm thúc thúc ta cảm thấy 6 giờ rưỡi rất tốt các đệ đệ muội muội còn nhỏ 7 giờ đến lớp thật là hợp lý ta không đi học cùng các nàng đâu thân là tỉ tỉ ta nhất định phải học giỏi để sau này gánh vác trọng trách học được nhiều tri thức Giúp các nào dễ dàng hơn À, đến trường trễ rồi Ta đi học trước đây Lâm thúc thúc gặp lại Phỉ phỉ không suy nghĩ thêm Vậy thay rồi nhanh chóng chạy đi về phía xa Lâm phàm nhìn bóng lưng vội vã của phỉ phỉ Không khỏi mỉm cười Đứa nhỏ này Thật là đáng yêu Lâm phàm lấy điện thoại ra Gọi cho phỉ phỉ lão sư Bình thường Hắn luôn cố gắng đáp ứng yêu cầu của bọn trẻ Nếu cảm thấy 6 giờ rưỡi là quá sớm Vậy thì đổi thành 7 giờ rưỡi cũng được thôi Quả thực Đối với bọn nhỏ mà nói. dù tới hôm trước có ngủ sớm đến đâu, thì việc tỉnh dậy quá sớm và buổi sáng vẫn là vô cùng khó khăn. ngay cả liên đại nhân còn không làm được điều đó, huống chi là bọn trẻ. chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện kết thúc. lão sư nghe đề nghị của lâm phàm thì không cần suy nghĩ gì thêm, Liên lập tức đồng ý. dù cho có nói đến lấp lúc 10 giờ cũng không vấn đề gì, bởi vì trong lòng các nàng, địa vị của lâm phàm thật sự quá cao, chỉ cần hắn mở lời, yêu cầu gì cũng có thể được đáp ứng. lâm phàm biết rõ tâm tư nhỏ bé của phỉ phỉ. Nàng vốn thích bị chiều chọc một chút Nhưng sau đó Hắn vẫn sẽ hết sức chiều theo ý nàng Không khí sáng sớm thật trong lành Hít sâu một hơi khiến tinh thần trở nên sảng khoái vô cùng Một cảm giác mà từ trước tới nay chưa từng có Có thể là do không còn khói bụi ô nhiễm Khiến cho môi trường trở nên trong trẻo và dễ chịu hơn rất nhiều Lâm Phàm còn muốn tiếp tục thanh trừ Hắn biết Hoàng cảnh quan là người thông minh nhất định sẽ đoán ra hành tung của mình Vì vậy sẽ mau chóng quét sạch khu vực hắn từng đi qua Để chiếm tiên cơ Thế nên lâm phàm quyết định phải nhanh chân hơn vượt lên trước hoàng cảnh quan sớm dọn dẹp sạch sẽ các khu vực đầy tang thi trong thành thị quý giáo thụ và những người khác chưa đến hoặc phần và nhóm của hắn cũng chưa đến có vẻ như bọn họ vừa đi vừa nghỉ thả lỏng tâm trí kiện đường ngắm cảnh tiến về nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang lâm phàm phóng người nhảy vọt xuyên qua các kiến trúc trong né mắt đã biến mất không dấu vết khu vực tây nam nơi đang bị tang thi chiếm đóng lúc này chẳng khác nào miếm thịt đặt trên thớt chờ Hàn đến thanh trừ Tang thi nào có thể chạy thì hãy chạy đi, còn không thì cứ tiếp tục lang thang ngơ ngẩn trong thành thị mà chờ bị tiêu diệt. Hoàng Cảnh Quan quả nhiên đã đổi hướng di chuyển. Lâm Phàm tìm thấy Hoàng Cảnh Quan, tuy khoảng cách khá xa, với trình độ tiến hóa hiện tại của Hoàng Cảnh Quan, nếu đến quá gần thì rất dễ bị phát hiện. Ta phải dọn sạch khu vực này trước người một bước mới được. Lâm Phàm thấy gần nơi Hoàng Cảnh Quan đang hành động có một đám tang thi đang lảng vảng, nhưng toàn là tang thi bình thường, không cần trợ giúp, hắn liền để lại đó cho Hoàng Cảnh Quan giải quyết. còn bản thân thì kéo giãn khoảng cách đi đến khu vực khác thanh trừ lúc này hoàng cảnh quan vẫn chưa biết mình lại bị lâm phàm âm thầm theo dõi nhìn thấy phía trước có tang thi xuất hiện hắn liền thở phào nhẹ nhõm trong suy nghĩ của hắn chỉ cần còn tang thi thì tức là phía trước vẫn còn nhiều nữa trên đường thanh lý tang thi hoàng cảnh quan luôn mong có thể gặp được người sống sót hy vọng cứu vớt những người không may đang mắc kẹt trong nguy hiểm nhưng thật đáng tiếc hắn vẫn chưa gặp được ai còn sống tình cảnh tan khốc của tận thế đã vượt xa sức tưởng tượng Có lẽ, những dân thường chưa kịp đến nơi ẩn náu của Dương Quang đã sớm bị tàng thì sát hại hết rồi, nếu như không có, cái đó, ở đâu, hoàng cảnh quan không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể tránh khỏi, chỉ có thể dựa vào trong lòng tín ngưỡng và trách nhiệm một mực tiến về phía trước để thanh lý. Cùng lúc đó, Thôi Tiểu Phi cũng đang hành tẩu tại khu vực Tây Nam, cái chết của Kim Phổ Thiện khiến hắn tạm thời mất đi mục tiêu, nhưng dưới sự tác động của Lâm phàm và Đoàn Hiệu Trưởng, mục đích của hắn cũng giống như hoàng cảnh quan thanh lý những khu vực còn lại. Nếu có thể tìm thấy người sống sót, hắn sẽ mang họ về Dương Quang, nơi ẩn náu. Hiện tại, số lượng nhân loại thật sự quá ít Những khu vực đã được thanh lý có thể còn sót lại một vài người sống sót Nhưng cuối cùng, khi thanh lý khu vực Tây Nam Nơi này đã trở thành một nơi rất an toàn với tang thi tiến hóa Cho dù có nhân loại nào tham sống sợ chết Cũng khó có thể tránh được tang thi giết chết Hắn chỉ có thể đi từng bước một thanh lý và tìm kiếm hết khả năng của mình Đương nhiên, không chỉ có thôi tiểu phi ở khu vực Tây Nam độc thứ trung hồng ngoài hành tinh vương tử thứ hai cũng tụ tập tại đây mọi người lặng lẽ cống hiến cho tận thế xâm hiến sức lực còn lại của mình cho tương lai nhân loại ngày hôm sau vào giữa trưa quý thu nguyệt mang theo bảng viên và chu lỗi tiến vào dương quang nơi ẩn náu khi đến nơi quý thu nguyệt lập tức tìm gặp hạ giáo sư hà gia gia hạ giáo sư đang trầm mê nghiên cứu chỉ có thể dùng thí nghiệm để giải quyết những vấn đề trước mắt nghe được âm thanh quen thuộc ông buông công cụ trong tay quay lại và thấy quý thu nguyệt trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa thu nguyệt mưa trở về rồi các nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh cũng đều vui mừng khi thấy quý thu nguyệt mặc dù nàng còn trẻ nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nàng quả thật là một thiên tài dưới sự dẫn dắt của nàng nhóm nghiên cứu đã vượt qua rất nhiều khó khăn khiến họ vô cùng kính phục lâm phàm nói chỉ còn lại khu vực tây nam rất nhanh sẽ thanh lý xong ta không tìm được gì ngoài đó nên nghĩ quay về thăm một chút Hắn nói Hạ Gia Gia gặp phải vấn đề khó khăn, ta thật tò mò không biết vấn đề gì khiến Hạ Gia Gia khó xử đến vậy. Quý Thu người thích thử thách những thí nghiệm khó khăn, người khác càng cho rằng không thể, nàng càng muốn nghiên cứu cho ra kết quả. Trở về là tốt rồi, thí nghiệm đừng làm nữa, Hạ giáo sư không muốn thấy Quý Thu mệt bị đả kích. Ông tin rằng, một khi niềm tin vào khoa học sụp đổ sẽ rất khó để dựng lại, nếu tất cả sụp đổ, ông, một người già sẽ phải gánh chịu hết. Người trẻ tuổi nên có một tương lai tươi sáng. Không cần phải chịu đựng những khổ sở như vậy Các nhân viên nghiên cứu khoa học xung quanh Cũng đều đồng tình gật đầu Tán thành lời giải thích của hạ giáo sư Quý giáo sư, thật sự đừng nghiên cứu nữa Những thí nghiệm này không tốt cho thể xác và tinh thần Đúng vậy, từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu Giờ đây tôi không dám đụng vào bất kỳ thí nghiệm nào Liên quan đến khoa học Tôi cảm thấy việc tẩy rửa thiết bị bây giờ còn tốt hơn Nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học không nhịn được Khuê nhủ, đừng xúc động Xúc động là ma quái Một khi nhìn thấy ma quái rồi, muốn quay đầu lại thật là khó, phải không? Các vị từng đều là tinh anh cấp quốc gia. Mà thí nghiệm này lại khiến các ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không được, ta nhất định phải xem xét kỹ một chút. Hạ ra ra để ta thử một lần đi. Quý thu Nguyệt vừa nói vậy, tuy miệng thì nói để hạ giáo sư cho nàng thử, nhưng nàng đã nhanh chóng tiến tới bản thí nghiệm. Khi nhìn thấy bao chứa máu thịt, thân là dị biến giả, nàng có một giác quan cực kỳ nhạy bén. và nhận ra rằng bên trong bao chứa không phải là thứ tầm thường hạ giáo sư muốn ngăn cản nhưng cũng hiểu tính cách của thu nguyệt một khi nàng đã quyết định điều gì muốn thay đổi ý định quả thật rất khó hắn nhìn sang các đồng nghiệp gật đầu ra hiệu bảo họ không cần phải hỏi thêm thí nghiệm thì cứ thí nghiệm hy vọng thu nguyệt có thể ổn định tâm lý khoa học không để mọi chuyện đi quá xa ba đêm ba giờ sáng lâm phàm từ khu vực tây nam trở về dù có thể nói là hắn không ngủ nhưng tinh thần vẫn tràn đầy năng lượng Dù bên ngoài mệt mỏi và có bao nhiêu ủy khuất, khi trở về nhà, nằm trên giường, tất cả những mệt nhọc và phiền muộn đều trở nên không đáng kể. Nếu có thể có thân nhân bên cạnh, đó thực sự là điều không gì sánh bằng. Ô, oh, khi đi ngang qua phòng thí nghiệm, Lâm phàm phát hiện trong đó vẫn sáng đèn. Từ khi hạ giáo sư nói về tình hình tận thế mà khoa học không thể lý giải, ông ấy ít khi thức đêm, thường đã tắt đèn đi ngủ từ sớm. Nghĩ vậy Lâm phàm cảm thấy tò mò bước tới xem xét, đẩy cửa phòng thí nghiệm. Chỉ thấy một bóng dáng ngồi trước bàn thí nghiệm, mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn qua lưng là Lâm Phàm đã nhận ra đó chính là quý giáo thụ, không ngờ quý giáo thụ đã trở về. Lúc này, quý giáo thụ ngồi trước bàn thí nghiệm, cúi đầu, cầm công cụ trong tay, cứng ngắc, không động đậy, nhìn qua có vẻ như đang ẩn người. Quý giáo thụ, Lâm Phàm khé gọi, không có đáp lại. Quý giáo thụ vẫn ngồi đó, như thể ngây người, khiến Lâm Phàm nghĩ rằng có thể do mình gọi quá nhỏ, hoặc là quý giáo thụ đang suy tư điều gì. không hề để ý đến những âm thanh xung quanh hắn cũng hiểu nghiên cứu khoa học là vậy khi gặp phải vấn đề người làm nghiên cứu sẽ hoàn toàn chìm đắm vào công việc không gì có thể làm phiền họ được lâm phàm bước đến phía sau quý giáo thụ không lên tiếng nhẹ nhàng đứng trên mũi chân định nhìn xem quý giáo thụ đang nghiên cứu gì nhưng lúc này cổ áo của quý giáo thụ hơi mở rộng một mảnh tuyết rơi vào đó khiến lâm phàm vội vàng thu hồi ánh mắt lặng lẽ bước sang bên cạnh hắn thật sự không cố ý chỉ là muốn xem thử thí nghiệm cái gì không phải cố tình nghĩ đến việc nhìn trộm, một lúc sau, theo lý thuyết, quý giáo thụ là dị biến giả, cảm giác rất mạnh, nhưng hắn lại không hề thu lại tiếng bước chân, nếu là quý giáo thụ, chắc chắn sẽ nghe thấy, nhưng tình huống hiện tại khiến Lâm Phàm có chút khó hiểu, quý giáo thụ, a, lần này, cuối cùng quý giáo thụ mới có phản ứng. Tuy nhiên, khi quý giáo thụ ngẩng đầu lên, Lâm Phàm nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác và ánh mắt mở mịt của nàng, khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ, quý giáo thụ nhìn Lâm Phàm mà không nói gì. mưa không sao chứ lâm phàm nhận ra tình hình có gì đó không ổn trong lòng cảm thấy lo lắng quý giáo thụ vốn là người rất khó chủ kiến có tinh thần mạnh mẽ của một nữ tử nhưng ánh mắt của nàng lúc này lại khiến hắn cảm thấy người trước mắt không phải là quý giáo thụ mà hắn từng biết không có gì đâu ta rất khỏe không sao cả đối mặt với sự quan tâm của lâm phàm quý giáo thụ liên tục trả lời nhưng giọng điệu rất vội vã khiến người ta cảm thấy có gì đó không tự nhiên như thể nàng vừa trải qua một kích thích gì đó Lâm Phạm nhìn thấy tài liệu thí nghiệm, liếc mắt nhận ra ngay, liền tốt bụng nhắc nhở, quý giáo thụ, hạ giáo sư nói cái đồ chơi này không quá khoa học, nên đã ngừng nghiên cứu. Ngươi có muốn bỏ qua không? Đừng quá coi thứ này là chuyện quan trọng, không sao, không sao, chỉ là có chút phức tạp, bất cứ điều gì cũng có thể giải thích bằng khoa học, ta nghĩ là ta sẽ nhanh chóng hiểu rõ tình huống, quý giáo thụ nói, giọng có chút thiếu tự tin. Vậy thì, được rồi, Lâm Phạm đáp. Hắn biết quý giáo thụ chắc chắn sẽ tiếp tục nghiên cứu giúp hạ giáo sư, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không ổn, có thể quý giáo thụ cũng đã bị cuốn vào đó. Ta không sao, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta tiếp tục nghiên cứu thêm chút nữa. Quý thu nguyệt nói xong, lại tập trung vào vật thí nghiệm, trong đầu nghĩ về những lời hạ gia gia đã nói, đừng động vào những thứ không khoa học sẽ ảnh hưởng đến nhận thức của chính bản thân. Tuy nhiên, nàng không để những lời này vào lòng, ngược lại càng thêm hứng thú với vật thí nghiệm. Cho đến khi nàng phát hiện ra, Hạ Gia Gia nói đúng, sự nhận thức của chính mình đã bị một cú sốc lớn. Nàng vẫn chưa xác định rõ thành phần trong khối máu thịt này. Nàng đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thu được kết quả gì, khiến nàng bắt đầu nghi ngờ về tính thực tế của khoa học, hoặc có thể thế giới này đã âm thầm thay đổi. Tất cả những gì nàng biết giờ đây đều bị đảo lộn, giống như những câu chuyện thần thoại xưa. Dù sao, trong thế giới thần thoại, khoa học có thể giải thích được những điều kỳ lạ. nếu không có khoa học để giải thích thì tất cả chỉ là giả dối ảo tưởng ai mà có thể chấp nhận một cú sốc như vậy lâm phàm rời khỏi phòng thí nghiệm đi đến cửa quay đầu nhìn quý giáo thụ vẫn không biết mệt mỏi nghiên cứu thở dài cũng được dù sao quý giáo thụ cũng là một nhà nghiên cứu khoa học người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp dù kết quả nghiên cứu có ra sao nàng vẫn đại diện cho trí tuệ cao nhất của loài người và tương lai của nền văn minh không thể thiếu những người như thế khi lâm phàm sắp đến khu cư xá dương quang ngậm đầu lên Thấy căn phòng của hạ giáo sư vẫn sáng đèn Và hạ giáo sư đứng trên ban công Đang ngẩn người Hạ giáo sư đã có tuổi Thường là ngủ sớm dậy sớm Người khác có thể phải đến 5-6 giờ sáng mới thức dậy Nhưng ông thì thường là ba 4 giờ sáng đã tỉnh dậy Và sau khi tỉnh lại thì không thể ngủ lại được Dù không rõ lý do tại sao lại như vậy Nhưng có thể do thể chất của ông trở về Hạ giáo sư nhẹ nhàng nói với Lâm phàm Dù là ban đêm Nhưng ông vẫn cố giữ âm thanh nhẹ nhàng Tránh làm phiền những người đang ngủ say Ừm Trở về rồi, vừa đi ngang qua phòng thí nghiệm, quý giáo thụ vẫn còn thức đêm nghiên cứu. Lâm phàm trả lời, à, ah, để nàng nghiên cứu đi, hạ giáo sư thản nhiên nói. Hạ giáo thụ cảm thấy bất lực, hiện tại, vấn đề đã phát sinh thì theo tính cách của Thu Nguyệt, nàng tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Từ sâu trong lòng, hắn dường như đã thấy được tương lai, không còn cách nào khác. Nếu đã bước lên con đường này, thì chỉ có thể kiên quyết tiến bước, dẫu phía trước có từng đồng vách sắt cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phá tường. hoặc là đầu nứt ta không có con đường thứ ba để chọn lựa, ha, vậy ta trở về nghỉ ngơi thôi, nghỉ sớm một chút đi. Lâm phàm mỉm cười gật đầu, cuộc sống chính là như thế, mọi người đều đang nỗ lực, đều vì một ngày mai chưa rõ ràng mà liều mình cố gắng. Sáng sớm, tiếng cười nói xíu xít vang lên, phỉ phỉ, đình đình, văn văn và thỏ thỏ đeo bọc sách, cùng nhau đi về phía lớp học. Lâm thúc thúc thật tốt, từ nay về sau chúng ta lại có thể cùng nhau đi học, hơn nữa đến tận giờ thìn ba khắc. Bảy giờ rưỡi, mới bắt đầu học ta có thể ngủ thêm nửa canh giờ. Đình đình vui vẻ gieo lên, nụ cười thơ ngây khiến cảnh tận thế cũng trở nên đẹp đẽ, không còn vẻ tan khốc. Vì sao lâm thúc thúc lại để chúng ta học lúc giờ thìm ba khắc vậy? Thỏ thỏ mò hỏi, không biết nữa, văn văn lắc đầu, phỉ phỉ trong lòng âm thầm đáp ý và vui mừng. Nghe đám tiểu tì muội thắc mắc, nàng liền ưỡn ngực với giọng đầy kiêu hãnh nói, các người muốn biết nguyên do sao, thật ra ta biết đấy, muốn, đương nhiên là muốn biết rồi. Phỉ phỉ tì biết, thì mau nói cho chúng ta đi. Ừ ờ, ta cũng thế. Các tỷ muội đều phối hợp rất nhiệt tình, khiến phỉ phỉ càng thêm hài lòng. Nàng chỉ sợ gặp phải người không hợp tác mà buông một câu, không muốn biết, thì mất mặt. Nhưng dĩ nhiên, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra với một đại tỷ như nàng, người luôn tràn đầy tự tin. Phỉ phỉ đắc ý nói, hôm qua ta nói với Lâm Thúc Thúc rằng ta muốn cùng các tỷ muội cùng đi học. Lâm Thúc Thúc không hề do dự đã đồng ý, ban đầu ta chỉ nghĩ là giờ thìn. bảy giờ, không ngờ người lại đổi thẳng thanh giờ thìn ba pháp, bảy giờ rưỡi, ôi, phỉ phỉ tỷ thật lợi hại, ta cảm thấy lâm thúc thúc chắc chắn thích phỉ phỉ tỷ nhất, Đình bình thán phục, phối hợp rất chuyên nghiệp với vai trò đại tỷ, là người mà phỉ phỉ cực kỳ tín nhiệm, lâm thúc thúc rất thương yêu chúng ta, nhưng chắc chắn người thương phỉ phỉ tỷ hơn chúng ta một chút, phỉ phỉ đưa ngón cái và ngón trò khép lại thành vòng, là một thủ thế mà nam tử vũ trụ quốc cực kỳ ghét, vì đó là biểu hiện chứng minh sự nhục nhã đối với họ. Nếu là thời bình, phỉ phỉ mà làm thế trên mạng, chắc chắn sẽ bị đám nam nhân vũ trụ quốc công kích dữ dội, thỏ thỏ nói. Ừ, ta cũng cảm thấy Lâm Thúc Thúc phỉ, phỉ phỉ tỉ nhất, văn văn tiếp lời. Bởi vì phỉ phỉ tỉ rất hiểu chuyện, nghe các mội mội tán đồng, phỉ phỉ cảm thấy bản thân như sắp bay lên trời. Mặc dù hôm qua Lâm Thúc Thúc có hù dọa nàng một chút, nhưng nàng biết rõ người nhất định sẽ giúp nàng điều chỉnh mọi việc. Bởi vì nàng là người mà Lâm Thúc Thúc sủng ái nhất, phỉ phỉ khiêm tốn nói, tốt tốt. được cùng bọn tỉ muội cùng tiến lên học đó là chuyện vui nhất của ta những thứ khác không quan trọng đình đình nói phỉ phỉ tỷ ta sẽ chờ đến lớp rồi tuyên truyền cho ngươi chúng ta có thể muộn nửa giờ đến trường đều là phỉ phỉ tỷ giúp chúng ta tranh thủ thời gian đầy phỉ phỉ rất hài lòng nhìn đình đình thật không hổ là chị em tốt của ta mặc dù có lúc ngươi luôn khiến ta gặp rắc rối nhưng phỉ phỉ tỷ rộng lượng không để ý những chuyện nhỏ nhặt ai nha không cần thiết không cần thiết phỉ phỉ liên tục khoát tay. nhưng trong lòng không khỏi tăng tốc bước chân nghĩ đến việc mang theo bọn tỉ muội tranh thủ thời gian đến lớp nếu đi muộn lão sư đến thì bọn tỉ muội sẽ không thể tuyên truyền giúp nàng được nữa được ngà được ngà đều đứng lên đi rời khỏi nơi này chúng ta nên chuyển sang chỗ khác vương đã ở lại nước nam mấy ngày luôn cảm thấy trong lòng lo lắng như thể đang lo sợ một ngày nào đó lâm phàm sẽ đến đây hiện tại với mỗi ngày tâm tính của vương ngày càng trưởng thành và trầm ổn Ngay cả khi trá chi chủ cũng cảm thấy sự thay đổi của Vương là rất lớn, Vương tiếp theo chúng ta nên đi đâu. Khi trá chi chủ thấy Vương chủ động nói muốn đổi chỗ, liền hiểu rằng Vương chân chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến du kích với Hoàng thị Lâm Phàm, bởi vì Vương đã nhận ra, nếu chưa có thực lực tuyệt đối, gặp Lâm Phàm chắc chắn sẽ là con đường chết, không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Xuyên qua Âu Quốc đến Âu Á, Vương đã nghĩ kỹ rồi, cách xa Lâm Phàm càng xa càng tốt, thế giới rộng lớn như vậy. Lâm Phàm muốn tìm được hắn là chuyện không thể nào Dù cuối cùng có tìm thấy Chắc cũng phải rất lâu sau Và đến lúc đó hắn chưa chắc đã là vương của Lâm Phàm Có thể đối phó được Đúng, khi trá chi chủ cảm thấy đây là lựa chọn chính xác Đây thật sự là lựa chọn tốt nhất Đường đi, vương phất tay Những người sáng tạo xung quanh liền đứng dậy Từ khi vương sáng tạo giả xuất hiện Có rất nhiều người gia nhập Nhưng đối với vương mà nói Không phải loại sáng tạo giả nào cũng sẽ được chấp nhận Muốn thu nhận, tất nhiên là những người hoàn hảo Còn những sáng tạo giả dị dạ, dù có đến, cũng chỉ là trở thành một phần của khẩu phần, lương thực mà thôi. Trong đám sáng tạo giả, cương bản linh nhất đứng lặng lẽ, cô đơn giữa đám đông. Hắn thật sự không thu hút chút nào. Thậm chí so với những sáng tạo giả xung quanh, hắn hoàn toàn không có gì để so sánh. Địa vị của ta nguy hiểm quá, cương bản linh nhất tâm trạng trầm xuống. Hiện giờ hắn rất khó tiếp cận vương. Mỗi lần có một đám sáng tạo giả xông lên gần vương, tình huống này thật sự khiến hắn bất đắc dĩ lúc này những người sáng tạo đều rời khỏi toa kiến trúc có người bị hất ngã xuống đất máu thịt biến hóa tạo thành bảo tọa cho vương kỵ mồi còn những sáng tạo giả khác thì đứng tả hữu nắn vai bóp chân phân công rõ ràng vương uy vô cùng mạnh mẽ không một sáng tạo giả nào có thể so sánh được vương uy nghiêm càng khiến tất cả phải khiếp sợ khi xưa khi trá chi chủ đã từng nói với lữ tiên nửa tháng nữa ngươi sẽ thấy đến lúc đó người sẽ không còn dụng khí đối mặt với vương Đây không phải là hoa trương, mà là sự thật. Đáng tiếc, nữ Tiên đã phản bội và chạy trốn. Có lẽ cả đời này sẽ không thể nhìn thấy vương nữa. Đoàn quân tiếp tục tiến lên. Cương bản linh nhất đứng tại chỗ. Những người sáng tạo đầy hàn ra. Trước khi đi còn nhìn hắn một cái. Như thể đang nói, người có phải ngốc không? Cương bản linh nhất nhìn đoàn người dần dần rời xa. Trong lòng cảm thấy một nỗi cô đơn. Hồi xưa, hắn là vương, trong lòng của tiểu bà bối. Nhưng giờ đây, hắn lại cảm thấy mình bị bỏ lại một mình. nuôi cảm thấy thế nào? Khi trái chi chủ xuất hiện bên cạnh, nhận thấy sự mất mát trong mắt cương bản linh nhất, hắn đã sớm dự đoán được tình huống này. nên cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, suy tăng, cái gì như thế nào, cương bản linh nhất giả vờ không hiểu mà hỏi lại. Bọn họ đều không còn ở đây, ngươi nghĩ ngươi cần phải giả vờ với ta sao? Mặc dù chúng ta chỉ quen biết không lâu, nhưng trong cái thế giới này, ngươi và ta là người quen lâu nhất. Khi trái chi chủ nhìn thấu hết những gì trong lòng cương bản linh nhất, không gì có thể qua mắt được hắn. Đúng vậy. Chủy tang, chúng ta quan hệ thật sự là lâu nhất. Vậy ngươi nói đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Chủy tang, cái gì, như thế nào? Ta thật sự không hiểu. Khi trái chi chủ bất lực, hắn đã bày tỏ tâm tình của mình. Ai ngờ cương bản Linh nhất lại giả vờ ngây thơ như vậy? Thật là quá mức, được rồi, ngươi giả ngu thì thôi, ta sẽ nói thẳng. Bây giờ, bên cạnh vương càng ngày càng nhiều sáng tạo giả mạnh mẽ, ngươi có cảm thấy mình trong lòng vương ngài càng ít quan trọng không? Ngươi phải nhớ rằng, đập dầu lựu ngựa không thể lâu dài Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể khiến vương coi trọng người Người hiểu không? Khi trá chi chủ nói những lời này không phải vì có mục đích gì Mà chỉ là vì hắn cảm thấy mình đã quen biết cương bản linh nhất quá lâu Và cũng cảm thấy địa vị của mình đang bị uy hiếp Những người này vừa gia nhập sáng tạo giả Thật sự là quá đáng Nhưng họ lại hầu hạ vương Cưỡi ngựa cưỡi ngựa bóp chân bóp chân Ai có thể hạ mình làm những việc tầm thường như vậy Hắn thực sự không thể làm được Nhưng những sáng tạo giả khác lại tay giỏi Họ làm việc mà không biết mệt mỏi và họ có cảm giác thành công. Tốc độ thanh lý tang thi tại khu vực Tây Nam rất nhanh, những khu vực khác trước đây không thể nhanh như vậy, vì không muốn để hoàn cảnh quan và những tang thi còn lại chạm mặt. Lâm Phàm thực sự đã liều mạng đẩy nhanh tốc độ, khiến cho tang thi ở Tây Nam không có lấy một cơ hội để thở. Sáng tạo giả đã sớm thất bại và bỏ đi, để Tây Nam khu vực trở thành một quả hồng mềm dễ dàng bị nhào nặn, không có bất kỳ lực lượng phản kháng nào. Thông thường tang thi trong mặt thế chỉ biết gây khó dễ cho người bình thường nhưng khi có số lượng lớn chúng có thể đem đến những tai họa khủng khiếp cho giác đình giả Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm thanh lý khu vực Tây Nam lại không phải những tang thi bình thường Lâm Phàm, Thôi Tiểu Phi, Hoàng Cảnh Quan nếu chỉ nói về những người này thì tất cả bọn họ đều là những thợ săn tang thi Tang thi cao cấp thì không thể chạy thoát dù có trí tuệ nhưng vì quá tham lam với địa bàn của mình chúng không nỡ bỏ đi chỉ có thể chờ đợi cái chết và cuối cùng bị tiêu diệt hoàng cảnh quan đã tuyệt vọng khi thấy những tang thi hoang dã quay lại hắn tưởng rằng khu vực này chưa bị thanh lý mãi cho đến khi hắn làm sạch vùng hoang dã và bước vào một tòa thành thị trống rỗng hắn mới biết mình lại bị lâm phàm đùa bỡn chưa bao giờ hoàng cảnh quan chủ động gọi điện cho lâm phàm vậy mà lần đầu tiên phá thiên hoang lại dùng vệ tinh điện thoại gọi cho lâm phàm khi lâm phàm thấy cuộc gọi từ hoàng cảnh quan hắn cũng rất ngạc nhiên bị chuông điện thoại làm cho sững sờ hắn chỉ kịp nghe một hồi chuông, đến khi tiền chuông gần kết thúc, hắn mới vội vàng kết nối. hoàng cảnh quan, sao ngươi lại gọi điện cho ta vậy? lâm phàm rất vui vẻ, tâm trạng tốt, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ khu vực, còn một chút nữa là tận thế sẽ kết thúc, cuộc sống sẽ vô cùng tốt đẹp. ngươi có phải đang đùa ta không? hoàng cảnh quan, sao lại nói như vậy? ngươi là người ta kính trọng nhất, ta không bao giờ đùa nghịch ngươi. lâm phàm giả vờ vô tội, và với biểu hiện của hắn, ai cũng sẽ tin vào lời nói này. tăng thi đâu rồi? Tại sao ta đến nơi mà không thấy tang thi? Hoàng cảnh quan không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn biết tang thi đã đi đâu, vì rõ ràng không có thanh lý qua khu vực này mà lại không thấy một con tang thi nào. Điều này khiến ai cũng cảm thấy khó chấp nhận. Ừm, ta nghĩ chắc chắn chúng cảm nhận được khí tức đầy năng lượng của hoàng cảnh quan, vì vậy đã sớm bỏ trốn. Dù sao hiện tại tang thi tiến hóa nhanh chóng, việc có chút trí tuệ như vậy là rất bình thường. Lâm Phàm trả lời nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì có rất nhiều điểm không ổn. thần đạt mã đang điều chỉnh năng lượng khí tức đầu dây bên kia hoàng cảnh quan bị lâm phàm nói đến mức im lặng rất lâu không có trả lời hoàng cảnh quan ngươi có đang nghe không lâm phàm hy vọng hoàng cảnh quan có thể tin tưởng những lời hắn nói mặc dù nói ra đều là giả nhưng khi chính mình tin là thật thì nó cũng sẽ trở thành thật nếu muốn lừa người trước hết phải lừa chính mình đang nghe hoàng cảnh quan trả lời nhưng ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói của ông là sự oán niệm sâu sắc đối với lâm phàm hoàng cảnh quan Hôm nay không giống ngày xưa, người tồn tại đã khiến đám zombie phải e ngại, làm sao có tang thì nào giảm xuất hiện trước mặt người. Ta cách ngàn tám trăm cây số, vẫn có thể cảm nhận được uy nghiêm của Hoàng Cảnh Quan, huống chỉ là đám tang thi Lâm Phàm từ trước đến giờ không bao giờ thổi phòng người khác, suy chỉ có Hoàng Cảnh Quan là được hắn thường xuyên ca ngợi. Câu nói này giống như tào lão bản nói với Vân Trường. Vân Trường, dù cách vài dạng, ta vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh từ thành đao của ngươi. dù cách thức khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Tiểu tử ngươi thật không thành thật hoàn cảnh qua nghe vậy mà tức giận Ông hiểu rất rõ lâm phàm Nhưng mỗi khi nghĩ lại chuyện tiểu tử này đã ép mình Làm những việc trong trạng thái mê mờ Ông lại cảm thấy không thể tiếp nhận Tiểu tử này đã vứt bỏ mọi sự tự tôn Tự xem mình như kẻ ngốc Ném mình vào giữa nguy hiểm Khiến cho mình phải đối mặt với những tang thi cao dai Cảnh tượng đó khiến ông phải săn đuổi tang thi Không thể không nói Rõ ràng là đang làm ông mù quáng Với tình huống hiện tại Ông còn không nhận ra sao Hoàng cảnh quan ngươi nói như vậy, ta cũng không thể tiếp nhận được Thề với trời, nếu như ta không thành thật thì ta thật sự khó mà tin tưởng rằng trên đời này còn có người đàng hoàng Lâm Phàm từ trước đến nay không phải là người khoe khoang Nhưng đối mặt với sự nghi ngờ như vậy Sao có thể im lặng để mặc, hắn phải bảo vệ nhân cách của mình Đột nhiên, một âm thanh nhẹ nhàng truyền đến, kết thúc cuộc trò chuyện Hoàng cảnh quan, đây là không muốn tiếp tục trao đổi với ta sao Lâm Phàng nắm điện thoại vệ tinh lâm vào trầm tư rồi cười làm sao có thể không muốn trao đổi với mình có thể là vì hoàn cảnh quan gặp phải một con tang thi bị lọt lưới đang bị đánh đến tơi bời đây là tình huống khá phổ biến hợp lý và không có gì bất ngờ lâm phàm cất điện thoại lại tiếp tục vùi đầu vào công việc thanh lý tang thi ban đêm trở lại dương quang nơi ẩn náu lâm phàm đi ngang qua phòng thí nghiệm đèn vẫn sáng trưng lấy điện thoại ra xem thời gian đã là 2 giờ rưỡi sáng quý giáo thụ con đang thí nghiệm sao hắn lặng lẽ bước tới trước cửa đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào, trong phòng thí nghiệm chống không chỉ có quý giáo thụ đang cúi đầu vui mình trong công việc khổ cực hoặc có thể nói không phải là làm việc mà chỉ là ngồi yên một chỗ xuất thần không hề nhúc nít Ai? Lâm Phàm khẽ thở dài trong lòng mang theo đôi phần bất lực hắn biết quý giáo thụ là người chuyên tâm nghiên cứu gặp vấn đề nan giải sẽ không dễ dàng thoái lui mà luôn lựa chọn đối mặt thế nhưng đến cả hạ giáo sư cũng đã buông bỏ thí nghiệm này liệu còn có thể đạt được thành quả gì chăng? Hắn xoay người rời đi, đôi khi, dù biết rõ chuyện đó là không thể, nhưng nếu vẫn còn việc để làm, chẳng phải cũng là một điều may mắn sao, ít nhất đối với quý giáo thụ mà nói, quả đúng là như vậy. Lúc này, quý giáo thụ mở chừng đôi mắt, không ăn không ngủ cho tới giờ phút này, đầu óc nàng dối như tơ vò, sinh ra hoài nghi sâu sắc đối với khoa học tựa như hạ giáo sư thừa trước từng trải, nàng cảm thấy hiện tại thế đạo đã suy tàn. khoa học có lẽ cũng không còn hữu dụng bao nhiêu hiện tượng mới lạ phát sinh mà chẳng ai hiểu được rốt cuộc thì đây là thứ gì vì sao chẳng có chút manh mối nào hết quý thu nguyệt ôm chán tâm trí hỗn loạn nói không ra lời chỉ có lòng nôn nóng ban đầu nàng không quá tin lời hạ ra ra cho rằng ông có phần nói quá nhưng hiện tại xem ra chẳng những không phóng đại mà còn như một cú sốc mạnh mẽ vào nhận thức con người ta quý thu nguyệt sao có thể dễ dàng chịu thua? nhất định ta phải làm rõ ngọn ngành mọi chuyện một khi đã bắt đầu liền là cả một đêm không nghỉ sáng sớm hôm nay thật điểm thấy hạ giáo sư cùng vương lão gia tử và chu lão gia tử cùng nhau luyện tập dưới lầu nơi đặt mấy chiếc máy rèn luyện thân thể trước kia hạ giáo sư thường chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm không rời nửa bước hạ giáo sư ngài thấy tình hình của quý giáo thụ thế nào lâm phàm bước đến hỏi mang theo ý quan tâm hắn sợ quý giáo thụ vì quá đắm chìm trong nghiên cứu mà đánh mất sự tỉnh táo hạ giáo sư đứng trên thiết bị lắc lư trước sau đáp Không có gì đáng lo, nếu Thu Nguyệt cờ hứng thú, vậy thì cứ để nàng tiếp tục thí nghiệm. Dù chỉ có một phần vạn hy vọng thành công, chẳng phải vậy là chuyện tốt sao. Suy nghĩ kỹ lại, lâm Phàm thấy lời này thật có lý. Hạ giáo sư, vậy ngài không đến phòng thí nghiệm xem qua sao. Không xem, chẳng có gì đáng nhìn. Phòng thí nghiệm giờ đã giao cho Thu Nguyệt, không còn việc gì thuộc về ta nữa. Ta thấy mỗi ngày rèn luyện thân thể thế này cũng rất tốt. trò chuyện cùng mấy huynh đệ già cũng là một lựa chọn hay. Hạ giáo sư đã thông suốt. Dù con đường cũ không còn đi được, thì tại sao không chọn con đường khác? Giờ đây, con đường này vừa thong dong, vừa an lạc, giúp ông tận hưởng cuộc sống và những tháng ngày yên bình còn lại. ừ quả thật là như vậy, dù sao tận thế cũng sắp qua rồi, các ngài cũng nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Lâm phàm nói, hạ giáo sư lại hỏi, khu vực Tây Nam còn bao nhiêu chỗ chưa được thanh lý, cũng gần xong rồi, rất nhanh thôi, hẳn chỉ có thể đáp như vậy, còn nhanh cỡ nào, hắn không dám nói cụ thể. Nói rõ quá sẽ mất đi sự trông đợi Tương lai vẫn còn hy vọng Từ miệng người mà nói ra nhanh chóng Xem ra đúng là muốn kết thúc sớm Hạ giáo sư hiểu rõ Lâm Phàm từ trước đến nay không phải là người nói suông mà làm việc luôn rất thực tế Khi nói tài giỏi Hẳn nhất định phải thật sự tài giỏi Chưa bao giờ khoác lác Lâm Phàm cười Nói Mấy vị lão gia tử Các ngươi cứ rèn luyện từ từ Ta phải tranh thủ thời gian Chờ tận thế kết thúc Rồi ta sẽ cùng các ngươi trò chuyện Đi đi mấy lão gia tử hiểu lâm phàm bận rộn không muốn làm phiền hắn càng sớm ra ngoài một giây thì tận thế kết thúc cũng sẽ đến sớm hơn một giây mấy ngày sau tại lâm thị cuối cùng cũng đến tòa thành thị cuối cùng lâm phàm bước đi trên con đường trong lâm thị không giống như trước kia ngay lập tức lao xuống các mái nhà của tòa thành thị rồi dùng frost phóng ra sợi tơ bao trùm hết tất cả tang thì dù vậy cách thanh lý này thật sự rất nhanh nhưng giờ đã đến tòa thành thị cuối cùng hắn muốn dành chút thời gian để cảm nhận một chút Giống như khi trước đã thanh lý hoàng thị, dùng sức mạnh cá nhân để chiến đấu, ôi ôi, ôi ôi, phía trước, đám tang thi đang lê bước, ngửi thấy mùi máu thịt, chúng liền quay mắt về phía lâm phàm cầm kiếm, phát ra những tiếng gào thét dữ tợn, không một chút e ngại, chúng sông tới, tranh nhau lao và tấn công lâm phàm. Những sáng tạo giả nhìn thấy đám tang thi này sẽ phải vô cùng hâm mộ, chúng không có lý trí, không biết e ngại là gì, chỉ biết dựa vào bản năng hung tàn, điên cuồng tìm cách ăn thịt người. Đã qua lâu như vậy rồi mà các người vẫn còn như vậy, không chút thay đổi. Lâm Phàm lắc đầu, chậm rãi tiến lên, khi những tang thi lao tới gần, hắn vung tay lên, rút kiếm ra. Lưỡi kiếm của hắn chạm vào cơ thể tang thi, giống như cắt đậu hũ nhẹ nhàng mà dễ dàng, máu tươi vang tung tóe, lưỡi kiếm quét nang chặt đứt tang thi thành hai, máu thịt hòa lẫn với mùi tanh hôi, bắn khắp mặt đất. Vậy cảm giác này thật sự mạnh mẽ. Lâm Phàm nhớ lại hồi còn nhỏ, hắn rất thích nhặt một nhánh cây rồi giả vờ là một đại hiệp. chém vào cây cải dầu bên đường. khi thấy cây cải dầu bị chém đứt, hắn cảm thấy như mình là một kiếm sĩ cao thủ, tự hào vô cùng. đó là niềm vui của hắn lúc ấy. cảm giác khi vung kiếm chém địch, cây cải dầu ngã xuống rất thỏa mãn. giờ đây, hắn đã hiểu kỳ thực cái hắn yêu thích chính là cảm giác va chạm giữa kiếm và đối thủ, cái cảm giác mạnh mẽ khi đánh bại kẻ địch. lâm phàm từng bước tiến lên, mỗi nhát kiếm đều thu gọn lại đám tang khi bình thường, khiến chúng thỏa mãn. dù sao. Đối với bọn chúng mà nói, ngay cả kiếm bang cũng chưa kịp chạm vào, đã bị sợi tơ cuốn đi biến thành thầy khô, đi thêm vài trăm mét, hắn quay đầu lại nhìn, thăm dò tình hình xung quanh, đầy đất là tăng thi máu thịt và tàn chi. Đối với người bình thường mà nói, cảnh tượng như vậy sẽ gây ra sự hoảng sợ kinh hoàng, nhưng đối với Lâm Phàm, người đã quen với mặt Thế và cảnh tượng huyết tinh, đây chẳng qua là những sự kiện thường xảy ra mà thôi. Hắn nhìn về phía thành phố, có thể nghe thấy tiếng, ôi ôi. Từ trong thành phố vọng ra, trong đám tang thi, những con đang lây lết tiến tới, chúng không có tương lai hay mục tiêu gì, chỉ chờ đợi ở những địa bàn cố định của chúng. Chúng sẽ chỉ di chuyển khi có một tang thi cao cấp, hoặc sáng tạo giả dẫn dắt, lâm phàm tiếp tục tiến vào thành thị và không ngừng gặp phải những tang thi bình thường lao tới. Đối với những con này, Frostmourne trong tay hắn chính là lưỡi hái của tử thần, dễ dàng thu gạt chúng, mỗi lần vung kiếm, lại một lần cắt đứt xác thịt. Khi đến cửa thành, hắn dừng lại, nhìn đối diện với một con giám thị hình tang thi. Đây là loại tang thi có khả năng gây phiền phức lớn cho những người sống sót trong giai đoạn đầu, vì chúng có thể phát hiện ra nơi ẩn náu của người sống sót và triệu tập một cuộc tấn công từ những con tang thi khác. Trong giai đoạn tiền kỳ, rất nhiều người sống sót đều phải tiêu diệt loại tang thi này vì chúng thường hay đi dò xét và gây nguy hiểm cho khu vực ẩn náu. "Nhanh lên, đi gọi người." Lâm Phàm nói với giám thị hình tang thi, mặc dù tang thi có nhiều chủng loại khác nhau, mỗi loại có nhiệm vụ riêng và bình thường tang thi chỉ là những con pháo hôi lâm phàm không ngần ngại chém chúng ngay lập tức nhưng giám thị hình tang thi lại không phải loại giỏi càn xé mà chỉ biết dò xét và phát hiện kẻ sống sót vì vậy vì đây là thành phố cuối cùng lâm phàm quyết định cho nó một cơ hội giám thị hình tang thi quay người rời đi tan biến vào một con hẻm trong thành phố ha ha lâm phàm nhẹ nhàng cười bước vào thành phố thong đồng dạo chơi trên phố trong tay hắn Frostmoon tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mỗi lần hắn vung kiếm đều khiến một đám tang thi bị xé rách, dọc theo con đường, hắn cắt đứt từng đợt tang thi, để lại chỉ có máu tươi và những tàn chi đầy đất. Nếu có một con tang thi cao cấp chứng kiến cảnh này, chắc chắn nó sẽ đưa ra ý kiến rằng, thay vì nhục nhã như vậy, tốt hơn là hút cạn trùng, ít nhất còn có thể giữ lại toàn thây. Nhưng nếu nói về sự tàn nhẫn, thì Lâm Phàm mới chính là người thật sự đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, như thể cả thành phố đang chấn động. thật nhanh quá lâm phàm mỹ giám thị hình tang thi đã triệu tập một đợt thi chiều ngay sau khi rời đi không ngờ tốc độ lại nhanh đến vậy lâm phàm nghe thấy tiếng ầm ầm vọng lại và số lượng tang thi trong thi chiều chắc chắn không nhỏ một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mặt hắn là một biển tang thi đen kịt lớp lớp tang thi nối tiếp nhau vó tới như sóng biển cuồn cuộn khi đối diện với lâm phàm mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé hắn giống như một con châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình Lâu rồi không có trải qua cảnh tượng như thế, để ta ở trên lãnh thổ quốc gia mình, cuối cùng san giết một đợt thật tốt, lâm phàm nàm lấy Frostmourne, đứng vững như tùng cây, không nhúc nhích mặc cho thi triều không ngừng tiến đến gần, đến khi khoảng cách đủ gần, hắn đạp mạnh bước chân, tạo ra một làn khói, lao về phía thi triều, phía sau thi triều, tang thi giám sát lặng lẽ chờ đợi, nó biết kết quả cuối cùng, đó là thi triều sẽ tiêu diệt đối phương, không để lại một mảnh máu thịt nào, phóc phóc, phóc. Phóc phóc, lâm phàm vung kiếm thu gạt lấy mạng sống trong nháy mắt con đường thành thị bị nhuộm đỏ bởi máu tươi mùi hôi thối của máu tràn ngập khắp nơi không ai có thể ngăn cản không một ai có thể cản đường tang thi hung tàn dữ dội dưới tay lâm phàm không ngừng ngã xuống những thi thể chất đống như núi nhỏ đồng thời tiếng động lớn cũng thu hút sự chú ý của những tang thi khác trong thành phố nghe thấy tiếng động tám tang thi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh chúng gầm lên điên cuồng lao về phía trước đâm trồi trùng trùng điệp điệp liên tục không ngừng cuối cùng trong thành phố tăng thi vẫn cố gắng bảo vệ sự tôn nghiêm của loài mình bằng sinh mệnh dù cho có bao nhiêu đồng loại bị vô tình san giết Chúng cụ không sợ hãi sau một hồi những thi thể Tang thi chất đồng trên con đường lâm phàm dẫn theo kiếm đứng trên núi xác xung quanh là thế giới đỏ rực huyết hồng trong khi toàn thân hắn vẫn sạch sẽ trông hoàn toàn không hợp với khung cảnh này kết thúc cuộc tận thế trong nước thật sự đã kết thúc có thể nơi hoang dã còn sót lại một vài tang thi bình thường, nhưng số lượng sẽ không còn nhiều. Hẳn lấy điện thoại vệ tinh ra, bấm dãy số hàng cả. Xong rồi, tận thế trong quốc gia chúng ta đã kết thúc. Một câu ngắn ngủi lại khiến cho bên kia cố hàng im lặng, không có phản ứng trong một thời gian dài. Kết, kết thúc, đúng vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên sắp xếp công việc tiếp theo. Tốt, tốt, tôi hiểu rồi. Dù không gặp mặt trực tiếp, nhưng Lâm Phàm vẫn cảm nhận được sự phấn khích xúc động của cố hàng. Cúp điện thoại. Lâm Phàm ngửa mặt nhìn lên trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt trẻ trung của hắn, cảm nhận được ánh nắng bao trùm, trong lòng hắn tràn ngập sự bình yên, một loại bình yên mà hắn chưa từng có. Việc thanh lý kéo dài là rất mệt mỏi, không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự cô đơn này, nhưng Lâm Phàm có thể, bởi vì trong lòng hắn có mục tiêu, có ý tưởng và có rất nhiều người sống sót đặt hy vọng vào hắn. Hắn phải gánh vác hy vọng đó và tiến lên, tuyệt đối không thể để họ thất vọng. Ha ha, cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Phàm cười, nụ cười rực rỡ, mặc dù với cả thế giới, tận thể vẫn chưa kết thúc, nhưng mục tiêu lớn nhất của hắn là dọn dẹp sạch sẽ mảnh đất này, nơi hắn yêu quý, đem Frostmourne cắm xuống dưới chân tang thi trên thi thể, giang rộng hai cánh tay, ôm lấy bầu trời, cảm nhận cơn gió nhẹ vuốt về, nội tâm trầm muộn của hắn như được giải phóng, những lo lắng trước kia không còn sót lại chút gì, hắn nhận thấy nỗ lực của mình đã đạt được hiệu quả. không hề cảm thấy mệt mỏi ngược lại lại cảm thấy rất dễ dàng hoàng thị dương quang nơi ẩn núp cố hàng nắm chặt điện thoại vệ tinh người đứng bất động tại chỗ từ khi nói chuyện với lâm phàm qua điện thoại hắn vẫn giữ nguyên động tác đó kết thúc thật sự kết thúc lấy lại tinh thần cố hàng hân hoan vung nắm đấm sắc mặt ửng hồng thần sắc đầy kích động hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu xung quanh vắng lặng cố hàng gào thét cảm giác này giống như vừa trúng một giải số số lớn một lát sau khi cảm xúc dần dần lắng xuống Cố hàng trở lại lý trí, bình tĩnh lại và lấy điện thoại ra, gửi tin cho Vương Khai. ngươi và quan hạo đối tiếp một chút, nơi ẩn núp có chuyện vui, các người tìm người chuẩn bị khí cầu, sắp xếp một chút đường đi. Rất nhanh, tin nhắn trả lời từ Vương Khai truyền đến. Hàng ca, đây là ai muốn kết hôn sao? Chẳng lẽ là Lâm ca muốn kết hôn? À, không đúng, dạo gần đây ta không thấy Lâm ca đi với ai gần gũi cả. Cố hàng không nói cho Vương Khai biết chuyện này. Đây là điều hắn đã nói với tiểu phàm. tin vui chỉ nên công bố vào lúc nhiều người cùng có mặt, đó mới là lúc khiến mọi người thật sự vui vẻ. Cố hàng nói, người sao mà lắm lời như thế, ta bảo người bố trí thì cứ làm đi, đến lúc đó chẳng phải sẽ rõ hay sao. Phương Khai cười hì hì, ta chỉ tò mò hỏi một chút thôi mà. Cố hàng nghiêm giọng, mau chóng liên hệ với quan hạo, tìm người để bố trí cho xong việc. Vương Khai đáp, rõ rồi, tin nhắn kết thúc. Cố hàng nhớ lại lời Lâm Phàm vừa nói, trong lòng phần chân, không nhịn được dưa nắm đấm. thầm nói một tiếng. Mã Đức thật khiến người ta kích động, nghĩ tới thời điểm tận thế, cảnh tượng khi ấy quả thực khiến người ta tuyệt vọng, tang thi hung tàn dữ tợn, nhìn thấy người sống là lao tới càn xé như điên. Những kẻ may mắn sống sót thì nhân tính dần may một, càng khiến hắn thấy nản lòng. Bây giờ nghe tin tận thế đã kết thúc, hắn cảm thấy mọi chuyện trôi qua như giấc mộng, vẫn sống trên mảnh đất quen thuộc, nhưng người xung quanh, xã hội xung quanh đã thay đổi đến mức không còn nhận ra. tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta thời đại mới của nhân loại đã đến cố hàng siết chặt nắm tay long đầy hy vọng lúc này vương khai đã kết nối với quan hạo truyền đạt mệnh lệnh của hàng ca họ đều là người hành động dứt khoát chắc chắn sẽ an bài ổn thỏa quan hạo hỏi hàng ca có nói rõ nguyên nhân không vương khai lắc đầu không chỉ bảo ta đừng hỏi đến lúc tự khắc sẽ biết làm ra vẻ thân bí ta cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì người nói có khi nào là hàng ca muốn thành thân không thể nào Vậy là lầm ca, cũng không phải, ta đều đã hỏi kỹ rồi, đừng để tâm nữa, lo làm việc đi, dù sao cũng là việc vui, đúng, làm việc, làm việc thôi. Vương Khai và Quan Hạo là người phụ trách tiểu tổ hành động của cơ sở ngầm dương quang, chủ yếu đảm trách việc đăng ký, phân loại, nhưng thỉnh thoảng cũng kiêm cả việc bố trí hiện trường, sắp xếp sân sân bãi khi có sự vụ đặc biệt. Lâm phàm trở về sau khi hoàn thành công việc tại tòa thành cuối cùng, tuy đã dọn sạch tang thi, nhưng hắn biết vẫn còn nơi có thể sót lại đám tang thi lạc đàn. cần thêm người hỗ trợ chúc thành làm việc chậm chạp không thể trông mong gì người có hiệu suất cao nhất chính là vương tề thiên trước đây hắn thường ở lại thành lũy lần này đi ngang qua không thấy bóng dáng hỏi thăm đội tuần tra thì được biết gần đây tề thiên đang chăm chỉ học tập nghe vậy lâm phàm vui mừng khôn xiết, bởi kẻ biết học hành đều là bảo vật quý giá hắn tiến vào giảng đường theo số tuổi thì vương tề thiên chỉ vừa vào năm nhất dù hắn là người thuộc vương chủng loại trí tuệ siêu phàm nhưng tri thức thì cần phải học Không thể vì thông minh mà nắm hết mọi thứ ngay được. Hơn nữa, tại dương quang nơi ẩn lúc này, người ta cũng không cổ xí thuyết pháp thiên tài bẩm sinh. Tất cả trẻ em đều phải bước từng bước, từng bậc một mà đi lên, không chỉ vì lợi ích trước mắt, mà thời gian dài mới là yếu tố quan trọng, cần phải trồng rễ, bồi dưỡng tốt tâm tình và tri thức. Đó mới là điều quan trọng nhất khi vào lớp học, tiếng đọc sách vang lên bên tai. Dĩ nhiên, còn có các bài giảng liên quan đến tri thức về tang thi. Mặc dù quốc gia chúng ta đã trải qua tận thế, nhưng nếu tang Thi xuất hiện, chúng ta vẫn cần phải học tập. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu qua một, hai trăm năm nữa, và chúng ta không còn ở đây, mà tang Thi lại tràn lan trên mảnh đất này, mọi người không hiểu biết gì về tang Thi, vậy phải làm sao? Vì vậy, chương trình học này vẫn cần phải tồn tại. Khi vào lớp của Tề Thiên, đứng ở cửa sổ nhìn vào bên trong, thấy các học sinh tiểu bất điểm đang chăm chú nghe giảng, dù chỉ mới là học sinh năm nhất, nhưng qua tận thế... Tâm tính của những đứa trẻ này đã trưởng thành hơn nhiều so với thời kỳ hòa bình trước đây. Chúng không còn ô nào, mà lặng lẽ nghe thầy cô giảng bài. Lâm Phàm nhìn một lượt, và dễ dàng nhận ra Tề Thiên ngồi ở hàng ghế cuối. Tề Thiên cao gần 1m8, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng hai tay đặt lên bàn học. So với những đứa trẻ xung quanh, dáng vẻ của Tề Thiên thật sự rất khác biệt. Khuôn mặt Tề Thiên tròn trịa, giống hệt như Vương Tử Hiên, cha của cậu bé, nếu cho Tề Thiên uống một viên thuốc. có lẽ cậu và cha không khác nhau là mấy tề thiên ngồi nghe giảng rất nghiêm túc nhưng khi cậu liếc mắt nhìn thấy lâm phàm thì lập tức vẫy tay về ông lâm phàm ra hiệu cho cậu ra ngoài vương tề thiên nậm tay chào thầy chu thưa thầy lâm thúc thúc tìm tôi chu lão sư thấy lâm phàm đứng ngoài hành lang gật đầu và nói ra ngoài đi vâng thầy vương tề thiên lễ phép đáp lại cậu bé dù trước kia có tính kiêu ngạo nhưng dưới sự uy nghiêm của lâm phàm đã không còn chút kiêu ngạo nào giờ đây tề thiên cảm thấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng chẳng sao ra đến cuối hành lang tề thiên nhìn lâm phàm hỏi rất lễ phép lâm thúc thúc ngài tìm tôi có chuyện gì không lâm phàm cười và nói đúng vậy có một việc cần tề thiên giúp đỡ cháu có thể giúp được không đương nhiên có thể tôi cam đoan sẽ hoàn thành phương tề thiên vỗ ngực tự tin hứa hẹn lâm phàm dẫn tề thiên rời khỏi hoàng thị trên đường đi ông giải thích cho cậu bé về công việc sắp tới ông sẽ dẫn tề thiên đi qua những khu vực khác nhau Để cậu cảm nhận xem có tang thi ở đâu không Dù là tang thi bình thường Chúng cũng không thể bỏ qua Với năng lực hiện tại của tề thiên Không thể để xuất một con tang thi nào Lâm thúc thúc Ngài thanh lý sạch sẽ quá Vương tề thiên thốt lên Cảm thấy thật ấn tượng trước sự tỉ mỉ của lâm phàm trong công việc này Vương tề thiên để cho lâm thúc thúc nắm lấy Mặc dù tốc độ di chuyển rất nhanh Nhưng nếu có tang thi hắn vẫn có thể cảm ứng được Tạm được Nhưng ta nghĩ chắc chắn vẫn có cá lọt lưới Lâm phàm vừa cười vừa nói Đầu tiên, Lâm phàm kiểm tra khu vực Đông Bắc, khu vực này hắn từ nhận là đã thanh lý khá sạch sẽ. Lão Trung dẫn theo người cũng đã tìm kiếm và bảo vệ nhóm thông tin viên sửa chữa cơ trạng tại khu vực này, nên nếu thật sự có tang thì bọn họ cũng sẽ thanh lý hết. Vương Tể Thiên cảm thấy rất chân thành, biểu hiện nghiêm trọng trên mặt hắn cho thấy rõ ràng, nếu Vương Tử Hiên nhìn thấy cảnh này, có lẽ sẽ rất lo lắng. Đứa nhỏ này đối với hắn và Lâm phàm thái độ hoàn toàn khác biệt, một người như trời, một người như đất. mang theo Tề Thiên là một lựa chọn sáng suốt dù khu vực Đông Bắc nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng vẫn còn không ít tang thi bị bỏ sót khi gặp phải những tang thi đó không cần phải làm gì chỉ cần dùng Frostmourne là tự động đánh giết như trong những câu chuyện về tiên kiếm vậy Vương Tề Thiên nhìn thấy Frostmourne có thể bay lượn và tự động sang giết tang thi không khỏi há hốc miệng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nếu không tận mắt chứng kiến hắn chắc chắn sẽ không tin với sự trợ giúp của Tề Thiên Việc tìm kiếm những khu vực còn sót tang thi trở nên vô cùng dễ dàng, thậm chí có thể nói là không khó chút nào. Lâm thúc thúc, ta sao lại cảm thấy như không có tang thi gì vậy? Phương Tề Thiên thắc mắc, hắn tự biết Lâm thúc thúc đang thanh lý tang thi, nhưng so với số lượng tang thi khổng lồ, dù có thể dọn dẹp sạch sẽ cũng không thể nhanh như vậy. Tề Thiên a, vốn là muốn để người tự phát hiện, nhưng người hỏi rồi, thì thúc thúc sẽ nói cho người biết, nhưng người đừng nói cho người khác nhé. Lâm Phạm cười, Vương Tề Thiên điên cuồng gật đầu. Không ngờ Lâm Thúc Thúc muốn chia sẻ một bí mật lớn với hắn, khiến hắn vô cùng kích động, lên đứng thẳng tai để nghe cho rõ. Bây giờ quốc gia của chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả tang thi, trong thành thì không còn con nào nữa. Chúng ta có thể coi như tận thế đã kết thúc rồi, còn lại chỉ là những tang thi ở ngoài thành thôi, vì vậy cần có sự trợ giúp của ngươi, Tề Thiên. À, Vương Tề Thiên vô cùng kinh ngạc, Lâm Thúc Thúc nói đã dọn dẹp sạch sẽ tang thi rồi sao? Điều này thật sự khó tin, Tuy vậy dù có bất ngờ thế nào... hắn vẫn tuyệt đối tin tưởng những gì lâm thúc thúc nói lâm thúc thúc còn một nơi chưa thanh lý chỗ nào thanh thị chính là thành thị mẹ ta đang ở ở đó vẫn còn đầy tang thi trong thành Phá lắm vương tể thiên này là tự nguyện bán đứng cha mình nếu hắn không nói lâm phàm đúng là có thể quên mất việc thanh lý tang thi ở thành thị dù sao có tang thi hoàng đế vương tử hiên lo liệu lâm phàm cũng cảm thấy khá yên tâm đó là do cha ngươi khống chế tang thi vấn đề không lớn lâm phàm nói lâm thúc thúc Không thể nghĩ như vậy, tang thi không có lý trí, chúng chính là giống loài nguy hiểm. Ta cảm thấy cha ta ở đó không cần tang thi. Nếu hắn bất lý trí, rất dễ dàng gây ra sự cố. Vương Tể Thiên không có ý gì khác, chỉ muốn lâm thúc thúc giúp hắn thanh lý tang thi ở thanh thị, tiêu diệt đi giấc mộng về tang thi hoàng đế của cha hắn. Ừ, nói có lý, đợi chút kiểm tra xong, chúng ta sẽ đến chỗ cha ngươi. Tốt, ta hoàn toàn tán thành, quả thật là một đứa con hiếu thuận, vương tử hiên hiếm có giấc mộng tang thi hoàng đế. Xem ra hắn thật sự muốn hủy diệt nó trong tay con trai yêu quý của mình Tề thiên, vừa rồi có thể là bí mật Sau khi về nhà, ngươi đừng nói với người khác Ừm, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ giữ kín Lúc này, vương tử hiền, tang thi hoàng đế Không nhịn được hát gì một cái Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc Lạ thật, nghĩ mình là tang thi hoàng đế Vậy mà lại có thể hát xì Quả thật là điều khó tin Đáng tiếc, hắn còn không biết mình đã bị chính con trai của mình theo dõi Đáng thương cho tang thi hoàng đế Vương Tử Hiên Hắn vẫn còn đắm chìm trong cuộc sống tốt đẹp của mình Ba đêm, tại phòng 704 Lâm phàm đang viết trong sách họa Cần một cây bút Nghĩ đến tình huống vào buổi chiều ở thanh thị Hắn không nhịn được muốn cười Đứa trẻ tề thiên này Khi xuất hiện trước mặt Vương Tử Hiên và triệu vận Khiến họ sững sờ không nói nên lời Đã lâu không gặp Mà đứa bé này lại cao hơn cả cha hắn Đúng là chuyện không thể tin nổi Điều này làm Vương Tử Hiên trực tiếp lên tiếng Hỏi con mình có phải đã ăn phải thuốc kích thích không? Những lời này rõ ràng có thể gây ảnh hưởng đến sự hòa hợp giữa cha và con, nhưng Tang Thi hoàng đế lại thẳng thắn thừa nhận. Dù ngay cả Lâm Phàm cũng cảm thấy, nếu Tề Thiên không phải con của Vương Tử Hiên, thì cái đầu nhỏ của Vương Tử Hiên chắc chắn sẽ bị tay khỏi thân thể. Khi Vương Tử Hiên biết trên vùng đất này Tang Thi đã bị tiêu diệt hết, hắn thể hiện rất ổn định, thậm chí cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Hắn biết năng lực của Lâm Phàm Cũng hiểu rằng việc thanh lý tang thi là một công việc vô cùng tích cực và quan trọng. Việc dọn dẹp sạch sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Không cần suy nghĩ nhiều. Tiếp tục viết, cuộc sống của chúng ta ở mảnh lãnh thổ này giờ không còn tang thi. sự sự nỗ lực chung của mọi người, chúng ta đã bảo vệ được gia viên của mình. Đối với nhân loại mà nói, đây là một chiến thắng. Nhưng con đường phía trước vẫn còn rất dài. Những người sống sót vẫn phải gánh vác trách nhiệm tái xây dựng lại gia viên. Không ai có thể dự báo trước ngày tận thế sẽ đến. Mà khi tai họa đến, đó là tai họa chung cho toàn nhân loại, không ai có thể thoát khỏi muốn chiến thắng tai họa, chỉ có thể đoàn kết lại mới có hy vọng. Nhưng trong tai nạn, bản chất con người là điều không thể đoán trước. Những ai còn có nhân tính sẽ đi cùng bạn, bạn sẽ nhận ra sự khủng khiếp đến mức nào, nhưng tất cả không phải như vậy tồi tệ, vì vẫn còn có những người sống bảo vệ phần ánh sáng trong lòng mình, khi những ánh sáng đó hội tụ lại thành một đoàn. Đó chính là hy vọng, không thể coi thường. Bây giờ, tang Thì vẫn hoành hành khắp nơi. tuổi sẽ tăng tốc thanh lý, nhanh chóng kết thúc trận chiến này và phủ kín toàn cầu tai họa. Tàng thi sách họa vẫn tiếp tục lưu truyền, không cần tiếp tục ghi chép. Năm 2029, tháng tuồng, lâm phàm lưu, phép lại sách họa, không cần giao cho hàng ca sao chép nữa. Cuối cùng, nội dung chính là kết thúc sách họa. Lão Trung để đàm thanh và những người khác làm bạn thông tin viên sửa chữa cơ trạm. Họ đi tìm các nơi ẩn núp trong mặt thế, thu hoạch được không ít. Họ còn mang về một nhóm người sống sót. những người này trốn dưới lòng đất cả ngày không thấy ánh mặt trời khi lão trung và những người khác phát hiện ra họ từ đó họ có thể lần nữa bước ra ngoài sống dưới ánh mặt trời đối với họ mà nói đó là một sinh mệnh mới lâm phàm đi ra ban công nhìn con đường phía dưới khí cầu trang trí con đường thật đẹp không thể không khen ngợi tốc độ công việc ngày mai sẽ cùng mọi người chia sẻ niềm vui này lâm phàm gọi điện cho thôi tiểu phi báo cho hắn biết công việc thanh lý đã hoàn tất Thôi Tiểu Phi trả lời rất bình tĩnh, như thầy đã đoán trước mọi chuyện, quả thực đúng như vậy. Khi hắn ở khu vực Tây Nam, rất khó nhìn thấy tang Thi, hắn đã hiểu rằng khu vực này không lâu nữa sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Thôi Tiểu Phi suy nghĩ một chút, rồi quyết định sẽ tiếp tục dạo chơi ở ngoài, đi thêm một đoạn nữa. Người như Độc Thứ Trung Hồng cũng có ý định như vậy, hiển nhiên là muốn tận dụng thời gian khi tang Thi đã bị thanh lý, thả ở bên ngoài thư giãn, buông lỏng tâm trạng. Sáng hôm sau, những người sống sót trong nơi ẩn núp ăn sáng xong Vội vã lao ra ngoài đường, họ nhận được tin tối qua rằng sáng nay Lâm Phàm sẽ thông báo điều quan trọng, điều này khiến mọi người rất tò mò, không biết chuyện gì đang xảy ra, liệu có phải là dương quang nơi ẩn núp chuẩn bị tổ chức một đại hội toàn thể không? Họ nghĩ, có thể là như vậy, mang theo tâm trạng nghi hoặc xen lẫn mong đợi, mọi người lần lượt bước vào con đường đã định, xếp hàng có trật tự, chờ đợi Lâm Phàm đến, đám trẻ nhỏ thì lại vô cùng vui vẻ, các nàng thích nhất là những buổi tụ họp tại nơi ẩn náu như thế này, Vì mỗi khi có họp hành, các nàng sẽ không phải đi học, thừa dịp người lớn nói chuyện, bọn trẻ tụ tập lại chơi đùa cùng nhau. Phương khai hỏi, hàng ca, cảnh tượng hôm nay đã bố trí xong chưa? Cố hàng đáp, các người cứ yên tâm làm việc, miết định ổn thỏa, quan Hạo tiếp lời, con đường này đủ dài, chúng ta phải huy động tới cả trăm người mới bố trí xong trang cảnh. Hàng ca, giờ có thể tiết lộ một chút không? Rốt cuộc là chuyện vui gì mà phải triệu tập hết mọi người đến hiện trường như vậy, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản đâu. Chắc chắn không phải chuyện nhỏ, cố hàng đáp Lát nữa các người sẽ biết, đừng vội Người trẻ tuổi cần học cách kiên nhẫn Phương Khai và Quan Hạo nhìn nhau Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ Tâm tư tò mò như lửa cháy bừng bừng trong lòng Sắp sửa thiêu đốt bọn họ mất Vì muốn biết rõ là chuyện gì Cả hai tối qua chờ mình trằn trọc mãi khó lòng chợp mắt Chu Dương và Cao Bác cũng mang theo đám tù nhân trong mục đến hiện trường Họ cũng nhận được tin tức yêu cầu dẫn tù nhân đến nơi Điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc chuyện gì mà cần cả tù phạm có mặt tuy không rõ lý do họ vẫn nghiêm túc chấp hành hạ khảnh đến gần chu dương ngươi dẫn cả đám này ra đây nếu xảy ra bạo loạn thì ngươi có chấn áp nổi không chu dương cười nói hạ ra ngươi chẳng lẽ hôm nay mới biết ta sao ngươi nhìn thử xem ta trấn được hay không không khoe khoang chứ chỉ cần một ánh mắt của ta có thể dọa bọn chúng để nỗi chuyện tối qua ngủ ngay cũng khai ra hết tự tin chu dương lúc này đã không còn là chu dương năm xưa Thân là trưởng mục hắn mang cho mình khí chất uy nghiêm, từng hành động đều mang phong thái của một quan viên. Quả nhiên, bất kể là người như thế nào, một khi mang thân phận qua lại, lâu dần sẽ toát ra khí thế khiến người khác không dám xem thường. Ai quen biết Chu Dương trước đây đều rõ, hắn từng là con buôn hai lối, lái xe tải lang bạt khắp nơi trong thời mặt thế cùng nhóm huynh đệ, trao đổi vật phẩm kiếm chút lợi. Vậy mà giờ đây, hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hạ Khánh liếc nhìn đám tù phạm sau lưng Chu Dương, toàn bộ đều mặc y phục thống nhất. đứng thẳng hàng ngậm đầu ưỡn ngực ánh mắt nghiêm nghị thể hiện rõ sự tuân thủ kỷ luật dù không muốn thừa nhận cũng phải công nhận chu dương người trường mục này quả thật đã làm rất tốt ít nhất việc quản lý đám tù nhân này hắn làm cực kỳ nhiễm chỉnh lâm ca tới rồi đúng lúc ấy sữa đám người vang lên tiếng reo hô tức thì mọi ánh mắt đều hướng về phía bàn lớn chỉ thấy lâm phàm mỉm cười vẫy tay chào mọi người lâm ca chu dương với vẻ nghiêm túc trước đó giờ đây thay đổi phong cách mặt mày tươi cười vẫy tay về phía lâm phàm sợ không ai thấy vừa nhảy vừa hô hào hạ khánh nhìn thấy mà trợn mắt trong lòng tự nhủ vừa mới khen ngươi vài câu, không ngờ lại lộ rõ bản chất thế này cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt tất cả tâm trạng của lâm phàm cũng tốt lên rất nhiều hắn chuẩn bị mang đến tin tức tốt cho mọi người không biết họ sẽ xúc động đến mức nào lâm phàm đưa tay lên rồi hạ xuống ra hiệu im lặng cả hiện trường lập tức yên tĩnh Tất cả những người sống sót đều chăm chú nhìn Lâm phàm trên bụng Chư vị chúng ta quen biết nhau là duyên phận Tận thế ấp đến khiến chúng ta mất đi người thân Nhưng dù vậy, chúng ta chưa bao giờ từ bỏ hy vọng vào tương lai Chưa bao giờ từ bỏ quê hương Chúng ta sẽ lấy sức mạnh của chính mình Từng viên ngói, từng viên gạch Tái dựng lại mảnh đất này Hôm nay, tôi rất vinh dự được gặp gỡ mọi người Và vô cùng cảm ơn sự tín nhiệm của mọi người Xin cảm tạ các bạn Lâm phàm nói lời từ đáy lòng Từ những con người xung quanh Hắn cảm nhận được sự sống sót là một điều quý giá. Tinh đồng cảm này làm cho hắn cảm thấy ấm áp, khiến hắn hiểu rằng mình không hề cô đơn, vì có rất nhiều người đang đồng hành bên cạnh. Lâm ca, tôi yêu ngài, ngài chính là thủ hộ thần trong lòng tôi. Chúng tôi phải cảm ơn ngài, nếu không có ngài cứu chúng tôi. xưa này chúng tôi chẳng biết đang ở đâu. Đúng vậy, không sai, ngài chính là thần trong lòng tôi. Ngài là người cho tôi thấy lòng tốt, là người khiến tôi tin tưởng vào sự đoàn kết và tín nhiệm. Sau khi mọi người bày tỏ lòng biết ơn, họ không chỉ cảm ơn Lâm Phàm mà còn coi hắn như tín ngưỡng, như thần thánh mà họ tôn kính, một người không cho phép ai lăng mạ hay chế nhạo tín ngưỡng đó. Lâm Phàm mím môi, cảm thấy vô cùng cảm động. Mọi lời họ nói đều khắc sâu trong lòng hắn. Chư vị, im lặng và nghe ta nói. Lâm Phàm nhìn vào đám đông, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói tiếp. Quốc gia chúng ta đã vượt qua tận thế, và tất cả tang thi ngoài kia đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta đã chiến thắng tận thế. bảo vệ mảnh đất dưới chân chúng ta từ nay trở đi chúng ta không còn phải lo lắng về sự đe dọa của tang thi nữa chúng ta đã chiến thắng chúng ta thắng lâm phàm giơ tay nắm quyền hô lớn mang theo sức mạnh của tận thế phóng thích hoàn toàn ngay sau khi những lời này thốt ra không khí xung quanh đột nhiên lặng đi từng tiếng châm rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng đây là tình huống gì lâm phàm có chút mơ màng sao hắn cảm thấy mọi người có vẻ bình thản quá mức hay nói cách khác Chuyện này thực ra cũng không phải chuyện gì quá tao tát Nhưng rất nhanh Hắn nhận ra là mình nghĩ nhiều À, à, ai, à. Có người đang tiêu hóa lời nói này Sau khi nhận ra đây không phải là lời đùa Cảm giác đè nén trong lòng đột nhiên bùng nổ Lâm ca nói tận thế kết thúc Ta có nghe lầm không Quốc gia chúng ta không còn tang thì Những người sống sót đứng trên đường nhìn nhau Không thể giữ bình tĩnh Cảm xúc dần dần bộc phát tràn ra ngoài Họ vui mừng Bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ Có người dậm chân tiếng giống thấp vang lên từ cổ họng thân thể không kiềm chế được mà run rẩy có người ôm lấy nhau mà khóc cảm xúc dâng trào đến mức không thể kiểm soát được cả nam lẫn nữ đều vậy có người quỳ xuống đất hai tay nắm chặt đấm mạnh vào mặt đất nước mắt lan dài không ngừng có người túng tóc miệng mở rộng vẻ vui mừng đến đột ngột trong phút chốc không thể tiếp nhận được sự thay đổi này đủ loại tình huống đủ loại biểu cảm xuất hiện trên gương mặt họ họ thực sự vui mừng thực sự xúc động thực sự Thực sự có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lúc này lại chẳng thể thốt lên lời nào, vì lời nói trở nên quá yêu ớt, và hành động lại mạnh mẽ biểu đạt cảm xúc thay cho lời nói, Vương Khai và Quan Hạo trừng mắt nhìn nhau. Lâm Cà vừa mới nói gì? Hắn nói chúng ta đã kết thúc tận thế. À, sau tiếng, à, của Quan Hạo, cả Vương Khai và Quan Hạo đều ngây người ra, một lát sau, hai người phấn khích hô lên, Lâm Cà, Vạn Tuế, Vạn Tuế, họ đều là những người vô cùng trung thành với Lâm Phàm trong mắt họ lâm phàm chính là thần thánh là niềm tin vững chắc trong lòng họ dù đã sớm chuẩn bị cho khoảnh khắc tận thế kết thúc nhưng khi thời khắc ấy thực sự đến cảm xúc của họ vẫn không thể nào ổn định được cạnh vương khai có cầu tử cạnh cầu tử lại có miêu miêu thúy hòa. chúng nó không náo loạn mà đứng yên giống như cũng đang lắng nghe những lời của lâm phàm đột nhiên miêu miêu thúy hoa như thể đã hiểu ra điều gì không phấn chạy về phía cầu tử rồi bất ngờ quang cầu tử qua vai cầu tử mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra lập tức bị quang ngã xuống đất kêu gào thảm thiết cùng lúc đó cậu tử uông uông vài tiếng như thể đang nói nuôi có bệnh gì vậy sao lại quang ta đi như thế tận thế kết thúc thân là trưởng mục giam chu dương tự mình lẩm bẩm rồi đột nhiên nhìn lên đài nơi lâm phàm đứng người mà như mặt trời trói mắt luôn mang đến cho người ta một cảm giác an toàn và tin tưởng từ khi quen biết Hắn cảm thấy bất cứ lời nào Lâm phàm nói ra đều có thể tin tưởng, hắn quay đầu nhìn về phía đám tù nhân, gào lên, các ngươi có nghe thấy không? Tận thế đã kết thúc, các ngươi còn đang suy nghĩ gì? Tận thế không phải do các ngươi phạm sai lầm. Nếu có cơ hội, các ngươi có biết trân trọng hay không? Đám tù nhân này đều chịu ảnh hưởng của tận thế, không thể duy trì được tâm tính như trước, nhưng Lâm phàm và Hoàng Cảnh Quan vẫn muốn cho họ cơ hội sửa đổi và làm lại cuộc đời. Bây giờ, khi nghe tin tận thế kết thúc, họ sẽ phản ứng thế nào? Quả nhiên... Đám tù nhân nghe xong tin tức tận thế kết thúc, biểu lộ của họ vẫn không thay đổi, thậm chí không có chút biến chuyển nào. Có lẽ đối với họ, họ không nghĩ rằng tận thế lại kết thúc nhanh như vậy. Chu dương liền một phen mạnh mẽ va vào lòng họ, khiến trái tim họ run rẩy. Đám tù nhân quyết định, nhất định phải tiếp nhận cải tạo thật tốt. Sớm ngày theo hoàng thị ra khỏi mục giam, bên ngoài là thế giới tươi đẹp đang chờ họ. Họ không thể để thời gian trôi qua vô ích trong tù. Giờ phút này rất nhiều người trong đám đông đều mang nụ cười trên mặt Họ vui mừng vì mình có thể sống sót qua tận thế Nhưng rất nhanh, nụ cười của họ biến mất Thay vào đó là đau thương và bi thống Họ đã mất đi thân nhân, bạn bè và gia đình trong tận thế Nếu tất cả đều sống sót thì tốt biết bao Lôi đội nhìn có vẻ trấn tĩnh Nhưng thực ra trong lòng ông cũng rất phấn khởi Chỉ là tính cách của ông khiến ông không biểu lộ cảm xúc ra ngoài Trong tai nạn chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau tín niệm lẫn nhóm này Từng bước tiến đến hôm nay, dù tận thế đã kết thúc, tinh thần này sẽ tiếp tục, và mọi người sẽ càng trân trọng sự trợ giúp và tín nhiệm này. Lôi đội nói xong, khiến những người bên cạnh tán thành, họ hiểu rõ rằng, trong hoàn cảnh như vậy, việc xây dựng tình bạn và sự tín nhiệm là điều không gì có thể phá vỡ được. Lôi đội, tôi có thể cười không? Một binh sĩ đi theo lôi đội hỏi, ta nói có thể cười à? Lôi đội kinh ngạp, rất chân thành và nghiêm túc, hẳn là ông rất xúc động, nhưng không phải là cười, không phải. Tôi nên nói tận thế kết thúc, không nhịn được muốn phát tiết, nhưng tôi thấy lôi đội ngài trông rất điềm tĩnh, tôi không biết có nên phát tiết không, nghe thấy lời này, lôi đội hiểu ra, ông khoát tay rồi quay người rời đi, các ngươi cứ phát tiết đi, ta đi chỗ khác xem một chút, và thế là, lôi đội bỏ đi, các đội viên nhìn nhau, những biểu hiện căng thẳng lúc trước dần dần dịu lại, họ không còn kiêng rè, bắt đầu hò hét phát tiết cảm xúc, họ nhớ lại những gì đã trải qua, những cuộc chiến đấu không ngừng chống lại tận thế. những lúc nguy hiểm mà sinh tử trở nên mờ nhạt những đồng đội đã hy sinh bên cạnh mỗi cảnh tượng đó đều sâu sắc dày vò tâm trí họ bây giờ tận thế đã qua tâm trạng của họ nhẹ nhõm và vui vẻ không còn phải luôn đề phòng như trước nội tâm họ tràn ngập sự cảm động và cảm khái cuối cùng họ đã vượt qua được thời kỳ đen tối đón chào một thời kỳ mới đầy hy vọng họ cảm ơn lâm phàm cảm ơn mỗi người trong dương quang nơi ẩn núp chính nhờ những con người này họ mới nhận ra rằng Trong tận thế vẫn có hy vọng, hy vọng luôn tồn tại, lôi đội từ xa nghe thấy tiếng hò hét của các đội viên, trên mặt hắn mang theo nụ cười, không nhịn được vùng quả đấm, hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu, mặc dù Tăng Thi vẫn còn tồn tại, nhưng lãnh thổ mà họ sinh sống đã an toàn, cuộc chiến còn lâu mới kết thúc, nhưng sau khi tận thế kết thúc, trách nhiệm của người sống là phải phục hồi lại nền văn minh nhân loại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để giúp thế hệ sau tạo dựng một gia viên mới, nhà Nini đường dai vũ. tôi tiểu hiểu nhìn lên đài nơi lâm phàm đứng các nàng cũng rất xúc động nhưng không biểu hiện như những người khác điên cuồng như vậy trong lòng các nàng đã tin chắc rằng lâm ca sẽ kết thúc tận thế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi vì vậy khi nhận được tin tức này các nàng cảm thấy tự nhiên và bình tĩnh lâm phàm đứng trên đài yên lặng nhìn xuống hắn hiểu rõ tâm trạng mọi người hiểu được khao khát hòa bình sâu sắc trong lòng họ bây giờ tận thế đã kết thúc hòa bình đã đến Ước mơ đã thành hiện thực, sau thời gian, đám đông dần dần bình tĩnh lại, cảm xúc phấn khởi rất khó kìm nén, nhưng mọi người biết Lâm Phàm còn có điều muốn nói, tất cả đều mong chờ, im lặng chờ đợi lời tiếp theo của Lâm Phàm Các vị, giờ đây quốc gia chúng ta đã vượt qua tận thế, điều chúng ta cần làm tiếp theo là tái thiết nền văn minh của mình, còn tôi, công việc của tôi là thanh lý hết đám tang thi, chỉ có làm như vậy, tương lai mới không bị chúng quấy nhiễu, tất cả mọi người lắng nghe chăm chú, tái thiết nền văn minh. Đó là ước mơ và mục tiêu chung của tất cả Trước đây, khi sống trong thời kỳ hòa bình Họ luôn cảm thấy cuộc sống ấy không có ý nghĩa Đẩy dẫy sự bất công Nhưng khi tận thế ập đến Họ mới nhận ra rằng Những năm tháng hòa bình ấy đẹp đẽ biết bao Và giờ đây, khi mất đi Họ mới hiểu được điều đó Cái mà con người luôn coi thường Đến khi mất đi mới biết nó quý giá nhiều nào Lâm Phàm nói Ta không có bất kỳ kinh nghiệm gì về việc xây dựng thành thị Vì vậy ta sẽ không tham gia vào quá trình này Điều duy nhất ta có thể làm là bảo vệ nơi ẩn náu an toàn của chúng ta. Về phần công việc xây dựng, ta xin nhờ vào mọi người. Mỗi người đều có sở trường riêng. Hắn chỉ làm những việc mình hiểu rõ, ít nhất là những việc quen thuộc, để không xảy ra sai sót. Một người nói, Lâm ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xây dựng thành phố này thành một thành phố đẹp nhất. Một người khác nói, không sai, tôi sẽ toàn tâm toàn ý. tràn đầy nhiệt huyết, một người khác lại thêm vào. Dù sao cũng phải làm việc. Nhưng khi nghe được những tin tức như thế này khiến người ta cảm thấy rất phấn khích. Tôi nghĩ chúng ta nên coi ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Sau này, mỗi năm vào ngày này, chúng ta nên tổ chức một lễ mừng long trọng, một người khác tán thành. Tôi đồng ý, ngày mùng 3 tháng tư sẽ là ngày thắng lợi của chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ ngày này, con cháu chúng ta sau này cũng phải ghi nhớ. Tất cả mọi người đều hưng phấn và đồng ý chọn ngày mùng 3 tháng tư là ngày thắng lợi. Họ nghĩ rằng đây là một ngày vô cùng ý nghĩa. Lâm Phảm thấy mọi người nói rất hợp lý, quả thật, ngày mùng 3 tháng 4 có một ý nghĩa đặc biệt, tốt. Nếu mọi người muốn chọn ngày mùng 3 tháng 4 là ngày thắng lợi, vậy thì từ nay về sau. Mỗi năm vào ngày này chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ mừng lớn. Lâm Phảm tôn trọng ý nguyện của mọi người, và cảm thấy ngày này quả thực rất có ý nghĩa. Đây là ngày tái sinh của hắn, và cũng là ngày để tưởng niệm những người đã chết trong mặt thế. Nói xong những điều này, Lâm Phảm bước xuống bục giảng, chưa kịp bước xa. hắn đã bị mọi người bao vây nhìn những đôi mắt tràn đầy hy vọng hắn cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng không có chút nào là phí hoài hắn trò chuyện cùng mọi người lắng nghe những kế hoạch và hy vọng của họ về tương lai đám người còn sống sót này những người may mắn vẫn còn lại họ tràn đầy lòng tin và tương lai và đó chính là điều lâm phàm mong đợi nhất sau khi rời khỏi đám đông vương lão gia tử và chu lão gia tử tiến đến gần lâm phàm trên mặt họ là nụ cười hiền hòa vui mừng vỗ vỗ vai lâm phàm hảo tiểu tử làm tốt lắm Lâm Phàm khiêm tốn đáp lại, cảm ơn hai vị lão gia tử đã khen ngợi, tôi chỉ là những việc trong khả năng của mình mà thôi. Lâm Phàm nói tiếp, mặc dù tận thế đã kết thúc, nhưng công lao vẫn thuộc về mọi người, hoàng cảnh quan, thôi tiểu phi, trung hồng, hóc phấn, và những người khác đều đã nỗ lực rất nhiều vì sự kết thúc của tận thế, nhân loại vì có sự hiện diện của họ mà trở nên tốt đẹp hơn. Hai vị lão gia tử cười tươi, họ vẫn như ngày nào, vẫn là những người quen thuộc với tiểu phàm. Họ chưa bao giờ thay đổi vẫn giữ được bản tính thuần khiết, lương thiện và luôn tràn đầy chính nghĩa. Sau khi rời đi, hai vị lão gia tử vẫn giữ nụ cười trên môi. Hạ giáo sư cười ha ha bước tới, trong tay còn vút hai quả cầu sắt. Đây là để rèn luyện độ linh hoạt của món tay. Kể từ khi cùng hạ giáo sư trở về từ Tùng Sơn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn đến phòng thí nghiệm nữa. Mỗi sáng sớm, hắn đều cùng nhóm các lão gia tử luyện công dưới lẩu, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Làm theo bộ bài tập dành cho người già Thậm chí, hắn còn học cả ngũ cầm hí Cùng nhóm lão gia tử Lúc rảnh lại luyện tập Nhằm tăng cường thể chất Hạ giáo sư, hôm nay đúng là một ngày đáng vui mừng Lâm Phàm vừa cười vừa nói Đúng vậy, mong ngóng như sao như trăng Không ngờ lại chờ được nhanh đến vậy Hạ giáo sư cũng rất vui vẻ Nhìn kỹ, Lâm Phàm cảm thấy trên mặt hạ giáo sư hình như ít đi không ít nếp nhăn Có thể do không còn áp lực Cả người trông trẻ trung hơn nhiều hắn giống như một người phụ nữ được chăm sóc kỹ lưỡng làn da cũng sáng bóng dù hành động có khác biệt nhưng tâm trạng vui vẻ là điều mà tất cả đều nhận thấy quý giáo thụ đâu lâm phàm hỏi ở đằng kia hạ giáo sư chỉ tay về hướng đó lâm phàm nhìn theo chỉ thấy quý giáo thụ đứng tại cửa hàng hai tay ôm vai vẻ mặt tươi cười nhìn quanh mọi người quý giáo thụ rõ ràng cũng hòa vào không khí vui vẻ này a quý giáo thụ trông có vẻ rất tốt lâm phàm nói Hắn nghĩ quý giáo thụ có lẽ vì chuyện thí nghiệm mà lo âu Nhưng giờ nhìn thấy Không phải vậy Quả thật Những người có thành tích cao IQ tốt khả năng tiếp thu mạnh mẽ sẽ luôn có sự thay đổi tích cực Người sai rồi Thu Nguyệt hiện tại có chút vấn đề nghiêm trọng Hạ giáo sư nói À Lâm phàm ngạc nhiên Thu Nguyệt mê mẩn công việc Từ khi trở lại dương quang Nàng chỉ ở trong phòng thí nghiệm Không hề ngủ Nếu không phải ta biết rõ tình hình của nàng Thật sự lo nàng không chịu nổi Hạ giáo sư sao không khuyên nàng một chút có chuyện gì thì buông xuống không cần làm quá sức như vậy chỉ cần ta nói những lời này có ích thì tốt nàng còn trẻ lòng tò mò rất mạnh theo ta thấy nếu nàng không tìm ra đáp án nàng sẽ không chịu dừng lại dù bên ngoài nàng đang cười thực ra trong lòng lại rất mơ hồ không biết phải làm sao lâm phàm nghe vậy mà ngạc nhiên đây đầu là dấu chấm hỏi không thể tưởng tượng được thì ra đây chính là những phiền muộn của các học giả trí thức lâm phàm thấy mình thật may mắn vì không phải là loại người như vậy không phải lo nghĩ quá nhiều vậy quý giáo thụ có thể hiểu rõ không lâm phàm hỏi hơi khó nói hạ giáo sư lắc đầu hắn không dám chắc thu nguyệt có thể hiểu rõ được vấn đề này hay không chỉ có thể để nàng tự nghiên cứu có lẽ tương lai sẽ tìm ra kết quả điều này tốt cho những người sau này miền cảnh hoàn cảnh nơi đây vô cùng ác liệt và khắc nghiệt địa hình hiểm trở dãy núi chập trùng con đường khó khăn đầy rẫy nguy hiểm và thử thách ngay cả trong thời bình chẳng ai biết bao nhiêu binh lính Dân thường đã mất mạng ở nơi này. Hoàng Cảnh quan bỏ qua mọi hiểm nguy xung quanh, bước vào khu vực biên giới, tiến về một khối núi đá. Hoàng Cảnh quan nhìn về phía xa, nơi phong cảnh nguyên sơ của quốc gia đối diện, đó là lãnh thổ của nó. Hắn sẽ không xâm phạm, cũng không có ý định bước vào. Hắn ngồi xuống đất, cởi chiếc chiến giáp kim lại che phủ cánh tay, duỗi tay ra, rồi cắm vào mặt đất, mười ngón tay dài ra, như thể kéo dài vô tận xuyên qua mặt đất, lan rộng theo biên giới, ta bảo vệ quốc gia. tận thế đã kết thúc hoàn cảnh quan biết khu vực tây nam đã dọn dẹp sạch sẽ tang thi hắn không phải người ngu dốt sao lại không hiểu chuyện này nhưng hắn cũng nhận thức rõ mình là tang thi mà tang thi không có lợi ích gì cho nhân loại sự tồn tại của tang thi sống được bao lâu đến giờ vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp nhưng với tư cách là một sáng tạo giả hoàn cảnh quan hiểu rõ tang thi có thể sống rất lâu thậm chí tuổi thọ của chúng còn vượt qua hàng chục thế hệ con người hắn lo sợ rằng một ngày nào đó nếu còn sót lại tang thi thì tận thế sẽ tái diễn điều này sẽ trở thành một tai họa hủy diệt cho những người còn sống hắn biết rằng hoàng thị dương quang nơi ẩn náu vẫn còn rất nhiều tang thi và muốn mang theo chúng biến mất cùng là điều không thể hơn nữa quốc gia hắn vẫn chưa dọn dẹp hết tang thi hắn quyết định sẽ ở lại đây trấn thủ biên giới không di chuyển nửa bước trừ phi có vấn đề xảy ra với quốc gia hắn coi trọng khi đó hắn sẽ hành động như trước bảo vệ sự yên bình của xã hội Bảo vệ sự an toàn cho mọi sinh mạng Đột nhiên, một âm thanh truyền đến Hoàng cảnh quan ngươi có ý định ở lại biên giới này sao Thôi tiểu phi xuất hiện phía sau hoàng cảnh quan Khi nhận được tin từ Lâm phàm, Hắn đã biết khu vực Tây Nam đã dọn dẹp Xong tàng thì. Sau đó, hắn thấy một bóng đen lao nhanh về phía xa Khi nhìn kỹ thì chính là hoàng cảnh quan Không có việc gì làm Hắn liền đến gần biên giới Đến lúc này, thôi tiểu phi đã nghĩ ra một khả năng Vì hắn hiểu rõ hoàng cảnh quan Là dạng người gì Hoàng cảnh quan đáp, đúng vậy, Thôi Tiểu Phi nói, thật ra thì ngươi không cần phải ở lại đây đâu, ngươi có thể trở về nơi ẩn náu, nếu sống ở đó, Lâm Phàm chắc chắn cũng sẽ rất vui. Hoàng cảnh quan đáp, đây là trách nhiệm của ta, Hoàng cảnh quan chưa từng nghĩ đến việc trở về dương quang nơi ẩn náu, Hắn là tang Thì, không phải người, không muốn sống chung với loài người. Thôi Tiểu Phi cũng không biết hoàng cảnh quan tiến hóa như thế nào, vì sao có thể từ đầu đến cuối duy trì tín ngưỡng này, nhớ lại ngày đó khi dị biến giả tổ chức. Họ đã muốn bắt Hoàng Cảnh quan lại để nghiên cứu Nhưng may mắn là không thành công Nếu như thực sự bắt được Hoàng Cảnh quan Thì thế gian này chỉ còn thiếu những người giống Hoàng Cảnh quan mà thôi Không sai Thôi Tiểu Phi xem Hoàng Cảnh quan như một người Chứ không phải là cái gọi là tang thi Được rồi, ta hiểu rồi Thôi Tiểu Phi tôn trọng sự lựa chọn của Hoàng Cảnh quan Theo bóng lưng của ông Nhìn về phía xa xôi Tầm mắt của hắn rơi xuống mặt đất Cảm nhận được những thứ chôn giấu dưới lòng đất Đây là biên giới bao phủ Cảm giác đó giống như khi Tăng Thi vô tình đi đến nơi này sẽ bị Hoàng Cảnh Quan cảm ứng. Sau đó dùng uy nghiêm của sáng tạo giả, đuổi chúng đi, bảo vệ vùng đất của quốc gia, không để Tăng Thi từ bên ngoài xâm lấn. Chờ một chút, Hoàng Cảnh Quan, có chuyện gì sao, không có gì, chỉ là hy vọng ngươi đừng nói cho Lâm phàm biết vị trí của ta. Vì sao? Hắn sẽ đến phiền ta. Được rồi, ta hiểu rồi. Thôi Tiểu Phi không ngờ rằng, Hoàng Cảnh Quan lại sợ Lâm phàm đến làm phiền ông, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Trạng vãng tối, trên đường, một chiếc bàn lớn được bày ra, đoàn người các hiển thần thông đã hóa thân thành đầu bếp, nấu những món ăn ngon, trong khi những người tay chân nhanh nhẹn thì rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu và đem món ăn đến cho đầu bếp. Mọi người trên mặt đều tràn đầy đủ cười. Đối với họ, hôm nay thực sự là một ngày tuyệt vời, không thể diễn tả hết được sự hưng phấn và vui sướng. Lâm phàm, ta không đến muộn chứ? Bị không khí náo nhiệt hấp dẫn, Lâm phàm nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhìn lại thì thấy thôi tiểu phi đã trở về. Ngươi không phải đã nói là không trở lại sao Lâm Phàm hỏi Hắn nhớ là Thôi Tiểu Phi đã bảo không quay lại Nhưng giờ lại thấy hắn xuất hiện Thôi Tiểu Phi đáp Ta nói là không trở lại khi tuyên bố tin vui Nhưng ta nghĩ ban đêm chắc chắn sẽ có tiệc tùng mừng vui Lâu rồi không được ăn đồ ngon Nên quay lại xem thử Chắc là vẫn kịp Rõ ràng là lúc này ta về rất hợp thời Đúng vậy Mọi người đều đang bận rộn Còn Trung Hồng và các nàng đâu Ta đã liên lạc với họ trước khi về Chắc không lâu nữa họ sẽ đến Náo nhiệt ngày mùng 3 tháng 4, hẳn là ngày đoàn tụ, ta sẽ hỏi Hoàng Cảnh Quan xem anh ấy ở đâu. Lâm Phàm lấy điện thoại ra và bấm gọi cho Hoàng Cảnh Quan, nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông reo mà không có ai bắt máy. Sau một lúc, tiếng chuông cũng dừng, nhưng vẫn không có ai trả lời. Kỳ lạ, sao lại không nghe máy? Lâm Phàm cảm thấy lạ, bởi vì từ trước đến nay, dù trong tình huống nào, Hoàng Cảnh Quan cũng luôn nghe máy. Thôi, Tiểu Phi nhìn Lâm Phàm, rồi suy nghĩ một chút nói, kỳ thực ta biết hắn đang ở đâu, ở đâu? Lâm Phạm hỏi mắt sáng lên Ừm, trước khi nói ngươi phải hứa với ta một việc ngàn vạn lần đừng nói là ta nói Được, yên tâm đi ta tuyệt đối không nói Hoàng cảnh quan đang ở bên cạnh Anh ấy đang canh giữ ở đó Không nghe điện thoại vì sợ người sẽ tìm đến Thật ra, ta nói cho người cũng tốt Bởi vì hoàng cảnh quan không phải kiểu người làm chuyện lớn Mà không muốn ai biết Anh ấy chỉ là muốn giữ im lặng mà thôi Nhưng anh ấy xứng đáng được mọi người biết đến Ta đã đoán hoàng cảnh quan sẽ làm vậy Hắn luôn thích yên lặng và âm thầm hy sinh, ta đi tìm hắn. Lâm Phàm đã hỏi rõ hướng đi và không chần chừ, lập tức lên đường, phi nhanh về phía bên cạnh, bên cảnh, mưa làm sao tìm được ta. Hoàng cảnh qua nhìn Lâm Phàm xuất hiện trước mặt, sắc mặt có chút mơ màng, như không thể tin nổi, trong lòng hắn tự hỏi, liệu có phải thôi tiểu phi đã bán hắn đi không? Nếu thực sự là tiểu tử này, thì không khỏi quá dễ dàng để lộ ra vị trí của mình. Lâm Phàm mỉm cười nói, tâm liên tâm, chúng ta quen biết lâu như vậy, Mặc dù gặp nhau không nhiều nhưng giữa chúng ta luôn rất an ý Dù Hoàng Cảnh Quan ở đâu, từ xa Luôn có một sợi tờ hồng dẫn dắt ta Hôm nay là một ngày vui vẻ Ngày mùng 3 tháng 4 là ngày thắng lợi Hiện tại mọi người đang tổ chức tiệc lớn Thiếu ngươi không được, đừng nói nữa Ta không đi Hoàng Cảnh Quan kiên quyết từ chối Thần sắc mơ màng nói Tâm liên tâm, dây đỏ dẫn dắt Miệng đầy mê sảng tiểu tử Hoàng Cảnh Quan, ừm Ngay khi Hoàng Cảnh Quan còn đang nghi ngờ ai có thể ngờ rằng lâm phàm sẽ trực tiếp ra tay nắm lấy hoàng cảnh quan và vác lên khiến cho mười ngón tay máu thịt vỡ nát trên mặt đất hoàng cảnh quan hoảng sợ vội vàng lùi lại nói tiểu tử ngươi thả ta ra ta cảnh cáo ngươi thả ta ra lâm phàm đáp lại hoàng cảnh quan ta thật sự không thể thả ngươi đây là ý muốn của mọi người nếu như ngươi muốn bị trừng trị vậy thì cùng với mọi người mà chịu trừng phạt đi trước mắt ta chuẩn bị rời đi chuẩn bị sẵn sàng nói xong lâm phàm liền vụt lên từ mặt đất Nhanh chóng biến mất trong màn đêm Tới vội vàng, đi cũng vội vàng Trong không gian tĩnh lặng của đêm Chỉ còn lại tiếng cảnh cáo của Hoàng Cảnh Quan Tuy nhiên thật đáng tiếc Những lời cảnh cáo này hoàn toàn không có tác dụng Trong bữa tiệc Hoàng Cảnh Quan Và Đông Đông Đăng đang ngồi cùng nhau trên một bàn Lão Trung, Đàm Thanh, Trúc Thành Và những người khác cùng ngồi bồi bạn Trúc Thành nói Hoàng Cảnh Quan, ăn tôm đi Đây là tôm sông vừa mới bắt hôm nay Hương vị rất tuyệt vời chúc thành nhiệt tình gắp tôm bỏ vào chén của hoàng cảnh quan tuy nhiên hoàng cảnh quan lại không hề động vào món ăn ánh mắt hắn nhìn về phía thôi tiểu phi đang ngồi gần đó thôi tiểu phi đang uống rượu cùng hiệu trưởng cảm nhận được ánh mắt của hoàng cảnh quan vội vàng hoảng hốt không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng cảnh quan hắn tự nhủ chỉ cần không đối mặt với hoàng cảnh quan thì mọi chuyện sẽ ổn lúc này đoàn thành hổ đang uống rượu khuôn mặt đỏ bừng vì vui sướng hắn thật sự rất vui vẻ vì có những người bạn thân ở bên cùng uống rượu với hắn cuộc sống như vậy khiến hắn không biết phải suy nghĩ bao lâu nhất là khi tận thế đã kết thúc niềm vui càng được nhân đôi đoàn thanh hổ gọi tiểu phi à thôi tiểu phi đáp hiệu trưởng sao vậy đoàn thanh hổ lo lắng nói hoàng cảnh quan đang nhìn chúng ta vẫn cứ nhìn chúng ta tôi thấy hắn đã nhìn chúng ta gần 10 phút rồi thôi tiểu phi ngạc nhiên à thật sao tôi không biết đâu hiệu trưởng à chúng ta đừng quan tâm chuyện này Uống rượu đi, tôi mời ngài một chén. Thôi tiểu phi giả vờ ngây ngô, tuyệt đối không thừa nhận. Đoàn thành hồ quay sang hoàng cảnh quan, gật đầu và cười đưa chén rượu lên. Như thể nói, hoàng cảnh quan, chúng ta cạn ly. Hoàng cảnh quan rơi tầm mắt, lấy tôm trong chén của mình gấp qua cho đông đông, rồi xoa đầu hắn. Thực ra, lý do hoàng cảnh quan chuyển hướng ánh mắt, chẳng phải vì thôi tiểu phi đã nâng chén tả lỗi sao. Vì vậy, hoàng cảnh quan nghĩ mình không thể quá keo kiệt. những chuyện của vãn bối đã xong rồi đoàn thành hồ còn không biết rằng hành động của mình vừa rồi đã vô tình hóa giải một tình huống giúp hoàng cảnh quan không tiếp tục nhìn chằm chằm vào mối quan hệ xã hội của hắn bữa tiệc kết thúc lâm phàm hỏi hoàng cảnh quan ngươi thật sự không ở lại sao lâm phàm hy vọng hoàng cảnh quan có thể ở lại tại dương quang nơi ẩn nấu. vì mọi chuyện đã kết thúc rồi không cần phải vất vả nữa hoàng cảnh quan phất tay không được ta đi rồi nói xong thân ảnh của hoàng cảnh quan biến mất vào bóng đêm Lâm Phàm biết tính cách của Hoàng Cảnh Quan, khi đã quyết định điều gì, ông ta rất kiên định, không dễ bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài. Hắn tôn trọng quyết định của Hoàng Cảnh Quan. Một lòng vì đại gia, Hoàng Cảnh Quan muốn bảo vệ biên cảnh, không để cho quốc gia bị tang thi tấn công lần nữa. So với nơi ẩn náu dương quang, tình hình của quốc gia này rõ ràng tối tăm hơn nhiều. Đợt quốc, phương dẫn theo một nhóm người sáng tạo vượt qua ô Quốc đến đợt quốc. cơ bản linh nhất dựa vào cửa ngước nhìn bầu trời, vào một vùng đất xa lạ. Trong lòng vẫn chưa nguôi cơn thù hận, nhưng giờ đây hắn đã không còn muốn qua bức bách chuyện báo thù, có những vấn đề quan trọng khác đang làm hắn đau đầu, ta bị xa lánh sao? Hắn tự hỏi, đúng vậy, hắn nhận ra mình ngày càng không được vương coi trọng. Trên hành trình này, hắn đã nhận thấy môi trường tiến hóa của tang thi ở quốc gia này thật sự tuyệt vời, với đủ loại cao cấp tang thi và số lượng sáng tạo giả rất đông, còn nhân loại sao, những quốc gia này đã diệt vong từ lâu, trước mặt những tang thi cao cấp Dù là giác tỉnh giả của nhân loại cũng không thể đối đầu nổi, tất cả suy nghĩ đều vô dụng, vì vậy, những sáng tạo giả đi theo vườn càng lúc càng nhiều, trong số đó những sáng tạo giả có xu hướng hoàn hảo còn chiếm đa số, đến mức ngay cả khi trá chi chủ cũng cảm nhận được áp lực nặng nề, có những khi trá chi chủ còn không thể đối phó được, huống chi là hắn, cương bản linh nhất, hiện tại, hắn gần như không thể lại tiếp cận vương, đã bị đẩy ra ngoài, hắn quay lại nhìn vào bóng tối trong phòng, Trong đó ánh lên đôi mắt đỏ rực của những sáng tạo giả Nhưng cương bản linh nhất không muốn đi theo họ đối mặt Vẫn quyết định nhìn lên bầu trời Chỉ cần có thể cho ta báo thù là đủ những chuyện khác không quan trọng Hắn tự an ủi mình Hy vọng mình có thể bỏ qua tất cả những chuyện khác Nhưng thật ra, càng không để ý Nội tâm lại càng để ý nhiều hơn Tiếng bước chân vang lên Chủy thang ngươi đi đâu? cương bản linh nhất hỏi Đi xem bốn phía một chút Khi trái chi chủ đơn giản trả lời Rồi không nói thêm gì, bước vào trong bóng tối, nhìn theo bóng lưng của trùy tang, cơm bản linh biết lắp lặp đầu, hắn hiểu, trùy tang chắc chắn cũng đang rất khổ tâm, nhưng trùy tang là một sáng tạo giả vô cùng điềm tĩnh, từ trước đến nay chưa bao giờ để sự không hài lòng hiện lên trên mặt, sáng sớm, mỗi một ngày, thời khắc tốt nhất đã đến, khi những tia nắng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, không khí sáng sớm bắt đầu tràn ngập trong không gian, chít chít chít chít, nghe thấy tiếng gọi của lâm phàm, Hắn vội vã rời giường và bước ra ban công, hắn không ngờ rằng lại có thể nghe được tiếng chim hót, chỉ thấy mấy con chim đang đứng trên dây điện, sánh đôi với nhau, sang rộng cánh, dường như cũng đang tận hưởng ánh nắng mặt trời. Sau khi tận thế bùng nổ, chim chóc gần như biến bất hẳn, giờ đây, chúng lại quay về, phải chăng chúng đang ăn mừng sự kết thúc của tận thế? Lâm Phàm hít sâu một hơi, cảm giác chưa bao giờ dễ chịu như lúc này, dưới lầu những người còn sống sót đang chạy bộ, đeo tay nghe vào sáng sớm, có người ăn điểm tâm. Có người đang rũi lưng, quay lại, thật sự quay lại rồi, Lâm Phàm cười, cảm thấy ánh sáng bình thường như đã quay trở lại, không biết có phải là ảo giác không, nhưng hắn cảm thấy toàn bộ thế giới như đã yên bình trở lại. Hắn vào phòng bếp, mở tủ lạnh, vui vẻ lấy điểm tâm ra, đun sôi trứng gà, thêm chút xì dầu, đập trứng ra, lòng đỏ hòa lẫn hoàn hảo với xì dầu, hắn ăn kèm với một bát cháo, mùi vị thật tuyệt vời, ăn xong điểm tâm, hắn rửa bát nhanh chóng. Vào trước gương, chỉnh sửa lại áo quần Sau đó bước ra cửa mang theo Frostmourne. Đi thôi, ta dẫn người đến quốc gia kia thanh lý tăng thi. Chúng ta sẽ giúp đỡ họ, mang đến chủ nghĩa nhân đạo, vũ trụ quốc. Lâm phàm không vào thành thị. Vì không cần thiết, hắn cũng không muốn phải thanh lý một tòa thành thị. Nếu làm vậy, không biết sẽ mất bao lâu, thời gian vô cùng quý giá. Hắn làm chủ nghĩa nhân đạo thì cũng rất đơn giản. Hắn tiến vào trung tâm của vũ trụ quốc. Frostmourne phát ra âm thanh rền rĩ. Rõ ràng là có cảm giác gì đó người đi trước thanh lý ta sẽ đợi ở đây lâm phàm nói frost như hiểu ý liền phát ra một tiếng hụ hóa thành một vệt sáng chói la vút về phía xa và nhanh chóng biến mất không dấu vết lúc này lâm phàm nâng cao nằm đấm nằm đấm siết chặt có thể nghe thấy tiếng nổ lốp bốp thanh lý bắt đầu tình huống tận thế chính là như vậy dù đã dọn sạch tang thi trong quê hương cũng không có nghĩa là tận thế đã kết thúc phải thanh lý hết tang thi trên toàn quốc mới có thể đảm bảo rằng không còn tận thế nào nữa vũ trụ quốc ta đã mang đến cứu viện theo chủ nghĩa nhân đạo cho ngươi lâm phàm vẫn duy trì tư thế nâng quyền cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm dù chỉ là giữ nguyên tư thế này nhưng không ra xung quanh lại dường như đang vạn vẹo chỉ trong chốc lát một quyền hướng xuống đất đánh mạnh ngay lập tức thiên địa thay đổi phong vân biến động một lực lượng vô hình từ nắm đấm bùng nổ giống như sóng lớn lan ra bốn phía lấy nắm đấm làm trung tâm Mặt đất bắt đầu lõm xuống từng vòng, đại địa dung chuyển, xuất hiện những vết sản nứt nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Sự trùng kích này lan tỏa ra, một cơn sóng khí mạnh mẽ bao phủ xung quanh, như một lưỡi dao xé không gian, khiến nhâm thạch cây cối, kiến trúc bị che phủ và bị nghiền nát thành bụi mịn. Một quyền này mang sức mạnh quá lớn, quá kinh khủng, thiên địa xuất hiện dị tượng, mây đen cuồn cuộn, giống như một con hung thú dữ tợn đang gào thét, tang thi đang lang thang trong vùng hoang dã dường như cảm nhận được điều gì. Chúng quay lại nhìn về phía sau, chỉ kịp lếp mắt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị cơn sóng trùm kích cuốn đi, biến thành bụi mịn, không còn dấu vết, thủ đô của vũ trụ quốc từng là một thành phố phồn hoa. giàu có, nhưng này nơi đã trở thành, sân nhà, của tang thi, có những tang thi bình thường, có tang thi cấp cao, có sáng tạo giả. Chúng coi nơi này là gia viên của mình, không hề kiên nể mà hoành hành bá đạo, đột nhiên. Một sáng tạo giả đứng trên mái cao nhất của tòa kiến trúc nhìn về phương xa, dị tượng thiên địa thu hút sự chú ý của hắn. Cảm nhận một cỗ nguy hiểm đang ập tới, như thể một hiểm họa khủng khiếp sắp sửa đến gần. Khi biên giới thành phố bị một lực lượng vô hình bao trùm, tan rã thành bụi mịn, sáng tạo giả gào lên phẫn nộ, lời hắn thét xa vang vọng. Và xung quanh, những tang thi đang dù đáng cũng cảm nhận được sự tức giận của hắn, và chúng cũng phát ra những tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Rõ ràng đối với những tang thi bình thường. Sáng tạo giả chính là tín ngưỡng của chúng, sự trùng kích lan tỏa với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, nó đã bao phủ toàn bộ sáng tạo giả, bất kể là tăng thi tiến hóa đến mức độ nào, trước cơn sóng trùng kích này, tất cả chúng đều bình đẳng. Nếu có thể quan sát từ vệ tinh, sẽ thấy ở trung tâm vũ trụ quốc, một vòng năng lượng rõ rệt tỏa ra, tốc độ bao phủ cả quốc gia nhanh, đến mức không thể tính toán bằng mắt thường, lâm phàm chậm rãi đứng dậy, buông nắm đấm, nhìn xung quanh. Dung nham từ trong lòng đất tuôn ra như dòng sắt nóng chảy Biến đại địa thành một biển lửa đỏ rực Sức mạnh của cú đấm này vượt qua sự tưởng tượng của phàm nhân Mọi thứ trước cú đấm này đều trở nên nhỏ bé vô cùng Cũng may lực lượng đã được ổn định và khống chế Nếu không có sự kiểm soát Một cú đấm này có thể khiến cả vũ trụ quốc bị hủy diệt Lâm phàm tự tin vào khả năng kiểm soát lực lượng của mình Hắn biết rõ ràng không thể thật sự hủy diệt vũ trụ quốc Nếu làm vậy sẽ dẫn đến những thiên tài tự nhiên khôn lường. Từ đó, ảnh hưởng tới quốc gia của mình, Frostmourne phát ra tiếng rít, bay trở lại, nó xoay vòng quanh lâm phàm. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng như thể đang truyền tải một thông điệp, giống như nói rằng, vừa rồi ta đã săn giết Tăng Thi rất vui vẻ, nhưng đột ngột bị một cú va chạm mạnh kéo đến. Suýt nữa đã bị thổi bay nếu không phải ta đủ cứng rắn, có thể đã bị xé thành từng mảnh. Lâm phàm cầm lấy Frostmourne, và nó lên sau lưng, vũ trụ quốc kết thúc như vậy. tốc độ thanh lý thật nhanh lâm phàm một cú đấm thanh lý một quốc gia tốc độ cực nhanh tuy có gây ra sự hủy diệt không thể đảo ngược nhưng đây là điều không thể tránh khỏi nếu thanh lý từng thành phố từng quốc gia sẽ cần rất nhiều thời gian nhưng hắn không có thời gian cũng không có đủ sức lực điều duy nhất có thể khiến hắn thanh lý chậm rãi là quốc gia yêu quý của hắn còn các quốc gia khác việc giúp đỡ thanh lý đã là điều tốt nhất hắn có thể làm lâm phàm đã được giáo dục trong những tình huống thiên tai không thể ngồi yên mà phải dùng lực lượng có hạn của mình để giúp đỡ đối phương hắn hiểu rõ điều này những gì lâm phàm có thể làm chỉ có vậy đi đến quốc gia lân cận vũ trụ quốc lâm phàm lao vút lên một tiếng nổ lớn vang lên trong ngày mắt hắn đã biến mất không dấu vết bây giờ tận thế đã vào giai đoạn nguy kịch lâm phàm đã đối xử với quốc gia yêu quý bằng thuốc chữa bệnh nhẹ nhàng hào tổn rất lâu mới chữa lành được bệnh tình Nhưng đối với quốc gia khác, hắn chỉ có thể dùng thuốc mạnh để trị liệu, hiệu quả rất rõ rệt, nhưng cũng tạo ra những di chứng nghiêm trọng. Khi trá chi chủ cảm nhận được động tĩnh từ mặt đất, hắn cảm thấy rất bất ngờ, đây tuyệt đối không phải là một trận động đất, nếu là động đất, nó sẽ không như vậy. Hắn đã biết tình hình thanh lý ở khu vực Tây Nam, sau khi rời khỏi khu vực đó, hắn đã để mắt tới một đội tam thì. Theo dõi tình hình, cuối cùng, hắn thấy một cảnh tượng, đó chính là bóng dáng của Lâm Pham. Hắn biết rằng khu vực Tây Nam chắc chắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, bị thanh lý sạch sẽ. Hắn vui mừng báo với Vương Ly. Nếu không, bây giờ tình hình sẽ vô cùng bi thảm, khi trá chi chủ đang suy nghĩ về chuyện này. Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phía xa, hắn vội vàng tiến đến, chỉ thấy cương bản linh nhất bị xé thành mảnh nhỏ, những thể rác rưởi bị ném xuống đất. Làm gì vậy? Khi trá chi chủ tức giận quát lớn. Người ra tay là một sáng tạo giả của đợt quốc, hắn tự nhiên biết rằng sáng tạo giả này rất bạo ngược, thịt giết chóc, không có gì, chỉ là nghe nói năng lực của hắn rất kỳ lạ, có thể phục sinh, ta cảm thấy rất hiếu kỳ, nên thử một chút. Sáng tạo giả đợt quốc nói, không chút quan tâm, khi hắn nói xong, cương bản ly nhất bắt đầu hồi sinh, máu thịt của hắn bắt đầu di chuyển, dần dần tạo ra lại một thân thể, tuy nhiên, hắn chỉ phục sinh được một cách yếu ớt, phẩm dài cũng giảm xuống rất nhiều, à... thật sự sống lại, sáng tạo giả đợt quốc cười khẻ, như thể tìm thấy một trò chơi thú vị. Sau khi phục sinh, cương bản linh nhất có vẻ mặt âm trầm, ánh mắt tràn ngập vẫn nộ, nhưng không thể hiện ra hành động gì. Hắn không phải là đối thủ của người này. Nếu như tiếp tục động thủ, chỉ có thể tự dước lấy nhục và chết lần nữa. Người sao có thể đối với người một nhà mà động thủ? Khi trả chi chủ tức giận nói, hắn không hiểu tại sao vương lại thu nhận những sáng tạo giả như vậy. Những sáng tạo giả này thật sự nghe theo lệnh vương, nhưng lại không có sự tôn trọng đối với người một nhà điều này đang phá hủy sự đoàn kết chỉ là chơi đùa thôi dù sao năng lực của hắn cũng có chút thú vị sáng tạo giả đơn quốc không hề để ý đến lời của khi trá chi chủ hắn biết rằng khi trá chi chủ và cơ bản linh nhất là những người đầu tiên đi theo vương nhưng điều này có thể thay đổi được gì để có thể ở lại bên cạnh vương chỉ có những sáng tạo giả mạnh nhất và dù là khi trá chi chủ hay cơ bản linh nhất hắn cũng chưa bao giờ xem họ là gì làm sao vậy vương đi ra Nghe thấy động tĩnh bên ngoài Nhưng cũng không ngăn cản Vương Hắn giết tôi Cương bản linh nhất thấy Vương xuất hiện liền như thể gặp lại người cha của mình Bi thương nói về những gì vừa xảy ra Hy vọng Vương có thể giúp đỡ hắn Tuy... Cương bản linh viết không hề chú ý đến sự thay đổi trong Vương Với sự biến hóa của Vương Hắn này càng trở nên lạnh lùng Không còn tình cảm Và tư tưởng rằng chỉ những cường giả mới có thể Ở bên cạnh hắn đã ăn sâu vào trong lòng Tại sao phải giết nuôi? Vương hỏi Ánh mắt bình tĩnh Không có chút thay đổi nào sau khi nghe câu chuyện này. Biêu này khiến khi trá chi chủ cảm thấy giật mình. Vương đã thay đổi, trở nên lạnh lùng và vô cảm. Khác hẳn với Vương mà hắn gặp trước kia, cương bản linh nhất chỉ vào đợt quốc sáng tạo giả. Nói, ta cũng không biết. Hắn chỉ muốn giết ta. Vương, ta tuyệt đối trung thành với người. Ai có thể nghĩ được, ta lại bị hãm hại. ngươi phải làm chủ cho ta. Vương nhìn, về phía đợt quốc sáng tạo giả. Đợt quốc sáng tạo giả quỳ một chân xuống đất. Nói, vương vĩ đại. Thuộc hạ chỉ muốn xem thử năng lực của hắn như thế nào Dù sao, nếu hắn quá yếu Thì chỉ là kéo chân vương mà thôi Ngươi, cương bản linh nhất phẫn nộ Chỉ vào đối phương mà nói Muốn ta, cương bản linh nhất đi theo vương Ngươi còn chưa biết chỗ nào đâu Đợt quốc sáng tạo giả cúi đầu thần phục trước mặt vương Mặc cho cương bản linh nhất giận giữ mắng mỏ Hắn cũng không để ý Hắn làm vậy có ý rõ ràng Vương đã tới rồi, chúng ta không có quyền tranh luận Mọi quyết định đều do vương xử lý Rất rõ ràng Ý của Vương đã bị hàn đoán đúng, đối mặt với sự giận dữ của cương bản linh nhất, Vương nhíu mày, lộ vẻ không vui, khi trái chi chủ quan sát tất cả, vội vàng nói, nhào cương, im miệng, Vương ở trước mặt ngươi, mọi quyết định đều do Vương định đoạt ngươi làm loạn cái gì, cương bản linh nhất nghe được lời của trùy tang, trong lòng giật mình, sau đó nhận ra sắc mặt Vương quả thật không tốt, hẳn biết mình lại làm chuyện ngu xuẩn, không có chuyện gì thì thôi đi, Vương không vì cương bản linh nhất mà làm chủ, lại nhạt nói. câu nói này khiến cơm bản linh nhất trong lòng cảm thấy rất ủy khuất hắn vốn nghĩ vương sẽ vì mình mà làm chủ nhưng không ngờ vương lại chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn điều này khiến hắn rất đau lòng mặc dù trong lòng không phục nhưng vương đã nói như vậy hắn không dám phản đối đợt quốc sáng tạo giả đứng dậy liếc nhìn cơm bản linh nhất một cách khiêu khích dường như muốn nói nhìn thấy không các ngươi đi theo vương từ sớm thì sao nào ngươi chỉ xem vương có để ý đến các ngươi hay không cơm bản linh nhất ủ rũ như một người chiến bại trở về Đi đến bên cạnh trùy tang, có lẽ chỉ khi ở bên trùy tang, hắn mới cảm thấy có người đồng cảm với mình. Các người có cảm nhận được chấn động không? Cảm nhận được vương, đến từ phương xa, có thể là địa chấn, cũng có thể là do vị trí tạo ra. Một sáng tạo giả trả lời, đi rời khỏi nơi này xuyên qua Đức Quốc đến Pháp Quốc. Vương ra lệnh, ý thức an toàn của ông rất cao, vừa rồi truyền đến động tĩnh, có vẻ rất xa. Nhưng thực ra lại rất dần, như có âm thanh vang lên bên tai vương. Rời đi, rời khỏi nơi này, đi đến chỗ xa hơn. Đúng, Vương, nhóm sáng tạo giả nghe theo mệnh lệnh về chuyện vừa xảy ra, họ nghĩ rằng đó chỉ là nhạc đệm, không đáng để chú ý, không cần bận tâm. Khi Trá Chi chủ vỗ nhẹ lên bả vai Cương Bản Linh nhất, năm ngón tay nhẹ nhàng véo lấy xương vai của hắn, nhìn như không nói gì, nhưng thực tế lại nói rất nhiều điều. Cương Bản Linh nhất nhẹ lắc, lắc bả vai, tránh tay khỏi vai mình, cúi đầu, lặng lẽ đi theo đội ngũ phía sau, hắn không còn ánh sáng rực rỡ như trước nữa. trong đội ngũ của vương hắn không còn nổi bật thậm chí ngay cả những sáng tạo giả vừa gia nhập cũng có thể tùy ý coi thường hắn sự thay đổi này khiến hắn cảm thấy khó mà chấp nhận khi trái tri chủ nhìn bóng lưng hắn ánh mắt dõi theo đội ngũ càng lúc càng xa nhíu mày thở dài một tiếng mấy ngày sau cuộc sống ở dương quang nơi ẩn nút có sự thay đổi khi quốc gia hoàn toàn thanh lý tang thi những người sinh sống trong dương quang có thể lái xe đi du lịch khắp nơi xe cộ thay thế cho việc đi bộ thời kỳ hòa bình Rất nhiều người không đủ khả năng mua xe, nhưng giờ đây, xe đã trở thành phương tiện di chuyển chính. Phong xa là lựa chọn hàng đầu của đoàn người, và nếu đi du lịch, xe cũng là phương tiện cần thiết. Sau tận thế ngoại trừ hoàng thị, các thành phố khác đã trở nên hoang vắng, không còn khách sạn để ngủ, không còn nhà hàng với những món ngon. Tất cả mọi thứ đều phải tự lo liệu. Dĩ nhiên, khi ra ngoài, họ luôn mang theo chiến giáp, không phải vì lo sợ nguy hiểm từ bên ngoài, mà là phòng ngừa những tình huống bất chắc. Mọi người đều đã ở trong hoàng thị quá lâu, ai cũng muốn ra ngoài một chút, có thể quay lại những nơi từng sinh sống, nhìn lại những cảnh vật xưa cũ, tìm lại ký ức trong tâm trí. Khi tận thế ập đến, tàng thi hoành hành, mọi người sống trong khủng hoảng, vượt qua thời gian đen tối, có lẽ cũng không ngờ rằng một ngày nào đó, họ lại có thể trở về. Thời gian trôi qua vài tháng, và lâm phàm đã thanh lý rất nhiều quốc gia, những quốc gia xung quanh cũng đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ. chỉ cần một quyền là có thể thanh lý mãi mãi duy trì sự bình đẳng cho tất cả sinh linh cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo hỗ trợ thực ra chỉ là một điểm dừng lại mà thôi vậy các ngươi đi đâu lâm phàm đang đi trong thành phố thì một chiếc xe phòng xa chậm rãi dừng lại bên cạnh hắn ba người bước ra từ xe hai người lớn và một đứa trẻ trên mặt họ đều nở nụ cười chủ động chào hỏi lâm phàm đây không phải là gia đình ban đầu của họ mà là một gia đình mới được hình thành sau tận thế đứa trẻ không phải là con của họ mà là con cái của một gia đình bị tang thi hại chết, đứa trẻ trở thành cô nhi, sống lẻ loi, đơn độc, họ đã nhận nuôi đứa trẻ, coi nó như con cái của mình, và đối xử với nó bằng tất cả lòng chân thành để đứa trẻ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Lâm ca, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài một chút, tốt, nên nhớ chú ý an toàn, yên tâm đi, ta là giáp tỉnh giả, năng lực tiêu chuẩn, nam tử lái xe vung tay, tỏ vẻ tự tin mạnh mẽ, hành động này khiến nữ nhân, Và đứa trẻ bật cười vui vẻ Lâm Phàm nhìn cỗ xe rời đi Những gia đình như thế có rất nhiều Nhưng nói thật, người đáng thương nhất Vẫn là đám trẻ con Bởi vì chúng mất đi gia đình, mất đi thân nhân Tuy nhiên, với sự che chở của Dương Quang Hắn tin rằng những đứa trẻ này Sẽ một lần nữa tìm lại được tình thân đã mất Thời gian trôi qua rất nhanh Lại thêm vài ngày nữa Cố Hàng và những người khác đã hiểu cách Lâm Phàm thanh lý tam thi trên quốc gia như thế nào Ban đầu, họ không biết Và còn nghĩ rằng Lâm Phạm sẽ phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể dọn dẹp sạch sẽ tang thi nhưng khi họ biết được phương thức thanh lý của hắn họ thật sự bị sốc một quyền diệt quốc gia không đúng một quyền đã thanh lý toàn bộ tang thi của một quốc gia giống như là hủy diệt tất cả mọi thứ dù là kiến trúc hay tang thi tất cả đều sẽ hoàn toàn biến mất hóa thành bụi mịn hình ảnh này vượt xa sự tưởng tượng của họ thật khó mà tin nổi dù họ có cố gắng hết sức để suy nghĩ họ cũng không thể hình dung được loại sức mạnh này nhưng thật ra Tình huống này lại mang lại cho họ cảm giác an toàn rất lớn. Tại Pháp Quốc, trá chi chủ đứng im tại chỗ, ánh mắt của hắn trống rỗng vào hàm sợ, thân thể không ngừng run rẩy. chưa lại thế này. Sao lại thế này, hắn đã nhìn thấy tất cả, thật sự đã thấy. Trước giờ hắn luôn cảnh giác với Lâm Phàm vì thế trong các quốc gia, hắn luôn để lại tang thi để theo dõi hắn, quan sát mọi động thái. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng Lâm Phàm đã bắt đầu thanh lý tang thi trên toàn cầu. hắn đã nhìn thấy lâm phàm dùng một quyền đánh xuống đất theo sau đó là một cơn sóng hủy diệt mạnh mẽ những tang thi mà hắn điều khiển đã bị tiêu diệt trong nháy mắt dù hắn không trực tiếp trải qua nhưng cảm giác đó như thể chính bản thân hắn đang chứng kiến trá trì chủ vội vã quay người bước nhanh về phía vị trí của nhà vua trong bóng tối của tòa kiến trúc hắn nói vương, nơi này không thể ở nữa chúng ta phải rời đi càng xa càng tốt trước đây chúng ta đã cảm nhận được chấn động nhưng đó không phải là động đất mà là lâm phàm đang thanh lý tang thi của cả quốc gia. quả đấm của hắn có thể hủy diệt cả thiên địa. một quyền xuống đất đã khiến quốc gia tang thi hoàn toàn biến mất. khi cha chi chủ nói xong, hắn hy vọng nhà vua sẽ hiểu và nghe theo lời hắn. vị vua ngồi thẳng, nghe xong, ánh mắt thâm thúy của ông lộ ra sự nghi ngờ, không tin vào lời nói này. một quyền tiêu diệt tang thi của cả một quốc gia, điều này thật vượt xa mọi tưởng tượng. chưa kịp để nhà vua lên tiếng, một người bên cạnh nổi tiếng nóng tính đã không kiềm chế được mà lên tiếng. Ngươi đang đùa với vương sao? Ngươi có biết sức mạnh khủng khiếp đến mức nào mới có thể tạo ra động tĩnh như vậy không? Ngay cả vương vĩ đại hiện nay cũng không thể làm được điều đó. Vậy mà ngươi lại nói rằng, một con người có thể làm được như vậy sao? Vị sáng tạo giả này, vóc dáng rất thấp bé, nhưng toàn thân đều che kín bằng lớp vải lân, cho dù trong hoàn cảnh tối tăm, lớp vải ấy vẫn phát ra ánh sáng lấp lánh. Vương không lên tiếng, nhưng cũng rất tán đồng những lời của sáng tạo giả. Hắn thừa nhận lâm phàm rất mạnh, Nhưng khi nghe khi trà chi chủ nói rằng Lâm Phàm có thể khủng bố đến mức đó, hắn cảm thấy có gì đó không thật, thậm chí là điều không thể xảy ra. Cường bản linh nhất, một người hẻo lánh, cũng bị lời nói của khí trà chi chủ làm cho sợ đến mức choáng váng, một quyền diệt đi cả một quốc gia tang thi. đó là tình huống đáng sợ đến mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến những gì Lâm Phàm đã thể hiện, hắn cảm thấy có một loại áp lực khó mà diễn tả, như thể cả đời này sẽ không có cơ hội báo thủ. Khi Vương xuất hiện, hắn cảm thấy hy vọng có thể đạt vào vương dù sao thì trùy tang đã ca ngợi vương lên tận trời xem như một sinh vật trí cao vô thượng hắn chọn niềm tin vào vương và kết quả đúng như hắn nghĩ vương thực sự rất có năng lực tốc độ tiến hóa quá nhanh và càng ngày càng hoàn thiện khi trùy tang nói rằng lâm phàm có thể diệt một quốc gia tang thi bằng một quyền cơ bản linh nhất trong lòng vẫn không thể tin được khi trái chi chủ không trả lời câu hỏi của sáng tạo giả mà chỉ đưa tay lên ngón tay của hắn bắt đầu điên cuồng sinh trưởng máu thịt lan tỏa khắp nơi theo vách tường leo lên tạo thành một mạng lưới máu thịt đan xen tinh tế những đường cong này trông giống như mạch máu trên bề mặt bài tiết chất lỏng trắng không xác định tạo thành một lớp màng mỏng bao phủ vương hình ảnh này chính là những gì ta đã thấy một hình ảnh mỏng manh màu trắng xuất hiện trong đó là một bóng dáng bất ngờ đó chính là lâm phàm tất cả các sáng tạo giả đều ngưng thần nhìn cương bản linh nhất thấy bóng dáng trong tấm hình không kìm được mà run rẩy hắn lập tức siết chặt tay thành đấm Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói Nhưng cơn phẫn nộ trong lòng khiến hắn nhất thời không thể thốt ra lời Tất cả các sáng tạo giả có mặt đều chưa từng gặp lâm phàm Có một sáng tạo giả biểu lộ vẻ khinh thường Đây là con người lâm phàm sao Nhìn xem, chỉ thế này thôi Âm, chỉ vừa nói xong, sáng tạo giả đó đã nổ tung Những sáng tạo giả xung quanh đều kinh hãi, lạnh người Thủ đoạn này chắc chắn là do vương thực hiện Ngoài vương ra thì không ai có thể có sức mạnh như vậy Đánh bại một sáng tạo giả mà không để lại dấu vết Nói hắn chỉ đến thế này Vậy có phải là nói ta đang tránh một con người như vậy sao Vương nghĩ thầm Chỉ vì một câu sai của tên tùy tùng sáng tạo giả Mà hắn đã trực tiếp dùng lực lượng tinh thần đập nát đầu hắn Thực sự là hành động không hay Các sáng tạo giả đều cảm thấy hoảng sợ Trong lòng giống như đang ở gần vua Nhưng lại như thể gần hổ vậy Cảnh tượng tiếp tục hiện ra Trong hình ảnh lâm phàm giơ tay lên Nắm chặt quyền các sáng tạo giả nhìn nhau Không khỏi nghi hoặc Hắn định làm gì? Là muốn thể hiện sự phẫn nộ, đấm vào đất để thể hiện bất mãn sao? Thật là hài hước, càng nhìn càng thấy buồn cười, chẳng bao lâu sau, các sáng tạo giả không còn cười nổi, chỉ thấy Lâm Phàm dùng một quyền đấm mạnh xuống mặt đất. Dù chỉ qua hình ảnh, nhưng sức mạnh từ cú đấm này cũng đủ khiến mọi người cảm nhận được sự mãnh liệt của nó. Một cơn sóng chấn động khủng khiếp ba phủ khiến hình ảnh biến mất, chỉ còn lại bóng dáng của những tang thì đã chết. Vương đây chính là nơi ta đã thấy. khi trái tri chủ cung kính nói lúc này trong phòng yên tĩnh đến lạ thường không có chút động tĩnh nào tất cả các sáng tạo giả đều lộ vẻ mặt đờ đẫn dù hình ảnh này rất ngắn nhưng đủ để hiểu rõ sức mạnh khủng khiếp của cu đầm đó đó chính là lý do mà vương đô phải tránh xa lâm phàm một con người cơm bản linh nhất trừng mắt miệng mở rộng từ từ bung tay nắm chặt quả đấm cơn phẫn độ trong lòng đã bị hình ảnh lâm phàm làm dịu đi liệu ta còn có cơ hội báo thù không hắn tự vấn trong lòng Hắn thật sự cảm thấy mơ hồ về tương lai Nhìn Vương mà hắn tin tưởng có lẽ không phải đối thủ của Lâm Phàm Dù Vương có tiến hóa đến mức hoàn mỹ đến đâu Cuối cùng cũng sẽ giống nhau Bì... rời khỏi nơi này Vương nói, không còn trấn tĩnh như trước Rõ ràng có chút bối bố rối Tuy nhiên, là Vương Hắn sao có thể để lộ sự e ngại trước mặt các sáng tạo giả Dù có phải giả vờ Hắn cũng muốn tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên Một vị sáng tạo giả nói Vương dựa trên tình huống trong bức hình Ta nghĩ dù chúng ta chạy đến quốc gia nào, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, chỉ là sớm muộn bị tìm ra mà thôi. Ta có một đề nghị, không biết Vương có đồng ý hay không? Người nói đi, Vương hỏi, sáng tạo giả nói, chúng ta có thể đi thuyền đến Bắc Cực, nơi đó không có thành thị, không có nhân loại. Ta nghĩ dù có thanh lý nhân loại thế nào, họ cũng sẽ không thể thanh lý được đến Bắc Cực khi vị sáng tạo giả này đưa ra đề nghị. Tất cả sáng tạo giả đều im lặng, đi Bắc Cực. Đó không phải là lựa chọn của những người sáng tạo Nhưng nhìn tình hình trước mắt Nơi đó có lẽ chính là nơi an toàn nhất Khi trái chi chủ đồng ý với lời của sáng tạo giả này Nếu muốn tìm một nơi để tránh Thì đó là lựa chọn tốt nhất Mặc dù một ngày nào đó có thể sẽ bị tìm thấy Nhưng chắc chắn sẽ không phải là ngay bây giờ Điều này sẽ cho vương đủ thời gian Và vương nhất định có thể tiến hóa đến mức hoàn mỹ nhất Cương bản linh nhất lặng lẽ nghe Lại muốn chạy trốn đến phương hướng xa hơn Nhưng đến khi đến Bắc Cực Liệu chúng ta có thể quay lại không? Ta, cương bản linh nhất, có thể có cơ hội báo thù không? Hắn cảm thấy đầy hoài nghi về tương lai. Thậm chí, dù vương có hoàn mỹ đến đâu, trong mắt hắn cũng không phải là hoàn mỹ thật sự. Nếu thực sự hoàn mỹ, sao lại luôn phải chạy trốn tránh né? Đội ngũ di chuyển, không dừng lại ở chỗ cũ. Tất cả sáng tạo giả đều cảm thấy tâm trạng nặng nề, áp lực từ lâm phàm nhân loại đối với họ thực sự quá mạnh mẽ. Trong đội ngũ, cương bản linh nhất và khi trá chi chủ song vai đi phía sau, Hắn không còn là người được Vương yêu quý Không có tư cách ở lại bên cạnh Vương Chỉ có thể lặng lẽ đi theo đội ngũ phía sau Chủy tang Ừ Vương thật sự có thể thắng được Lâm Phàm Nhân loại đó không Nếu là trước đây Khi trái chi chủ sẽ không chút do dự trả lời Thậm chí rất kiên định nói rằng có thể Chắc chắn có thể Vì Vương là hoàn mỹ Nhưng bây giờ Khi trái chi chủ không trả lời Chỉ im lặng Cường bản linh nhất rõ ràng đã sớm dự đoán kết quả này Ngươi cũng không tin đúng không Nhỏ Cương, Vương là hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ không có nghĩa là mạnh nhất. Ta nghĩ thời đại tận thế đã kết thúc. Nếu chúng ta có thể đến Bắc Cực, thì chỉ cần chăm sóc tốt cho Vương là đủ. Khi trá chi trù nhìn Vương, cảm nhận được sứ mệnh của mình là phục vụ Vương, không có suy nghĩ gì khác. Đội ngũ tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh chóng. Những tam thi bình thường khi cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ đội ngũ. Vội vàng thổi lui về phía xa, không dám lại gần. Đồng thời, những sáng tạo giả khác cũng cảm nhận được khí tức của Vương. chủ động xuất hiện và đi theo vương tàng thi có cấp bậc và vương chính là người lãnh đạo như nhân loại ban đêm lâm phàm cùng đoàn người quê quần ăn nồi lẩu khắp phòng thơm ngào ngạt mùi lẩu cố hàng uống rượu hỏi tiểu phàm tàng thi trong vương có tìm đến không không có đâu cũng không biết hắn chạy đến quốc gia nào nhưng mà không sao gần đây tôi đang thanh lý tàng thi ở các quốc gia khác đều gặp được dù sao tinh cầu này cũng chỉ có ngần ấy lớn lâm phàm cười không để tâm đến tình hình của vương Chỉ cần bảo vệ lãnh thổ này không có tang thi là được Còn những nơi khác thì từ từ sẽ đến Rồi sẽ gặp nhau thôi Nói cũng đúng Cố hàng gật đầu Rất đồng ý với những gì tiểu phàm nói Nghĩ đến tốc độ thanh lý quốc gia của tiểu phàm Nếu như trước đây cũng làm như vậy với quốc gia của mình Hắn nghĩ Ngoài hoàng thị gia Những thành phố khác chưa chắc đã tồn tại được Trúc Thành bất đắc dĩ nói Năng lực của tôi xem như hoàn toàn bị tàn phế rồi Mọi người nhìn Trúc Thành vẻ mặt yên lặng đúng vậy năng lực của Trúc thành quả thật đã bị phế bỏ lão trung vỗ nhẹ vài hẳn an ủi đừng nghĩ nhiều như vậy tình huống của ngươi là thật tốt ngươi có nghĩ đến không người khác tức tỉnh là để điều khiển năng lực bây giờ tang thi không còn ngươi bảo người ta đi điều khiển cái gì Trúc thành nghe xong hai mắt sáng lên đúng vậy khi nhận ra mình không phải tình huống tồi tệ nhất không muốn tiếp tục khổ sở mà nhìn thấy mình tồi tệ thêm tâm trạng hắn lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều lôi đội nói Ta phát hiện gần đây rất nhiều người trông như vui vẻ. Thực ra trong lòng đều có tâm sự. Lâm Phàm nói, ta nghĩ đây là vì sau khi tận thế kết thúc, mọi người nghĩ đến thân nhân đã mất, bây giờ không còn nữa. Tâm trạng đè nén là điều rất bình thường. Ta nghĩ một thời gian ngắn nữa sẽ ổn thôi. Hắn có thể hiểu cảm giác này. Sau bi thương, chỉ cần thời gian là đủ, đúng lúc này. Vệ tinh điện thoại của Lâm Phàm rung lên một cái. Lấy ra xem, không ngờ là một tin nhắn ngắn. Ta rất phẫn độ. Một tin nhắn kỳ quái. tuy nhiên hắn nhận ra số điện thoại này là của cương bản linh nhất giờ đây đột nhiên nhận được tin như vậy khiến lâm phàm có chút nghi ngờ hắn lập tức trả lời tin nhắn đừng phẫn nộ nghĩ đến chuyện vui sẽ ổn thôi cố hàng hỏi tiểu phàm gửi tin nhắn cho ai vậy hà là cương bản linh nhất cái người luôn muốn báo thủ cho tam thì hiện giờ hắn đã gia nhập đội ngũ của vương không hiểu sao lại gửi tin nhắn như vậy cho tôi tôi cảm thấy hắn có ý gì đó lâm phàm đặt tin nhắn lên bàn trước mặt mọi người Trúc Thành nói, Lâm ca, tôi cảm thấy tên này đối với ngươi thật sự rất tức giận, đêm khuya mà cũng gửi tin nhắn cho ngươi, ai mà biết được, tôi vốn tưởng hắn sẽ nói cho tôi biết vị trí của vương, ai ngờ hắn lại không liên hệ với tôi, có lẽ hắn muốn dựa vào vương để tìm tôi báo thủ, Lâm Phàm vẫn khá mong đợi cương bản linh nhất sẽ dẫn theo nhà vua, đến tìm hoàng thị để báo thủ, nhưng hiện tại hoàng cảnh quan đang trấn thủ biên giới, nếu có gặp mặt chắc chắn sẽ đối mặt với hoàng cảnh quan. Tin tức đã được gửi đi nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, không biết đối phương đang làm gì, tại bờ biển khẩu Vương đã cho tất cả các sáng tạo giả nghỉ ngơi tại chỗ, đồng thời ra lệnh cho họ tìm kiếm đội thuyền, nhưng không phải là đội thuyền bình thường, mà là những đội có thể phá băng và có khả năng gia cố tàu thuyền bằng năng lực của sáng tạo giả. Trong không gian tăm tối, cương bản linh nhất một mình đứng dựa vào đó, trong bóng đêm, hắn gửi tin tức cho Lâm Phàm bày tỏ sự phẫn nộ trong lòng. Sau khi gửi xong, hắn tắt điện thoại vệ tinh. Cảm giác bất lực và cô đơn, hắn nước lên nhìn những vì sao trên trời, nhân loại không có chỗ cho hắn tồn tại, mà bên cạnh nhà vua cũng vậy. Nhà vua lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm, những sáng tạo giả đi theo nhà vua cũng chỉ là những người tùy tùng giữa đường. Hắn từ trước đến nay cho rằng, mình không thua kém gì so với những sáng tạo giả khác, chỉ có điều là giai đoạn tiến hóa của hắn kém hơn mà thôi. Hiện tại hắn đã không còn là sáng tạo giả, sau khi bị tên ghê tởm kia giết chết một lần, tinh thể phẩm dai của hắn đã giảm xuống. và hắn hoàn toàn thất bại trở thành một thành viên tùy tùng trong đội ngũ của nhà vua chỉ là một tồn tại vô giá trị cương bản linh nhất đứng dậy đi về phía vị trí của nhà vua xung quanh những sáng tạo giả đều quay lại nhìn hắn ánh mắt đầy vẻ khinh miệt Vương, khi cương bản linh nhất lịch sự chào hỏi nhà vua chỉ nhếch mắt nhìn hắn một cái không có một lời đáp lại trong tình huống này cương bản linh nhất cảm thấy rất đau lòng vương ta còn có thể ở bên cạnh này không đây là câu hỏi chân thành từ cương bản linh nhất khi hắn hỏi xong Nhà vua từ từ mở mắt ra, khiến cơ bản linh nhất trong lòng mừng thầm, nghĩ rằng nhà vua cuối cùng cũng muốn quan tâm đến hắn. Nhưng ai ngờ rằng, nhà vua chỉ mở mắt một cách tùy tiện rồi lại tiếp tục thay đổi tư thế để nghỉ ngơi, vẫn không thèm nhìn hắn một lần. Cơ bản linh nhất nhìn thấy những sáng tạo giả xung quanh tràn đầy nụ cười chế nhạo, dường như họ đang nói, bây giờ thì biết mình ở đâu rồi, còn không mau cút đi. Những ánh mắt chế nhạo như những chiếc lưỡi dao sắc bén, đâm vào lòng hắn, rồi kéo ra, xé rách trái tim hắn. và ném xuống đất dẫm đạp lên cương bản linh nhất quay người khu đơn rời đi quá mệt mỏi rồi mọi thứ thật tan phá hắn không thể chịu đựng thêm nữa hắn không muốn tiếp tục chơi trò chơi này nữa tốt hơn là mọi người cùng chơi xong hết rồi cương bản linh nhất chịu đựng đủ mọi sự giày vò nội tâm của hắn vô cùng đau khổ có một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời phương đã bỏ qua hắn kẻ đến sau lại chế giễu và kỳ thị những lời nói sâu sắc khiến tâm hồn yếu đuối của hắn càng thêm tổn thương hắn thường nghĩ Cuối cùng sẽ có một sợi cỏ cứu sống con lạc đả đang sắp chết Khi bị Vương vứt bỏ, tâm hồn hắn bắt đầu có sự thay đổi lớn Vốn dĩ hắn nghĩ rằng chỉ cần Vương một cầu an ủi hoặc một lời khích lệ Hắn sẽ có thể bỏ qua hết mọi nỗi buồn, tiếp tục bước theo Vương Nhưng Vương không làm như vậy Vương đã quên đi những giảng mục trước đây Quên đi những lúc tương trợ nhau, tuổi trẻ qua đi Vương tìm niềm vui mới và quên đi người cũ Lòng Vương tuyệt tình khiến nội tâm hắn bị thương sâu sắc Ánh sáng mặt trời buổi sáng đầu tiên từ từ chiếu lên từ chân trời, ánh sáng chiếu dọi lên khuôn mặt cương bản linh nhất, khiến những vết thương trong tâm hồn hắn có chút ấm áp, nhưng sự ấm áp đó rất khó làm tan chảy tâm hồn lạnh lẽo của hắn. Cương bản linh nhất vẫn ngồi im lặng tại nơi vắng vẻ, không mang tới mọi thứ xung quanh, mọi thứ đối với hắn dường như không còn quan trọng nữa. Trong tay phải của hắn, trên mặt đất, có một chiếc vệ tinh điện thoại, không ai chú ý tới hắn. Trong mắt họ, chiếc điện thoại vệ tinh cũng chỉ là thứ có hay không cũng không quan trọng. Một bóng dạng xuất hiện trước mặt cương bản linh nhất, đó là khi trá chi chủ. Khi trá chi chủ nhìn thấy bộ dạng của cương bản linh nhất, liền hiểu rằng nội tâm hắn đã nhận lấy cú sốc quá lớn. Nói thật, khi trá chi chủ cảm thấy tiếc cho sự thay đổi của Vương, sự thay đổi này quá lạnh lùng và vô tinh. Nhưng hắn không thể làm gì được, sự thay đổi của Vương không phải hắn có thể kiểm soát. Thậm chí những lời hắn nói, Vương cũng không còn để ý đến nữa. Tình huống này thật không tốt, nhưng khi trá chi chủ không thể làm gì, Vương đã trưởng thành. có suy nghĩ và lòng riêng của mình hắn chỉ có thể đưa ra lời khuyên đối với vương nhưng đó cũng có thể coi như là một sự khiêu khích quyền uy vì vậy trừ khi có nguy hiểm đến tính mạng vương hắn mới dám lên tiếng nhỏ cương đội thuyền đã chuẩn bị xong đến lúc xuất phát rồi những chuyện người không cần phải để trong lòng làm tốt việc của mình là tốt nhất khi trái chi chủ khuyên giải cương bản linh nhất khi vọng hắn có thể thoát khỏi tâm trạng tiêu cực không cần mãi nghĩ về những chuyện không vui không kịp nữa rồi cương bản linh nhất chậm rãi nói Ừ, khi trá chi chủ nhíu mày Mắt nhìn xuống chiếc điện thoại vệ tinh Trên tay cơ bản linh nhất Người đã làm gì vậy Một dự cảm không lành dâng lên trong lòng hắn Tuy nhiên, hắn vẫn chưa hoàn toàn tin vào điều mình đang nghĩ Cơ bản linh nhất từ từ ngậm đầu Ánh mắt hắn gặp ánh mắt của khi trá chi chủ Chủy tang Ta đã liên lạc với Lâm phàm Ta đã nói cho hắn biết vị trí của ta Ta nghĩ hắn đang trên đường tới Hoặc có thể là hắn đã đến rồi Khi cơ bản linh nhất vừa nói xong Từ xa tiếng nổ lớn vang lên khắp bầu trời đất xem ra hắn đã tới rồi cương bản linh nhất đã vứt bỏ tất cả không có chút do dự nào khi liên lạc với lâm phàm giọng nói của hắn bình tĩnh đến đáng sợ thậm chí không hề lộ vẻ biến đổi tình huống này khiến khi trá chi chủ cảm thấy vô cùng khủng khiếp Ngươi có biết người đang làm gì không khi trá chi chủ tức giận nắm lấy cổ áo của cương bản linh nhất giọng nói âm u và phẫn nộ biết đương nhiên là biết nếu bọn họ không mang ta cùng chơi vậy thì tất cả sẽ kết thúc thôi Báo thủ là không thể nào, hình ảnh đã thấy rõ rồi, làm sao có thể mạnh hơn hắn được, Cương bản linh nhất nói, giọng điệu đầy sự tuyệt vọng. Hắn là kiểu người mà khi nhìn thấy hy vọng không còn, sẽ khiến người khác cũng phải đối mặt với tuyệt vọng. Dù phải đối mặt với sự tuyệt vọng, hắn cũng không sợ, chưa chỉ để tìm sự kích thích là muốn thử thách tinh thần. Lần đầu tiên hắn thử thách là dẫn theo một nhóm sáng tạo giả, kết quả thua trinh. Lần thứ hai, dẫn theo những sáng tạo giả mạnh nhất trong vũ trụ, lại vẫn thua. Lần thứ ba, Hắn nhờ vào sự trợ giúp của Kim Phổ Thiện, kết quả vẫn thua, nhưng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc. Lần thứ tư là đi theo vương, hy vọng vương có thể tiến hóa đến mức hoàn mỹ để báo thủ cho hắn, nhưng vương lại liên tục khiến hắn mất hết cơ hội, thất bại một lần nữa. Vậy thì còn chơi cái gì nữa? Hắn quyết định trực tiếp vứt bỏ tất cả, thử thách, thử thách, thử thách, thử thách là một dạng trí tuệ. Sau rất nhiều lần thất bại, hắn cuối cùng nhận ra một đạo lý. Nuôi khi trái chi chủ muốn lao đến đánh chết cương bản linh nhất, nhưng lúc này một âm thanh vang lên từ phía sau. Lâm Phàm xuất hiện, mang theo kiếm, mỉm cười và nhảy lên thuyền, nhìn chăm chú vào vương cùng những sáng tạo dạ. Chủy Tăng ngày xưa chỉ có ngươi quan tâm tới ta, ta khuyên ngươi nên rời đi, đừng tìm đến chỗ của ta nữa, cố gắng sống sót. Mọi thứ đã kết thúc rồi, những lời về thời đại vương chỉ là những lời khoác lác, thực tế mới là quan trọng nhất. Lâm Phàm nói với Chủy tang Trong giọng nói hoàn toàn là sự chân thành, thủy Tăng không vứt bỏ hắn, hắn bảo vệ nàng, còn Vương đã vứt bỏ hắn, vì vậy hắn muốn cho Vương nếm trải cảm giác tuyệt vọng, các người khỏe chứ. Lâm Phạm đứng trên bung thuyền, vẫy tay, như thế đây là lần đầu tiên gặp gỡ và chào hỏi mọi người. Cương bản linh nhất không ngờ rằng, Lâm Phạm thực sự nhận được thông tin từ hắn, hắn cứ tưởng cương bản linh nhất chỉ đang đùa giỡn, muốn chưa chọc hắn một chút, nhìn hóa ra lại là thật, cái gì đã khiến cương bản linh nhất đột nhiên tự sát? Hắn nhìn về phía vương, cảm giác hắc ám như từ đáy thảm phát ra từ hắn, không thể nhầm lẫn, giống như tề thiên khi tỏa ra khí thế. Nhưng khí thế của tề thiên rất ôn hòa, trong khi khí thế của vương lúc này lại rất ngột ngạt. Vương, ta đã tìm ngươi rất lâu, trước kia chúng ta đã trao đổi, thật vui mừng khi có thể gặp người ở đây. Lâm Phàm lễ phép nói xong, với giọng điệu chân thành nhất khiến lời nói của hắn có thể đi vào sâu trong lòng đối phương. Tuy nhiên, mặc dù lời nói có vẻ như rất hiệu hảo. hắn vẫn cảm nhận được một sự khiếp sợ sâu trong lòng vương hắn đang sợ hắn đang e ngại đây là tình huống rất tự nhiên một điều mà năng lượng của hắn đã tạo ra một bóng tối trước đó nơi hắc ám luôn phải nhượng bộ khi trái chi chủ đi đến bên cạnh vương mặc dù hắn biết rõ rằng con đường phía trước là cái chết nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào kể từ khi đi theo vương hắn đã sẵn sàng cho mọi kết quả tuy nhiên sự xuất hiện của hắn không khiến vương cảm thấy an toàn thậm chí vương cũng không liếc nhìn hắn một chút Người làm sao lại tìm đến nơi này, vương sắc mặt khó coi, đã muốn rời đi, không ngờ lại bị phát hiện Thế giới rộng lớn như vậy, khả năng tìm được hắn chính xác đến thế thật sự quá thấp Cơ bản là điều không thể xảy ra, chính ta đã tiết lộ, một âm thanh, truyền đến Vương và những người sáng tạo cùng nhìn về phía âm thanh phát ra Chỉ thấy Cương bản linh nhất ngậm cao đầu, bữa ngực đi tới, trong tay cầm một chiếc điện thoại vệ tinh, sáng chói. Đối với Cương bản linh nhất, hắn chỉ đơn giản là phô trường. muốn khiến vương và những sáng tạo giả thấy rõ có tức giận không có phải mắt họ trợn tròn không hắn một người bị họ coi thường bị bỏ qua giờ đây lại có thể để họ đối mặt với tuyệt vọng Người dám phản bội ta vương nghiến rằng tức giận hỏi đừng nói đến việc phản bội hay không khi các ngươi không nhìn nhận ta các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng rồi các người đã để ta xấu hổ vô cùng giờ ta sẽ để các ngươi rơi vào tuyệt vọng vương ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không cho chính mình cơ hội cương bản linh nhất nói, khiến Vương nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Vương nhìn về phía khi trá chi chủ, ánh mắt tràn đầy vẫn nộ. Khi trá chi chủ thở dài, không thể phản bác, mặc dù tình huống này có thể đoán trước, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cơm bản linh nhất lại chủ động liên lạc với Lâm Phàm. Không chỉ những người lớn không thể sống, mà ngay cả cương bản linh nhất cũng không thể sống, chỉ là cương bản linh nhất quá cực đoan, dù có thể làm chết chính mình, hắn vẫn muốn kéo mọi người đi theo, điều này là điều mà họ không nghĩ tới. À... Lâu rồi không gặp, Lâm Phàm cười nói với cương bản linh nhất, đối phương vốn là người thuộc đám tang thi trong mặt thế, rất nhiều tình huống đều có cương bản linh nhất trợ giúp, nếu có giải thưởng cho những ai giúp đỡ, hắn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng nhỏ nhất. Cương bản linh nhất nói, Lâm tang, vương đào ở trong này, những sáng tạo giả khác cũng ở đây, nếu ngươi diệt hết bọn họ, sẽ không còn gì có thể uy hiếp mà thế này nữa. Đúng vậy, cảm ơn người đã báo tin, tôi rất cảm tạ. Lâm Phàm chân thành nói, đừng nói những lời này với ta. Tôi đối với cử hận của người là thật lòng Nếu không phải vì tôi không thể làm được Tôi đâu cần dựa vào những kẻ vô dụng này Hiện tại tình huống của người khiến tôi tuyệt vọng Tôi cũng đang chịu ủy khuất bên ngoài Tôi không đùa đâu, cử hận gì đó Khi tôi chết đi, tất cả sẽ tan thành mây khói Tôi nghĩ thổng rồi, cơ bản linh nhất tâm trạng có sự biến chuyển Giống như một người vừa từ đau khổ mà tỉnh ngộ Cảm giác như thể đã từ một kẻ xa ngã trở thành người giác ngộ Lâm Phàm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương hắn cảm nhận được từ đối phương một cảm giác thương cảm thậm chí có chút thanh thản ủy khuất sao rốt cuộc là đã phải chịu đựng bao nhiêu ủy khuất mà người này mới thay đổi thành như vậy vẻ mặt âm trầm vương trầm giọng nói vì ta nhường ngươi chịu ủy khuất ngươi lại phản bội ta cương bản linh nét vật đầu đáp không sai ngươi để ta chịu ủy khuất ta để các ngươi tuyệt vọng nhưng chỉ cần các ngươi tôn trọng ta chút ít đừng để tôi cảm thấy tuyệt vọng tôi sẽ không gọi hàn đến hiện tại nói gì cũng đã quá muộn nhưng đối với vương Hắn thật sự không ngờ rằng lại chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà xảy ra tình huống này Ta thật nên giết ngươi Vương Ngươi đã thay đổi Ngươi trở thành lãnh huyết Có mấy nơi cũ Ta và trùy tang đã từng là bạn của ngươi lúc ngươi yếu ớt Nhưng ngươi không những không nhớ đến những gì chúng ta đã làm mà còn xa lành chúng ta Trùy tang có thể tha thứ ngươi Nhưng ta thì không thể Cương bản linh nhất không sợ hãi Khi kết cục đã định thì không cần phải che giấu gì cả Tự nhiên là nói gì thì nói Lâm Phạm Yên lặng quan sát, không có can thiệp, việc mâu thuẫn trong đội ngũ của đối phương là chuyện bình thường, hắn không quấy dày, mà để bọn họ đủ thời gian giải quyết, trong mặt thế, vương là yếu tố không ổn định nhất, hắn giúp thanh lý tang thi ở các quốc gia khác cũng là đang tìm vương, dù cương bản linh nhất có thông báo hay không, kết quả cuối cùng cũng giống nhau, chỉ cần dọn sạch thế giới này, thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp được vương ở một góc nào đó, với tâm trạng như một người xem trò vui. Lâm Phàm thấy một sáng tạo giả trong đội ngũ của Vương, bắt đầu động đậy, chưa bao giờ thấy một sáng tạo giả gặp nhân loại như vậy, hẳn đã có ý định từ trước, khi Lâm Phàm vừa lơ đáng, người đó đã di chuyển bộ pháp, thân ảnh biến mất, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Lâm Phàm, tay biến thành lưỡi đao bổ vào đầu Lâm Phàm, Cuồng vọng nhân loại, người để ta ở lại đây, đột nhiên động tĩnh này thu hút sự chú ý của các sáng tạo giả khác, có sự rung động, có sự chờ mong, Biết rõ Lâm Phàm là một sáng tạo giả mạnh mẽ, họ không chớp mắt nghĩ rằng một kỳ tích sẽ xảy ra soạt một luồng hàn khí xuất hiện lâm phàm rút kiếm phung lên một nhát tất cả động tác diễn ra liên tục không hề chậm trễ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp ít nhất đối với đám sáng tạo giả họ không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra cái sáng tạo giả xuất hiện phía sau lâm phàm như thể bị một sức mạnh vô hình giữ lại giữa không trung cơ thể vỡ vụn thành máu thịt ào ào rơi xuống đất một đòn giết chết những sáng tạo giả xung quanh đều kinh ngạc không ngờ một người lại có thể dễ dàng giết chết họ như vậy cái tên này thật âm hiểm lại dám đánh lén ta nhưng đừng trách ta lâm phàm bất đắc dị nói không hề tỏ ra vui mừng vì đã săn giết sáng tạo giả biểu hiện của hắn như thể giết chết một con tang thi bình thường dù là sáng tạo giả hay tang thi cao cấp trong mắt lâm phàm chúng đều không khác gì nhau cơ bản linh nhất nói vương cơ hội chỉ có một lần ngươi đã tiến hóa hoàn mỹ rồi dẫn theo bọn họ tấn công đi. nếu không ngươi sẽ không có cơ hội nào khác trong tình huống này cương bản linh nhất cảm thấy mình chưa bao giờ có cảm giác dễ dàng như vậy chỉ cần lâm phàm xuất hiện hắn đã không sợ gì cả thậm chí còn có chút mong đợi hắn như đang chờ đợi nhà vua bị lâm phàm đánh bại từng có lúc hắn mơ ước được thấy nhà vua bị lâm phàm dẫm dưới chân rồi lợi dụng quyền lực của nhà vua để nhục nhã lâm phàm nhưng giờ đây suy nghĩ của hắn đã thay đổi hắn đang mong đợi nhà vua bị đánh bại ngươi im miệng vương quát lớn đầy tức giận cương bản linh nhất nở một nụ cười khinh bỉ nếu như mắng ta có tác dụng Ngươi nghĩ lâm phàm sẽ xuất hiện trước mặt người sao đến giờ người vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu đúng là một kẻ ngu xuẩn tại sao trong mặt thế ngươi lại là người ngũ ngốc như vậy nếu là ta không nếu là chúng ta bất kỳ ai trong đại hòa dân tộc mà lên làm vua cũng sẽ tốt hơn ngươi gấp trăm lần nghìn lần lời nói của cương bản linh nhất vô cùng thẳng thắn tinh thần hẳn dường như đã đạt đến một đỉnh cao không thể diễn tả bằng lời những sáng tạo giả xung quanh đều khiếp sợ nhìn cương bản linh nhất quả thật hàn rất dũng cảm Dám bắn nhà vua, điều mà họ không dám làm, cương bản linh nhất đã đánh thức sự tức giận của nhà vua, đều lên cho ta, vương chỉ muốn giết chết lâm phàm trước, nếu có thể sống sót, hắn sẽ từ từ giết cương bản linh nhất, để hắn biết rằng, phản bội sẽ phải trả giá đắt. Nghe lệnh của nhà vua, những sáng tạo giả lập tức lao về phía lâm phàm, phẫn nộ gầm lên. Đám sáng tạo giả này tuy khác biệt, nhưng tuyệt đối không thể coi thường chúng, bởi vì ngoài vương của tam thế giới, không ai có thể sánh được với lực phá hoại của chúng. Bất kỳ nơi ẩn náu nào một khi bị đám sáng tạo giả này để mắt đến, chắc chắn trong ngày mắt sẽ bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, âm âm, âm âm, mỗi lần khí thế mạnh mẽ bẽ bộc phát, cảnh tượng này khiến cho không khí rung chuyển. Cho dù là những giấc tỉnh giả đã tiến hóa đến mức cao nhất, nếu bị đám sáng tạo giả bao vây, cũng không thể có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể tuyệt vọng mà chết, xé nát hắn. Với số lượng lớn như thế này, nhân loại kia chắc chắn sẽ phải thỏa mãn. Cảm nhận sự khủng khiếp của ta đi, mỗi sáng tạo giả đều là cá thể độc lập, có suy nghĩ và ý tưởng riêng của mình. Dù cho chúng có đi theo vương, nhưng vẫn giữ vững sự tôn nghiêm của sáng tạo giả. Thật là một cảnh tượng rung động. Lâm Phàm lầm bầm nói, đối mặt với sự bao vầy của đàm sáng tạo giả, hắn không hề hoảng hốt. Dù sao, hắn đã trải qua không ít đại chiến. Nếu như bị một trận chiến nhỏ như vậy làm sợ hãi, thì đúng là mất mặt. Lâm Phàm ném thanh kiếm Frostmourne lên không trung, giao cho người, hú... hóa thành một đạo lưu quang, lao thẳng vào một sáng tạo giả, xuyên thủng cơ thể hắn, sáng tạo giả kia nhìn vào vết thương trên ngực mình, không thể tin được, vì dù vết thương lớn đến thế, hắn vẫn cảm thấy không có gì nguy hiểm, thế nhưng, tình huống hiện tại khác biệt, vết thương trên ngực hắn không thể tự lành, đồng thời có một sợi tơ nhỏ như giòi chui vào vết thương, khiến hắn cảm nhận rõ ràng máu của mình đang bị hấp thụ điên cuồng, hắn cố gắng xé rách vết thương, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tại sao lại như vậy? Sao lại sói mòn nhanh đến vậy? Là một sáng tạo giả, hắn chưa bao giờ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận được sự sợ hãi này, hắn lại cảm thấy mình như một con người bình thường. Hắn không thể chống đỡ, thân thể dần dần khô quát, ý thức tiêu tán. Sợi tơ kia tách ra, và thân thể hắn đổ gục xuống đất, không còn cảm giác gì. Đây là cái quái gì vậy? Sao lại khủng khiếp đến vậy? Ta là sáng tạo giả mà. Vương, cứu ta, cứu ta, hiện trường hỗn loạn, tiếng kêu là vang trời. Những sáng tạo giả bị một thanh kiếm giết chết, hoảng sợ và thảm hại không chịu nổi. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin rằng, chỉ một thanh kiếm chuyển động mà đã có thể khiến họ tan rã như vậy. Hắn quả thật vẫn đáng sợ như thế. Cương bản linh nhất nhìn từ trên cao xuống những thân xác rơi là tả dưới đất. Những sáng tạo giả này đều không thể so sánh với hắn. nhưng làm sao bây giờ, trong bất loài người đáng sợ này, bọn chúng yếu ớt như kiến hôi. Phương, ngươi nhìn thấy không? người cho rằng ngươi hoàn hảo hơn hắn. vậy mà ngươi có thể đạt đến tình trạng này sao có lẽ sau khi suy nghĩ thật thấu đáo cơm bản linh nhất đã hoàn toàn quay lại với chính mình vứt bỏ tất cả những điều giả dối bắt đầu thẳng thắn mà chỉ trích đồng thời cũng không còn che giấu đây rõ ràng chính là sự chỉ trích công khai vương bị cơm bản linh nhất chỉ trích sắc mặt tái xanh một ngọn lửa giận vô cùng lớn bùng lên trong lòng nhưng tình huống trước mắt khiến hắn phải cố gắng kiềm chế cơn giận này dập tắt nó ngay lập tức chỉ trong nháy mắt Tất cả các sáng tạo giả đã bị giết sạch, Frostmourne quay lại bên cạnh lâm phàm, lơ lửng một cách an tĩnh, sát lục không phải là điều Frostmourne yêu thích. Nó chỉ muốn đem hy vọng lan tỏa ra mà thôi. Lúc này chỉ còn lại ba người đứng đó, vương, cương bản linh nhất và khi trá chi chủ, lâm phàm từ từ lên tiếng. Tận thế nên kết thúc, nó đã mang đến tai họa hủy diệt cho nhân loại. Trong thời gian này, nhân loại đã phải gánh chịu một nỗi đau lớn. Đây là một nỗi đau mà khó có thể để ai chấp nhận được. Tiếp theo sẽ là thời gian mà nhân loại bắt đầu sinh sôi. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, nhân loại sẽ hồi sinh và phục hồi lại sự phồn thịnh từng có. Hắn nói những lời này một cách bình thản, không nhanh không chậm, thể hiện những suy nghĩ trong lòng. Có lẽ vì cảm nhận rằng tận thế đang đến gần, mầm họa lớn sắp kết thúc, cuộc sống tươi đẹp của con người sẽ dần biến mất. Cương bản linh nhất nói, Lâm tàng ngươi là người ta bội phục nhất, ngươi chỉ bằng sức mạnh của bản thân đã thay đổi tận thế, thật sự rất bội phục. Tuy vậy, dù có bội phục thế nào, lòng ta vẫn không thể quên được ý định báo thủ với ngươi. Chỉ là bọn họ quá yếu Không ai có thể ngăn cản bước đi của ngươi Vậy trong thời khắc cuối cùng Liệu ngươi có thể thực hiện một nguyện vọng của ta không? Lời ngươi muốn nói Xin cứ nói Lâm Phạm đáp Dù là người hay tăng thi Khi đối phương đưa ra yêu cầu Hắn rất ít khi từ chối Cần nhắc một chút Nếu có thể đồng ý Hắn sẽ không do dự mà đáp ứng Ta muốn thấy ngươi giết chết vương Đây là nguyện vọng cuối cùng của ta Hy vọng Lâm tang có thể làm thỏa mãn Cương bản linh nhất nói Tốt Không có vấn đề Lâm Phàm đáp lại, một yêu cầu đơn giản như vậy sao có thể từ chối, đương nhiên là không thể. Vương cảm nhận được áp lực từ Lâm Phàm, toàn thân hắn như bị bóc nghẹt, lộ ra sự vô lực và tuyệt vọng. Đó là biểu hiện của sự bị ép đến đường cùng. Đột nhiên, khi trái chi chủ đứng chắn trước mặt Vương, ngậm đầu, nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Nếu muốn giết Vương, vậy thì bước qua thi thể của ta đi. Chủy tang, đừng làm phản kháng vô ích. Cứ mặt linh nhất nói, ngươi im miệng cho ta. Nếu ta biết người sẽ làm như vậy, Lúc trước ta đã giết người rồi Khi trái chi chủ trung thành với vương không cần phải nghi ngờ Cương bản linh nhất thở dài Lắp đầu hẳn biết khi trái chi chủ sẽ đứng ra Nhưng hành động này hoàn toàn vô ích Dù sao kết quả cuối cùng cũng không thể thay đổi Người có tinh thần đáng khen Nhưng rất tiếc ta sẽ không để lại các ngươi Lâm phàm nói Khi trái chi chủ nói Ta hiểu tăng thì và nhân loại từ đầu đến cuối đều là đối lập Thời đại mới lẽ ra là của chúng ta Nhưng khi còn những kẻ phản loạn như ngươi Đó là sự biến số trong mặt thế, bị người đuổi tận giết tuyệt đến tình trạng này. Không có lời gì để nói, nhưng vương mãi mãi là vương trong lòng chúng ta. Ta phải bảo vệ vương, phải đứng chắn trước mặt vương. Nói xong, khi trá chi chủ tiến về phía lâm phàm, đưa tay nắm lấy cổ áo, xé một tiếng quần áo trên người hắn bị xé rách, để lộ ra một thân thể đầy những con mắt khảm trên giá. Những con mắt này chuyển động linh hoạt, ẩn chứa một ánh sáng mơ hồ kỳ lạ. Nếu như Trúc Thành có mặt ở đây... Dùng năng lực của mình, nhìn vào, hắn sẽ nhận ra rằng những con mắt đó chính là năng lực của khi trá chi chủ. Phương, ta đi trước một bước, khi trá chi chủ lao về phía lâm phàm, hắn biết mình chắc chắn phải chết, biết rõ kết quả nhưng vẫn quyết định lao vào, hành động dũng cảm này thực sự đáng kính nể. Những con mắt trên cơ thể hắn điên cuồng nháy, tạo thành những sóng năng lượng, ảnh hưởng đến giác quan và chi da của sinh vật. Vì, niên loại năng lực này đối với lâm phàm chẳng có tác dụng gì, khi trá chi chủ vẻ mặt u ám. Cảm nhận rõ ràng năng lực của mình không có tác dụng, lập tức giữ vững tinh thần. Nếu biết chắc mình phải chết, thì hà tất phải bận tâm có hữu dụng hay không. Lâm Phàm đưa tay, nắm chặt quyền, hướng phía trước đấm tới. Gặp lại, cùng với cú đấm, không gian vạn vẹo, trong nháy mắt bao trùm lấy khí trá chi chủ. Không gian bị xé rách, thân thể hắn bị vạn vẹo tan biến vô hình. Chỉ để lại mấy giọt máu trên mặt đất chứng minh hắn, vừa mới tồn tại. Ngoài ra không còn gì, mọi chứng cứ đều biến mất lên đường bình an ta sẽ nhanh chóng đến cương bản linh nhất lẩm bẩm trong đám sáng tạo giả liệu có thể có tình bạn không chắc chắn là có ở thời điểm tuyệt vọng nhất chính là trùy tang đã từng đối đãi với hắn như vậy hành động này trong lòng hắn chính là một biểu hiện của tình bạn chân thành vương bọn họ đã chết rồi Người còn thất thần cái gì không thể để ta thấy một chút tiến hóa hoàn hảo của ngươi sao rốt cuộc người có năng lực gì cương bản linh nhất nhẹ nhàng nói Vương nhìn về phía cương bản linh nhất rồi lại nhìn về phía lâm phàm hắn biết rõ mình cuối cùng sẽ chọn gì chậm rãi cúi đầu khi hắn ngậm đầu lên trong mắt hắn hiện lên một tia yêu dị khiến không gian xung quanh chấn động mặt đất như bị dao xé đá vụn bay tứ tung như thể có một lực vô hình dẫn dắt mọi thứ bổng bềnh, rung dày giữa không trùng biển cả dâng lên thủy triều cuộn trào tàu thuyền đứng yên giữa không gian bị một lực lượng vô hình kéo lên bầu trời sức mạnh tâm linh mãnh liệt sóng gợn mạnh mẽ năng lực dự báo được phát động vương nhìn tình huống ở phía sau một cảnh tượng giống như phim chiếu trong đầu hắn Xoạt, ầm ầm ầm ầm đá vụn rơi xuống thủy triều tàn phá tàu thuyền rơi vào biển xấu lực lượng tỏa ra từ cơ thể vương không để lại chút dấu vết nào giữa trời đất lại khôi phục bình yên mọi thứ dường như vừa mới xảy ra chỉ là ảo giác làm sao vậy lâm phàm thấy vương đột nhiên trở lại bình tĩnh không khỏi hỏi hắn muốn tạo cơ hội cho vương thể hiện vì dù sao người này có khả năng tiến hóa vượt qua cả tề thiên lực lượng bộc phát chắc chắn rất mạnh mẽ ta đã đoán trước tương lai thấy được kết quả của mình nếu đã thấy sao còn phải tự dước lấy nhục là một vị vua ta biết rõ mình không thể đối kháng lại mà lại công kích tinh thần nhưng ta không muốn làm vậy vương đã thấy vô số kết quả tất cả đều dẫn đến thất bại hà đúng vậy ngươi là vương năng lực của ngươi rất mạnh có năng lực dự báo cũng là chuyện bình thường ta cho ngươi đập tấm hình này dù sao ngươi là đại biểu của tận thế là tang thi mạnh nhất của thời đại này lưu lại lịch sử để hậu thế biết được hình dạng của ngươi Lâm Phàm nói được, Vương chân cảm thấy rất không cam tâm nhưng dù có không cam tâm thì cũng chẳng thể làm gì dù hắn có thể phát ra niệm lực mạnh mẽ để phá hủy một thành phố cũng không thể gây tổn thương cho đối phương thậm chí chỉ cần một kiếm hay một cú đấm của đối phương là hắn có thể chết ngay lập tức Lâm Phạm đưa máy ảnh lên nắm ngay vào hắn ừm, rất tốt, cười một cái đi Vương chân cảm thấy như gặp phải quái vật. yêu cầu kỳ lạ đến mức không thể tin được cười sao thật sự là yêu cầu quá mức nhưng máy ảnh vẫn giữ lại tất cả ghi lại hình ảnh của vương trần mãi mãi không thể không thừa nhận máy ảnh quả thực là một phát minh vĩ đại trong mặt thế cũng đã giúp lâm phàm ghi lại rất nhiều tư liệu cái tên vương này quả thật là không đáng để lo lắng chùy tang trung thành với ngươi dù hắn biết không phải là đối thủ của lâm phàm nhưng vẫn dám công kích chiến đấu nhưng thực lực của ngươi so với chùy tang còn yếu kém hơn nhiều ngươi lại nhút nhát e sợ thật sự là không có mắt mà lại tưởng mình có tiềm lực cương bản linh nhất châm trọng hắn cũng biết mình có thể sẽ chết nên chẳng kiêng rè gì mà trao phúng bây giờ mà không nói ra thì sau này chẳng còn cơ hội nữa hắn cảm thấy thật thoải mái tâm trạng vui vẻ đến cực độ biết là sẽ chết nhưng chẳng hề sợ hãi hồn kiếp giết người không thành vấn đề vương không thể chịu đựng nữa nếu biết mình sắp chết thì ít nhất phải giết chết cương bản linh nhất trước hắn thi chuyển niệm lực bao trùm toàn bộ vào cương bản linh nhất nhưng trước khi cơm bản linh nhất có thể bị tấn công lâm phàm đã đứng tràn trước mặt hắn dùng miệng lực để chống đỡ vương hắn không phải người mà người có thể giết nếu ngươi không động thủ thì ta sẽ làm lâm phàm nói cơm bản linh nhất xuất hiện sau lưng lâm phàm nhảy lên trêu chọc vương lẻ lưỡi đánh ta đi giết ta đi vương tức giận gầm lên dồn sức vào cơ thể từng bước tiến về phía lâm phàm ta là vương mà hự trong khoảnh khắc Frostmourne xuyên qua đầu vương sợi tơ hấp thụ tất cả huyết dịch của hắn Ngay cả Frostmourne cũng không thể cứu nổi sao Lâm Phạm lắc đầu Vương đã chết Điều này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn Đã sớm biết kết quả là như vậy Đó chính là tử vong Chưa có người nào đến thế giới này cần phải có một Vương tồn tại Chỉ còn lại cơ bản linh nhất ở hiện trường Lâm Phàm quay lại vỗ vai hắn nói Cảm ơn người đã giúp đỡ Mặc dù người luôn muốn báo thủ ta Nhưng thật sự là đã giúp ta rất nhiều Cảm ơn Lâm Tàng ta. ta rất muốn nhìn thấy quê hương của mình cây hoa anh đào xin lỗi quê hương của người đã bị ta hủy ừ không sao ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi lâm phàm nắm lấy cương bản linh nhất nhảy vọt lên hướng về phía thị trấn võ đang di chuyển hy vọng nơi đó còn tồn tại chưa bị tang thi phá hủy vườn cây hoa anh đào bên hồ đông mặc dù thành phố này không còn người sống nhưng cây hoa anh đào đã bén rễ ở đây vẫn kiên cường dưới tình cảnh không ai chăm sóc vẫn sinh trưởng mạnh mẽ gió nhẹ thổi qua những cánh hoa anh đào bay lất phất trong không trùng Cương bản linh nhất đứng dưới tán cây hoa anh đào ngậm đầu ngắm nhìn cảnh tượng những cánh hoa bay lượn Ngửi mùi hương quen thuộc Trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ Lâm Tàng có thể cho ta chụp một bức ảnh không Ta muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này Hy vọng Lâm Tàng sẽ nhớ rằng Có một người bình thường Mang trong lòng đầy nỗi cam thù tang thì Đã chết tại đây Trong khung cảnh đẹp đẽ này Liệu có thể chứ Chắc chắn là có thể À lý Thật là nhiều Cương bản linh nhất tự nhận mình đã đi đến ngõ cụt. không còn mong đợi gì khác đưa tay bắt lấy một cánh hoa anh đào rơi xuống lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nhớ lại đủ mọi chuyện trong thời kỳ tận thế không thể không thừa nhận khoảnh khắc này thật sự có ý nghĩa rất sâu sắc lâm Phạm đã chụp lại cảnh cương bản linh nhất đứng dưới cây hoa anh đào bóng dáng hắn hòa quyện với cảnh vật tuyệt đẹp trên trời lâm tang xong chưa tốt rồi cảm ơn lâm tang người biết ta hiện giờ đang ở giai đoạn tinh thể biết hiện giờ tinh thể của người chắc hẳn là màu đỏ đúng vậy ta đã từng bị đám sáng tạo giả giết một lần rồi rơi vào giai đoạn sáng tạo giả vì vậy ta sẽ không phục sinh nữa lâm tang gặp lại phóc phóc cơ bản linh nhất đưa tay lên trực tiếp đâm xuyên qua đầu mình lấy ra một viên tinh thể đỏ Sự ánh sáng mặt trời viên tinh thể sáng trói vô cùng cơ bản linh nhất duỗi thẳng cánh tay lòng bàn tay nâng viên tinh thể cơ thể hắn như mất đi sức sống khí tức nhanh chóng tiêu tán như một tên lửa vụt bay đi thật là hỏng bét Tận thế thật sự là hỏng bét, thật sự nghĩ đến mẹ của ta Vừa dứt lời viên tinh thể rơi xuống từ tay hắn Chạm đất, cương bản linh nhất thân thể ngã về phía sau Dựa vào cây hoa anh đào, từ từ hạ xuống Đúng là hỏng bét tận thế Tất cả mọi người đều có những nỗi niềm riêng Lâm phàm nhìn cương bản linh nhất Chạm rãi nói, hắn không chỉ nói với cương bản linh nhất Mà cũng là nói với chính mình Trong thế giới tận thế, những ai đã chết Những yếu tố không an toàn đã hoàn toàn biến mất mà không thể không thừa nhận lòng thù hận của cơm bản linh nhất quả thực đã giúp ích không ít ban đêm lâm phàm ngồi trước bản sách chăm chú làm việc cúi đầu ghi chép cẩn thận rồi lấy những bức ảnh đã chụp được dán vào trong sách trong đó có hình dáng của vương và bóng lưng cơm bản linh nhất dưới ánh sáng cây hoa anh đào đây đều là tài liệu từ tận thế tử vong không có nghĩa là kết thúc lịch sử cần được ghi chép lại cần được truyền thừa để cung cấp sự tích lũy cho thế hệ sau mọi chuyện đều nên kết thúc lâm phàm để bút xuống Khi một hơi thật sâu, ngước đầu lên nhìn trần nhà, như đang nghỉ ngơi, như đang thả lỏng tâm trí, áp lực của tận thế giờ đây đã được giải tỏa hoàn toàn. Sau này, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ quốc gia này là đủ. Sáng sớm, Lâm Phàm không vội vã đi thanh lý quốc gia, mà ngồi dưới lầu trò chuyện với lão gia tử, tiện thể học một chút ngũ cầm hí, để rèn luyện thân thể. Dù sao thân thể rất quan trọng, không có sức khỏe thì làm sao có thể thanh lý quốc gia đầy xác sống này được. Tiểu Phàm, gần đây tình hình thế nào? Hạ giáo sư Lắc mông. Đã lớn tuổi, eo dễ bị đau, trong thời gian này ông cùng hai vị lão huynh học ngũ cầm hí, hiệu quả thật sự không tệ, có sự cải thiện đáng kể cho cơ thể mệt mỏi. Rất tốt, hôm qua tôi tìm thấy vương trong đám tang thi, đã thanh lý hết các yếu tố nguy hiểm của tận thế, về sau công việc sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi nghĩ tận thế toàn cầu sẽ nhanh chóng kết thúc, lâm phàm rất rõ ràng, không giấu giếm cảm xúc của mình. Mọi tâm tình đều thể hiện ra trên khuôn mặt, đối với mọi người trong gia đình, hắn luôn chân thành bộc lộ. Vậy thật tốt rồi, hạ giáo sư nói đơn giản một câu, khiến ông nhớ lại lúc trước khi tận thế xảy đến, thật sự khiến người ta sợ hãi, bất lực, quả thật, tai họa không có gì là vĩnh viễn, miễn là còn sống, con người sẽ luôn cố gắng tiến lên, cuối cùng cũng sẽ có một ngày kết thúc. Tiểu phàm, chuyện này chúng ta không nói nữa, tận thế sắp kết thúc rồi, người đã nghĩ đến chuyện tìm bạn gái chưa, để làm cống hiến cho nhân loại, kéo dài sự sống cho tương lai. vương lão gia tử và chu lão gia tử thật sự quan tâm đến chuyện cả đời của lâm phàm trước đây dù có mấy vị mỗi tử giúp đỡ nhưng giờ đây chuyện đã đến lúc kết thúc cũng nên nghĩ đến những vấn đề này tôi còn trẻ lâm phàm đáp tuổi trẻ là gì chứ lúc chúng ta bằng tuổi ngươi mỗi người đã có hai đứa con rồi vương lão gia tử nói lâm phàm không thể phản bác được thế hệ trước không có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống không có quán ăn đêm không có kỳ tivi không có video ngắn không có lỗ xuyến Mỗi tôi, các cặp vợ chồng chỉ có thể nằm trên giường, đôi mắt nhìn nhau, không ngủ được, lúc đó làm sao có thể ngủ được, chắc chắn là không thể, chỉ có thể trò chuyện về cơ thể con người nghiên cứu những về cơ thể trong những đêm dài không có gì làm, vợ chồng không có gì để làm, chỉ có thể nghiên cứu cơ thể, và rồi con cái cứ thế ra đời, từng đứa một, nhưng suốt hai ba năm không có động tĩnh gì, trong thôn, lũ già trong xóm lại bắt đầu xì xào, bà nương kia sao vẫn không thấy có tin vui, Bụng chẳng hề có phản ứng gì, chẳng lẽ là không mang thai hay là không muốn có con, những người già chúng ta, tình cảm là chuyện cả đời, không thể vội vàng, phải từ từ chung sống, một ông lão nói, ai nha, đứa nhỏ này, thật ra lúc trước phải học một ít, tình cảm gì chứ, tình cảm chính là phải sống chung với nhau lâu dài, sinh con thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc bồi đắp tình cảm, người còn lại nói, cả hai ông lão dừng lại, ngừng rèn luyện, bắt đầu thay nhau thuyết giáo cho lâm phàm, truyền đạt lý luận của họ, lão ra. Xem ra lúc trước ngươi chẳng có chút tình cảm gì với ta, chỉ muốn ta sinh con cho ngươi thôi à? Từ nãy nãy giận dữ xong tới bên vương lão ra, túm lấy tay ông ta. Vương lão ra sợ hãi, vội vàng cầu xin, lão bà, lão bà, đừng có làm vậy, con cái đang ở đây mà. Bà hãy để mặt chút đi, cảnh tượng này làm cho chu lão ra giật mình. Vội vã nhìn xung quanh, thấy vợ mình không có mặt ở đó, liền thờ phào nhẹ nhõm, rồi im lặng luyện tập, mũ cẩm hí, tự nhủ bản thân, đừng liên quan đến chuyện này. Lão Vương tự chốc lấy khổ, đâu có gì liên quan đến ta Lâm phàm cười lớn rồi nhanh chóng bỏ chạy Thật là buồn cười, đã lớn tuổi rồi mà còn bị vợ dạy dỗ như thế Quả thật, khi còn trẻ, đàn ông nên đối xử tốt với vợ Nếu không đợi đến khi già rồi, ngồi trên xe lăn Lúc đó vợ sẽ trách móc, mình đừng cũ không nổi Chỉ có thể ngồi đó mà la hét Thật sự chẳng có gì hay ho Cảnh tượng này chính là minh chứng cho câu nói Sống có khúc, người có lúc Lâm Phàm gặp Cố Hàng và kể cho anh ta về chuyện Vương, đã bị tiêu diệt Sau đó gặp Vương Khai, nội đội, quan hạo, tất cả đều được Lâm Phàm thông báo tình hình Họ sống trong nhóm người ẩn náu Đều biết Vương là một tang thi rất nguy hiểm Khi nghe tin Vương đã bị tiêu diệt, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong lòng họ, Lâm Phàm là thần linh, không có gì phải lo Ai dám xuất hiện thì sẽ bị Lâm Phàm diệt hết Lâm Phàm cõng Frostmourne tiếp tục lên đường về phía quốc gia kia Mỗi ngày, dù rời khỏi nơi ẩn náu dương quang có muộn một chút, nhưng hắn vẫn duy trì hành động, tuyệt đối không thể lười biếng. Nếu không dễ dàng sinh ra thói quen, bà chỉ ngồi yên một chỗ như ô quy, chẳng khác gì sống vô nghĩa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng đã qua, trong thế giới quốc gia, rất nhiều nơi đã bị lâm phàm dọn dẹp sạch sẽ. Nơi đó giờ đây trở thành một mảnh đất hoang vu, chỉ còn lại bão cát bao phủ, không còn thứ gì khác. Phương thức thanh lý của lâm phàm cực kỳ bá đạo. mang tính bao trùm hoàn toàn, không cho đám tang thi bất kỳ cơ hội nào thậm chí có rất nhiều tang thi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị đợt công kích khủng khiếp xé thành bụi mịn Với tốc độ như vậy, chỉ cần một hai tháng nữa là có thể kết thúc Lâm Phàm đối với các sáng tạo giả của quốc gia mình khá nhân từ, cho họ cơ hội phản kháng, thậm chí biết rõ mình sẽ bị ai thanh lý nhưng các sáng tạo giả của quốc gia lại chỉ có thể rời xa thế giới này mà không kịp hiểu rõ Vào tháng thứ hai Lâm Phạm xuất hiện ở đại thảo nguyên của Đen Châu, mảnh đất này có dân số khá đông, lên đến mười mấy ước người, ngoài các thành phố còn có rất nhiều bộ lạc và dã thú hung mãnh cũng không thiếu. Tại đây, nguy cơ tang thi bùng nổ, đồng thời dưới tình huống không có ai thanh lý, không còn ai có thể sống sót lâu dài, mỗi nguy tang thi đang tiến hóa, không có ai ngăn cản mặc cho chúng tự do biến đổi. Khi trở thành sáng tạo giả, Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của nhân loại. Phương thức thanh lý của hắn rất đơn giản và thô bạo, đó là dùng quyền đấm mạnh xuống mặt đất, tạo ra sóng xung kích tỏa ra bốn phía, giống như vụ nổ của đạn hạt nhân. Tuy nhiên, quyền đấm của hắn mạnh mẽ hơn cả đạn hạt nhân, lại còn thân thiện với môi trường. Lâm Phàm chưa bao giờ dám toàn lực ra tay vì sợ sẽ làm thủng trái đất, phá hủy ngôi nhà tuyệt đẹp này. Điều đó sẽ không có lợi chút nào. Khi đang quan sát dọc đường, hắn phát hiện đen trâu có những khu vực hấp thụ máu thịt. Điều này giống như những gì hắn đã thấy trước đó Cái này có thể là sự kết hợp giữa thực vật và máu thịt, nhưng thực tế Hàn cũng không biết rõ tác dụng của chúng. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều về những thứ này, nếu không hiểu rõ thì cũng chẳng cần bận tâm, mục tiêu chính của hắn là dọn dẹp tang thi sạch sẽ. Hơn nữa, những quốc gia này không phải là nơi Hàn sẽ đặt chân đến, nhớ lại quốc gia của mình có diện tích lãnh thổ rộng lớn. Lâm Phàm cảm thấy đó là điều rất tốt, đủ để phát triển và sinh sôi. Ngược lại, những quốc gia có diện tích lãnh thổ nhỏ bé, Thậm chí chỉ có một thành phố hoặc một khu vực nhỏ, đó mới là điều tuyệt vọng nhất, âm âm, âm âm, âm âm, đất đai đen trâu vang lên những tiếng nổ dữ dội, đại địa như đang gào thét, như thể có ai đó đang đánh đập nó, làm nó đau đớn, có cảm giác sắp bị xé nứt thành mảnh vụn, những sóng xung kích như thủy triều liên tiếp bao phủ khắp nơi, vỏ quả đất chấn động, thường xuyên gây ra đủ loại tình huống như động đất, ẩn giấu một lượng lớn tang thi ở đây, điểm số nhắc nhở. Hoàn toàn chính xác chỉ rõ số lượng tang thi đen, châu vượt quá tưởng tượng, vào thời kỳ tận thế sơ kỳ, năng lực hành động của tang thi như thế nào, đó không phải là loại tang thi như trong phim ảnh có thể so sánh được, tốc độ, lực lượng và khả năng phản ứng đều ở mức đỉnh cao, một mình có thể giết chết một con, trừ khi tận dụng lợi thế địa hình và vũ khí thích hợp, còn lại rất khó, thậm chí không dám nghĩ đến chuyện đó, mà ở đen châu mọi người đều biết, các cao ốc, tòa nhà nhiều tầng không phải là đặc trưng. rất nhiều khu vực chủ yếu là nhà cấp 4 nhà trệt mà kiểu kiến trúc này làm sao có thể ngăn cản được sự tấn công của tang thi vì vậy số lượng tang thi đen trâu rất đông tháng thứ ba tại nơi ẩn náu ở dương quang hoàng thị kết thúc lâm phàm mỉm cười nhìn mọi người trong bữa cơm cố hàng lôi đội vương khai và những người khác nghe xong lời lâm phàm đều kinh ngạc sắc mặt có chút đờ đẫn Mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào lâm phàm lâm phàm tiếp tục nói tang thi của quốc gia đó đã bị dọn sạch hết từ này về sau có thể nói tận thế thật sự đã kết thúc ngoài khu vực ẩn náu của chúng ta còn có tang thi nhưng những nơi khác không còn nữa mọi người đều sững sờ nhìn lâm phàm tính toán một chút mới có ba tháng thôi lâm ca không phải đang nói đùa đấy chứ vương khai hoảng hốt hỏi hắn cảm thấy thời gian quá ngắn đây là vấn đề liên quan đến toàn thế giới không phải chỉ một quốc gia hay một khu vực không phải đùa đâu tất cả đều là sự thật lâm phàm vừa cười vừa trả lời Ngoạ tàu, quá ngầu, vương khai phấn khích uống một ngụm rượu, sau đó đặt chén xuống, quay xanh nhìn quan hạo. Hảo tử, cậu nói lâm ca có phải ngầu không? Ngầu thật, quan hạo cũng rất phấn khích. Tin tức này với bất kỳ ai mà nói đều là tin tốt nhất. Cố hàng cười tươi nói, tiếp theo là thời gian để chúng ta những người sống sót phải cố gắng. Lão Trung nói, đúng vậy, tôi dẫn theo họ tìm những nơi ẩn náu của người sống sót ở khu vực Đông Bắc. Thật sự phát hiện một số người còn sống, họ trốn ở dưới lòng đất, trong các thông đạo hoặc trong rừng sâu núi thảm. Khi tôi nói với họ rằng tận thế đã kết thúc, họ không tin, nghĩ chúng tôi có mục đích khác. May mắn là chúng tôi đã thể hiện sức mạnh để họ hiểu rằng chúng tôi không nói dối. Ha ha ha, Trúc Thành không nhịn được cười, thật đúng là vậy. Lão Trung tiếp tục, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm ở các khu vực khác. Đã qua hơn 3 tháng, thời gian vẫn còn ngắn, cần thêm một chút thời gian nữa, Đàm Thành nói. Hiện tại tôi đang đi cùng nhóm thông tin viên sửa chữa trạm cơ sở. Trong thời gian này, Đã có hai trạm cơ sở ở các khu vực cơ bản hoàn thành, tôi nghĩ thông tin toàn diện sẽ nhanh chóng được truyền đi, Chu Dương nói, mấy tháng trước, trong mục giam có chút ít sự tình, coi như là giết khỉ, cảnh gà, đám tù nhân cải tạo rất tốt, Lâm cả Ngươi còn nhớ rõ vị đầu chọc đó không? Không nhớ rõ, sao vậy? Lâm Phàm không có ấn tượng lắm, thậm chí bộ dáng cụ thể cũng không nhớ rõ, Chu Dương nói. Hắn là một trong những tù nhân cải tạo xuất sắc, sau đó bị ta mời trở lại ngục giam, trở thành đại sứ tuyên truyền về cải tạo, hiệu quả cũng không tồi. Ta thấy tận thế thực sự rất dễ dàng ảnh hưởng đến những người lang thang ngoài kia, nhưng sau khi tận thế kết thúc, những người đã tiếp nhận cải tạo đều rất tích cực, quả thật, hoàn cảnh quyết định tất cả. Trúc Thành nói, vậy chắc chắn rồi, hiện tại tận thế đã kết thúc, nhưng họ không phải ngu ngốc, chắc chắn sẽ tích cực cải tạo, tận thế thật sự mang đến tai họa quá lớn. Nếu không phải chúng ta đủ kiên cường, loài người có thể đã bị diệt vòng rồi. Nói đến đây, Trúc Thành vẫn còn thấy sợ. Nếu không có lâm ca bọn họ, đúng là có thể đã kết thúc. Không cần phải nói, trong nhóm giác tỉnh giả của bọn họ, có ai đủ sức đối phó với sáng tạo giả đâu, ngoại trừ dị biến giả thôi tiểu phì. Thật sự không có ai có đủ năng lực để đối đầu với sáng tạo giả. chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Đối mặt với sáng tạo giả, bọn họ vẫn rất vô lực. Trúc Thành nói có lý. Lại người thật sự rất kiên cường, nếu không đủ kiên cường, hoàn toàn có thể bị diệt vong. Dĩ nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là có Lâm Phàm Nếu không có Lâm Phàm dù có kiên cường đến đâu, bọn họ cũng sẽ chết thảm dưới bước chân của quân tang Thi. Cuộc sống dần dần dần trở lại quỹ đạo, đó là điều mà tất cả mọi người mong đợi. Lâm Phàm cũng dần sống bình yên trở lại. Mặc dù trên thế giới này không còn tang Thi để hắn phải thanh lý, nhưng hắn vẫn luôn mang theo Frost Mùa sau lưng. thứ này từ khi tận thế bắt đầu đã trở thành bạn đồng hành của hắn nó cùng hắn truyền tải ánh sáng hy vọng bây giờ hy vọng đã đến hắn tất nhiên sẽ không để frostmourn bị phủ bụi trong góc nào đúng rồi chuyện này tạm thời giao cho hoàn cảnh quan lâm Phạm nhắc nhở mọi người cố hàng và bọn họ liếc nhau im lặng gật đầu không ai hỏi thêm gì họ biết lâm Phạm có suy nghĩ của riêng mình sáng sớm lâm Phạm nhẹ nhàng đi trên đường không nhanh không chậm nhìn xung quanh các cửa hàng trước kia con đường này là con đường thông ra ngoài thế giới Bây giờ trong mắt hắn, đó không phải là một con đường mà là kết quả của những nỗ lực chung của hắn và mọi người. Lâm Phàm đi, Nam Phàm đi ngang qua nhóm người chào hỏi, nói, "Sáng sớm tốt lành, chúc ngươi một ngày tốt đẹp." Những lời thăm hỏi đơn giản lại là niềm hạnh phúc lớn lao. Hắn đi qua một cửa hàng bốn giây, nơi trước đây hắn từng nghĩ đến việc sở hữu chiếc xe đầu tiên của mình. Tuy nhiên, giá cả đắt đỏ đã khiến hắn phải từ bỏ, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ nhìn vào bên trong chiếc xe kiệu. Bây giờ, Hắn vẫn đứng ở đó, trước cửa sổ, nhìn vào chiếc xe đã bị bụi bạc bao phủ. Hắn mỉm cười rồi quay người bước đi về phía xa. Tòa nhà cao 13 tầng, công ty thiết kế trung minh. Trước đây công ty có cửa kính thủy tinh, nhưng giờ nó đã bị phá hủy. Một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng chuông trong suốt. Âm thanh ấy vẫn dễ chịu như xưa, như thể có thể làm sạch hết mệt mỏi trong tâm trí. Rõ ràng, bản vẽ đã hoàn thành, nhưng lại vương vãi khắp đất. Lâm phàm nhạt những bản vẽ trên mặt đất lên. chỉnh lại thật ngăn nắp rồi đặt lên bàn và dùng một chiếc chén trà để đè ép cảnh con nuôi mất hẳn nhìn xung quanh nơi quen thuộc nhưng dần trở nên xa lạ loáng thoáng hắn tưởng tượng lại cảnh tượng ngày xưa khi còn ngồi trên ghế đồng nghiệp ngả người về phía trước mắt dán chặt vào màn hình tay gõ bàn phím vẽ những bức cầu vô cùng vất vả ông chủ tưởng trung minh bưng chén trà dáng vẻ như một vị tướng quân tuần tra luôn để ý xem có ai lười biếng không Nếu phát hiện ai lười, ông sẽ phạt ngay 100 đồng, tiền đó được ông cho vào túi bên eo của mình. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm cười, cười vì những kỷ niệm dù luôn bị ông chủ trêu chọc, nhưng cuộc sống ấy thật ra rất tốt, làm việc tan sở rồi vui chơi, hai điểm tạo thành một đường thẳng, cuộc sống chẳng mấy thay đổi, thỉnh thoảng, chỉ cần đứng ở ban công nhìn ra đường, ngắm nhìn cảnh tượng người qua lại, đầu óc không phải nghĩ ngợi gì, chỉ có những suy nghĩ mơ hồ. Kết thúc rồi mọi người ạ, tận thế đã kết thúc. Một tương lai mới đang bắt đầu, Lâm Phạm nhẹ nhàng nói, rồi rời khỏi công ty. Hiện tại, hắn không có việc gì để làm, cảm thấy hơi trống trải, thậm chí không thích ứng được, luôn có cảm giác không quen khi không còn phải dọn dẹp tang thì tay chân như bị gò bó. Hắn biết đây chỉ là ảo giác, nhưng đủ để chứng minh rằng sự đột ngột yên tĩnh cần thời gian để làm quen. Hắn đi dọc theo con đường hoàng thị, cảm nhận không khí quen thuộc. Khi đi qua một quảng trường, hắn thấy Hà Minh Hiên và Miêu Dịch đang chơi diều, hai người đều mỉm cười. Không lo lắng, cuộc sống thật sự rất tốt đẹp, Lâm Phàm không làm phiền họ. Hà Minh Hiên đã thay đổi nhưng vẫn không chọn sống ẩn dật mà vẫn sống ngoài xã hội. Miêu dịch tỷ tỷ trước đây đã giúp đỡ Hà Minh Hiên rất nhiều, là một trong những người thay đổi tính cách của hắn. Mỗi người đều tự chọn cách sống cho mình. Đối với Hà Minh Hiên, đây là cuộc sống hắn mong muốn nhất. Rời xa đám đông ồn ào, sống cùng những người muốn gặp. Dù chỉ đơn giản là chơi diều nhưng đó cũng là niềm vui thật sự. Lâm Phàm lặng lẽ rời đi. Tiếp tục hành tẩu tại một khu vực khác của Hoàng thị, khoảng cách với nơi ẩn náu khá xa, lại nằm trong một khu vực có điều kiện sống bẩn thỉu, hoàn cảnh không mấy lý tưởng. Hoàng thị quá rộng lớn, số người sống sót quá ít, nên việc dọn dẹp sạch sẽ thật là khó khăn. Những chiếc xe kiệu lật nghiêng hoặc đỗ ven đường sau nhiều năm đã bị dì xét, biến thành đồng sắt vụn của thời đại mới. Tuy vậy, những dấu vết của thời kỳ trước vẫn còn lưu lại, chúng có thể được giữ lại để chờ đợi ngày nào đó khi có người đến thanh lý. Không có gì phải lo lắng, việc không thể thanh lý tang thi trong một ngày khiến Lâm Phàm có chút khó chịu, chỉ đành ngàn dỗi đi dạo trong thành phố hỗn loạn, coi như cách để tiêu tốn thời gian, thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, Lâm Phàm đã dần thích ứng với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày, hắn tự nhiên tỉnh giấc vào lúc sáng sớm, có thể do thói quen lâu dài, nên thường thức dậy vào khoảng 6 giờ, sau khi rửa mặt và an điểm tâm, thời gian thường vào khoảng 6 giờ rưỡi, hắn đi đến góc tường, dựa vào Frostmourne, nhấp nó lên, và vác sau lưng tận thế kết thúc không còn tang thi để dọn dẹp sau này chỉ cần đi nhìn xung quanh cuộc sống như vậy cũng không tệ lâm phàm lẩm bẩm một mình nói với Frostmourne. hắn tin rằng thanh kiếm này có linh tính chỉ cần hắn tin là có thì sẽ có lâm phàm mở cửa trống trộm ừm, lam ca ni chắp tay sau lưng kẽm chân lên cười tươi mắt híp lại thành hình trong lưỡi liềm lâm phàm vỗ ngực giả vờ bị dọa cậu làm tôi giật mình tôi còn tưởng là tang thi đấy Dù là sáng tạo giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn lúc này Hắn cũng có thể sẵn sàng đối phó Chẳng ngại gì Ta nếu là tăng thi Ta nhất định phải cắn lâm ca cổ Nhà nì nì hé miệng Cơ móng vuốt Khiến lâm phàm lại không kìm được mặt cười Vừa sáng sớm không ngủ được Có chuyện gì vậy? Lâm phàm hỏi Tận thế đã kết thúc Đám nữ hai tử nên ngủ cho ngon, Giữ gì làn da tốt Thức dậy sớm không tốt chút nào Nói thế nào cũng phải nằm dài trên giường ít nhất 8-9 giờ Nên đi đi nói Trường học muốn dẫn bọn nhỏ đi công viên nấu cơm dã ngoại Cố ý đến mời Lâm Ca Cũng không biết Lâm Ca có cho chúng cơ hội như vậy không Nếu không đi Bọn nhỏ sẽ rất thương tâm Nấu cơm giã ngoại à Không tệ Đúng là động đậy chút Ta chưa bao giờ tham gia Mấy giờ xuất phát 8 giờ Hiện tại mới 6 giờ rưỡi mà Không còn sớm đâu Còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nữa Hôm nay chủ đề nấu cơm dã ngoại là đồ nướng Phải chuẩn bị rất nhiều rau quả Hoa quả Và cả thịt nữa Nhan Ni có vẻ đã có kế hoạch từ trước. Trước đây, khi tận thế chưa kết thúc, Lâm Ca luôn nói tận thế chưa qua. Làm sao có thể thành ra? Giờ tận thế đã kết thúc, chắc chắn nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hơn nữa, hai vị lão gia tử đã lén lút tiết lộ cho nàng một chút thông tin. Lâm Phàm cũng cảm thấy dấu hiệu buông lòng, nếu nàng muốn ra tay thì phải tranh thủ thời gian. Chúng ta không nói cho người khác biết, chỉ nói cho ngươi. ai bảo cô gái nhỏ này miệng ngọt thế. Vì vậy nàng chủ động ra tay, chắc chắn là muốn gây động tĩnh Tốt. đến đúng giờ là được. Lâm Phàm không từ chối, quyết định đồng ý. Hắn rất thích cùng bọn nhỏ ở bên nhau, cảm nhận được tính trẻ con của chúng, làm lòng hắn thêm vui vẻ. Nhan Nhi Nhi nhận được câu trả lời chắc chắn thì rất vui vẻ rời đi. Lâm Phàm biết địa điểm nấu cơm dã ngoại, đến lúc đó chỉ cần đi thẳng là được. Khi đi qua phòng thí nghiệm, hắn dừng lại, tò mò ghe mắt nhìn một chút. Quả nhiên như hắn nghĩ, quý giáo thụ vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm, đang quan sát rất tỉ mỉ. bất ngờ lâm phàm nhận thấy hình ảnh quý giáo thụ có vẻ khá dối bời tóc tay bù xù có vẻ là đã rất lâu không có thời gian chăm sóc bản thân đột nhiên quý giáo thụ ngậm đầu mặt mày tái nhợt lâm phàm ta đã phát hiện ra một điều quý giáo thụ ngươi nên nghỉ ngơi đi đã lâm phàm không quá để tâm đến phát hiện gì đó chỉ quan tâm tình trạng của quý giáo thụ cảm thấy nàng cần nghỉ ngơi tốt một thời gian quý giáo thụ khoát tay tự nói tiếp trong thời gian này ta nghiên cứu phát hiện khối máu thịt này không đơn giản như chúng ta nhìn thấy Nó ẩn chứa một loại hạt mà chúng ta không thể nhận ra. Hạt, lâm phàm cảm thấy hơi mơ hồ nhưng vẫn ưu tù là lắng nghe. Dù không thể hiểu hết được những kiến thức bí ẩn này, nhưng thường xuyên lắng nghe thì sẽ nhận được nhiều điều hữu ích dù không thể hiểu ngay lập tức. Vậy sau đó thì sao? Không sai, chỉ có ba chữ này thường xuyên có thể biểu lộ sự hiểu biết của mình một cách vô cùng nguyện miễn. Người xem khối thịt này, chúng ta nhìn bằng mắt thường là khối máu thịt, nhưng bên trong nó có một loại tính chất mà chúng ta không thể thấy được khi tiếp xúc với sinh vật loại tính chất này sẽ tan biến, không bao giờ kích hoạt hạt chuyển biến hay sinh động. Vì sao chuột bạch tự thiêu, còn cao giai tang thì có thể tiến hóa, đó là vì chúng tiếp xúc với sinh vật, mất đi tình chờ, trở nên sinh động, đồng thời, vật dẫn quá yếu sẽ bị hạt này ảnh hưởng. Quý giáo thụ thao thao bất tuyệt nói xong, vẻ mặt rất quen thuộc, rất chân thành, ánh mắt chứa đựng sự phân khích, lâm phàm nhú mày, nhìn như đang suy nghĩ, nhưng thật ra chỉ là cảm thấy rất mơ hồ, nói thật. Những điều quý giáo thụ nói với hắn chẳng khác gì đàn gầy tay trâu, không có một chút ý nghĩa gì. Sau khi nói xong, quý giáo thụ không để ý đến Lâm Phàm nữa, lại bắt đầu nghiên cứu. Lâm Phàm chán nản, nhìn xung quanh trong phòng thí nghiệm, nghĩ thôi, đi công viên với bọn trẻ thì hơn. Hắn thật sự muốn hiểu những gì quý giáo thụ nói và cũng muốn thảo luận với ông về những kiến thức này. Nhưng thực sự hắn cảm thấy bất lực. Đến công viên, bọn nhỏ đã sớm tụ tập dưới sự dẫn dắt của lão sư. xa xa là khu vực nướng thịt trên đồng cỏ phủ một tấm vải đủ loại công cụ được bày ra không khí trong lành và dễ chịu thật sự là một buổi chiều tuyệt vời lâm thúc thúc phì phì vui vẻ chạy đến cùng với một đám tiểu tỉ muội đều chạy về phía lâm phàm phì phì sao ngươi biết ta đến lâm phàm cười hỏi phì phì ngậm đầu lên vui vẻ đáp ta rất quen với lâm thúc thúc dù lâm thúc thúc xuất hiện lúc nào ta đều có thể biết thật giỏi lâm phàm khen ngợi Hi hì hì phì phì cười vui vẻ Nàng thích nhất khi được Lâm Thúc Thúc khen, mặc dù có lúc được khen thưởng khiến nàng hơi sợ, nhưng nàng vẫn thích nhất, Lâm Thúc Thúc, Lâm Thúc Thúc, Lâm Thúc Thúc, một đám trẻ con vây quanh Lâm Phàm, tất cả đều thích ở bên Lâm Phàm, cảnh tượng này khiến nhiều lão sư phải ghen tị, thật sự là rất được các em yêu thích, Lâm Phàm vui vẻ khi được gọi, tâm trạng vô cùng thoải mái, tận hưởng khoảnh khắc này, tất cả nỗ lực của hắn đều xứng đáng, Phì Phì nói, Lâm Thúc Thúc chơi đùa cùng chúng ta được không? Đình Đình nói, Đúng vậy, để lâm thúc thúc chơi với chúng ta, bọn trẻ vây quanh lâm phàm, diêu rít như một đàn chim sơn ca, không có chút ồn ào nào mà ngược lại rất dễ chịu, rất vui vẻ, thật sự khiến người ta cảm thấy thư thái, tốt, vậy chúng ta chơi trò gì đây? Lâm phàm không chút suy nghĩ đồng ý, không quan trọng trò chơi gì, hắn chỉ muốn vui chơi hết mình với đám trẻ đáng yêu này, phỉ phỉ tỉ, ngươi nói chơi cái gì, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, đình đình luôn luôn giao quyền quyết định cho phỉ phỉ tỉ. Vì phỉ Phỉ là người trong lòng nàng yêu quý nhất. Các tiểu tỷ muội khác cũng đều nghĩ giống Bình Bình. Ngoài việc thích Lâm Thúc Thúc, các nàng cũng yêu quý Phỉ Phỉ tỷ. Vì có Phỉ Phỉ tỷ bên cạnh, các nàng cảm thấy an toàn, có cảm giác được bảo vệ. Ừm, Phỉ Phỉ suy nghĩ một chút, rồi ánh mắt sáng lên nói, Lâm Thúc Thúc, chúng ta chơi trò lão ưng bắt tiểu kê. Chúng ta làm tiểu kê, Lâm Thúc Thúc làm lão ưng, có được không? Tốt, các người muốn chơi gì? Lâm Thúc Thúc đều sẽ chơi cùng các người. Lâm Phàm Âu Yếm nhìn đám trẻ. Dù các nàng muốn có sao trên trời, hắn cũng sẽ tìm cách lấy xuống cho các nàng Được rồi ta sẽ làm gà mụ mụ, bảo vệ các ngươi Phỉ phỉ bắt đầu tổ chức Không phải là chuẩn bị ăn uống trong buổi picnic Mà là đội đám trẻ chơi đùa Chẳng bao lâu trong công viên vang lên tiếng cười đùa của bọn nhỏ Đồng thời có cả tiếng của lâm phàm, giọng hơi thấp xuống lão ông tới Gà con muốn bị bắt rồi Phỉ phỉ tỉ Nên cứu ta Ta không muốn bị lão ông bắt đâu Có ta, phỉ gà mụ mụ ở đây Lão ông đừng có mơ bắt được các nàng, à, thật là nguy hiểm quá, ta bị bắt rồi, nên cứu ta, lão ông muốn ăn ta mất, xung quanh, các giáo viên nhìn cảnh tượng vui vẻ này đều không kìm được cười, Lâm ca thật sự là một người rất tốt, một số giáo viên còn cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc này, khi nha Nini từ việc rửa dao trở về và nhìn thấy Lâm ca, tâm trạng rất vui, nhưng khi thấy hắn đang chơi đùa cùng đám trẻ, cô cảm thấy hơi tiếc. Nếu như cô rửa dao xong sớm một chút, cô có thể làm gà mụ mụ và cùng Lâm ca chơi đùa với các bé. Nhưng khi nhìn thấy đường dây vũ và các người khác bưng món ăn đến, cô cảm thấy làm gà mụ mụ cũng không phải dễ dàng. Chắc chắn sẽ có một cuộc tranh giành. Sau khi trò chơi kết thúc, đám trẻ thờ hồn hển vẫn không muốn rời xa Lâm Phàm. Chơi đùa với Lâm Thúc Thúc là niềm vui nhất của các nàng. Lâm Thúc Thúc, phỉ phỉ làm gà mụ mụ có phải bảo vệ các nàng rất tốt không? Phỉ phỉ thích nhất là được nghe Lâm Thúc Thúc khen ngợi. Ừm. Thật giỏi, phỉ phỉ là đại tỷ lớn, sau này nhất định phải bảo vệ tốt các em. Lâm phàm xoa đầu phỉ phỉ. Đối với phỉ phỉ hiểu chuyện, hắn thật sự rất quý mến. Ai nhìn thấy đứa trẻ như vậy mà không thích chứ? Ừm. Lâm thúc thúc yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các em. Ai muốn làm hại các em thì phải bước qua thi thể của ta. Phỉ phỉ nhìn rất kiên định, bảo vệ các em không phải nói chơi. Đó là lời nói từ tận đáy lòng. Tốt, thúc thúc tin tưởng phỉ phỉ. Phì phì nhất định sẽ trở thành một tỷ tỷ ưu tú. Lâm phàm cười sau đó nhìn về phía đám người vây quanh Nhani nêu, chủ động nói, hoàn cảnh chung quanh đẹp như vậy, giúp ta và bọn nhỏ chụp một tấm hình như vậy. Nhani đi tìm một chỗ có phong cảnh đẹp, rồi Lâm phàm vác phì phì lên vai. Đình đình nhìn thấy ánh mắt hâm mộ lộ rõ, Lâm phàm hiểu ngay, vì vậy hắn để phì phì ngồi một bên, còn đình đình ngồi một bên, những đứa trẻ khác thì đứng bên cạnh, mỉm cười nhé. nhanini dịu dàng nói khi bức ảnh hoan chỉ xuất hiện cửa chớp vừa mở tạp sát một tiếng nhanini đã ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của buổi giã ngoại tốt rồi nhanini vẫy tay lâm phàm đặt phỉ phỉ và đình đình xuống sau đó dẫn bọn nhỏ đi về phía nhanini bọn nhỏ thấy hình ảnh trong máy ảnh ai nấy đều tỏ ra vui vẻ thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh mãi cho đến 4 giờ rưỡi chiều bữa cơm dã ngoại mới kết thúc hai năm sau trong khoảng thời gian này đã xảy ra một số chuyện những cơn sấm chớp và mưa bão dày đặc vượt quá sự tưởng tượng tất cả những người ẩn náu ở dương quang giờ đây đều trở thành rác tỉnh giả nếu chuyện này xảy ra trong thời kỳ tận thế lâm phàm chắc chắn sẽ vui mừng vì điều này có nghĩa là mọi người có khả năng tự bảo vệ mình tuy nhiên bây giờ tình huống này lại khiến lâm phàm rất lo lắng giáo thụ quý vẫn không có tiến triển gì kể từ ngày hôm đó như thể đã hoàn toàn sai vào ngõ cụt tuy nhiên điều này cũng không quá quan trọng vì tận thế thật sự đã kết thúc và cuộc sống tốt đẹp đã bao phủ tất cả mọi người trong suốt hai năm qua lâm phàm thường xuyên đến biên cảnh tìm hoàng cảnh quan hoàng cảnh quan giống như một tảng đá chân sơn không núp nít ngồi yên một chỗ khi lâm phàm đến ông chỉ tùy tiện nói vài cầu rồi đuổi hắn đi lúc này bọn nhỏ đang nghỉ ngơi không có việc gì để làm lâm phàm đành dẫn bọn chúng chơi vừa trao đổi vừa trò chuyện giống như một cuộc hội đàm nhỏ hắn vừa cho bọn chúng đồ ăn vặt vừa nói về những câu chuyện nhỏ mà bọn trẻ thích lâm thúc thúc hôm qua con thi thật sự đạt 100 điểm Phỉ phỉ giờ đã cao lớn hơn nhiều, thành tích học tập cũng cải thiện rất nhiều, không còn như trước đây nữa. Cô bé chăm chỉ học tập và nỗ lực, kết quả là thành công. Dù sao Lâm Phàm luôn quan tâm đến việc học của phỉ phỉ, trong hai năm qua đã giúp cô bé rất nhiều trong việc ôn luyện thi cử. Kết quả thật sự rất đáng mừng, phỉ phỉ, thật tuyệt vời. Lâm Phàm khen ngợi, ừm, um, đó là đương nhiên, còn là phỉ phỉ mà. Phỉ phỉ tự tin nói, nhìn thấy phỉ phỉ tự tin như vậy, Lâm Phàm cũng mỉm cười rồi nhìn về phía xa. Mặc dù không thể quay lại quá khứ Nhưng cuộc sống hiện tại cũng thật tuyệt Được chứng kiến bọn nhỏ trưởng thành là điều khiến hắn cảm thấy an ủi. Tận thế rốt cuộc có ý nghĩa gì Có phải là muốn trong cơn tai nạn Khiến cho người sống biết trân trọng những người bên cạnh Nếu đã mất đi Thì sẽ không bao giờ trở lại nữa sao Nếu như đúng như vậy Thì có lẽ nó đã thành công rồi Trong lúc hắn đang ngây người suy nghĩ Bầu trời phương xa Bỗng nhiên xuất hiện một dị cảnh Dị cảnh Đây là sự khác biệt với các hiện tượng như sầm trước, mưa bão, bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện một màu sắc cực kỳ rực rỡ của cực quang. Cực quang này xuất hiện từ một nơi chưa rõ, giống như màn trời thẳng đứng kéo xuống, rồi dùng tốc độ cực nhanh lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Mọi người ở dương quang nơi ẩn náu đều dừng lại công việc, nhìn nơi phía phương xa, vừa nghỉ hoặc lại vừa khiếp sợ, họ không biết chuyện gì đang xảy ra, vì sao bầu trời lại biến thành hình dạng này, họ đã rất vất vả để có được sự hòa bình giờ không muốn có bất kỳ tai họa nào xảy ra tất cả mọi người đều cầu nguyện trong lòng hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra Phỉ phì tỉ tỉ thật xinh đẹp quá giọng nói non nớt của manh manh vang lên từ trước đến nay manh manh luôn được lý mai chăm sóc giờ đã 3 tuổi có thể chạy và nói được lý mai xem như con gái của mình không ai biết nàng là cô nhi sau khi tận thế kết thúc lâm phàm đúng là muốn đón manh manh về nhưng cuối cùng suy nghĩ lại và thôi dù sao về mặt giáo dục hắn không thể bằng được lý mai Hơn nữa, Lý Mai đã nuôi dưỡng Phỉ Phỉ thành một đứa trẻ ưu tú như vậy, năng lực giáo dục của nàng tuyệt đối là chuẩn mực, đúng là rất xinh đẹp, Phỉ Phỉ vật đầu Khi nàng bị nói chuyện với Lâm Thúc Thúc thì bỗng nhiên nhận thấy Lâm Thúc Thúc có vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn về phía phương xa. Đột nhiên, trong cảm giác siêu cường của mình, Lâm Phàm cảm nhận được một lực lượng kỳ bí và mạnh mẽ bao trùm lấy tinh cầu nơi hắn đứng, cảm giác này mạnh đến nỗi, ngay cả những gia tình giả có năng lực hoàn mỹ nhất cũng không thể cảm nhận được. vị trí của chúng ta đang thay đổi với tốc độ không thể tính toán được chẳng biết vì sao trong lòng lâm phàm dâng lên một cảm giác hoảng loạn ngày càng mãnh liệt như thể có một thứ gì đó quý giá sẽ biến mất đó là một loại dự báo từ sâu thẳm trong tâm trí không phải từ năng lực dự báo kỳ lạ là tất cả mọi người đã trở thành giác tỉnh giả nhưng đến giờ lâm phàm vẫn không có bất kỳ năng lực gì cảm giác như sấm chớp và mưa bão đang muốn bỏ rời hẳn ở quốc gia khác cũng có cực quang rực rỡ bao trùm tiếng nổ vang vọng khắp nơi và tia chớp màu đen kỳ dị lan tỏa như mạng nhện trong cực quang, mặt đất nổ tung, đá vụ rơi xuống và máu thịt ẩn trong lòng đất bại lộ ra ngoài. Những vật thể này như cảm nhận được một lực lượng nào đó dẫn dắt, ngày càng tràn ngập sức sống, một cách thần bí và không thể hiểu được, thiên địa như đang thay đổi, buông xuống một biến động lớn. Ở bên cạnh, người mặc chiến giáp của hoàng cảnh quan ngẩng đầu, hờ hững nhìn lên bầu trời, cảnh tượng dị thường trên bầu trời khiến hoàng cảnh quan cảm nhận được một mối nguy lặng lẽ đang đổ xuống. Đột nhiên Một lực lượng bao trùm lên người chiến giáp của Hoàng Cảnh Quan khiến chiến giáp tự động bị vỡ ra Cảm giác này khiến Hoàng Cảnh Quan cảm thấy vô cùng dị thường Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại, định liên lạc với Lâm Phàm Vì hắn lo sợ bên kia cũng gặp phải chuyện gì dù tình hình ở đây không tốt lắm Nhưng hắn vẫn rất lo lắng cho Dương Quang nơi ẩn núp lại cạch, vệ tinh điện thoại rơi xuống tay Hoàng Cảnh Quan ngạc nhiên nhìn thấy máu thịt chốc ra từ cánh tay, chỉ còn lại xương trắng cảnh tượng đột ngột này khiến sự lo lắng của hoàng cảnh quan càng thêm nghiêm trọng tăng thi đều là như vậy sao như vậy thì còn tốt nếu tương lai thế giới chỉ còn lại nhân loại thì tốt biết bao hoàng cảnh quan lẩm bẩm nói máu thịt rơi ra không thể ngừng lại khuôn mặt của hắn cũng liên tiếp mất đi từng miếng thịt tuy vậy hoàng cảnh quan vẫn ngồi yên không tỏ ra hoảng loạn hắn thản nhiên tiếp nhận và đối mặt với tình cảnh này lâm phàm Thật tốt là còn cấu nhân loại để tiếp tục, hoàng cảnh quan ngửa mặt lên trời, thét lớn, đó là hy vọng của hắn, cũng là lời chúc phúc của hắn, mỗi lúc sau, bóng dáng của hoàng cảnh quan đã không còn, chỉ còn lại máu thịt thấm vào đất. Tại vị trí trung tâm của đám máu thịt, mọc lên một loài cây kỳ lạ, kết ra một quả đỏ giống như trái tim, hơi nhảy nhót, tại dương quang nơi ẩn núp. Lâm ca, suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhan đi đi sợ hãi, nhìn bầu trời đầy dị tượng, vội vàng chạy ra ngoài. không biết lâm phàm lắc đầu lâm ca từ xa vương khai chạy tới cái thời tiết kỳ quái này là sao vậy không phải lại có nguy hiểm gì chứ lâm phàm và nhan ni ni nhìn về phía vương khai đột nhiên nhan ni ni che miệng ánh mắt đầy sự không thể tin nổi vương khai thân thể của ngươi lâm phàm kêu lên vương khai lúc này chạy tới mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra mặt của họ trông thật bối rối hắn cúi xuống nhìn hai chân đã bắt đầu tan biến ngay cả cánh tay cũng không còn hắn hoảng hốt và sợ hãi lâm ca cứu ta ta bị làm sao vậy, máu cứu ta, vương khai hoảng loạn, chạy về phía lâm phàm, trong lòng hắn, chỉ có ở bên lâm phàm mới, cảm thấy an toàn, hắn chỉ tin tưởng lâm phàm, lâm phàm lập tức tiến về phía vương khai, nằm lấy bờ vai hắn, nhưng tốc độ tan biến của vương khai quá nhanh, nửa thân dưới đã biến mất, hai tay cũng đã không còn, cơn tan biến không dừng lại mà tiếp tục lan ra, lâm ca, cứu, tiếng của vương khai ngừng lại, đầu hắn biến mất ngay trước mắt lâm phàm, như thể biến thành một dạng năng lượng không thể dò xét hòa vào không khí làm sao lại như vậy lâm phàm ngẩn người hai tay vô vọng muốn nắm lấy nhưng không thể chạm vào bất cứ thứ gì âm ầm trên bầu trời thìa chớp màu đen không ngừng nổ tung bao trùm lấy không gian đã phủ kín toàn bộ thế giới lâm ca cứu ta ngay lập tức lâm phàm tỉnh dậy mạnh mẽ hắn ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà của cửa hàng nơi vốn có quan hạo đang ngồi trên ghế nhưng lúc này hắn hoảng hốt sợ hãi nhảy xuống từ mái nhà Chạy về phía Lâm Phàm, thân thể hắn cũng dần dần tan biến. Lâm Ca Lại có một tiếng hét hoảng hốt vang lên. Phía xa, Trúc Thành cũng cảm thấy thân thể mình đang tan biến. Hắn vung tay về phía chân mình, như muốn giữ lại vị trí đang biến mất Nhưng chỉ thấy tay vung ra trong không khí, giống như không tồn tại. Lâm Ca Lâm Ca Từng tiếng hoảng loạn vang lên xung quanh. Trong tâm trí của họ, Lâm Phàm chính là thần hộ mệnh của họ. Trong khoảnh khắc khủng hoảng này, điều mà họ nghĩ đến mãi mãi là Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn xung quanh Tất cả mọi người đều đang tan biến, hắn tròn sơ xoe mắt, trong lòng hoang manh. từ trước đến nay, hắn luôn tự tin vào bản thân, nhưng khi đối diện với tình huống này, hắn lại không biết phải làm sao, hai chân hắn nặng chiếu, dường như không thể bước đi nổi, Phỉ Phỉ tỷ tỷ, ta sợ, men men ba tuổi bị tai, nước mắt ào ào rơi xuống, Phỉ Phỉ tỷ ở đây, đừng sợ, Phỉ Phỉ tỷ sẽ bảo vệ ngươi, Phỉ Phỉ cũng vô cùng sợ hãi, nàng muốn chạy đến bên Lâm Thúc Thúc, nhưng nàng là đại tỷ, đã hứa với các đệ đệ muội muội rằng Sẽ bảo vệ các em Dù gặp phải chuyện gì Phỉ phỉ tỉ sẽ luôn bảo vệ các em Ai muốn làm hại các em Nhất định phải qua người nàng trước Nàng kéo manh manh lại Vỗ nhẹ vào lưng nàng An ủi để nàng không phải sợ Từ khi manh manh được mẹ nàng nuôi dưỡng Nàng đã vô cùng vui mừng Vì cuối cùng nàng cũng có muội muội Nhìn manh manh lớn lên từng ngày Nàng cảm thấy tự hào Manh manh có thể khỏe mạnh trưởng thành Phần công lao đó thuộc về nàng Nhưng nàng không thể vỗ vào lưng manh manh nữa Mà chỉ vỗ vào không khí, thân thể manh manh cũng tan biến, khiến phỉ phỉ hoảng sợ kêu lên. Lâm thúc thúc, người mau đến xem, manh manh phải biến mất. Lâm phàm đứng bất động, không biết phải làm sao, nghe thấy tiếng kêu, hắn quay người chạy đến. Nhưng khi hắn tới nơi, hắn nhìn thấy manh manh trong lòng phỉ phỉ dần dần biến mất. Cảnh tượng càng khiến hắn không thể chịu đựng được khi phỉ phỉ cũng bắt đầu tan biến. Phỉ phỉ tỉ thân thể của người, đình đình nhìn phỉ phỉ, run rẩy chỉ tay về phía nàng. Phỉ phỉ cúi đầu nhìn thân thể mình dần dần tan biến mặt nàng trở nên tái nhợt nàng muốn gọi mẹ mà muốn gọi mẹ nàng thật sự rất sợ hãi có lẽ nàng nghĩ đến mình là đại tỷ của các muội muội dù phải đối mặt với tình huống như vậy nàng vẫn cố gắng giả vờ trấn tĩnh ta ta cũng phải biến mất nhưng ta không có chút nào sợ hãi bình bình người cũng không cần phải sợ hãy kiên cường giống như ta ta nhất định sẽ luôn bảo vệ các người phỉ phỉ hoảng sợ bị dọa đến nỗi nói không ra lời. nhưng sau đó cô bé ổn định lại, nhìn về phía lâm phàm, và nở một nụ cười sáng lạ đầy kiên cường. lâm thúc thúc, con có phải rất kiên cường không? con không sợ chút nào. lâm phàm nhìn cô bé, mắt đỏ he, nói, kiên, kiên cường. phỉ phỉ ngẩng đầu về mặt đáp ý và vui vẻ. lâm thúc thúc, con thích nhất là được cùng ngươi. nổi lên. ngay sau đó, phỉ phỉ biến mất, như thể cô bé tan biến trong không khí, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt lâm phàm. hắn nghĩ muốn làm gì, nhưng lại không biết phải làm sao. Không biết làm thế nào để ngăn cản tất cả những điều này, phỉ phỉ, Lâm Phàm đau đớn nhìn đứa trẻ mà mình yêu thương cùng với những người bạn thân thiết, tất cả đều tan biến trước mắt hắn, trong lòng hắn cảm giác bất lực như một lưỡi dao sắc bén đâm vào, đau nhói tâm hồn và trái tim hắn, cơn đau này không buông tha hắn, Lâm Phàm nhắm mắt, cố gắng tránh nhìn hình ảnh này, Nhưng khuôn mặt quen thuộc lại cứ không ngừng hiện lên trong đầu hắn, Lâm thúc thúc, còn thích nhất là đi cùng ngươi, Lâm ca, ngươi chỉ cần nhìn ta, mọi chuyện sẽ xong. Giọng nói của họ chân thật, vui vẻ, không chút sợ hãi. Lâm ca, nhà Nini nhẹ nhàng gọi. Lâm phàm vội vàng quay lại nhưng không biết từ lúc nào, thân thể nhà Nini cũng đang dần tan biến. Tuy nhiên, nàng không hề hoảng sợ, không để sự sợ hãi lộ ra ngoài. Nàng đã hiểu rằng tình huống này không phải ai cũng tan biến một mình. Mà có lẽ, ngoài Lâm ca ra, tất cả mọi người đều sẽ biến mất. Nàng hiểu rằng Lâm ca không thể ngăn cản được điều đó. Và nàng không muốn làm cho Lâm Ca thêm đau lòng, dù sao đây cũng là lần chia tay cuối cùng. Trong suốt thời gian sống chung mấy năm qua, nàng đã nhận ra Lâm Ca thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Dù không có tiền, không có xe sang trọng hay nhà cửa hào nhoáng, nhưng linh hồn của Lâm Ca rất đáng quý. Tại sao trong thời kỳ hòa bình nàng lại không nhận ra điều này? Có lẽ bởi vì xã hội lúc đó quá nhanh, người ta không thể dừng lại để thấu hiểu một người. Ni Lâm Phàm gọi tên nàng, Lâm Ca, ta đi rồi, để ta lén nói với ngươi. Ta thật sự rất thích người, hắc hắc. Nhà Ni biến mất, trở thành một làn gió, tan biến khắp nơi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Lâm phàm Lúc này, Lâm phàm chỉ có thể đứng nhìn, chứng kiến mọi người lần lượt tan biến trước mắt mình. Đình đình, văn văn, tất cả đều đang biến mất. Ở phía xa, Thôi Tiểu Phi nhìn thấy thân thể mình không ngừng chóc ra máu thịt, những chiếc xương trong tay đau đớn đến mức, khiến người ta sợ hãi. Xong rồi, cái này là tình huống gì vậy? Tại sao mọi người chỉ tan biến thân thể? con ta lại phải máu thịt rơi rớt như thế, chẳng công bằng chút nào. hẳn sợ hãi sao? chắc chắn là sợ hãi rồi. nhưng nếu như sợ hãi có thể giúp ích vậy thì ai cũng sẽ vô sự. tận thế đã kết thúc, nhưng vẫn còn xảy ra chuyện như vậy. chẳng lẽ trời đất thật sự cho rằng thời đại nhân loại đã kết thúc? dù cho có lâm phàm cứu thế chủ như vậy cũng không thể cứu vãn sao? thôi tiểu phi dừng dương nhìn lên bầu trời. tất cả mọi thứ xung quanh đều lọt vào mắt hắn. hắn rõ ràng đã hiểu ra, gia tỉnh giả sẽ tiêu tán, còn tăng thì và dị biển giả thì sẽ rơi dụng thịt xương hòa nhập với đất đai đông đông là như vậy tiểu thân cũng vậy xem ra tại biên cảnh phía xa kết quả cuối cùng cũng là như thế đây là có sắp xếp đồ đáng chết lâm phàm người bây giờ chắc hẳn rất đau khổ nhưng dù sao đi nữa người vẫn phải kiên cường tiếp tục người có thể là người kết thúc tận thế hắn nhìn về phía lâm phàm mặc dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được từ lâm phàm một loại đau khổ và tâm trạng tuyệt vọng thôi tiểu phi rút hết máu thịt bám chặt vào đất phối hợp với những vật thể xuất hiện phải chăng đây là việc chuyển hóa tất cả sức sống thành một loại sinh vật đặc biệt trong phòng thí nghiệm quy giáo thụ nhìn thấy máu thịt liên tục rơi ra dừng tất cả các động tác lặng lẽ ngồi xuống trước bàn thí nghiệm ngậm đầu nhìn lên trần nhà đến lúc này nàng cuối cùng không phát hiện được thêm gì nhưng từ sâu thẳm trong lòng nàng cảm giác rằng tất cả những điều này đều có một bàn tay đen tối đang thao túng chỉ có điều nàng không thể làm gì được nữa phòng thí nghiệm yên tĩnh bế lạ thường chỉ còn lại đồng máu thịt trên mặt đất Đồng giai đợi trong nhà, năng lực dự báo cho nàng biết tình huống của mình, nàng cũng đã từng hoảng loạn nhưng biết rằng không thể ngăn cản được, nàng ung dung lấy khung hình từ bàn trang điểm, đây là bức ảnh chụp chung khi còn ở dương quang nơi ẩn núp, dù có rất nhiều người nếu không nhìn kỹ sẽ khó tìm thấy chính mình, vì vậy trên mặt đồng dài vẫn lộ ra nụ cười, trải qua phản bội, trải qua tuyệt vọng nhưng thời gian ở dương quang nơi ẩn núp đã cho nàng cảm nhận được tình bạn, tình thân. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng nàng sẽ trân quý suốt đời, đại gia, gặp lại. Trong phòng, trước bàn trang điểm trống rỗng, chỉ có khung hình chứng minh đồng giai đã từng tồn tại. Tôn nàng biết tất cả mọi người sẽ tan biến, hắn cũng biết mình sẽ biến mất. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, nghĩ đến đây, hắn như điên, chạy về phía xa. Hắn rời khỏi dương quang nơi ẩn núp, đến khu vực tạm thời không có người, không ngừng xuyên qua các mái nhà. Một lúc sau, hắn vào một khu cư xá, thân thể hắn cũng bắt đầu tan biến, nhưng vẫn có thể cầm cự hành động. Một cánh cửa chống trộm trước mặt, thân thể tôn năng gần như tan biến hết, hắn vỗ cửa, ai đấy? Trong phòng truyền ra âm thanh, đó là tiếng nghi hoặc của Hà Minh Hiên, là ta, vừa định mở cửa. Hà Minh Hiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, tay dừng lại ở chốt cửa, hắn biết là tôn năng, tuy vậy, hắn không dám mở cửa, vì trong lòng tôn năng giống như một cơn ác mộng khủng khiếp. ngươi đến làm gì? Hà Minh Hiên hỏi, có chút sợ hãi, ngoài cửa không có tiếng động gì, Hà Minh Hiên nghĩ tôn năng đã rời đi. nhưng vào lúc này một câu nói khiến hắn không thể tin được truyền đền thật xin lỗi rất xin lỗi vì trước kia đã mang đến cho người tổn thương hy vọng ngươi có thể tha thứ nhưng ta thật sự đứng sau cửa hà minh hiên mở mắt to miệng há hốc biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên giống như gặp quỷ vậy vừa rồi tôi đang đã nói gì tại sao lại xin lỗi mình và còn nửa câu sau thật sự là sao hắn không hiểu nổi không cần thiết ta đã không để tâm cuộc sống của ta hiện tại rất tốt Những chuyện trước kia cứ để nó qua đi, nói thật, cảm ơn người đã từng giúp đỡ ta, vì những việc người làm, thật sự đã mang lại sự thay đổi lớn cho ta. Hà Minh Hiên nhẹ giọng nói xong, thổ lộ những suy nghĩ thật sự trong lòng, chờ đợi một lúc, ngoài cửa vẫn im lặng, người còn ở đó không, vẫn không có tiếng trả lời. Hà Minh Hiên mở cửa chống trộm, hành lang vắng lặng, không có bóng dáng của Tô Năng, Hà Minh Hiên lắc đầu đóng cửa lại thật kỹ, coi như Tô Năng đã rời đi, tuy vậy, hắn lại nghĩ, sao miêu dịch vẫn chưa đến tìm mình. Trước đây vào lúc này, có lẽ sẽ mang theo chút điểm tâm đến chơi cùng hắn. Ừm, tay của ta đâu? Phỉ phỉ, bình bình. Lão Trung, Trúc Thành, hàng Ca, ni Nì, Đại Gia. Các người có tốt không? Hắn đứng bất lực, nước mắt tuôn trào từ khóe mắt. Thống khổ gọi tên những người bạn, cố gắng kêu gọi họ quay về, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Hắn cảm thấy đột nhiên trồng rỗng và hoang mang, như thể bị nuốt trong bóng tối, không thể nhìn thấy hy vọng hay ánh sáng. Hắn còn sống. Nhưng những người bạn may mắn còn sống sót lại coi hắn như hy vọng, như ánh sáng dẫn đường họ ra khỏi bóng tối, đón trở một cuộc sống mới đầy hy vọng. Nhưng đối với Lâm Phàm, xa họ không phải là ánh sáng trong lòng hắn, hắn cũng cần được chỉ dẫn, cũng cần họ ở bên cạnh. Tiểu Phàm, đột nhiên, một giọng nói hiền hòa vang lên, hạ giáo sư, hắn thấy hạ giáo sư, vội vã chạy đến, nhưng vừa chạy vài bước, hắn dừng lại, hạ giáo sư đang đứng đó, hai chân dần dần biến mất, hạ giáo sư mỉm cười thong thả. mang lại một tia sức mạnh cho lâm phàm đang tuyệt vọng, dù đối mặt với tình huống hiện tại, hạ giáo sư vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiểu phàm, nếu có chuyện không thể ngăn cản, vậy cứ để nó xảy ra đi, ngươi phải kiên cường, phải luôn đầy niềm tin, mọi thứ không phải tự nhiên mà xảy ra, ngươi phải tin rằng, không có chuyện gì là tuyệt đối, chỉ là người vẫn chưa tìm ra cách giải quyết mà thôi, thế giới của chúng ta đã ở một nơi không xác định, đến mức ta cũng không biết là đâu, nhưng cần ngươi đi khám phá. Đem theo tất cả hy vọng của chúng ta để đi tìm kiếm Có thể chúng ta sẽ còn trở về Ngươi có lòng tin không? Hạ giáo sư, thân thể đã tan biến hơn nửa Nói những lời này chỉ là để an ủi tiểu phàm Vì ông rất hiểu tiểu phàm coi trọng người xung quanh như thế nào Ông sợ rằng tiểu phàm sẽ không chịu nổi Khi ông trò chuyện với hai người anh em Đã nghe họ nói về những chuyện trước kia Về những hành vi và cách cư xử kỳ lạ của tiểu phàm Ông nghĩ, có lẽ đây chính là thời khắc tận thế buông xuống phá vỡ hết tất cả những điều tốt đẹp trong lòng tiểu phàm, từ đó làm cho tinh thần của cậu có một sự tự bảo vệ. Vì vậy, những hành động của tiểu phàm lúc này đối với người ngoài nhìn có vẻ kỳ lạ. Hạ giáo sư không biết hiện tại những chuyện đang xảy ra là do nguyên nhân gì, nhưng dù thế nào đi nữa, ông chỉ hy vọng tiểu phàm sẽ ổn, tuyệt đối đừng để bị cản trở và đánh bại bởi những khó khăn trước mắt. Hạ giáo sư, thật sự có thể quay lại không? Có thể, nhất định có thể, người vẫn chưa tin vào kiến thức của hạ giáo sư sao. Ta đã nói có thể thì chắc chắn sẽ làm được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải kiên cường, phải kiên trì tìm kiếm, được không? Hạ giáo sư thật sự rất đau lòng vì Lâm Phàm, một đứa trẻ tốt như vậy, rõ ràng đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ mọi người, mang lại một môi trường an toàn cho mọi người, vậy mà cuối cùng lại phải đối diện với sự tàn nhẫn như thế này, khiến tất cả phải tan biến đi. Được, Lâm Phàm kiên quyết gật đầu đã nói, vậy thì cứ làm được, Hạ giáo sư mỉm cười, có thể dần dần tan biến. và cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của Lâm Phàm Hạ giáo sư Lâm Phàm hét lên con đường vốn đông đúc giờ đây hoàn toàn vắng lặng ngoài hắn ra không còn ai mọi người đều biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào hắn đau đớn nắm lấy ngực tự hỏi tại sao mình lại vô dụng như vậy tại sao không thể cứu vớt mọi người ngăn chặn những chuyện này xảy ra nội tâm hắn tràn đầy tuyệt vọng trên bầu trời cực quang vẫn tiếp tục bao phủ kia chớp màu đen đã biến mất và mặt trời cũng không còn hắn nhìn xung quanh trong sự mờ mịt vô tận. Rõ ràng đã hứa với hạ giáo sư, nhưng giờ lại không biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu, không biết làm sao để giải quyết. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hoang mang và bất lực như vậy, các người còn ở đó không? Lâm Phàm kêu lên, âm thanh vang vọng trong khoảng không gian yên lặng, im lặng, không có một động tĩnh nào. Hắn tìm kiếm khắp nơi, từ các khu phố, khu cư xá, công viên, quảng trường, nơi nào có thể có người, hắn đều tìm hết. Nhưng tất cả mọi người đã biến mất, những con gia cầm trong trang trại cũng không còn. cá trong nước cũng đã biến mất hắn quay lại nơi ẩn nấu, vô lực và mờ mịt đứng đó hắn chỉ hy vọng một lần nữa có thể nghe được một âm thanh hy vọng có thể nghe thấy tiếng của mọi người dù chỉ là một tiếng ho khan cũng được hắn vô lực ngồi bệt xuống đất sau lưng là Frostmourne, thanh kiếm pha ra tiếng vang mạnh mẽ khiến lâm phàm giật mình tỉnh lại tuy nhiên tâm trạng của hắn vẫn không thay đổi vẫn âm u và đầy thất vọng không ta phải tràn đầy quyết tâm ta đã hứa với hạ giáo sư nhất định phải tìm ra cách giải quyết Ta không thể từ bỏ, không thể để bản thân trở nên yếu đuối như vậy. Lâm Phàm đứng dậy, nhanh chóng bước đi về phía trước. Hắn phải hiểu rõ tình huống, tìm ra giải pháp. Một tiếng nổ vang lên từ trên trời, đêm tới có vẻ như đã qua. Chỉ còn lại ban ngày, niêm cực quang vẫn không tan biến, vẫn bao phủ bầu trời. Hắn đi từ bắc vào nam, từ tây sang đông, đi khắp thế giới để tìm kiếm, không ngừng truy tìm. Không biết qua bao lâu, hắn quay lại nơi ẩn náu ở dương quang, không có gì. Thực sự không có gì, hả giáo sư, ta tìm không thấy rồi. Lâm Phàm mơ màng nhìn lên bầu trời, hắn mong mỏi có ai đó xuất hiện, và chỉ cho hắn biết phải đi đâu, phải tìm kiếm ở đâu, rồi sẽ tìm thấy điều mình cần, nhưng đáng tiếc, không có ai đến. Lâm Phàm nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, hắn không thể nhắm mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh những khuôn mặt tươi cười của mọi người, những âm thanh vui vẻ, tất cả đều rất chân thật. Hắn cầm những bức ảnh chụp chung với mọi người Nhìn những khuôn mặt tươi cười Và khi nhìn một lúc hắn cũng nở nụ cười Đây là điều duy nhất mà hắn có thể bám víu vào lúc này lặng lẽ nhìn những bức ảnh Mọi thứ dường như không thay đổi Thời gian trôi qua mà hắn không thể đếm được Có thể là một tháng Có thể là nửa năm Có thể là một năm Lâm Phàm không ăn uống gì Chỉ nhìn vào những bức ảnh đôi mắt không hề trước Lâm Thúc Thúc có thể đừng đưa bài thi cho con nữa không Phỉ phỉ lên tiếng Lâm Phàm nằm trên giường Mỉm cười được không tiễn sau này ta không đưa bài thi nữa mà sẽ cho con một món quà khác chúng ta không cần học tập chúng ta chỉ cần vui vẻ thôi hắn nói một mình trong phòng chỉ còn lại tiếng vọng của chính hắn tiểu phàm A, con phải kết hôn phải vì chúng ta mà cống hiến chơi nhân loại lão gia tử khuyên nhủ ừm lời của lão gia tử rất đúng ta chắc chắn phải suy nghĩ thật kỹ vì nhân loại mà cống hiến lâm phàm tiếp nhận lời khuyên cảm thấy lão gia tử nói thật đúng đắn lâm cả ngươi có thấy con có phải rất nổ không quan hào kích động khoe khoang ừm rất ngầu nhất định phải khen ngợi lâm phàm không tiếc lời khen ngợi đêm nay chúng ta tụ họp một chút nhé ta sẽ chuẩn bị nồi lẩu lâm ca người không phải rất thích ăn lẩu sao ta sẽ chuẩn bị chút rau quả lát cá thịt các loại vương khai mời chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc lẩu được đấy nhớ cho cay một chút ta thích ăn cay lâm phàm cười nói căn phòng trông rỗng lâm phàm chỉ có thể nằm trên giường nhìn những bức ảnh lẩm bẩm một mình đáp lại không khí trong phòng tình huống thật kỳ quái lâm phàm rơi vào trạng thái kỳ lạ mọi thứ quanh hắn cũng cảm thấy rất quái dị lâm phàm một giọng nói vang lên ta đây lâm phàm ta đây lâm phàm ta đây lâm phải tỉnh dậy nuôi phải tỉnh lại ta bỗng nhiên một tiếng sấm vang dội từ trên trời mạnh mẽ khiến lâm phàm giật mình nội tâm hắn cũng chấn động lâm phàm hoàng hút nằm trên giường đôi mắt trống rỗng dần dần lấy lại thần thái lâm phàm tiếng nói lại vang lên từ trên cao ai đó ai đang nói chuyện vậy lâm phàm hốt hoảng sắc mặt trở nên phấn chấn hắn mạnh mẽ bật dậy khỏi giường nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm người phát ra âm thanh người ở đâu ta ở đây ta ở trên trời giọng nói đáp lại lâm phàm nhìn về phía bầu trời cực quang dần dần tan biến bầu trời trở nên tối tăm mờ mịt có những vạn vẹo mơ hồ lơ lửng trong không chung ngươi là ai ta là tinh cầu ý chí ta đã biết hết thảy cũng biết ngươi tồn tại ý chí ngươi biết tất cả những thứ này vì sao không Ta nhớ các nàng đã trở về, ngươi có thể làm được sao? Ta không thể, ta không có khả năng đó Ngươi nghe ta nói Ta đã tồn tại vài tỷ năm Nhưng trong quá khứ ta chỉ nằm trong giấc ngủ dài Chỉ khi bị kéo đến đây ta mới có thể thức tỉnh Đây chính là lao tù Vị trí của chúng ta đối với những sinh linh kia Chỉ là một nơi để cung cấp cho họ lịch luyện Giúp họ tăng trưởng giới vực Hoặc tiến vào bí cảnh mà thôi Bọn họ, đúng vậy Bọn họ là những chủ nhân chân chính Là trung tâm thật sự mỗi vài ngàn vạn năm sẽ có một lần ta đã tồn tại vài tỷ năm trải qua quá nhiều nhưng không hiểu vì sao ngươi lại không bị đồng hóa ngươi vẫn còn sống ta không hiểu lâm phàm cảm thấy như bị nhận một cú sốc lớn loại sóc này ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hắn ở đây có những ký ức mà ngươi muốn biết nếu ngươi tiếp nhận chúng ngươi sẽ hiểu tất cả ngay lập tức trong không gian u minh một loại trí nhớ không thuộc về lâm phàm hiện lên trong đầu hắn lâm phàm tiếp nhận những ký ức này đồng tử hắn co lại rồi từ từ giãn ra Hắn hiểu ra tất cả, tất cả đều sáng tỏ Cái gì là tang thi Cái gì là giác tỉnh giả Tất cả chỉ là bảo vật mà giới vực cung cấp cho những sinh linh kia Tiền, những sinh linh đó là tiền Mặc dù chưa phải là tiền thực thụ Nhưng họ đã bước vào con đường tu luyện tiến hóa Cả vùng thế giới này vận hành theo một quy luật Đưa vô số tinh cầu như của Lâm phàm vào quá trình tiến hóa Cuối cùng biến những sinh linh tự nhận là tiến hóa đó thành chất dinh dưỡng Cung cấp cho những sinh linh kia Để tu luyện những bảo vật thiên tài địa bảo, cây tinh cầu của hắn bị kéo đến nơi đây, có thể gọi là giới vực, cũng có thể gọi là bí cảnh. Trong mảnh đất này, nơi tu luyện thiên địa, bí cảnh sẽ đóng lại sau mỗi trăm năm hoặc ngàn năm. Và nguyên nhân phong tỏa chính là để bồi dưỡng cho những sinh linh bên trong, cho phép họ đạt được tiến hóa, cuối cùng tiêu tán và hóa thành vô số chân quý thiên tài địa bảo. Tinh cầu của hắn chính là một trong số đó. Mỗi mấy chục ước năm sẽ như vậy, mỗi khi sinh mệnh xuất hiện, một tai nạn lớn lại xảy ra. Mà trong tai nạn ấy, sinh mệnh tự nhận là hy vọng thực chất chỉ là sự phụ trợ lẫn nhau mà thôi Tang thi hóa thành máu thịt hợp thành những vật thể huyền bí, xác tỉnh giả tiêu tán Biến thành năng lượng tinh khiết cung cấp cho những vật thể ấy Lâm Phàm, người đã thanh lý tất cả tang thi Khiến cho tiến hóa bị gián đoạn, không thể xuất hiện bảo vật chân quý Khiến giới vực trở nên suy giảm, phẩm giai của nó hạ xuống thấp nhất Và sẽ chỉ xuất hiện ở khu vực thấp nhất Ta không muốn biết những điều đó Ta chỉ muốn biết làm thế nào để cứu các nàng trở lại, ta thật không biết, nhưng thế giới tiên giới tràn đầy vô số khả năng, làm ngươi phải nhìn nhận và tìm kiếm cái chân tướng thật sự của thiên địa. Ta nghĩ ngươi sẽ tìm được đáp án cho chính mình, ta cần có đáp án, đúng, chính là ngươi cần có đáp án. Nếu ngươi muốn tìm, ta sẽ dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đưa ngươi ra ngoài, đến nơi giữa trời đất của tiên giới, sau đó ngươi sẽ tự mình tiếp tục tìm kiếm, ngươi có sẵn sàng không? ta sẵn sàng dù chỉ có một phần vạn cơ hội ta vẫn nguyện ý lâm phàm quyết tâm ánh mắt hẳn sáng lên đó là niềm tin là sự kiên định tìm kiếm cơ hội tốt ta sẽ đưa ngươi ra ngoài xin chờ một chút lâm phàm rút frostmourne từ sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm frostmourne dường như cũng cảm nhận được điều gì đó phát ra những tiếng rung động nhỏ frostmourne ngươi là chiến hữu của ta ta phải đi đến nơi chưa biết để tìm kiếm cơ hội Ta muốn tất cả mọi người trở về, quay lại với thế giới mà chúng ta từng sinh sống. Vì vậy, nơi này sẽ giao cho người bảo vệ, bảo vệ gia viên của chúng ta cẩn thận. Lâm phàm cắm Frostmourne xuống mặt đất, ngay lập tức vô vàn băng xương lan tỏa ra. Bao phủ mặt đất, biến cả khu vực này thành một thế giới đầy băng xương. Ý chí của tinh cầu lặng lẽ cảm nhận được điều này. Nó nhận thấy nơi chui kiếm phát ra băng xương lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tiên thuật đã thấy trong hàng chục ức năm qua. thậm chí không thể so sánh được được rồi đưa ta đi lâm phàm ngậm đầu nhìn lên bầu trời trong lòng tràn ngập ngọn lửa nhiệt huyết hắn sẽ không bỏ cuộc hắn sẽ không bất lực bởi vì hắn mang trên mình một trọng trách nặng nề hơn bao giờ hết thế giới xa lạ hoàn cảnh mới mẻ lạ lẫm trong rừng rậm đây là thế giới tiên sao lâm phàm nhìn xung quanh không biết nên đi đâu tuy nhiên hiện tại không phải là lúc để hắn suy nghĩ quá nhiều hắn biết rằng chỉ có tiến về phía trước mới có cơ hội dù hoàn cảnh có lạ lẫm thế nào hắn vẫn quyết tâm từng bước tiếp tục đi đi nữa hắn dừng lại cảm nhận được động tĩnh phía sau hình như có tiếng lá rụng bị dẫm nát mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng lâm phàm cảm nhận được sự mạnh mẽ tự nhiên nghe rõ ràng tiếng gầm của dã thú vang lên một con dã thú hung mãnh thấy lâm phàm đang quay lưng lại với nó lập tức lao tới với tốc độ cao lâm phàm quay lại một cú đá quét ngang nghe một tiếng phịch con dã thú lao thẳng vào một cây đại thụ khiến cây cối xung quanh dung chuyển dữ dội lá cây rơi xuống như mưa là lão hổ sao? Lâm Phàm không nghĩ rằng trong thế giới tiên này lại có dã thú giống như ở trái đất. Tuy nhiên, con hổ này có kích thước vô cùng khổng lồ, dài hơn 4 mét, toàn thân lông sủ màu đen vàng xen lẫn. Khi thế phi phàm, đánh giết sân quân, điểm số cộng 3. Lâm Phàm không nghĩ rằng ngoài việc săn giết tang thi, hắn còn có thể nhận được điểm số từ việc săn giết một con lão hổ ở đây. Nhìn thoáng qua con hổ đã chết, Lâm Phàm quay người, tiếp tục hướng về phía xa mà đi. Nếu có thợ săn thấy cảnh này, Họ chấp chắn sẽ kinh ngạc, không thể tin nổi một người có thể không lấy thi thể của Sơn Quân mà lại dễ dàng vứt bỏ, coi như phung phí món quà trời ban, ban đêm Lâm Phàm bước vào một ngôi miếu hoang, một ngôi miếu đã cũ nát tên là Quan Sơn Miếu, ngôi miếu này đã tàn tạ, vách tường ấy vết nứt mái nhà cũng bị thủng một lỗ lớn từ từ, bà ba, Lâm Phàm nhóm lửa trong miếu ngọn lửa xua tan bóng tối, chiếu sáng cả ngôi miếu xung quanh hắn, ngọn lửa cháy sáng, tuy nhiên tâm trạng hắn lại lạnh giá Mỗi lần tĩnh lặng, hình ảnh những người thân yêu lại hiện lên trong đầu hắn, những nụ cười hạnh phúc của họ. Hắn lấy từ trong ngực ra một bức ảnh, chăm chú nhìn, ngón tay vuốt ve bức ảnh, nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa các ngươi trở về, Lâm Phàm lẩm bẩm nói. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Khi hắn cất kỹ bức ảnh, ba người đàn ông ta khỏe đẩy cửa bước vào, họ cùng nhau khiêng thi thể của một con sơn quân, chính là con mà Lâm Phàm đã đá chết vào ban ngày. Họ cười nói rõ ràng là rất vui vì vận may khi gặp được con sơn quân đã chết. khi họ vào, thấy có người trong miếu, thì hơi ngạc nhiên. nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất. họ gật đầu chào lâm phàm rồi đi vào một góc của miếu, đặt thi thể sơn quân xuống. lâm phàm quan sát họ, họ cũng đang quan sát lâm phàm, bởi vì quần áo của lâm phàm trông có vẻ hơi kỳ lạ. ba vị đại hán mặc áo vải thô, trên vạt áo dính đầy bùn đất và cỏ khô. bên hông mỗi người đều buộc một chiếc dây lưng rộng, trên đó treo một cây đao và một ống tên. Bên trong chứa đẩy những mũi tên sắc bén, họ vác trên lưng những cây cung cũ kỹ, cơ thể khom xuống một chút, nhưng vẫn có thể nhận thấy rằng những cây cung này đã tham gia rất nhiều trận chiến trước đây, các người là thợ săn phải không? Lâm Phàm hỏi rõ, hắn muốn tìm hiểu thêm về thế giới này, chúng ta là thợ săn dưới núi, công tử sao lại ở đây, người dẫn đầu trong ba thợ săn lên tiếng, sáng người khôi mô, cơ bắp sán chắc, là người đứng đầu trong nhóm. Khi thấy Lâm Phàm mặc trang phục khác thường, vải vóc sang trọng, hắn đoán Lâm Phàm. Là con trai của một gia đình giàu có Ta là người lạc đến đây Xin hỏi nơi gần biết có tiên môn ở đâu Lâm Phàm hỏi Mong muốn tìm hiểu rõ hơn về thế giới này Và tiên chính là những người có thể đại diện cho sức mạnh tuyệt vời Thợ săn kinh ngạc trả lời Công tử, tiên là gì Sao chúng ta có thể biết được Chúng ta chỉ là mấy người thợ săn bình thường Công tử hỏi nhầm rồi Họ chỉ là những thợ săn bình thường Sống nhờ vào công việc hàng ngày Tiên với họ quá xa xôi Thấy Lâm Phàm không phải người xấu nhóm thợ săn hỏi liệu có thể mượn lửa một chút và lâm phàm tất nhiên đồng ý cả nhóm thợ săn vây quanh đống lửa cảm ơn lâm phàm sau đó họ kể về tình hình của sơn quân cho rằng nếu có thể hàng phục sơn quân rồi đem thi thể vứt ra ngoài thì có thể gọi là cách làm của tiên vì ai lại bỏ đi được một cơ thể như vậy lâm phàm không nói gì về việc bỏ qua người chỉ im lặng quan sát người thợ săn dẫn đầu từ trong ngực lấy ra một đồng tiền có buộc dây đỏ đi đến cổng miếu và treo nó lên lâm phàm nhìn theo với vẻ nghi hoặc thợ săn thấy vậy liền giải thích công tử đây là đồng tiền cúng rừng sơn thần trong núi nguy hiểm trùng trùng có quỷ quái tác quái đặt đồng tiền này lên có thể cầu xin sơn thần bảo vệ xua đuổi quỷ quái lâm phàm nghe xong hiểu rằng nơi này có quỷ quái và cũng biết rằng ở đây vẫn có người bình thường hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu nhưng cần phải tiếp tục tiến lên từ từ đêm đã khuya ngoài miếu hoang gió thổi vi vu thỉnh thoảng có tiếng dã thú giống lên bà thợ săn dựa vào một góc hẻo lánh ngủ say Lâm Phạm không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt, hắn lại nghĩ đến mọi người ở nơi ẩn đáo Dương Quang. Đột nhiên, chiếc đồng tiền treo ở cổng miếu đung đưa và vào cửa gỗ phát ra những tiếng đinh đinh, đương đương, dây đỏ đứt gãy, đồng tiền rơi xuống đất. Tiếng rơi của đồng tiền vang lên rất thanh thoát, khiến ba thợ săn đang ngủ say giật mình tỉnh dậy. Họ nhìn thấy đồng tiền rơi xuống đất, sắc mặt họ lập tức trở nên tái nhợt, như thể họ đã nghĩ đến điều gì đó khủng khiếp. Họ nhìn chằm chằm vào cửa gỗ đã đóng chặt. Qua được sơn thần ra ra bảo vệ mà đồng tiền vẫn không được dùng đến xem ra đêm nay chúng ta có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ ba vị thợ săn sợ hãi vô cùng tiếng kẽo kẹt vang lên khi cửa gỗ bị đẩy ra rõ ràng không có ai ở ngoài nhưng cửa gỗ vẫn bị đẩy mạnh bên ngoài tối đen như mực không một chút ánh sáng nào ngay cả ngọn lửa trong đống lửa cũng không thể xuyên qua chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ quanh miếu hoang gió âm u thổi vi vu hặc hặc âm thanh quái dị vang lên không ngờ lại có bốn cái huyết khí sung túc Vận khí thật quá tốt rồi Không quan trọng là có được sự trợ giúp của đồng tiền luyện khí cảnh sơn thân Vậy ấy mà cũng muốn ngăn cản ta Đúng là mơ tưởng Một giọng nói chầm đục từ bóng tối chuyển đến Ba thợ săn lạnh toát cả người Cảm giác như mình đang rơi xuống một cái hầm băng Nhưng vào lúc này Một câu hỏi kỳ lạ vang lên Người biết tiền ở đâu không Ngay lập tức Bầu không khí đầy sợ hãi trở nên tĩnh lặng, Tất cả những kẻ trong bóng tối Kể cả âm quỷ Đều cảm thấy mơ hồ không hiểu vì sao lại có người và lúc này lại hỏi một câu như vậy. Câu hỏi này thật kỳ lạ, như thể khi mọi người đang sắp bùng nổ năng lượng, đột nhiên có ai đó nói một câu thật lạ lùng. Kẻ mông này thật tròn quá. Người nói cái gì? Âm quỷ trong bóng tối nhìn về phía Lâm Phàm Người có vẻ ngoài rất kỳ dị, như thể không thể tin vào tai mình. Người biết tiên ở đâu không? Lâm Phàm tiếp tục hỏi. Từ trong bóng tối, một bóng người chậm rãi xuất hiện, mặc một bộ trường bào xanh đậm, trên đầu đội một chiếc mũ cao. Lưỡi đỏ thám từ trong miệng buông xuống Nhìn giống như hắc bạch vô thường Sau khi đi săn trong rừng núi Ba thợ săn không thiếu dũng khí Nhưng khi nhìn thấy âm quỷ hiện thân Họ cảm thấy hồn phách của mình Như muốn bay lên từ đỉnh đầu Tiên, ta chính là tiên Âm quỷ tự khoe khoang trước mặt phàm nhân Tăng thêm phong thái của mình Nhưng lại càng trông thật kỳ quái Không, ngươi không phải tiên Ngươi quá yếu rồi Nếu tiên giống như ngươi quỷ hương ta sẽ không thay đổi thành thế này Lâm phảm nói, càn giữa. âm quỷ gào lên giận dữ tiếng kêu bé nhọn vang lên phàm nhân mà dám cuồng vọng nhìn ta hút tinh khí của ngươi thế nào âm quỷ tức giận khí âm xung quanh dồn dập lưỡi đỏ giống như một mũi tên lao về phía lâm phàm với tốc độ cực nhanh âm quỷ muốn nhét lưỡi đỏ vào miệng lâm phàm hút hết tinh khí trong cơ thể hắn biến hắn thành một cái sắc khổ bà thợ san trừng mắt nhìn người run rẩy không dám động đậy đối mặt với lưỡi đỏ đang lao đến lâm phàm không hề hoảng hốt đưa tay ra nắm lấy âm quỷ bị kinh ngạc chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mình bị lực lượng vô hình kéo đi bay về phía miếu hoang lâm phàm kéo âm quỷ đến trước mặt mình cảm nhận được lực lượng kỳ lạ của đối phương pháp với giác tỉnh giả hay tam thi ngươi có thể nói cho ta biết tiên ở đâu không lâm phàm lại hỏi âm quỷ bị rắt lấy đầu lưỡi trừng mắt nên ngóc nhìn chằm chằm vào lâm phàm rõ ràng cảm nhận được nhục nhã đang dâng lên hắn lật tay một chiếc chuông lục lạc màu đen xuất hiện nhanh chóng rung lên mỗi khi chiếc chuông này rung lên Không khí xung quanh lại nhẹ nhàng chấn động, A, đầu đau quá, đau quá, a, đau chết ta rồi, đầu ta sắp nứt ra rồi, bao ta sắp nứt ra rồi, ba vị thợ săn ôm đều quay cuồng, đau đớn đến mức không muốn sống, âm quỷ cảm thấy đắc ý, đây chính là pháp khí của hắn, hồn phi phách tán linh, phát ra âm thanh có thể mang đến đau đớn tinh thần lớn lao cho đối phương, cảm giác này giống như hồn phách bị tán loạn. lâm phàm thấy ba thợ săn thống khổ như vậy, Liên trực tiếp phá vỡ tình huống mộng bức của âm quỷ, đoạt lấy chiếc trung lục lạc trong tay hắn, một tiếng tạp sát, chiếc trung lục lạc vỡ vụn, linh tâm rơi xuống đất, a e, âm quỷ há hốc mồm, nhìn chăm chú vào kết quả này, rõ ràng không phải điều hắn mong muốn, Sự hồn phi phách tá linh chỉ là một pháp khí nhỏ bình thường, nhưng cũng không dễ dàng bị hủy diệt như vậy, Phu phu âm quỷ quỳ xuống đất, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a, âm quỷ biết mình đã gặp phải tai họa lớn, thì hắn cảm nhận đối phương Có vẻ giống như một phàm nhân, không có chút sóng pháp lực nào, nhưng trong khoảnh khắc, âm quỷ đã hiểu ra, cảnh giới của đối phương chắc chắn rất cao, có thể là chút cơ cảnh hoặc là kết đan cảnh cương giả, điều mà hắn không thể đoán được, hiện tại có thể trò chuyện một chút không? Lâm phàm hỏi, được, được nhất định có thể, tiền bối xin hỏi, vãn bối tuyệt đối không giấu diếm, âm quỷ thái độ cực kỳ cung kính, thậm chí nị nọt đến mức muốn làm hài lòng đối phương, hy vọng sẽ được tha mạng. Thực tế, hắn đã chết một lần rồi, Tiền ở đâu, ai, ai âm quỷ bối dối. tiền bối, ngài là đại cao thủ của tu tiên giới, sao lại hỏi ta tiên ở đâu, nghe có chút lạ lẫm. Tiên môn, tiền bối, chúng ta ở tại Triều Châu, nơi đây có khá nhiều tiên môn, lớn nhỏ có khoảng 10 cái, không biết tiền bối muốn biết cái nào. Nói hết ra, đúng, đúng vạn bội sẽ nói hết. Âm quỷ không dám giấu giếm, không quan tâm tiên môn lớn nhỏ, kể hết những gì hắn biết. Mặc dù tu vi của hắn rất khó có thể tiếp xúc với những tiên môn đó, cho nên thông tin hắn cung cấp không hoàn chỉnh và có phần phía diện. Vị trí cụ thể của các tiên môn, hắn cũng không biết, vì hắn chưa từng rời khỏi ngọn núi này. Khi còn là phàm nhân, hắn đã đi vào nơi này để tu luyện, chẳng may trượt chân ngã xuống sườn núi. Ai có thể ngờ được rằng, nơi hắn rơi xuống lại là một vùng đầy âm khí và dần dần khiến hắn trở thành âm quỷ. Sau 60 năm, hắn mới miễn cưỡng tu luyện đến luyện khí cảnh trung kỳ, ở nơi khác người ta có thể coi là cao thủ nhưng để giết được cao thủ như hắn thì vẫn còn nhiều người khác vì vậy hắn chọn ở đây làm lão gia dù sao không ai sẽ tự nhiên đến đây để liều mạng với hắn nghe âm quỷ nói những điều này lâm phàm đã hiểu rõ dù cho hiểu biết của hắn còn hạn chế nhưng ít ra cũng đã mở ra cho hắn một hướng đi nơi hắn tìm tiên không phải ở đây ở đây chỉ có một đám tu sĩ mong muốn luyện thành tiên tiền bối có cần tùy tùng không không cần tiền bối ta có thể đi được chưa được tạ ơn tiền bối tạ ơn tiền bối đây là một chút tâm ý của ta xin nãy nhận lấy hắn lấy ra một cái túi cố gắng đưa cho lâm phàm khi thấy tiền bối nhận lấy hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm âm quỷ chật vật chạy trốn thân ảnh nhanh chóng hòa vào bóng tối chạy còn nhanh hơn cả những người khác khi hắn rời đi miếu hoang dưới bóng đêm có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều rõ ràng âm quỷ đã dùng một loại pháp thuật nào đó làm cho bóng tối bên ngoài dày đặc không thể nhìn thấy năm ngón tay đây chính là túi chữ vật mà âm quỷ đã nhắc tới mở ra xem bên trong có vài chục viên đá chiếu sáng mỗi viên chỉ to bằng móng tay đó là linh thạch của tu tiên giới lâm phàm biết âm quỷ rất ác nhưng hắn đến đây không phải để cứu vớt thế giới này cũng không phải để làm đại hiệp hắn đến để tìm kiếm chân tướng mong muốn đưa dương quang và những người ẩn náu trở về khi những người thân quen dần dần tan biến trước mắt trái tim hắn đã lạnh bà thợ săn quỳ xuống sập đầu tạ ơn lâm phàm đa tạ tiên sư đa tạ tiên sư lâm phàm gật đầu đã thu thập được một ít tin tức Không cần phải tiếp tục đợi trong miếu hoang nữa, hắn chuẩn bị rời đi vào đêm nay. Ba thợ săn thấy tiên sư muốn đi, vội vàng muốn đi theo. Nghĩ rằng nếu không có tiên sư ở đây, quái vật lại xuất hiện, không ai có thể cứu được họ. Khi họ đến chân núi, bầu trời tối mịt ánh lên chút ánh sáng mờ. Ba thợ săn cùng lâm phàm tạm biệt, khiến con sơn quân vui vẻ rời đi. Sau khi về đến, chắc chắn họ sẽ khoe khoang. Ba người hợp sức giết chết một con sơn quân, lại gặp phải quái vật trong miếu hoang, và được tiên nhân cứu giúp. bảo đảm mọi thứ đã ổn định đi qua khu vực gần nơi con người sinh sống đường xá đông đúc hơn dù lâm phàm mặc trang phục kỳ lạ nhưng tu tiên giới vốn chẳng kiểu những vật kỳ quái vì vậy không ai chú ý đến hắn mặc dù vài người đã nhìn qua một lần một lúc sau phía trước xuất hiện một tòa thành trì thành trì trong tu tiên giới rất lớn đầu tiên thu hút ánh mắt là những bức tường thành vững chãi bên ngoài tường thành khảm những phủ văn kỳ lạ ánh sáng mờ mờ lấp lánh lâm phàm có thể cảm nhận được thanh tri này đang bị bao phủ bởi một lực lượng không thể biết rõ. Mặc dù Lâm Phàm không hiểu rõ năng lượng, nhưng trong mắt hắn nó rất yếu đuối. Nếu muốn hủy diệt, chỉ cần dùng một quyền phong là có thể xé rách nó. Hắn bước vào cổng thành, đi thẳng về phía trước. Đường phố sạch sẽ gọn gàng, hai bên đường là các cửa hàng và tiểu thương. Mỗi gian hàng đều tỏa ra khí tức đặc trưng của tu tiên. Những món đồ bán ra cũng có sự liên quan đến tu tiên. Dọc đường có những tu sĩ trò chuyện với nhau, giống như đang trao đổi những bí quyết tu luyện. Khi lâm phàm đi qua, họ cũng tò mò nhìn hắn, rõ ràng là trang phục của hắn khiến họ chú ý. Lâm phàm không để ý đến xung quanh, tiếp tục đi trên đại lộ. Hắn nhận ra nơi đây có rất nhiều phàm nhân, nhưng thân thể của họ đều rất khỏe mạnh, có lẽ vì khí tức tu tiên tràn ngập trong không khí. Dù không tu luyện cơ thể của họ vẫn được nuôi dưỡng, lộ rõ vẻ mạnh mẽ. Quanh đó, các tiểu thương la hét giao bán, không khí tươi vui và phồn thịnh. Lâm phàm siết chặt nắm đấm, tại sao họ có thể sống yên bình như vậy? Trong khi những người ở dương qua người ẩn núp lại phải tan biến, trở thành chất dinh dưỡng, bị đưa vào hành tinh mẹ như một bí cảnh, hắn cảm thấy bất mãn, nhưng dần dần, sự tức giận trong lòng lắng xuống. Một nhóm trẻ con bệnh tóc, có vẻ chưa bao giờ thấy người lạ như Lâm Phàm, tò mò đi theo hắn, đôi mắt sáng ngời với sự hiếu kỷ. Lâm Phàm mỉm cười, gật đầu với đám trẻ con, rồi tăng tốc bước chân, xuyên qua đám đông, biến mất ở phía cuối đường. Đây là thế giới tu tiên, chứ không phải là nơi để những sinh linh vô tội phải chịu đựng. Bàng hữu, người đứng trước cửa hàng ta lâu quá, nếu muốn mua gì thì cứ nói, không mua thì nhường cho người khác, đừng cản trở ta làm ăn. Một người bán hàng rong nhìn Lâm Phàm với vẻ kỳ lạ, thấy hắn ăn mặc khác thường, ban đầu tưởng rằng Lâm Phàm đến mua hàng, nhưng khi chào mời, đối phương chỉ đứng đó, chẳng có phản ứng gì, xin hỏi, có thể thỉnh giáo người một vài chuyện không? Lâm Phàm hỏi, không có thời gian, đừng cản chờ ta làm ăn, chủ quán vội vang khoát tay, không có thời gian nói chuyện với người lạ, đang bận bán hàng. không thể lãng phí thời gian lâm phàm không để ý từ trong túi chữ vật của âm quỷ hắn lấy ra năm viên linh thạch và đặt trùng trước mặt chủ quán xin hỏi có thể thỉnh giáo người một số chuyện không lâm phàm hỏi lại linh thạch đối với tu sĩ rất quan trọng nó như tiền tệ trong thế giới của hắn là đồng tiền có giá trị lớn giống như tiền mặt trong thế giới của lâm phàm người bán hàng rong ánh mắt sáng lên vội vàng đứng dậy nhiệt tình kéo lâm phàm sang một bên đồng thời khéo léo lấy đi linh thạch gặp phải tu sĩ ngang tàng như vậy Đừng nói là hỏi chuyện, dù có gọi, chà, cũng chẳng phải chuyện không thể. Đạo hữu, xin mời ngài nói, chỉ cần ta biết, ta sẽ không giấu giếm. Chủ quán nhỏ giọng nói xong, rồi lo lắng, nhìn quanh, sợ rằng những người xung quanh sẽ phát hiện ra vị tu sĩ ngang tảng này. Chỉ vì hỏi một ít chuyện mà dám trực tiếp đưa ra năm khối linh thạch. Nếu để bọn họ phát hiện, chẳng phải sẽ bị cướp đầu rơi máu chảy sao. Ta muốn đi viêm dương tông, có thể chỉ cho ta biết phải đi như thế nào không? Chủ quán nghe xong. Có chút ngạc nhiên, xin hỏi Đạo Hội Úc có muốn trở thành đệ tử của Viêm Dương Tông? Không, Viêm Dương Tông là một tông môn lớn thuộc tiên môn, thế lực cực kỳ mạnh mẽ, phạm vi rất rộng. Thanh trì này nằm ngay trong khu vực của Viêm Dương Tông, nhưng muốn gia nhập Viêm Dương Tông là điều vô cùng khó khăn. Chỉ riêng những tu sĩ trong thành này đã rất đông, còn có rất nhiều tông môn khác. Cơ bản đều là tán tu, phải tự mình nỗ lực mới có thể tồn tại trong thế giới tu tiên đầy gian khổ này. Đúng, Lâm phàm chỉ trả lời đơn giản như vậy. Khiến đối phương hiểu nhầm rằng hắn muốn gia nhập làm đệ tử của Viêm Dương Tông Trong khi thực ra hắn chỉ muốn tìm đường đến Viêm Dương Tông mà thôi Đạo hữu, vấn đề này không đơn giản đâu Muốn trở thành đệ tử của Viêm Dương Tông thì cực kỳ khó khăn Trừ khi đạo hữu có tư chất cực tốt Hoặc có tu vi cao, hoặc có nhiều linh thạch Nếu không thì sẽ rất khó khăn Không biết đạo hữu có nghe nói về hạ gia không? Hạ gia, đúng, chính là gia tộc lớn nhất trong thành này Có thể coi như là chủ nhân một nửa của thành này lão tổ trong gia tộc chính là viêm dương tông một vị trưởng lão là một kết đa đại năng nếu đạo hữu có thể thông qua quan hệ với hạ gia từ đó tiến cử vào viêm dương tông thì việc trở thành đệ tử của viêm dương tông chắc chắn không có vấn đề gì lâm phàm hỏi thêm về vị trí của hạ gia rồi hờ hững rời đi chủ quán cảm nhận được năm khối linh thạch trong tay vui mừng vô cùng nhìn theo bóng lưng lâm phàm đã khuất trong lòng không khỏi tò mò người này chẳng có chút pháp lực nào chẳng lẽ là phàm nhân nhưng không đúng Nếu là phàm nhân thì làm sao có được linh thạch? Chủ quán không nghĩ thêm nữa, nhưng cũng không quên rằng, việc trở thành đệ tử của Viêm Dương tông là điều vô cùng khó khăn, mặc dù Viêm Dương tông không phải là một đại tiên môn, nhưng cũng có truyền thừa hoàn chỉnh, không phải ai muốn vào là vào được. Lâm Phàm đến trước phủ Hạ gia, cảm nhận được luồng linh khí ở đây mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những nơi khác trong thành. Dừng lại, ngươi là ai? Hai tên thủ vệ ngăn lại Lâm Phàm, khí thế của bọn họ rất mạnh. Thân là người của Hạ gia, chắc chắn là tu sĩ. Chỉ có hạ gia mới có thể ngang tàng như vậy, để cho tu sĩ làm lính canh cửa trong thành. Ta gọi là Lâm Phàm. Làm phiên hai vị vào thông báo một tiếng. Ta muốn hỏi thăm chủ nhân hạ gia vài chuyện. Lâm Phàm chủ động lấy từ trong bao vải ra mười khối linh thạch, mong muốn mang lại sự thuận lợi, để họ có thể đi một chuyến. Khi linh thạch xuất hiện, hai tên thủ vệ liếc nhau, im lặng cất linh thạch vào trong người. Ngươi chờ ở đây, ta sẽ thông báo cho mã quản gia. Kết quả như thế nào, chúng ta không đảm bảo được. Một trong hai thủ vệ nói, tạ ơn, Lâm Phàm đứng ở cửa chờ đợi. Một lúc sau, một vị nam tử trung niên chậm rãi đi tới, người chưa đến, thanh ẩm đã vang đến. Ai muốn gặp tộc trưởng? Mã quản gia là người phụ trách công việc trong ngoài hạ gia, ngay nào cũng bận rộn. Khi nghe thấy hộ vệ nói có người muốn gặp tộc trưởng, phản ứng đầu tiên của ông là người này hẳn phải có lai lịch, bởi vì chẳng ai lại ngu dại đến hạ gia gây chuyện. Khi thấy Lâm Phàm là một người trẻ tuổi, ông cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng cũng không quá coi thường. Một tu sĩ trẻ tuổi Chi thuật còn kém Chắc hẳn đã ngoài 60-70 tuổi rồi Mã quản gia tu vi không tệ Đạt tới luyện khí trung kỳ Ông âm thầm quan sát lâm phàm Nhưng không cảm nhận được chút sóng pháp lực nào từ hắn Và đối với bộ trang phục quái dị của hắn Càng làm cho ông cảm thấy người này rất thần bí Đây là mã quản gia Người muốn gặp tộc trưởng thì đi qua mã quản gia đồng ý Hộ vệ nhắc nhở, Sau đó trở về vị trí gác Tiếp tục canh gác Còn việc giao cho mã quản gia Mã quản gia tại hạ Lâm Phảm, mã quản gia nghe thấy họ Lâm, trong lòng nghĩ thầm không biết là ai, nhưng vẫn hỏi, ngươi tìm ra tộc trưởng có chuyện gì, ta muốn đến viêm dương tông. Lâm Phảm đáp, vừa nghe Lâm Phảm nói như vậy, sắc mặt mã quản gia liền thay đổi. Ông tưởng rằng người này có lai lịch gì đặc biệt, nhưng hóa ra chỉ là muốn mượn hạ gia để tìm quan hệ, tiến vào viêm dương tông. gia tộc trưởng nhà ta không phải loại người mà ngươi có thể gặp được, không thấy, không thấy, đi nhanh đi. Mã quản gia không muốn để ý. Tỏ thái độ từ chối, hai thủ vệ thấy vậy, hiểu rằng phải hành động, năm khối linh thạch đã nhận lấy rất dễ dàng, nếu mã quản gia không đồng ý, họ sẽ đuổi lâm phàm đi, họ muốn đẩy lâm phàm ra ngoài, nhưng không ngờ rằng đối phương đứng yên không nhúc nít, điều này khiến họ hơi kinh ngạc, không khỏi dùng thêm lực, nhưng lâm phàm vẫn bất động, khi mã quản gia đã quay người định đi, nghe thấy động tĩnh, ông quay lại nhìn, thấy hai thủ vệ không thể đẩy lâm phàm, liền chú ý hơn, dù họ là thủ vệ và chỉ có tu vi luyện khí sơ kỳ. nhưng dù có đẩy thì cũng không thể làm người ta đứng im như vậy được dừng tay mã quản gia thay đổi thái độ đổ. ta sẽ đến thông báo cho nuôi tạ ơn lâm phàm tiếp tục đứng đợi tộc trưởng hạ Kỳ sinh biết được tình huống hỏi thăm về tu vi của lâm phàm nhưng mã quản gia làm sao biết được chỉ nói rằng ngôi này nhìn không giống tu sĩ bình thường chắc chắn là có lai lịch hạ Kỳ sinh trầm tư một lát cảm thấy vẫn là nên tìm hiểu kỹ một chút mặc dù nói ra tộc hắn có lão tổ là trưởng lão viêm dương tông Một kết đan đại năng, nhưng trong giới tu tiên, loại người giả heo ăn thịt hồ sừng này vẫn rất nhiều, những nhân vật như vậy thường hay giả vờ yếu thế, chiếm được lý do, rồi đến thời điểm thích hợp sẽ ra tay tàn nhẫn, mưu tính tài sản, thậm chí hãm hại tính mạng, mà còn khiến người ta không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào, khiến đối phương tưởng rằng tất cả đều là tự chuốc lấy. Trong phòng khách, hạ kỳ sinh đánh giá lâm phàm, trong lòng thầm nghĩ không biết đối phương là ai, nhưng nhìn hồi lâu mà vẫn không thể nhận ra điểm gì khả nghi. không biết vị đạo hữu này có chuyện gì quan trọng lâm phàm trả lời ngay lập tức nghe nói lão tổ hạ gia là trưởng lão viêm dương tông không biết có thể dẫn ta đi một chút không ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người nghe vậy hạ kỳ sinh cảm thấy có chút bất ngờ đối phương thật thà đi thẳng vào vấn đề không chút che giấu mà ngay lập tức yêu cầu gặp lão tổ hạ giả hạ kỳ sinh sống đến tuổi này nhận lấy gia tộc từ tay phụ thân cũng đã gặp lão tổ không ít lần mà lão tổ thì đã từng dặn dò hắn Chỉ khi gia tộc gặp nguy cấp mới có thể quấy dậy, còn lại không được làm phiền, vị đạo hữu này gia tộc lão tổ hiện đang bế quan tu luyện tại Tông Môn. Đã hơn 30 năm rồi, yêu cầu của ngươi có phần đột ngột, hạ kỳ sinh không dám tùy tiện kết thù. Vì hắn chưa thăm dò rõ ràng được phương pháp của Lâm phàm. Lâm phàm rất nghiêm túc đáp, ta biết yêu cầu của mình rất đột ngột, vậy có thể giúp ta đưa đến viêm dương Tông không? Nếu như hạ tộc trưởng đồng ý giúp đỡ, ta có thể giúp giải quyết bất cứ chuyện gì. Hạ kỳ sinh có chút bối rối. Thực ra hắn rất muốn cười, vì hắn là tộc trưởng hạ gia, tu vi trúc cơ sơ kỳ, cộng thêm một lão tổ kết đàn đại năng, ngày thường cũng chỉ ở trong một mảnh ba mẫu đất của gia tộc, không gây chuyện với ai. Hắn tự hỏi, liệu ta có chuyện gì cần giúp đỡ không? Đạo hữu, ta không có chuyện gì cần giải quyết. Hạ kỳ sinh trả lời, lâm phàm thở dài, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhìn hạ kỳ sinh. Vậy có thể không cho ta một tấm bản đồ, để ta tự minh đến được không? Hạ kỳ sinh chưa kịp trả lời thì một tu sĩ vội vã chạy vào. Mặt mày bối rối, hạ tập trưởng không xong rồi. Động bình hồ 13 phỉ tu đã sử dụng phá trận phủ để suy yếu hộ thành trận pháp, lại còn dùng dị hương khiến yêu thú nổi điên. Hiện giờ một lượng lớn yêu thú đang tiến về phía thành trì. Cái gì, còn đến sao, hạ kỳ sinh sắc mặt đại biển. Động bình hồ 13 phỉ tu nổi tiếng xấu xa, chuyên môn làm những việc như vậy, dụ dỗi yêu thú tấn công thành trì, rồi nhân lúc người ta chống cự yêu thú, cướp bóc tài vật, sung lời của bọn chúng mà nói. có thể cướp được đồ vật, hà tất phải dùng linh thạch để mua. Động bình hồ 13 phỉ tu thực sự chỉ có 13 người, mặc dù đều là luyện khí hậu kỳ, nhưng bọn họ khó đối phó vô cùng, hơn nữa còn tu luyện một môn hợp kích bí thuật, ngay cả chúc cơ tu sĩ cũng không thể bắt giữ được họ. Đi theo động bình hồ 13 phỉ tu này còn có rất nhiều tu sĩ khác, những người đã nếm trải niềm vui của cướp bóc, làm sao còn muốn thành thật đi mua, thậm chí trong thành trì, Một số tu sĩ cũng nhân lúc loạn lạc mà gia nhập vào đội ngũ cướp bóc chữa trị trận pháp cần bao lâu, cần thời gian một nền nhang, hộ thành trận pháp là tam giai trận pháp, nhưng giờ đã bị suy yếu, chỉ còn lại uy lực của nhị giai trận pháp, với sức mạnh này, không thể ngăn cản yêu thú tấn công, chỉ có thể khôi phục lại tam giai trận pháp mới có thể bảo vệ thanh trì, khiến yêu thú không thể gây hại, toàn lực chữa trị, hạ kỷ sinh ra lệnh, sau đó bỏ mặc lâm phàm, nhanh chóng hướng về phía tường thành. Hạ gia của bọn họ cực kỳ giàu có, nếu bị cướp đoạt thì coi như là hết đường, không có nơi nào để khóc. May mắn là lão tổ đã chuẩn bị trước, trận pháp của hạ gia đã được mở ra, ai cũng không thể xông qua. Phía đông ngoài thành, đám phỉ tu mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào thành trì, khi yêu thú bắt đầu tấn công, đó chính là lúc bọn họ hành động. Đại ca, chúng ta đoạt hạ gia đi, không đoạt được đâu, đã nói bao nhiêu lần rồi, lão tổ hạ gia có trận pháp bảo vệ. mở ra rồi thì ai cũng không phá được chúng ta chỉ có thể cướp trong thành thôi thật thú vị cái lão tổ hạ gia rủ có là kết đan tu sĩ thì sao chúng ta cướp là của chúng ta 15 năm trước đã từng cướp qua một lần lúc đó quả thật kiếm được rất nhiều bây giờ 15 năm sau lại muốn thử vận may một lần nữa hy vọng sẽ phát tài phía tây tường thanh vô số tu sĩ cầm pháp khí phù lục và trận pháp đã sẵn sàng để đón đánh quân địch yêu thú thực sự không thể vào nhưng điều kiện tiên quyết là phải ngăn cản chúng nếu trận pháp hộ thành bị suy yếu xuống chỉ còn nhị giai, thì không gánh chịu được bao lâu nữa hạ kỷ sinh lên tường thành nhìn về phía xa thấy một làn sóng yêu thú trùng trùng điệp điệp, lòng hắn tràn đầy cam phẫn muốn chặt đầu động đinh hồ 13 phỉ tu ngay lập tức đột nhiên có người kinh hãi kêu lên yêu vương bên trong có yêu vương đó là trúc cơ yêu vương tiếng kêu vừa vang lên rất nhiều tu sĩ đều lộ vẻ sợ hãi hạ kỷ sinh nhìn về phía xa và quả nhiên thấy trúc cơ yêu vương trong đám yêu thú. Huyền vũ giao, hạ kỳ sinh giật mình kinh hãi. Vì hắn nhận ra yêu thú này, trúc cơ yêu vương rất khó đối phó, thân thể cứng như đá vô cùng giản chắc, ngay cả pháp khí sắc bén cũng rất khó gây tổn thương cho nó. Yêu thú ở luyện khí cảnh thì dễ đối phó, nhưng khi tu vi của yêu thú tăng lên đến trúc cơ cảnh và trở thành yêu vương, thì lại hoàn toàn khác, đáng chết, thật đáng chết. Hạ kỳ sinh cảm thấy tình hình đang ngày càng nghiêm trọng, Thậm chí ông ta đang suy nghĩ có nên gọi lão tổ đến cứu giúp hay không. Dù sao, hiện giờ trận pháp nhị giai này cũng không thể ngăn cản được yêu vương tấn công. Lâm phàm nhận ra sự lo lắng của Hạ Kỳ Sinh. Hạ tộc trưởng, tôi sẽ giúp ngài giải quyết hết, nhưng ngài phải đưa cho tôi điện đồ của viêm dương tông. Đối diện với yêu cầu này, vì lo lắng cho tình thế trước mắt, Hạ Kỳ Sinh phản ứng rất không hài lòng. Nói, Lâm Đạo Hữu, ngươi nói những điều này làm gì, không thấy. Nhưng ông ta chưa kịp nói hết câu, Lâm phàm đã nhảy xuống từ trên tường thành. Mọi tu sĩ xung quanh đều sửng sốt Anh ta không sợ chết sao Đây là yêu vương đấy Anh ta muốn làm mồi cho yêu thú sao Tiếc là tuổi quá trẻ Không thể chịu nổi Nhiều tu sĩ lắc đầu Thể hiện sự tiếc nuối Lâm phàm siết chặt nắm đấm Nhìn vào đội quân yêu thú đông đảo phía trước Không suy nghĩ nhiều Hắn lập tức tung ra một cú đấm mạnh mẽ về phía trước Chỉ trong chớp mắt Một tiếng nổ lớn vang lên Chấn động cả đất trời Cú đấm gầm thét lao đi Bao phủ toàn bộ đội quân yêu thú phía trước nó xé rách không khí nghiền nát mọi thứ mặt đất dưới cú đấm bị xé toạc tạo thành một hố sâu hình quạt cơn sóng yêu thú bị đánh bại thậm chí những thi thể yêu thú cũng không còn chúng tan thành bầy khói không còn lại chút gì trên tường thành các tu sĩ trợn mắt nhìn như thể gặp phải quái vật cái này đây là thần thông gì vậy hạ kỳ sinh trợn mắt nên người không nói nên lời chính hắn cũng không dám đối mặt với một đợt yêu thú chiều vậy mà chỉ bằng một quyền đã tiêu diệt toàn bộ thậm chí ngay cả cho cạn quỷ yêu thù cũng không còn đây rốt cuộc là thần thông gì đây là cảnh giới cỡ nào cho dù là lão tổ của hắn có pháp lực vô biên chắc cũng không làm được đến mức này. sau khi hoảng hốt hạ kỷ sinh lấy lại tinh thần từ trên tường thành hạ xuống cung kính đi đến trước mặt lâm phàm tôn trọng nói tiền bối vãn bối có mắt không tròng mong tiền bối đừng trách mặc dù trước đó thái độ của hắn đã khá hoài nhã nhưng lúc này thái độ của hắn lại càng cung kính hơn nhiều trong thế giới tu tiên Quả thật là thực lực quyết định tất cả, chỉ cần tu vi cao, ai cũng có thể thay đổi mặt mũi, kẻ yếu trước mặt quyền lực phải cúi đầu, còn cường giả thì ai cũng phải cung kính, đây chính là phong phạm của tu sĩ trong thế giới tu tiên, không có gì, ta chỉ muốn đến viêm dương tông, lâm phàm Thản nhiên nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ chỉ đường cho tiền bối, Hà kỳ sinh trong lòng vẫn còn nghi hoặc, tiền bối tu vi khủng khiếp như vậy, chắc chắn là một nhân vật nổi tiếng trong giới tu tiên, sao lại không biết viêm dương tông ở đâu? Tuy vậy, hắn không suy nghĩ nhiều, có thể là tiền bối mới tới từ ngoài châu, không biết vị trí của viêm dương tông. Trong lòng hắn lại tự hỏi, tại sao tiền bối lại nhất định muốn đến viêm dương tông? Chẳng lẽ là muốn tiêu diệt tông môn này? Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không khả thi. Nếu thật sự là muốn diệt viêm dương tông, tiền bối chắc chắn sẽ không đối xử với hắn thân thiện như vậy. Dù sao thì, ai cũng biết hạ gia lão tổ chính là trưởng lão của viêm dương tông. Ngoài thành phía đông, sông lên... Động đình hồ, 13 tên phỉ tu gầm lên, lao về phía thành trì, những tiếng động mạnh mẽ kia vang lên, quả thật không hổ danh, là yêu vương, yêu thú triều mạnh mẽ vô cùng, đoạt lấy, bảo bối là của chúng ta, công kích, công kích, nhóm phỉ tu hoàn toàn điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu, trong đầu chỉ toàn là những bảo bối, linh nguyên mê hoặc, không phải ai cũng có thể ngăn cản, 13 tên phỉ tu, do tên trùng thổ phỉ được các tu sĩ gọi là, không thiên phỉ vương thiên trùng, dẫn đầu. Hắn có thân hình gầy gò, ngũ quan lâm tả, đặc biệt là đôi mắt dài, nhỏ như đường chỉ, khiến người khác không khỏi run sợ. Khi nhìn thẳng vào hắn, người ta cảm giác như mình là con mồi, bị hắn chăm chú theo dõi. Nhóm phỉ tu lao vào thành, các tu sĩ trong thành thấy vậy liền vội vã tháo chạy. Tuy nhiên, có một số tu sĩ vẫn bình thản, họ nhìn nhau, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt đã truyền đạt đầy đủ ý đồ của nhau. Họ là huynh đệ, là người một nhà. Những tu sĩ trong thành, diện mạo dữ tợn, hùng áp đều hò hét. đoạt lấy bảo bối là của ta tình huống như vậy chính là thân phận thay đổi mỗi người trong bọn họ đều có nhiều thân phận khác nhau và việc thay đổi thân phận tùy theo hoàn cảnh là chuyện bình thường không có gì lạ đừng cướp túi chữ vật của ta đây là của ta đánh giảm giờ đây mọi thứ đều là của ta nhóm phỉ tu hành động về sau cơ bản là thấy gì thì cướp lấy một số tu sĩ bị đạp ngã xuống đất cố gắng bảo vệ túi chữ vật của mình nhưng đối mặt với đám phỉ tu hung ác này làm sao có thể bảo vệ được một số cửa hàng của tu sĩ vì muốn tránh tài sản bị cướp đoạt chỉ có thể kích hoạt một trận pháp đơn giản hy vọng có thể ngăn cản một chút tuy nhiên đối diện với đám phỉ tu đông đảo trận pháp chỉ chống đỡ được một lát rồi bị phá hủy hoàn toàn nhóm phỉ tu hưng phấn cướp đi tất cả các ngươi thật đáng giết nhìn đau buông ra tất cả phải để lại cho ta đây chính là kết quả cả đời ta vất vả mới có được cửa hàng trưởng quỹ kêu lên trong đau đớn mặc dù ông ta có tu vi nhưng đối mặt với đám phỉ tu đỏ mắt ông cũng không dám phản kháng Nếu làm vậy, đám phỉ tu chắc chắn sẽ giết ông ngay lập tức, cút đi, đừng có bức bách chúng ta, nếu không ta sẽ giết người ngay, trung phẩm pháp phí, không ngờ cửa hàng này lại có trung phẩm pháp khí. kiếm lời rồi, thật kiếm lời, không thể nào, đây là bảo vật của cửa hàng, buông ra, để lại cho ta, dù cửa hàng trưởng quỹ có cầu xin thế nào, nhóm phỉ tu cũng hoàn toàn không quan tâm, cướp bóc là cách nhanh nhất để làm giàu, hơn nữa nhóm phỉ tu rất đông. Ai mà biết được ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi trở về. Lúc này, tại Động Đình Hồ, ba phỉ tu dưới sự dẫn dắt của Vương Thiên Trùng nhanh chóng tiến về một cửa hàng tên Thiên Bảo Các. Cửa hàng này có rất nhiều bảo bối, chỉ cần cướp được, chuyến đi này sẽ không uổng phí. Vương Thiên Trùng nghĩ vậy, máu trong người lập tức sôi trào, nhưng chưa kịp đến Thiên Bảo Các. Vương Thiên Trùng thấy tình huống trước mắt và lập tức thay đổi sắc mặt. Sao lại như vậy? Hắn không thể tin vào mắt mình. Hạ kỳ sinh lại xuất hiện ở đây. Hắn không thể hiểu được. Vì sao đối phương lại có mặt ở đây? Trong khi yêu thú triều đang tấn công, chẳng lẽ hạ kỳ sinh lại có thể điều khiển được tình huống? Động đình hồ 13 phỉ tu vương thiên trùng, các ngươi đã làm nhiều việc ác, dám dẫn đến yêu thú triều muốn dương đồng kích tây, phân tán sự chú ý để thành công cướp đoạt tài sản. Nhìn đáng tiếc các ngươi không thể thắng được trời. Lâm tiền bối ở đây, làm sao để cho các ngươi cản rỡ được? Hạ kỳ sinh không chút hoảng hốt. Trong lòng thầm nghĩ nếu lâm tiên bối có thể trở thành lão tổ của hạ gia, thì thật tốt biết bao, vì vậy sẽ không phải như lão tổ hiện tại, chỉ biết bế quan tu luyện, không quan tâm đến chuyện đời. Vương Thiên Trùng nhìn vào lâm phàm. Đây là tiền bối sao? Hắn cảm thấy chắc chắn như vậy, bởi chỉ một người có thể khiến hạ kỷ sinh luôn kính trọng và đi theo bên cạnh, chắc chắn không phải là người bình thường. Tuy nhiên, hắn không cảm nhận được chút sóng pháp lực nào từ đối phương, càng không thể nhìn thấu được. Gió gấp rút lui, vương Thiên Trùng ra lệnh Động đình hồ 13 phỉ tu có thể đứng vững nhiều năm, hoành hành bá đạo không phải vì bọn họ mạnh mẽ đến đâu, mà là vì họ rất cẩn thận, khi gặp phải tình huống không thuận lợi, bọn họ luôn biết khi nào cần rút lui, lập tức ngừng gây tổn hại, hừ, nơi này là các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao, hạ kỳ sinh tức giận quát lớn. Trước đây, hắn sẽ dễ dàng để bọn họ rời đi, vì bọn họ là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn rất nhiều, khó mà đối phó. Nhưng bây giờ có tiền bối ở đây, hắn không còn gì phải sợ. Có vấn đề gì, tiền bồi sẽ tự ra tay, khốn tiên trận, hạ kỷ sinh lật bàn tay, bốn tấm phủ lục bay lên trời, hóa thành những đốm sáng chói mắt, phong tỏa bốn phương, hình thành một trận pháp nhỏ, tạm thời vây khốn con đường lui của mười ba phỉ tu. Trận pháp sư, vương thiên trùng không ngờ rằng, hạ kỷ sinh lại là một trận pháp sư, theo những gì hắn biết, hạ kỷ sinh, chỉ là một tu sĩ, làm sao có thể trở thành trận pháp sư được, hạ kỷ sinh tự mãn, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Sau khi Tu Vi đạt đến chút cơ cảnh nhưng lâu không thể tiến thêm, hắn đã tìm hướng khác. May mắn lão tổ có một bộ sư tập trận pháp, lúc rảnh rỗi xem qua, lập tức cảm thấy trận pháp rất huyền diệu, tụ linh trận, đốn ngộ trận, vệt. Những trận pháp này có thể học được, thật tuyệt vời. Hắn nghiên cứu trong suốt mấy năm, tuy không học được tụ linh trận, nhưng lại học xong khốn tiên trận. Tuy nhiên, vì không có cơ hội sử dụng, hắn chưa từng thi chuyển. Bây giờ có 13 phỉ tu xuất hiện, chính là lúc để hắn thể hiện tài năng. Những tu sĩ trong thành nhìn thấy hạ kỳ sinh ra tay khi chuyển một trận pháp tiệu phẩm, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không hổ là hạ tộc trưởng, ẩn giấu tài năng sâu sắc, không một tiếng động đã trở thành trận pháp sư. Trong trận đầu với tu vi ngang nhau, thân kiêm trận pháp sư, hạ tộc trưởng chắc chắn sẽ chiếm ưu thế, lâm phàm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy thật loạn, vô cùng loạn, hắn không muốn tham gia vào mớ rắc rối này, những cuộc tranh đoạt, sát lục trong tu tiên giới chẳng liên quan gì đến hắn, hắn chỉ muốn nhanh chóng đến Nguyên dương tông và để hạ kỳ sinh chỉ dẫn hắn đường đi sớm giải quyết xong tiết kiệm thời gian hạ kỳ sinh muốn giao thủ với 13 phỉ tu một chút cũng là để cho những tu sĩ xung quanh thấy rằng hạ gia ở nơi này đừng vững không chỉ nhờ vào lão tổ mà còn nhờ vào thực lực thực sự hạ gia chắc chắn sẽ vượt qua khó khăn tuy nhiên suy nghĩ của hắn đã thất bại lâm phàm vươn tay nằm lấy bờ vai của hắn lạnh nhạt nói ta tới rồi không cần lãng phí thời gian đúng hạ kỳ sinh cùng kính đắp lại lập tức nhìn về phía các tu sĩ xung quanh như muốn nói không phải tôi không muốn động thủ mà là tiền bối không muốn lãng phí thời gian động bình hồ 13 ba phỉ tu đang phá khốn tiên trận khi thấy lâm phàm đi tới bọn họ dừng lại hành động lập tức chuẩn bị trận địa đón quân địch đặc biệt là vương thiên Trùng cảm nhận được một cỗ áp lực hắn bị hạ kỳ sinh tôn sưng là tiền bối tu sĩ sắc mặt không biến ánh mắt hờ hững nhìn về phía lâm phàm đang tiến tới ảo giác sao tuyệt đối không phải là ảo giác đáng chết ta phải thử xem hắn một trong mười ba phỉ tu phi thử phỉ lao ra tiện tay xuất hiện ba cái phủ lục thôi động chúng trong nháy mắt ba đạo mảnh lôi đánh thẳng về phía lâm phàm lâm phàm chỉ đưa tay chộp lấy ba đạo mảnh lôi năm ngón tay thu lại trực tiếp nghiền nát chúng soạt phi thử phỉ thấy hoa mắt cách vài chục bước lâm phàm đã đứng ngay trước mặt hắn lâm phàm đưa tay mặt không thay đổi chụp về phía đối phương tay chưa chạm đến trưởng phòng đã bao trùm phi thử phỉ xé rách toàn thân hắn khiến hắn đau đớn vô cùng một tiếng phịch phi thử phỉ lập tức nổ tung biến thành một vụ máu những tu sĩ xung quanh trợn mắt hốc mồm như thể gặp phải quái vật phi thử phỉ là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thuộc lại cao thủ không ngờ chỉ một bàn tay đã bị nghiền nát hạ kỳ sinh há mồm muốn nói lại thôi cuối cùng mới chậm rãi nói tiền bối một trưởng này quả thật là phản pháp quy chân hắn không thể tưởng tượng nổi vị lâm tiền bối này tu vi mạnh mẽ đến mức nào tu sĩ luyện khí hậu kỳ mà như sâu kiến dễ dàng bị nghiền ép Thật sự không thể nhìn thấu, không thể hiểu nổi. Lúc này 13 phỉ tu còn sót lại 12 người, thấy phi thử phỉ bị chân áp chết thàm, lòng họ rung động, thật khó tin nếu không tận mắt nhìn thấy. Lâm Phàm không có chút tình cảm nào với những tu sĩ thế giới này. Trong ánh mắt của bọn họ, có thể thấy được hắn ra tay mạnh mẽ, khiến đối phương tan xác thành máu mà không cảm thấy gì là lạ. Hắn không muốn lãng phí thời gian và những chuyện không liên quan đến việc quan trọng. Chuyển bước, trong nhé mắt xuất hiện trước mặt một phỉ tu khác, đưa tay hạ xuống, âm. Um, Dòng máu vang ra đất Âm um, âm um, âm um. Lâm Phàm tiếp tục động tác tương tự Không cho đối phương một cơ hội phản kháng Mỗi trưởng đánh xuống đều nổ tung Một lát sau, chỉ còn lại một tên cuối cùng Chính là thông thiên phỉ vương trùng thiên Lâm Phàm dừng ánh mắt trên người vương trùng thiên thấy hắn giật mình kinh hãi Vương trùng thiên chưa bao giờ gặp phải Một tu sĩ khủng khiếp như vậy Nhìn thấy đông bọn lần lượt tử vong Hắn biết bản thân cũng khó thoát khỏi cái chết Trong tình huống lo lắng Hắn cắn chặt răng. chuẩn bị liều chết đánh cược một lần một viên bảo thạch phát ra ánh sáng xanh một thanh tiểu kiếm nhỏ cỡ bàn tay phiêu phủ bên cạnh hắn đây chính là bảo bồi hắn đã chuẩn bị từ lâu một thanh thượng phẩm pháp khí dù chỉ là một tu sĩ luyện khí hậu kỳ nhưng nếu gặp phải một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ với bảo vật này lâm phàng vẫn có thể đấu lại một lúc hắn chỉ cần bóp một kiếm quyết thôi động pháp lực thanh tiểu kiếm trong tay tỏa ra hào quang xanh ánh sáng chói lòa rồi lao về phía đối phương chết cho ta Vương Trùng Thiên biết rõ khả năng của bảo vật này, từ mẫu song kiếm, khi chỉ còn một thanh, sẽ tách ra, và từ một góc độ tinh vi xuyên thủng đầu đối phương, nghĩ đến đây, hắn thầm cười, tu vi của mình cao như vậy, thì có gì phải lo, tu tiên giới này là nơi mà ai càng xảo quyệt thì càng mạnh mẽ, hắn đã trả trội lâu, bao nhiêu chiêu thức ám hiểm đều đã sử dụng qua, mọi việc luôn diễn ra thuận lợi, chuyện gì vậy, Vương Trùng Thiên còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. pháp khí phi kiếm thượng phẩm của hắn bị đối phương bóp gọn trong lòng bàn tay chưa kịp phản ứng lại một tiếng vang lên màu xanh của phi kiếm bị bóp nát vỡ vụn rơi xuống đất lực phản chấn từ pháp khí làm vương trùng thiên bị thương không thể ngừng phun máu ánh mắt hắn tràn đầy kinh hoàng đây là thượng phẩm pháp khí mà tiền bối tha mạng vương trùng thiên quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ vãn bối không biết tiền bối có mặt ở đây đã vô lễ mong tiền bối tha thứ vãn bối nguyện làm trâu làm ngựa Chỉ cầu tiền bồi tha cho mạng sống Nếu như ở địa cầu Lâm phàm có thể sẽ nghĩ đến việc giao hắn cho pháp luật để cải tạo Nhưng giờ đây Nơi đó không còn tồn tại nữa Hắn không muốn hỏi nhiều Cũng không muốn nói nhiều Vương Trùng Thiên còn chưa kịp nhận ra Dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn Lâm phàm đã một cước đá mạnh Sức mạnh từ đôi chân bao trùm Trong tiếng kêu thảm thiết Vương Trùng Thiên bị xé thành từng mảnh nhỏ Chết ngay tại chỗ Lực của cú đá còn làm trận pháp khốn tiên bị phá vỡ Sau khi động bình hồ bị tiêu diệt, 13 phỉ tu còn lại rơi vào cảnh chia rẽ, một số đứng ngay ra tại chỗ, còn những kẻ khác đang cúi đầu tranh giành linh thạch, nhưng chưa kịp cướp được nhiều, thì đám dẫn đầu bị đánh bại, vậy mà những kẻ sau này phải làm sao? Một số phỉ tu thông minh nhanh chóng thay đổi địa vị, quay lại đối diện với một tên mù quáng trong nhóm, không nói lời nào, liền lao vào đánh hắn, đà hằn nã xuống đất, một chân đạp lên đầu hẳn, trống nắt nhìn, trống mắt nhìn. Chúng mày, phỉ tu, dám làm loạn như thế sao? Xem ta đây, ta sẽ bảo vệ chính đạo Sau đó hắn quay lại hồ hào với những người xung quanh Các vị đạo hữu, các người cứ lo việc của mình Nơi này giao cho tôi, không cần lo lắng Chúng ta những tu sĩ Khi mở miệng nói lời bịa đặt Thật sự là mặt không đỏ, tim không nhảy Nếu không có chút da mặt Chẳng thể nào tồn tại trong thế giới tu tiên tàn khốc này Hạ ra, tiên bối thượng tọa, xin mời ngồi Hạ kỷ sinh luôn cung kính đứng bên cạnh lâm phàm Vội vàng dẫn tiền bồi đến vị trí chủ tọa của hắn Đồng thời ra lệnh cho mã quản gia dân trà nhất định phải là trà ngon nhất Bên ngoài hạ gia đã sớm tụ tập một đám tu sĩ Họ đều tận mắt chứng kiến lâm phàm Chỉ bằng một tay Đã diệt được 13 tên phỉ tu của Động Đinh Hồ Bây giờ lâm tiền bối đến hạ gia là do hạ kỷ sinh mời Ai cũng biết rằng hạ gia muốn giữ lâm tiền bối lại Vì vậy họ không thể bỏ qua cơ hội này Nếu có thể làm quen với lâm tiền bối Được hắn coi trọng và lưu lại một ít truyền thừa Quả thật sẽ là một thu hoạch không thể tưởng tượng nổi Con đường tu tiên dài và gian nan, nhất là với những người không có truyền thừa, không có sư phụ, những tán tu chỉ có thể dựa vào sự tìm tòi và không ngừng nếm trải, để vượt qua mọi thử thách. Các vị đạo hữu, hiện tại vị thần bí này, không phải chỉ có hạ gia độc hưởng đâu. Một tên tán tu vung tay nói lớn, khiến mọi người xung quanh phụ họa theo. Nhưng chúng ta đều là tán tu, vậy phải làm sao để tiếp cận được ông ta? Một tán tu khác lo lắng hỏi, kiên nhẫn chờ đợi kiên trì không ngừng. có lẽ sẽ có cơ hội vương đại hải một tán tu đã tu luyện hơn 30 năm sâu sắc nói ta chân thành nguyện ý phụng dưỡng tiền bối thành kính bảo vệ bên cạnh ông ấy ha ha thật là hài hước một mình ngươi muốn phụng dưỡng tiền bối có nhiều người như vậy sao đến lượt ngươi? một tu sĩ khác chế giễu nói ngươi sao lại nói vậy vương đại hải nhíu mày không vui nhiều người cùng nhau không phải tốt sao ừm um. vương đạo hữu nói đúng các thủ vệ ngoài cửa hạ gia nơm nấp lo sợ đám tán tu tụ tập ở đây thảo luận về hạ gia và lâm tiền bối khiến họ cảm thấy căng thẳng, tâm thần không yên. Họ chưa từng thấy có người đến đây tụ tập gây rối, mà bây giờ lại có nhiều tàn tu như vậy, hoàn toàn làm họ cảm thấy bị uy hiếp, rất sợ xảy ra xung đột. Với tu vi của họ, đám người kia hoàn toàn có thể xé họ ra thành từng mảnh. Lúc này, hạ kỷ sinh chỉ muốn có thêm cơ hội trao đổi với lâm tiền bối, nhưng có vẻ như lâm tiền bối chẳng mấy hứng thú với chuyện này. Tiền bối, đây là bản đồ viêm dương tông, nếu tiền bối không chê, vãn bối xin được đưa tiền bối đến đó bằng thành chu hạ kỳ sinh nghĩ nếu như được làm bạn bên cạnh lâm phàm và nếu tiền bối cảm thấy thương xót cho nỗi khổ của hắn tiện tay bàn cho hắn một chút ân huệ thì hắn chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến hạ kỳ sinh cảm thấy tu vi của lâm phàm chắc chắn không chỉ dừng lại ở kết đan cảnh liệu có phải là nguyên anh cảnh không thể nào đạt tới nguyên anh cảnh chính là những bá chủ thực sự của tu tiên giới những trưởng giáo trí tôn nghĩ tới đây hạ kỳ sinh nữa quỳ xuống Lòng muốn kêu lên, xin tiền bối hãy ban cho hắn một cơ hội. Hạ kỳ xin nguyện vì tiền bối mà xông pha vào nơi khói lửa. Lâm Phàm vẫn chưa trả lời hẳn, thay vào đó, Lâm Phàm cầm lấy bản đồ và quan sát kỹ. Khoảng cách rất xa, cái gọi là triều châu trông như chỉ là một trâu nhỏ, nhưng phạm vi lại rộng lớn vô cùng, một trăm cái lãnh thổ của địa cầu cộng lại cũng chưa chấp theo kịp một triều châu. Thanh Chu rất nhanh sao, Lâm Phàm hỏi, Hạ kỳ xin nghe thấy câu hỏi, hơi đáp ý hiền đáp. Tiên bối chưa biết sao, Thành Chu chính là bảo vật của gia tộc ta, là lão tổ sau khi tu luyện tới kết đan cảnh, được trưởng giáo Viên Dương Tông Ban tặng, nó có tốc độ rất nhanh, chỉ có thể nói rằng nó cực kỳ tuyệt vời, chỉ cần một thời gian ngắn, Thành Chu đã vượt qua vạn trọng sơn rồi, hạ kỳ sinh không giấu diếm, tỏ vẻ khinh thường, nghĩ rằng cái bảo vật này chẳng có gì to tát, chỉ là công cụ để gia tộc có thể chạy trốn khi cần, ít ra thì cũng giúp họ không bị đuổi kịp, quá chậm, lâm phàm lắc đầu. Không muốn phí thời gian vào việc di chuyển như vậy, có bản đồ, ta có thể tự đi được.